Hoàng thúc quá khen, những chiến hạm này có điều là chất nhi hộ vệ thương thuyền chiến hạm mà thôi, cũng không dám hòa giải người Hà Lan đánh trận. Tiêu Minh cười nói, Ngụy Vương vô cùng mê tít mắt, hắn dò hỏi, chất nhi là làm sao sẽ kiến tạo những chiến hạm này, nha, nghĩ tới, nhất định là nhà truyền giáo công lao, ai, Hoàng thúc làm sao liền không vận may này đây. Có điều hiền chất có thể vì là Hoàng thúc kiến tạo mấy chiếc chiến hạm như vậy. Tiêu Minh thần sắc hơi động, không nghĩ tới Ngụy Vương sẽ đưa ra như vậy một yêu cầu. Pháo cùng súng kiếp hắn có lẽ sẽ cho ngụy Vương, thế nhưng chiến hạm hắn là tuyệt đối sẽ không cho ngụy Vương. Dù sao ở như vậy một thời đại, một chiếc chuyên trở pháo chiến hạm đối với đường hàng không uy hiếp là rất lớn, lùng bắt cũng vô cùng khó khăn. Hoàng thúc, những chiến hạm này kiến tạo phức tạp, thời gian 3 năm chất nhi cũng là này chừng 10 chiếc, hơn nữa những chiến hạm này chi phí đắt đỏ, một chiếc chính là trăm vạn 2 trở lên bạc. Trăm vạn 2. ngụy Vương sắc mặt chấm nhận. Đây là đương nhiên này một chiếc ít nhất trên chiến hạm cũng có pháo 60 môn khoảng trường trái phải chỉ là pháo chính là một triệu hai ngàn lượng này còn không bao gồm chiến hạm phí dụ ngụy vương gật gật đầu hắn rõ ràng loại chiến hạm này trên pháo gọi là hạm tháo giới cách bị bình thường pháo càng thêm đắt giá này xác thực là có chút đắt giá ngụy vương nuốt cằm hắn đã biết sở vương hướng về tiêu minh mua hơn 1.000 môn hạm tháo lợi dụng những này hạm pháo sở vương chuẩn bị chế tạo một con hạm đội mà hắn cùng sở vương đất phong chỉ có một giang chi cách Sở vương chính đang chiếm cư ưu thế, do dự một chút, hắn nói rằng, đã như vậy, hoàng thúc cũng không muốn để cho hiển chất làm khó dễ, hiển chất không bằng cũng bán cho hoàng thúc một ít hạng pháo đi. Tiêu Minh nghe vậy nhất thời nở nụ cười, hiện tại máy chạy bằng hơi nước chính thức đầu tư, thanh châu công nghiệp năng lực sắp phát sinh biến hóa long trời lở đất, này pháo kỹ thuật rèn đúc cũng sẽ tăng tốc. Ngụy vương hiện tại đưa ra mua pháo đây là cho hắn đưa bạc đến, đến rồi, hắn nói rằng, hoàng thúc, cái này cũng không là vấn đề, chỉ là này bạc. Dựa theo tiêu minh giọng điệu, một ngàn môn hạm pháo chính là 20 triệu lượng bạc, đây chính là một bút kết sù phí dụng, có điều vì không bị sở vương đặt đến, hắn cắn răng nói rằng, không thành vấn đề, quá mức sao mấy cái phú thương ra. Tiêu minh chợt vì những thương nhân này cảm thấy một trận bi ai, cũng không trách hiện tại không ít thương nhân đều đang suy nghĩ biện pháp ở lại Thanh Châu, ở những nơi khác đúng là không nhân quân nhà. Có điều hắn có thể không để ý ngụy điệu thương nhân chết sống, hắn muốn chỉ là này 20 triệu lượng bạc trắng vật tư. Hoàng thúc thoải mái, như vậy hoàng thúc cần bao nhiêu ổ hỏa pháo? Tiêu Minh hỏi. Một ngàn môn. Ngụy Vương nói rằng. Tiêu Minh hiểu ý, đây là Ngụy Vương cùng sở vương phân cao thấp. Hắn nói rằng, như vậy hoàng thúc chuẩn bị làm sao thanh toán này bút bạc. Kha kha, Hiền chất, không phải hoàng thúc khu môn, làm ăn này trên một là một, hai là hai. Hiền chất nếu chuẩn bị đem thông châu làm điểm tiếp viện, này tiếp tế vật tư thế nào cũng phải toán bạc đi. Chiến hạm này ở bến tàu ngừng cũng là bạc đi. Ngụy Vương một bộ cáo giả dáng vẻ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tiêu minh tự nhiên rõ ràng Ngụy Vương sẽ không không công đem Thông Châu cho hắn làm trụ sở tiếp liệu, liền hắn nói rằng, Hoàng Thúc có đạo lý, đã như vậy, phàm là Thanh Châu chính thức thuyền tiếp tế đều từ này bút phí bên trong khấu trừ, có điều dù vậy, này còn có rất nhiều bạc cần thanh toán đi. Đây là khẳng định, này Thông Châu bến tàu tiếp tế phí dụng liền tạm thời ép cái 2 triệu lượng, dù sao chỉ là lần này tiếp tế Hoàng Thúc liền bỏ ra ngàn Ngày sau số lần nhiều lần này bạc sẽ càng nhiều, chờ này bút bạc xài hết lại khác đàm luận. Ngụy Vương trong ánh mắt lập lệ khôn khéo. Tiêu Minh gật gật đầu biểu thị đồng ý, hắn đem hạm pháo giá cả tăng cao gấp đôi, đã đủ đen, làm sao cũng phải nhường Ngụy Vương có chút tâm lý an ủi. Tiếp theo Ngụy Vương nói rằng, còn lại còn có 18 triệu 2, không dối gà thiền chất, Hoàng Thúc cũng có một chút loại cỡ lớn thương thuyền. Hoàng Thúc nguyện lấy 100 chiếc loại cỡ lớn thương thuyền thay thế còn lại 10 triệu lượng còn lại 8 triệu lượng hoàng thúc sẽ lấy 40 vạn lạng vàng, 4 triệu lượng bạch ngân thanh toán cho hiền chết, làm sao? Tiêu Minh trong lòng một trận thổn thức, này ngụy địa quả nhiên giàu có, ngụy vương thực sự là một cường hảo. Thành giao, Tiêu Minh tầng tầng gật gật đầu, cuộc trao đổi này rất có lợi, vừa được Thông Châu cái này điểm tiếp viện lại làm thành một bút súng đạn chuyện làm ăn. Ở Thông Châu ngắn ngủi lưu lại một ngày, ngày thứ hai Tiêu Minh dẫn dắt hạm đội tiếp tục ra biển, phía dưới hắn đến địa phương chính là Sở vương chữ châu. Chương 480: Nhiệt Lan giả thành. Thông Châu bến tàu, nhìn chậm rãi rời đi chiến hạm Ngụy Vương thần sắc phức tạp. Tam Hoàng thúc, Tiêu Minh thực sự là càng ngày càng để chúng ta đoán không ra. Tiêu Kỳ xuất hiện ở Ngụy Vương phía sau. Hắn cùng Ngụy Vương đồng thời đi tới Thông Châu, thế nhưng không có cùng Tiêu Minh gặp mặt, mà là bí mật quan sát Tiêu Minh hạm đội. Ngươi nói Tiêu Minh xuất lĩnh lớn như vậy hạm đội là đi làm gì? Ngụy Vương không hiểu nói rằng. Tiêu Kỳ trầm ngâm một chút nói rằng, ta phải người quan sát một hồi. Lần này tiêu minh trong hạm đội mang theo hơn vạn tên lính, những binh sĩ này mỗi người đều mang theo tiêu minh nói xuống kiếp, lớn như vậy quy mô quân đội ra biển tất nhiên là vì trinh phạt, này đại du quốc hắn tự nhiên là không dám động thủ, như vậy mục đích của hắn địa chỉ có một, vậy thì là lưu cầu. Lưu cầu, ý của ngươi là tiêu minh muốn cùng người Hà Lan khai chiến. ngụy vương cả kinh nói, có khả năng này, trước tiên không nói có thể so với người Hà Lan mạnh mẽ hạm đội, hơn nữa ngàn tên hỏa thương binh cũng chỉ có người Hà Lan phối làm đối thủ của hắn, Tiêu Kỳ tự tin nói. Ngụy Vương đại hỉ, kha kha, chuyện này quả thật quá tốt rồi. Nếu là Tiêu Minh cùng Ngụy Vương đánh tới đến, đến rồi, chúng ta đúng là có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Nói không chắc này trên biển Mậu Dịch có thể tái hiện khai trương. Tam Hoàng thúc cao hứng không khỏi quá sớm. Nếu là Tiêu Minh đánh bại người Hà Lan, này trên biển từ đây nhưng dù là Tiêu Minh định đoạt, đến thời điểm hắn sẽ như vậy dễ dàng để chúng ta làm trên biển Mậu Dịch sao? Ngụy Vương trầm tư một chút nói rằng, dù sao cũng hơn ở người Hà Lan trong tay thực sự tốt hơn nhiều, Tiêu Minh chí ít là hoàng thất dòng họ, tại triều công đường chí ít có thể nói một chút, hơn nữa bây giờ hắn ở Thông Châu thành lập điểm tiếp viện, điều này cũng đến dựa vào bản vương mới được, nói tóm lại, hắn dù sao cũng hơn người Hà Lan mạnh hơn nhiều. Tiêu Kỳ gật gật đầu, trong lòng hắn an ủi, hiện tại Ngụy Vương tựa hồ đem tạo phản ý nghĩ chôn sâu ở đáy lòng, dù sao Tiêu Minh ở một ngày, hắn luôn có chút kiên kỵ. Chính ở lúc nói chuyện Thanh Châu chiến hạm thân ảnh biến mất ở phía trên đường chân trời. Tề Vương Hào trên bong thuyền Tiêu Minh nằm nghiêng ở một cái lao ra trên ghế, phơi nắng, gió biển thổi vô cùng thích ý. Ở Thông Châu bến tàu bọn họ bổ sung lượng lớn nước ngọt, rau dưa cùng với lương thực, hàng ngày đổ dùng những vật này tư, đối với hắn mà nói, lần này cùng Ngụy Vương gặp mặt cơ bản xem như là thành công. Ngay cả cái kế tiếp điểm tiếp viện chữ Châu hắn cũng tự tin tràn đầy, dù sao hắn hiện tại có thể đang cùng Sở Vương làm ăn, Sở Vương không dám không phải phạm. Chính như hắn suy đoán như thế, hai ngày sau bọn họ đến Chữ Châu, ở Chữ Châu bọn họ thuận lợi được tiếp tế, Sở Vương hạ lệnh quan viên địa phương phối hợp tiêu minh hạm đội tiến hành vật tư tiếp tế. Đồng thời ngày sau sẽ tiếp tục cho bọn họ cung cấp vật tư. Ở Chữ Châu sau khi hạm đội tiếp tục xuôi Nam, dòng dã sau bảy ngày bọn họ đến Nhật Lan Giả Thành. Tôn kính điện hạ, phía trước chính là Nhật Lan Giả Thành. La Đức kích động nói rằng, tiêu minh gật gật đầu. Ở ánh mặt trời vàng chói bên trong nhiệt lan giả thành dường như trên biển một viên minh châu bình thường chói mắt, xuyên thấu qua kính viễn vọng, hắn nhìn thấy điển hình Âu châu phong cách kiến trúc, ngói đỏ tường trắng, khác nào tiên cảnh. Chính đang La Đức thời điểm hưng phấn, Tiêu Minh kính viễn vọng bên trong xuất hiện người Hà Lan chiến hạm, Tiêu Minh nói rằng, trước tiên không vui vẻ hơn, ngươi vẫn là hướng về hạm đội của các ngươi giải thích một chút chúng ta không phải kẻ đi đi. La Đức này mới phản ứng được, lập tức cầm lấy quân cờ hướng về Hà Lan hạm đội đánh ra tín hiệu cờ, chỉ chốc lát sau Hà Lan trên chiến hạm cũng có tín hiệu cờ truyền đến, La Đức lúc này nói rằng, tôn kính điện hạ, hiện tại hạm đội của các ngươi có thể an tâm ngừng ở cảng. Tiêu Minh quan sát một hồi cảng tình huống, hắn đem Nhạc Vân tìm đến, nói rằng, tiến vào cảng, thế nhưng duy trì cảnh giới. Nhạc Vân hiểu ý, lập tức để tín hiệu cờ tay đánh ra tín hiệu cờ, mà hắn nhưng là dẫn dắt tề vương hào chậm rãi tiến vào bến tàu. Lúc này Lỗ Phi cùng La Tín cũng đi tới, bọn họ để binh sĩ thổi bay tập hợp hào. Thanh châu quân sĩ binh lập tức từ trong khoang thuyền dồn dập đi tới bong tàu, chỉnh tề xếp thành hàng, để cẩn thận từng ly từng tí một chạy bên trong. Hạm đội an ổn ở cảng dừng lại, làm hơn một vạn thanh châu quân sĩ binh toàn bộ rời thuyền sau khi Tiêu Minh lần này tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này người Hà Lan đúng là gặp phải nguy cơ. Xin chào, tôn kính tể vương điện hạ. Khắc Lai nhĩ ngay lập tức xuất hiện ở bến tàu trên, câu nói đầu tiên hắn dùng sức sẹo Đại Du quốc ngôn ngữ, tiếp theo mới dùng Hà Lan ngữ cùng hắn câu thông. Là được phiên dịch. Cảm tạ ngươi đến, tề vương điện hạ, ngươi đến để chứng minh ngươi là hợp lệ Minh Hiếu, có thể từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể thành lập kiên định hữu nghị. Khắc lai nhĩ thập phần hưng phấn. Những này đến từ thanh châu binh lính kèm hoàn mỹ, mà về số lượng cũng không thua với ra qua, điều này làm cho hắn đối với lần này chiến tranh rất tin tưởng. Không cần phải nói tạ, chính như bá tước từng nói, chúng ta là trên biển rộng Minh Hiếu, tương lai còn có thể có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Minh cười nói. Khắc lai nhĩ càng ngày càng cao hứng, hắn chỉ vào nhiệt lan giả thành nói rằng, Điện hạ, đây chính là nhiệt lan giả thành, ta mang ngươi du lãm một hồi nơi này, đêm nay ngươi đem nơi này vượt qua một mỹ lệ buổi tối. Lỗ Phi cùng La Tín đánh giá tòa này bị đại hải vờn quanh tiểu đảo, trong mắt mang theo kinh ngạc, bất quá bọn hắn rất nhanh bị Hà Lan binh sĩ hấp dẫn. La Tín, ngươi nhìn thấy chưa, người binh sĩ này quân phục xem ra rất tốt, đặc biệt là hắn xuyên đủng ra, lúc nào chúng ta cũng có thể mặc vào giày da ta luôn cảm giác gan mặc này thân quân phục cùng dày vải có chút không đáp. Lô Phi nói rằng, La Tín sự chú ý sớm đã bị Nhật Lan giả thành trên pháo hấp dẫn, khi hắn nhìn thấy cửa thành còn có hai môn giã chiến pháo thời điểm con mắt càng là trực, hắn nói rằng, ủng ra, dày vải còn cũng không đáng kể, này người Hà Lan trang bị không kém nha, cùng chúng ta Thanh Châu quân xem ra không phân cao thấp, chính là không biết những vũ khí này sử dụng đến làm sao. nay còn không đơn giản, lần này chúng ta là trợ giúp bọn họ, Dùng một chút vũ khí của bọn họ đều có thể đi, đến thời điểm cùng điện hạ nói một tiếng sẽ không có hỏi đề. Lô Phi nói rằng, hai người lúc nói chuyện, tiêu minh cùng Khắc Lai nhị đã vào thành, bọn họ lập tức đổi tới. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu quân cũng tiến vào nhiệt lan giả thành các nơi, không lớn nhiệt lan giả thành đốn là trở nên chen chúc lên. Đến quan trên công sở, Khắc Lai nhị mang theo tiêu minh đến bên cửa sổ, đối diện chính là mịt kéo lang bảo. Ở tòa này Nhật Lan giả thành kiến trúc cao nhất trên có thể ung dung nhìn thấy mịt kéo pháo đài Tôn kính điện hạ, nước Nhật hải tặc trong khoảng thời gian này vẫn ở tiếp viện lang bảo Hiện tại trong thành có chừng hơn một vạn người hải tặc Ta tin tưởng, những hải tặc này là chịu đến sơn điển tín trưởng sai khiến chiếm lĩnh lưu cầu bản đảo Dù sao nơi này khoảng cách nước Nhật rất gần Một khi đoạt được nơi này, bọn họ liền khống chế lại đường hàng không Khắc lai nhĩ vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Minh rơi lên kính viện vọng nhìn một chút Ra qua mở rộng xâm lược kế hoạch đã không phải bí mật, đối với bất kỳ tạo thành nước Nhật quấy nhiều hành động tiêu minh đều rất dám hứng thú. Hỏi hắn, ngươi có cái gì tiến công kế hoạch? Chương 481, Hỏa khí tỷ thí. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ mặt biển, Khắc lai nhĩ nhìn viễn phương vẻ mặt nghiêm túc. Dưới cái nhìn của hắn, hai người này Đông Á quốc gia nhất định trời sinh đối địch, bởi vì bọn họ đều nắm giữ chủ đạo Đông Á ra tâm, thế nhưng cùng một cái khu vực chỉ khả năng có một bá chủ. Khi hắn làm ra hai tuyển nhất quyết định thời điểm, hắn liền chuẩn bị chịu đựng đến từ một phương khác trả thù. Điện hạ, ta vẫn không có mặc cho Hà tiến công kế hoạch, bởi vì đang không có xác định các ngươi có thể không đến đây cầu viện thời điểm, ta chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Như vậy, hiện tại ngươi có thể cân nhắc, lẽ nào ngươi chuẩn bị để chúng ta một mình đối mặt ra qua sao? Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn có thể không muốn không công vì là người Hà Lan hy sinh, hơn nữa quan trọng nhất chính là khắc lai nhĩ hiểu rõ những này và nhân sức chiến đấu. Khắc Lai Nhĩ cười khổ một tiếng, vị này tề vương không có dễ dàng đối phó như thế, hắn bản không nghĩ ra động binh sĩ, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, lấy hạm đội chúng ta thực lực, trên biển bang này hải Tặc không phải đối thủ của chúng ta, bằng vào chúng ta có thể ở mịt kéo ở ngoài pháo đài 10 dặm ở ngoài cắt trắng âu bãi biển đổ bộ, lại từ cắt trắng âu bãi biển hướng về mịt kéo pháo đài tiến công. Hai người lúc nói chuyện Khắc Lai Nhĩ dẫn tiêu Minh đến một bộ địa đồ trước, đây là lưu cầu bản đảo địa đồ mặt trên đánh dấu lưu cầu bản trên đảo mỗi cái thực dân khu vực trụ dân số lượng trồng trọt cây nông nghiệp trở số liệu đó lấy khắc lai Nhi cầm lấy lông ngỗng bút trên địa đồ họa ra cắt trắng âu bãi biển vị trí cùng đường tiến công mịt kéo pháo đài ở trên cao nhìn xuống dễ thủ khó công pháo đài chu vi là tảng lớn gò đất này rất thích hợp lăng bảo trên pháo xạ kích khắc lai Nhi nói rằng tiêu minh những mày nếu mịt kéo pháo đài như thế dễ thủ khó công ra qua là làm sao nhẹ như vậy tùng chiếm lĩnh tỏa pháo đài này Một đế quốc tan vỡ thông thường đến từ bên trong, một kiên cố pháo đài cũng như thế, chúng ta phạm vào một ngu xuẩn sai lầm, quá mức dựa vào nước Nhật người giúp giúp chúng ta quản lý mịt kéo pháo đài. Dừng một chút, Khắc Lai like Nhi tiếp tục nói, có điều vui mừng chính là, mịt kéo trên pháo đài pháo vẫn là mấy chục năm pháo, hơn nữa số lượng không nhiều. Cụ thể tầm bắn đây. Thiêu Minh mang theo tra hỏi ngữ khí. Người Hà Lan hiện tại sử dụng găng pháo, trang bị tọa phát thương, này từ ở bề ngoài không nhìn ra trang bị tranh lệnh. Thế nhưng lấy ra số liệu, hắn liền có thể làm ra so sánh. Khắc lai nhĩ lúc này cùng tiêu minh ôn như thế ý nghĩ, liền hắn nói rằng, lăng bảo bốn phía cộng 120 ổ hỏa pháo, mỗi diện 30 ổ hỏa pháo, những này pháo tầm bắn đại khái ở khoảng 1 ngàn mét, không biết điện hạ pháo có thể không áp chế những này đầu tường pháo. Các ngươi thực sự là cho bản vương mang tới một người phiền toái lớn. Tiêu minh có chút bất mãn, tuy tiện tiến công như vậy một lăng bảo rất có thể sẽ đem 10 ngàn thanh châu binh tướng sĩ toàn bộ tập ở đây. Rất xin lỗi, vì lẽ đó ta không đề nghị trực tiếp tiến công lăng bảo, mà là đầu tiên muốn chặt đứt nước Nhật Hải tặc trợ rút, lấy vây nốt biện pháp bức bách lăng bảo bên trong giả qua ra khỏi thành tác chiến, dù sao mịt kéo trong pháo đài lương thực chỉ đủ giả qua ăn một tháng trước. Khắc lai nhĩ cuối cùng giải thích. Tin tức này để tiêu minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vốn là mịt kéo pháo đài cũng không phải cho tới như thế khó có thể tấn công, thế nhưng hiện tại nhân số có tới hơn vạn giả qua tụ tập ở trong đó đã biến thành một tòa cứ điểm, có điều đồng thời. Nhiều như vậy ra qua tụ tập trong đó, cũng làm cho bên trong pháo đài lương thực tiêu hao tăng nhanh. Nếu là như vậy, vây thành là hiện nay thích hợp nhất biện pháp. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Khắc Lai Nhi gật gật đầu, lấy binh lực của chúng ta không cách nào hoàn thành đối với mịt kéo pháo đài vây nốt, thế nhưng có điện hạ binh lính, cái kế hoạch này sẽ rất dễ dàng thực thi. Hai người ăn nhịp với nhau, vì giảm thiểu thương vong chờ hơn một tháng là đáng giá, Tiêu Minh cùng Khắc Lai Nhi đều tán đồng điểm ấy. Thương nghị việc này, hai người ra quan trên công sở. Lô Phi cùng La Tín lúc này chính chờ đợi ngoài cửa, thấy Tiêu Minh đi ra Lô Phi nói rằng, điện hạ, có thể hay không để cho chúng ta cùng người Hà Lan tỉ thí một chút vũ khí. Vừa nay Khắc Lai Nhị nói mấy chục năm trước pháo thì có một ngàn mét tầm bắn thời điểm liền để Tiêu Minh trong lòng có chút nghi ngờ, hắn đang muốn nghiệm chứng một hồi bây giờ Hà Lan trang bị có hay không thăng cấp đổi đại, vì lẽ đó hắn gật gật đầu, huyện chuyển đối với Khắc Lai Nhị nói rằng, Khắc Lai Nhị bá tước, chúng ta tướng lĩnh rất giống cùng các ngươi tỉ thí một chút không biết các hạ có thể không thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Đương nhiên có thể, ta cũng chính hướng về mở mang kiến thức một chút điện hạ quân đội, như vậy chúng ta ở rắt tay tắt chiến thời điểm cũng có thể tin tưởng lẫn nhau. Khắc Lai Nhĩ cũng tương tự muốn tìm tòi nghiên cứu một hồi. Ha ha ha, như vậy chúng ta liền cùng đi nhìn một chút đi. Dứt lời, Tiêu Minh cùng Khắc Lai Nhĩ cùng đến nhiệt lan giả thành trong quân doanh, ở đây có một Hà Lan quân đội sân huấn luyện. Sau khi Khắc Lai Nhị cùng Tiêu Minh các tử lẫn nhau trong quân đội chọn lựa ra 100 binh sĩ cùng hai tổ pháo binh. Điện hạ, là ngươi bắt đầu trước, hay là chúng ta bắt đầu trước? Khắc Lai Nhị đối với mình quân đội rất tự tin, tuy rằng mịt kéo trên pháo đài pháo là cổ xưa, thế nhưng ở hắn đến lưu cầu sau khi mang đến một nhóm hoàn toàn mới vũ khí. Những vũ khí này không thể nói là Âu Châu tiên tiến nhất, nhưng ít ra cũng là Hà Lan cảnh nội hiện nay chủ yếu trang bị. Chúng ta đại du quốc luôn luôn là trước hết để cho khách nhận đến. Tiêu Minh một lời hai ý nghĩa, một là để Khắc Lai Nhĩ đi tới, hai là nhắc nhở Khắc Lai Nhĩ mặc dù bọn họ chiếm lĩnh Nhật Lan giả thành, bọn họ vẫn là khách mời. Hơn nữa lần này bắt mịt kéo sau khi, này bộ phận thanh châu binh sĩ sẽ tạm thời đóng quân ở đây thực hiện khế ước trên điều lệ, mãi đến tận hải quân lục chiến đội đến đây thế thân bọn họ. Gật gật đầu, Khắc Lai Nhĩ ra hiệu quan quân biểu diễn tội phát thương mỹ lực, lúc này ở Hà Lan quan quân dưới sự chỉ huy. 100 Hà Lan người bắn súng kiếp thuần thục móc ra bao vây ở chỉ xác bên trong đạn dược bắt đầu nhét vào, nhét vào xong xuôi sau khi, bọn họ quay về sân huấn luyện khoảng 150m mục tiêu sả kích. Nương theo một trận tiếng súng vang lên, 150m ở ngoài bia tiêu bị đánh trúng không ít. "Này thuộc về to lớn nhất tầm bắn sao?" Tiêu Minh hỏi. Khắc Lai nhĩ gật gật đầu, "Không sai, loại phát thương tinh chuẩn tầm bắn ở 90m bên trong, 90m ở ngoài nhưng là dựa cả vào vận may." có điều ở tầm bắn bên trong phạm vi vẫn có thể sát thương kẻ địch. Kết quả này để tiêu minh trong lòng một khối tảng đá rơi xuống địa, xem ra toại phát thương hạn chế không phải nhẹ nhõm như vậy có thể bị đánh vỡ. Chính đang hắn vui mừng thời điểm, Khắc Lai nhị chuyển đề tài nói tiếp, bất quá chúng ta còn có một loại càng tiên tiến súng ống, loại này súng ống nhất định để điện hạ kinh ngạc. Khắc Lai nhị nói xong, vây vây tay, một VS-12 người binh lính đi tới, hắn tiếp tục nói, những này súng trong tay binh lính chi tầm bắn có thể đạt đến khoảng Tiêu Minh cùng Lỗ Phi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều là mang theo kinh ngạc, xem ra dường như hắn suy đoán như thế, tuyến thang thương đã ở Âu Châu quân đội chút ít trang bị. Có điều hắn cũng không lạc hậu, tuyến thang thương bây giờ chính đang sinh sản bên trong, hơn nữa theo máy chạy bằng hơi nước xuất hiện, tuyến thang thương sinh sản sẽ trở nên rất dễ dàng. Chương 482, Võ Sĩ ầm ầm, Một trận tiếng súng vang lên, tuyến thang đấu súng trúng rồi 400 mét nơi bịa tiêu, lúc này 12 cái Hà Lan binh sĩ thu hồi tay. Khắc Lai Nhĩ trong mắt mang theo kiêu ngạo, hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, không thể không nói ở xuống ống phương diện chúng ta hơi kém một chút, có thể đánh tới 400 mét xuống ống chúng ta là không có. Tiêu Minh nói rằng, xuất phát từ thành ý, Tiêu Minh vẫn để cho Lỗ Phi mang theo binh sĩ biểu diễn một hồi, hiệu quả cùng Hà Lan binh sĩ không hề khác gì nhau, thế nhưng này đã đủ khiến Khắc Lai Nhĩ cảm thấy khiếp sợ. Ở Âu Châu. Một con vạn người xuống kiếp đội hoàn toàn có thể chiếm lĩnh một chỗ rồi rào thực dân địa, mà hắn hiện tại đối mặt tề vương không biết còn có bao nhiêu quân đội như vậy. Điện hạ không cần cảm thấy nụ trí, những này tuyến thang thương không cách nào trung hòa tội thương ở trên chiến trường lưu thế, hiện nay tới nói chỉ có thể làm một chỉ kỳ binh đến sử dụng, nếu như điện hạ cần, ta có thể mang loại dây này thang thương chế tạo phương pháp bán cho điện hạ. Khắc lai nhị trong mắt lập lệ khôn khéo. Tiêu Minh bắt đầu cười hắc hắc, cái này khắc lai nhị cũng thật là một người tinh Này liền muốn từ trên người hắn đánh mỡ, hắn thuận miệng hỏi, như vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền vậy? Dựa theo đại du quốc buôn bán phương thức, 5 triệu lượng bạch ngân thế nào? Đương nhiên, những này bạch ngân có thể dùng lá trà, đồ sứ, tơ sống để thay thế. Khắc Lai Nhi nói rằng, tiêu minh nghe vậy thấy buồn cười, này ba món đồ chính là Âu Châu cực kỳ dễ bán hàng xa xỉ, chỉ cần có thể vận một thuyền như vậy thương phẩm trở lại liền đủ để đại tài, cũng chính là bởi nguyên nhân này. Tào gia cùng Sở Vương những năm này tích lũy lượng lớn của cải. Mà vì thanh toán những này thương phẩm phí dụng, người Hà Lan từ Âu Châu vận đến rồi lượng lớn bạch ngân đổi lấy những này thương phẩm, cũng chính bởi vì vậy, Tào gia mới có thể thành lập toàn bộ cùng Đại Du quốc tiền trang. Cái này tiền trang là lấy lượng lớn bạch ngân làm trụ cột thành lập. Nhìn Đông Bắc phương Sở Vương đất phong, Tiêu Minh cũng không nhịn được chảy nước miếng, ở chữ Châu ngừng thời điểm Tiêu Minh liền kiến thức bến tàu trên phồn hoa cảnh tượng, so với Thanh Châu, Hiện tại Sở Địa vẫn là thương nhân tập hợp nơi, so với Thanh Châu Cường quá nhiều, những này thương nhân đa số là buôn ba vu hải ở ngoài hải thương. Có điều bởi vì Sở Vương đối với người Hà Lan khiêu khích, hiện tại những thương nhân này mất đi trên biển mẫu dịch hàng tuyến, đối với Tiêu Minh tới nói mở ra trên biển mẫu dịch hàng tuyến sau khi, nhóm người này chính là đợt thứ nhất muốn giết dê béo. Không cần. Chầm ngâm một lát, Tiêu Minh cho khắc lai nhĩ một thất vọng đáp án, hắn hướng về Âu Châu mua kỹ thuật quân sự. Quả thực là chuyện cười. Có điều hắn nhớ rồi Khắc Lai Nhị muôn giá cả, không bao lâu nữa, Khắc Lai Nhị sẽ cầu hắn mua quân sự vũ khí. Khắc Lai Nghị thất vọng lộ rõ trên mặt, hắn tin tưởng đem loại thương chế tạo kỹ thuật giao cho nước Nhật, nước Nhật mặc dù là 10 triệu lượng bạch ngân cũng sẽ lấy ra, mà loại này càng xa hoa thứ hỏa khí chế tạo kỹ thuật Tiêu Minh dĩ nhiên không có hứng thú. Nhìn một mặt hờ hững Tiêu Minh, Khắc Lai Nghị bởi vì vừa nãy thắng được thắng lợi vui vẻ cũng biến mất rồi, bởi vì hắn bắt đầu hoài nghi Tiêu Minh đã nắm giữ loại kỹ thuật này. Thở dài, hắn nói rằng, được rồi, được rồi, phía dưới chúng ta vẫn là bắt đầu pháo biểu diễn đi. Tiêu Minh gật gật đầu, phía dưới muốn tiến hành chính là dã chiến pháo xạ kích, cùng tội thương như thế, Thanh Châu quân dã chiến pháo cùng người Hà Lan dã chiến pháo kẻ tám lạng người nửa cân. Điểm ấy để song phương đối với lẫn nhau vũ khí đều có tỉnh táo nhận thức. Có điều ở Tiêu Minh xem ra, e sợ Hà Lan vũ khí không thể đại biểu Âu Châu tối tài nghệ cao, bởi vì ở 18 thế kỷ, Hà Lan đã vô cùng suy sụp. Âu Châu chủ yếu quốc gia Anh Quốc, nước Pháp, tận rủ si ạ cùng áo mới có thể đại biểu hiện tại Âu Châu tối tài nghệ cao. Đơn giản tỉ thí sau khi Tiêu Minh cùng Khắc Lai Nhĩ liền binh sĩ thu xếp vấn đề thảo luận một hồi, dựa theo lúc trước thỏa thuận, hắn sẽ lưu lại 2.000 binh sĩ ở Nhật Lan giả thành cùng Hà Lan binh sĩ đồng thời duy trì Nhật Lan giả thành trật tự. Mà Khắc Lai Nhĩ hiện tại cũng thản nhiên tiếp nhận rồi điểm ấy, hắn quyết định đem Nhật Lan giả thành Tây Chiết quân doanh giao tiếp cho Thanh Châu quân sĩ binh sử dụng Định ra rồi chuyện này. Hai người quyết định ngay tại chỗ tu sửa hai ngày. Ngày thứ ba thời điểm, Tiêu Minh cùng khắc lai nhị hạm đội bắt đầu phong tỏa lưu cầu bản đảo, đồng thời, bộ phận chiến hạm bắt đầu dọc theo lưu cầu bản đảo tới lui tuần tra, phòng ngừa nước Nhật Hải tặc tiếp tục tiếp viện mịt kéo pháo đài. Mà bọn họ quân đội cũng bắt đầu đổ bộ lưu cầu bản đảo, thêm vào người Hà Lan quân đội, lần này đăng đảo tổng cộng có 12.0000 tên người bắn súng kiếp, 72 môn giáp chiến pháo. Điện hạ, binh lính của chúng ta đã hoàn thành đối với mịt kéo pháo đài vây nốt. Ở binh sĩ đăng đảo bán ngày sau, Lô Phi đến đây hướng về tiêu minh báo cáo. Khắc lai nhĩ lúc này thần thái ung dung, dưới cái nhìn của hắn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, uy đội chỉ có thể ở lương thực tiêu hao hết sau khi ra khỏi thành cùng bọn họ tác chiến. Duy chỉ cảnh giác, phòng ngựa có giả qua lẩn trốn lại đây đánh lén. Tiêu minh bàn giao một tiếng, ở cái này quan sát chỉ có thể dựa vào mắt thời đại, bất kỳ phòng ngự đều là có lỗ thủng. Mặc dù bọn hắn đã ở này mảnh hải vượt tới lui tuần tra, Thế nhưng cũng không có thể bảo đảm không có cá lọt lưới. Mà ở tiêu minh bố trí vòng vây thời điểm, mít kéo bên trong pháo đài nỏ gì cổ cũng đang quan sát trên đảo tất cả. Ở một con hạm đội tiến vào Nhật Lan già thành cảng sau khi, bọn họ ý thức được phiền phức đến, đến rồi, hắn không nghĩ tới người Hà Lan thật sự mời tới viện quân. Hơn nữa cái này viện quân vẫn là đại du quốc tề vương, bởi vì những chiến hạm này bọn họ ở đang Châu gặp. Thế nhưng ở nhìn thấy những chiến hạm này sau khi hắn vẫn không hoảng hốt, Bởi vì mịt kéo thành tòa này lang bảo không phải là như vậy dễ dàng công phá, đặc biệt là bọn họ còn nắm giữ hơn vạn binh sĩ. Chỉ là, sự tự tin của hắn ở vòng vây sau khi hoàn thành không còn sót lại chút gì, hắn ý thức được tiếp đó sẽ đối mặt dài lâu vây nốt. Nọ gì cô đại nhân, người Hà Lan cùng đại du quốc người là muốn vi vây nốt chúng ta, lẽ nào chúng ta liền như vậy vẫn chờ đợi sao? Bên trong pháo đài lương thực không hơn nhiều, không cách nào ủng hộ chúng ta chống đỡ quá lâu, mà hạm đội của bọn họ phong tỏa đường ven biển chúng ta cũng không cách nào từ trên biển được tiếp tế. Một hải tặc đầu lĩnh đối với nọ di cô nói rằng sơn điển tín trưởng quật khởi con đường tràn ngập máu thành những hải tặc này chính là hắn dưới cờ lang thang võ sĩ những này võ sĩ bị phế đến trên biển cướp bóc thương thuyền vì là sơn điển tín trưởng tích lũy chiến tranh tư bản hiện tại sơn điển tín trưởng có thể đánh bại cái khác đại danh thống nhất nước nhật những hải tặc này không thể không kể công chúng ta võ sĩ sẽ không trốn ở bên trong pháo đài chết đói này sẽ làm vinh dự của chúng ta bị hao tổn. Nọ gì cô đại nhân, đối với chúng ta võ sĩ tới nói, thà rằng chết trận cũng không thể chết đói, để chúng ta ra khỏi thành giết chết những này đáng thương người yếu đi, chúng ta đạo võ sĩ sẽ đem bọn họ chém thành hai nửa. Không sai, vì sơn điền đại danh chúng ta có thể hào không lưu niệm chết, không kiêng rẻ chút nào chết, không chút do dự chết lại một võ sĩ nói rằng. Xuất chiến, xuất chiến. Cái khác võ sĩ cũng bắt đầu kêu gào. Nhìn quần tình kích phấn võ sĩ, nọ gì cô trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. 8 Chương 483, Viện quân. Các ngươi đều là dũng mãnh võ sĩ, nhưng hiện tại còn chưa tới thời điểm. Nọ gì cổ trong mắt Chen lẫn cùng nhiệt, thế nhưng hắn rõ ràng chiến tranh không phải dựa vào dũng khí liền có thể thủ thắng, đặc biệt là đối mặt người Hà Lan quân đội, hắn rõ ràng hiểu rõ ngòi lửa thương ở trên chiến trường không phải tọa thương đối thủ, muốn thủ thắng chỉ có thể dựa vào nhân số. Thế nhưng hiện tại bởi vì đại du quốc binh sĩ đến, cái này ưu thế bọn họ cũng đánh mất, vì có thể đạt được càng to lớn hơn tỷ lệ thắng. Hắn chỉ có thể chờ đợi có càng nhiều trợ giúp đến. Cái kia phải đợi tới khi nào? Một võ sĩ hỏi. Trầm ngâm một chút. Nọ gì cô nói rằng, chờ Mục Giả Xuân Minh người đến, chúng ta liền có thể ra khỏi thành nên chiến. Mục Giả Xuân Minh. Một đám võ sĩ nhất thời trầm mặc. ở Hải tặc bên trong Mục Giả Xuân Minh tên không người không hiểu, không người không biết. Ở hắn xuất lĩnh giới, hắn thuộc hạ Hải tặc tập kích Đại Du vùng duyên hải không ít thành trì, cướp bóc của cải vì là rất nhiều hải tặc chi mà mục giã Xuân Minh thuộc hạ võ sĩ cũng là lấy hung ác sưng. Mỗi lần cướp bóc bên trong những này võ sĩ đều có thể cho đại du quốc quân đội tạo thành lượng lớn thương vong, để đại du quốc binh lính nghe ngóng biến sắc, mà quan trọng nhất chính là mục giã Xuân Minh trong tay còn có một con 5.000 người súng kiếp đội, có này con súng kiếp đội bọn họ liền có thể về số lượng đạt được ưu thế. Nhắc tới mục giã Xuân Minh tên, các võ sĩ không phản đối nữa, bởi vì mục giã Xuân Minh chính là quốc nội ưu tú nhất võ sĩ một trong. Đối với mục giã Xuân Minh bọn họ đều ôm kính ngưỡng tâm thái. Mục giã Xuân Minh năm ngày trước liền cho ta mang đến tin tức, y theo kế hoạch của hắn, bọn họ hai ngày nay liền có thể đến lưu cầu bản đảo. Nó gì cổ ánh mắt nhìn về phía đông phương mặt biển. Chính như hắn dự tính bên trong như thế, ở bên ngông đại hải bên trên một con đội tàu chính đang hướng về lưu cầu bản đảo tới gần. Này con đội tàu do 30 chiếc an chạch thuyền tạo thành, vì là an chạch trên thuyền đứng một người mặc đồng phục võ sĩ trung niên võ sĩ. Hắn chính là nọ gì cổ trong miệng Mục Giã Xuân Minh. Khi chiếm được công chiếm Lưu Cầu Bản Đảo mệnh lệnh sau khi, hắn liền xuất lĩnh chiến hạm hướng về Lưu Cầu tới rồi cùng nọ gì cô hội hợp. Mục Giã đại nhân, phía trước chính là Lưu Cầu đảo. Một người lính chỉ vào có thể thấy được bờ biển nói rằng, Mục Giã Xuân Minh lộ ra cuồng ngạo nụ cười, hắn nói rằng, Lưu Cầu đảo lập tức liền là chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, bỗng nhiên một người lính chỉ vào mặt nam nói rằng, Mục Giã đại nhân, người Hà Lan chiến hạm. Cái gì? Mục giã Xuân Minh quay đầu xem hướng về Nam Vương. quả nhiên có 3 chiếc chiến hạm chính hướng về bọn họ tới gần, những chiến hạm này cùng người Hà Lan chiến hạm cũng không khác gì là, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trên chiến hạm cờ xí nhất thời lắc lắc đầu, hắn nói rằng, này không phải người Hà Lan chiến hạm, là đại du quốc chiến hạm. Nọ gì cổ đã nói cho hắn liên quan với Thanh Châu Tể Vương sự tình, cho nên khi hắn nhìn thấy trên chiến hạm cờ xí lập tức phân biệt ra được. Không nên cùng bọn họ giao chiến, tăng nhanh độ hướng về bên bờ tới gần. Ở trên biển chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Mục giã Xuân Minh rất rõ ràng những chiến hạm này uy lực. Được hắn mệnh lệnh sau khi, An Trạch Thuyền Tăng nhanh độ hướng về lưu cầu bờ biển mà đi. Mà ở đối diện ba chiếc trên chiến hạm, Nhạc Vân Truyền Đạt ngăn cản những chiến hạm này đổ bộ lưu cầu đảo mệnh lệnh. Tuy nói bọn họ cùng người Hà Lan chiến hạm gộp lại có hơn 20 chiếc, thế nhưng những chiến hạm này phân tán tuần tra chỉ có thể lấy 3 chiếc làm đơn vị ở phụ cận hải vực tới lui tuần tra chỉ là để Nhạc Vân không nghĩ tới chính là hắn xuất lệnh ba chiếc chiến hạm rất nhanh sẽ phát hiện một nhóm nỗ lực trợ giúp Lưu Cầu bản đảo rạc qua. Phá hủy bọn họ. Nhạc Vân ra lệnh. Lúc này ba chiếc cấp 3 chiến hạm thêm hướng về rạc qua chiến hạm chạy mà đi, có điều để Nhạc Vân có chút bất ngờ chính là những này rạc qua thuyền tựa hồ không có cùng bọn họ giao chiến ý tứ, mà là nhanh hướng về bên bờ tới gần. Trong đó vì là chiến hạm khoảng cách bờ biển đã không đủ một dặm đường, điều này làm cho hắn có chút lo lắng. Lấy 3 chiếc chiến hạm hiển nhiên không thể một hồi phá hủy này còn số lượng đông đảo ra qua hạm đội. Gia Qua chiến hạm liều lĩnh địa nhằm phía bờ biển, đồng thời khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mà cùng lúc đó, 6 chiếc Gia Qua chiến hạm bỗng nhiên từ trong hạm đội tách ra hướng về Nhạc Vân chiến hạm áp sát mà tới. "Tướng quân, có chiến hạm lại đây." Trên tháp quan sát binh lính hô. "Không cần để ý sẽ bọn họ, đánh về phía bờ biển mà đi chiến hạm." Nhạc Vân cầm kính viễn vọng quan sát những này an trạch thuyền này 6 chiếc an trạch thuyền cùng cái khác thuyền có chút nhỏ, nhân vì những thứ khác an trạch trên thuyền mang theo lượng lớn binh lính, mà này 6 chiếc an trạch thuyền nhưng là hộ vệ chiến hạm, mặt trên chỉ có chút ít thuyền viên. Hiện tại gia qua phái ra những thuyền này mục đích là vì ngăn cản bọn họ đối với phía trước thuyền tập kích. Nhìn thấu gia qua mục đích, nhạc vân trực tiếp chỉ huy hạm đội hướng biển ngạn tới gần. Lúc này gia qua chiếc thứ nhất an trạch thuyền đã cập bờ, gia qua từ thuyền bên trên xuống tới trực tiếp hướng về đảo bên trong buôn tập mà đi. Thấy thế. thế Nhạc Vân càng lo lắng, trên đảo Dạ Qua càng nhiều đối với Thanh Châu quân càng bất lợi, ở đến sạ kích khoảng cách sau khi, Nhạc Vân lập tức hạ lệnh chiến hạm nã pháo. Rầm rầm rầm. Theo tiếng pháo vang lên, đạn pháo bay về phía chính đang cập bờ An Trạch thuyền, nhất thời An Trạch trên thuyền tuân ra từng trận kêu thảm thiết. Không ít Dạ Qua trực tiếp bị đạn pháo từ trên thuyền tạm vào trong biển, ba chiếc cấp 3 chiến hạm liên tục sạ kích, mỗi luân đều có hơn 100 đạn pháo đánh về phía An Trạch trên thuyền. An Trạch trên thuyền Dạ Qua không hề có chút sức chống đỡ bọn họ liều mạng đem thuyền trượt về bên bờ, thậm chí có chút giả qua trực tiếp nhảy xuống hải du hướng biển ngạ. ở pháo kích bên trong, càng ngày càng nhiều an chạy thuyền cập bờ, lượng lớn giả qua lẩn trốn đến trên đảo, mà ở pháo kích dưới bọn họ cũng trả giá không ít thương vong, đang kéo dài thiết kê dưới mấy trăm giả qua chết thảm ở trên thuyền. mắt thấy phần lớn giả qua đổ bộ, nhạc vân trong lòng một trận buồn bực, bọn họ hiện quá chậm, không phải vậy chắc chắn sẽ không để nhiều như vậy giả qua đăng đảo. có điều sự thực đã nhất định. Hắn cảm thấy hiện tại nên trở lại thông báo Tề Vương chuyện này. Nhìn còn đang áp sát 6 chiếc an chạy thuyền, Nhạc Vân truyền đạt lui lại mệnh lệnh, tuy nói hắn không sợ những này an chạy thuyền, thế nhưng bị buộc lên đến vậy sẽ rất phiền phức, hiện tại hắn nên trở lại dẫn dắt càng nhiều chiến hạm lại đây, đồng thời lan truyền tin tức. Ở trung vang trong tiếng, 3 chiếc chiến hạm hướng về Nhật Lan giả thành phương hướng chạy tới, sau một canh giờ nàng bọn họ đến cắt trắng Âu bãi biển, hắn lập tức phái người lên bờ thông báo tiêu minh khoảng chừng có 5000 giặc qua đổ bộ. Tiếp theo hắn cùng những chiến hạm khác hội hợp từ trước đến giờ thì phương hướng mà đi, nếu bang này ra qua đến rồi, vậy cũng chớ muốn trở về. Mịt kéo ở ngoài pháo đài, tiêu minh cùng khắc lai nhĩ rất nhanh được nhạc vân tin tức. 5.000 người. Khắc lai nhĩ sắc mặt có chút nghiêm nghị, đã như thế, nhân số của cướp biển lại gia tăng rồi, chuyện này ý nghĩa là bọn họ muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi mới có thể đánh hạ mịt kéo pháo đài. Mà quan trọng nhất chính là hiện tại đám này ra qua không biết lẩn trốn đến nơi nào, sẽ vào lúc nào. Địa điểm nào động tiến công? Lô Phi, lập tức phái ra thám báo tuần tra, phòng ngừa bị đánh lén. Thiêu Minh lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Chiến tranh bắt đầu rồi. 8. Chương 484, xếp hàng bắn chết. Mục Dã Xuân Minh chính xuất lĩnh súng kiếp đội hướng về mịt kéo pháo đài đi tới. Vừa nãy hạm đội pháo kích tuy rằng tạo thành thương vong, thế nhưng đối với hắn mà nói những này thương vong bé nhỏ không đáng kể, mà chỉ cần chiếm lĩnh lưu cầu bản đảo. Nơi này chính là một chiếc không trầm chiến hạm đối lập ở đây tổn thất một ít chiến hạm không đáng kể chút nào. Ở nhiều năm trước hắn liền đã từng kiến nghị Sơn Điền Tín trưởng chiếm lĩnh Lưu Cầu đảo, lấy Lưu Cầu đảo làm cơ sở địa không chế đại du quốc vùng duyên hải đường hàng không, đồng thời cướp bóc đại du quốc duyên hải thành trì, thế nhưng hắn đề nghị này bị cự tuyệt. Bởi vì lúc đó người Hà Lan ở Sơn Điền Tín trưởng trong mắt vẫn là khách nhân tôn quý, thế nhưng hiện tại hết thảy đều thay đổi, mà lúc này người Hà Lan phản bội cũng chứng minh hắn lúc đó là đúng. Có điều đối với hắn mà nói, bây giờ làm thì chưa muộn. Chiếm lĩnh lưu cầu đảo vẫn như cũ còn là một tuyệt diệu kế hoạch Dọc theo bờ biển rừng cây ngang qua Khi hắn xa xa nhìn thấy ở vào trên núi cao mịt kéo pháo đài thì Hắn ra lệnh thủ hạ đem một con bổ câu đưa thư thả ra ngoài Bổ câu đưa thư bị phóng thích lập tức hướng về mịt kéo pháo đài bay đi Này con bổ câu đưa thư được quá huấn luyện Có thể đem tin tức truyền đạt đến mịt kéo bên trong pháo đài Lúc này, mịt kéo bên trong pháo đài nọ dỉ cổ đang đợi mục giã Xuân Minh tin tức Khi hắn nhìn thấy một con màu trắng bù câu đưa thư hạ xuống thời điểm nhất thời mừng rỡ như điên. Mục Dã xuân minh đến, hiện tại là chúng ta cho người Hà Lan cùng đại du quốc màu sắc nhìn thời điểm. Nọ gì cổ hưng phấn hô. Một bọn binh lính nghe vậy nhất thời hưng phấn kêu to lên, nên chiến. Nên chiến. Ở quân nhiệt bên trong, bên trong pháo đài binh lính nhanh tập hợp hướng về ngoài cửa thành mà đi. Hơn một vạn người bắn súng kiếp ở cửa thành ở ngoài xếp thành hàng, chuẩn bị đại chiến. Lăng bảo ở ngoài. Tiêu Minh cùng Khắc Lai Nhị phát hiện ra qua dị thường, trong pháo đài giả qua toàn bộ vọt tới ngoài thành, ở ngoài thành sắp xếp thành chỉnh tề hàng ngang. Thấy này, Tiêu Minh hỏi, không cần nói cho ta các ngươi người Hà Lan huấn luyện quá giả qua nếu như sử dụng ngòi lửa thương tác chiến. Rất xin lỗi, sắc thực sắc thực huấn luyện quá nước Nhật người làm sao sử dụng hỏa khí. Khắc Lai Nhị hết sức xin lỗi địa nói rằng, Tiêu Minh thật sự có một đao chém chết Khắc Lai Nhị kích động, ở đương đại, Nhật Bản cũng là như vậy bị Tây Phương cho nâng đỡ lên. Có điều hiện tại còn không phải tính toán những chuyện này thời điểm. Tiêu Minh nói rằng, giá qua có viện quân lên bờ, hiện tại lại có giá qua từ lăng bảo bên trong đi ra, bọn họ đây là chuẩn bị trong ứng ngoài hợp bao giáp chúng ta. Nọ gì cô là cái rất kẻ địch rào hoạt, hắn một mực chờ đợi chờ viện quân. Khắc Lai Nhi nói rằng, lên bờ viện quân chúng ta có thể đối phó, không biết điện hạ quân đội có thể đối phó lăng bảo bên trong giá qua sao. Ta rất hoài nghi các ngươi có phải hay không có thể chiến thắng những này hung ác hải tặc. Khắc Lai Nhi ba tước. Ngươi là ở miệt thị ta quân đội sao? Tiêu Minh tức giận trong lòng, hắn cũng rõ ràng khắc lai nhĩ là hết sức, vẫn là nhắc nhở. Xin lỗi, không phải ta miệt thị điện hạ quân đội, chỉ là dựa theo nọ gì cô lời giải thích. Giác qua thường thường có thể đánh bại đại du quốc quân đội, vì lẽ đó ta rất lo lắng. Dù sao làm sao chiến dịch thất bại, chúng ta đều sẽ mất đi lưu cầu. Khắc lai nhĩ sắc mặt nghiêm nghị, hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận lúc trước được ăn cả ngã về không, bởi vì nước Nhật thực lực đồng dạng mạnh mẽ. Vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Tiêu Minh biểu môi, bại bởi ai cũng có thể, thế nhưng chính là không thể thua cho Giác Qua. Tiếp theo hắn nói rằng, chúng ta phía sau lưng liền giao cho ngươi. Dứt lời, Tiêu Minh lập tức để lỗ phi tập hợp quân đội. Giác Qua ở lăng bảo ở ngoài tập hợp, mà Tiêu Minh quân đội bởi vì vòng vây vô cùng phân tán, hiện tại cũng cần tập hợp. Lúc này, song phương đều ở rảnh giật từng giây hoàn thành chuẩn bị. Lập tức liền muốn khai chiến. La Tín lập tức mang theo pháo binh tìm kiếm vị trí cao địa phương bố trí trận địa pháo binh. Sau nửa canh giờ, song phương quân đội ở Lăng Bảo trước hoàn thành tập kết, chiến tranh một xúc tức. Nếu như nói cùng man tộc chiến tranh là vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh chiến tranh, lần này Tiêu Minh đối mặt nhưng là vũ khí nóng cùng vũ khí nóng chiến tranh. Cứ việc ra qua sử dụng ngòi lửa thương thế nhưng vẫn như cũ không thể xem thường. Dù sao ngòi lửa thương cùng đạn thương có điều là xạ phương thức không giống. Lúc này, ở lỗ phi dưới sự chỉ huy. Thanh Châu quân cũng sắp xếp thành hàng ngang, lấy 200 tên lính làm một cái chỉ huy đơn vị chuẩn bị xuất kích. Điện hạ, giả qua hướng về nơi này di động. Quân đội tập kết song xuôi sau khi, giả qua hàng ngũ bắt đầu hướng về tiêu minh bên này đi tới, đồng thời tiếng pháo từ giả qua phương hướng truyền đến. Tiêu minh nhìn về phía tiếng pháo truyền đến phương hướng, hắn hiện giả qua đem trên pháo đài pháo tháo xuống dùng ở trước mặt tiến công bên trong. Vào lúc này khoảng cách song phương khoảng 700 mét, pháo đạn pháo đi ngang qua phi hành sau khi yếu bớt không ít. Những này đạn pháo hầu như là từ trên mặt đất lăn tới được, không cách nào tạo thành bao lớn thương vong. Chính như Khắc Lai Nhĩ từng nói, những này đạn pháo vô cùng cổ xưa, tầm bắn cùng uy lực không phải rất lớn. Điện hạ, có muốn hay không giáng trả phá hủy bọn họ pháo binh? La Tín hỏi. Giá chiến pháo tầm bắn không xa, khoảng cách này e sợ không có ưu thế gì, chờ khoảng cách rút ngắn lại đánh. Bọn họ pháo rất ngốc, không phải đối thủ của chúng ta. Tiêu Minh cùng La Tín đồng thời đứng trận địa pháo binh. Từ nơi này có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên chiến trường tất cả. Thùng thùng, tiếng trống vang lên, ở lỗ phi dưới sự chỉ huy, thanh châu quân sĩ binh cũng muốn ra qua hàng ngũ đi đến, các binh sĩ sắp xếp thành chặt chẽ trận hình không nhanh không chậm địa đi tới. Mà theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, song phương pháo bắt đầu lẫn nhau xạ kích. 6 bàng pháo xạ kích nước Nhật binh sĩ, 12 bàng pháo xạ kích nước Nhật pháo binh. Ở song phương quân đội khoảng cách chỉ có 300 mét thời điểm, hắn ra lệnh. Trong ngay mắt 10 cổng trong 6 bảng giã chiến pháo bắt đầu hướng về Dà Qua xạ Kích, màu đen đạn pháo đập về phía dãy đặc Dà Qua Hàng Ngũ, bị đánh trúng Dà Qua Hàng Ngũ nhất thời ngã xuống một loạt. Có điều, ở Hàng Ngũ bị nổ ra chỗ hổng sau khi, Dà Qua binh sĩ lập tức bù đắp chỗ hổng. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Minh nhíu mày lên, điểm này đủ để chứng minh Dà Qua binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, ở vũ khí trên bọn họ chiếm cứ ưu thế. So với Dà Qua cũ kíp pháo, mang theo đầu ngắm dã chiến pháo sạ kích khác biệt đối lập rất nhỏ. Theo ra qua hàng ngũ di động pháo ở 12 bảng giã chiến pháo doanh kích dưới trực tiếp bị đập nát pháo giá, pháo thủ cũng chết thương nặng nề. Mà 6 bảng pháo cũng không nhàn rỗi, đạn pháo trên đất nhảy đánh đập về phía đội ngũ bên trong ra qua, hàng thứ nhất binh lính bị đạn pháo tạp đến trực tiếp gãy tay chân, ngã xuống trên đất rên rỉ kêu gạo. 250 mét, 200 mét, 100 mét. Tuy rằng không ngừng gặp pháo kích, thế nhưng ra qua không có lùi bước, song phương quân đội càng đi càng gần, ở 100 mét thời điểm lỗ phi mệnh lệnh binh sĩ dừng lại, hô. Xạ kích. Lúc này các binh sĩ đem gánh toại thương lập tức, một trận hỏa diễm cùng khói trắng mạo khí, đối diện ra qua quân đội lập tức ngã xuống một mảnh. Trang đạn. Lô Phi lần thứ hai hô. Chịu đựng vòng thứ nhất xạ kích sau khi ra qua tiếp tục hướng phía trước đi tới, lúc này nọ dị cổ vẻ mặt có chút âm trầm, người Hà Lan cho bọn họ ngồi lửa thương chỉ có thể ở 50 mét địa phương xạ, hắn chỉ có thể để binh sĩ tiếp tục tiến lên đến xạ kích khu vực. 8. Trưng 485. Dân tộc Chi Hồn. Ngày hôm qua lặp lại trên truyền một trường, hết sức xin lỗi, vì lẽ đó ngày hôm nay trường này miễn phí làm bồi thường. Nổ súng. Rộng rãi trên vùng Bình Nguyên, đại du quốc quân đội cùng giả qua binh lính không ngừng tiếp cận. Lỗ Phi vẻ mặt nghiêm túc, tỉnh táo chỉ huy quân đội hoàn thành vòng thứ 2 xã kích. Nhất thời, hàng trước giả qua lần thứ 2 ngã xuống, nhưng phía sau giả qua lại tiến lên lập tức đem chỗ hổng bỏ thêm vào lên. Trận địa pháo binh, tiêu minh mắt lạnh nhìn kỹ giả qua hàng ngũ lúc này song phương ở to lớn gò đất trên hoàn toàn dường như hai cái đường dọc như thế đối lập mà ở gia qua pháo binh bị la tín phá hủy thất thất bát bát sau khi hắn pháo binh bắt đầu đối với gia qua tuyến liệt hung mãnh địa pháo kích mỗi một lần pháo kích sau khi gia qua đội ngũ đều sẽ bị đạn pháo đánh ra chỗ hổng. thế nhưng những này gia qua vô cùng ngoan cường mỗi một lần đều sẽ nhanh chóng bù đắp thượng sĩ binh tình cảnh này không chỉ có để thanh châu quân tướng linh thu hồi sự coi thường tương tự để tiêu minh thu hồi sự coi thường căn cứ vương tuyên tình báo Bây giờ nước Nhật cảnh nội chính đang phát dương một loại tinh thần võ sĩ đạo, từ khoa học kỹ thuật tinh thạch trong tài liệu, tiêu minh hiểu rõ đến nước Nhật loại này tinh thần võ sĩ đạo từ xưa có chi, chỉ là sau đó không ngừng bị để tâm giả lợi dụng. Ở đương đại như vậy, ở hiện tại vẫn như cũ như vậy, Sơn Điền tiến trưởng cực lực tuyên dương loại này tinh thần chính là vì thuộc hạ võ sĩ cùng binh sĩ vì hắn không tiếc hy sinh chính mình. Vì lẽ đó ở tiêu minh xem ra, hiện tại nước Nhật đáng sợ không phải ngòi lửa thường mà là loại này đối ngoại xâm lược nguy hiểm tâm tư loại này tâm tư sẽ làm một đám cựu biến thành hung ác gia thú mà trên thực tế hiện tại nước Nhật chính đang hướng về loại này phương hướng phát triển chịu được một vòng tiếp một vòng tiến công nó dĩ cổ xuất lĩnh do ba hàng binh sĩ tạo thành hàng ngang áp sát ngoài lửa thương tầm bắn phạm vi lúc này hắn hô sạc kích. lúc này trong lòng hắn đống nhiên tràn ngập tự tin hắn tin tưởng chỉ cần để Đại Du quốc gặp ngang nhau tổn thất những này quân đội sẽ tán loạn trên thực tế đang tập kích vùng duyên hải thời điểm Đại Du quốc quân đội đều sẽ ở tổn thất một phần mười thời điểm sẽ đào tẩu. ầm ầm, khói trắng cùng hỏa diễm mạo khí, đứng phía trước nhất Thanh Châu quân sĩ binh chịu được ra qua vòng thứ nhất xạ kích, viên đạn ở trên nụ thể nổ tung, máu me tung tóe, không ít Thanh Châu quân sĩ binh rên lên một tiếng ngã xuống. Sếp sau binh lính lập tức đi lên phía trước đem không vị bù lên, đồng thời những binh lính khác không có quên lắp viên đạn. Xạ kích, xạ kích, trên chiến trường song phương quân đội lẫn nhau bắn nhau, pháo nổ vang không từng có chốc lát ngừng lại. Lỗ Phi nhìn không ngừng ngã xuống binh lính con mắt đỏ đậm, thế nhưng hắn rõ ràng bọn họ không thể lùi bước, đây là Thanh Châu quân quân hồn, đây là một dân tộc tôn nghiêm. Làm những binh sĩ này giơ tay lên bên trong thương thép thời gian, bọn họ liền rõ ràng muốn tại sao mà chiến. Thanh Châu quân các binh sĩ không có hoảng loạn, tử vong đối với bọn họ tới nói là một loại vinh quang. Thanh Châu quân ngoài thành anh linh điện thời khắc lại hướng về bọn họ kể ra một người lính nên có quy tụ. ầm ầm, tiếng súng không ngừng vang lên. Tội phát thương ưu thế lúc này ở chiến tranh lộ ra đi ra, Thanh Châu quân xạ kích số lần cùng uy lực rõ ràng trội hơn giả qua binh sĩ. Mà Thanh Châu quân lúc này nghiêm mật hàng ngũ, đều đâu vào đấy chỉ huy, pháo trợ giúp càng làm cho giả qua thương vòng không ngừng tăng cường, dần dần giả qua tuyến liệt trung sĩ binh bổ sung bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Nắm lấy thời cơ này, ở lại hoàn thành một vòng bắn một lượt sau khi, Lô Phi bỗng nhiên nhổ cương đau hô, sông A. Theo hắn tiếng giống giận này, một trận sung phong hào ở đội ngũ bên trong vang lên. Thanh châu quân sĩ si binh bưng lên lưới lê tập thể hướng về Giả Qua phát động xung phong. Chương 486, Miệt thị. Đáng tiếc lần này kỵ binh không có tới. Bằng không những này Giả Qua một cũng đừng nghĩ chạy. Lỗ Phi cả người đấm máu địa đi tới cao điểm. Những này Giả Qua còn muốn cùng mạn tướng tỷ thí võ kỹ quả thực muốn chết. Nói, Lỗ Phi đem ba thanh võ sĩ đao ném ở trên mặt đất. Hắn tiếp tục nói, Điện hạ, những này Giả Qua đào võ sĩ cũng thực không tồi. Nếu là lấy trước vũ khí vẫn đúng là không chịu nổi những này đào võ sĩ chém vào trong lịch sử gia qua đào võ sĩ chất lượng thật không tệ có điều tiêu minh hiện tại có thể không lọt mắt những thứ đồ này nước nhật bệnh ngân hoàng kim cùng lưu hình mới là hàn muốn hiện tại chiến sự còn tưởng là tiến hành bên trong lỗ phi chính là đến xin chỉ thị tiêu minh bức kế tiếp mệnh lệnh la tín ngươi hiện tại phối hợp lỗ phi lập tức bắt mịt kéo nhận đầu mặt khác phân phối 4.000 người đi vào chợ giúp khắc lai nhĩ tình huống của bọn họ tựa hồ không ổn tiêu minh nói rằng từ đứng thẳng địa phương Tiêu Minh Đồng dạng có thể nhìn thấy khắc lai nhị chính chỉ huy quân đội cùng ra qua viện quân giao chiến ở ra qua tuyệt đối số lượng trước mặt người Hà Lan vẫn là ăn không thiệt thòi. Vâng, điện hạ. Lỗ Phi cùng La Tín đồng thời đáp một tiếng. Tiếp theo La Tín lập tức chỉ huy binh sĩ sử dụng ngựa dẫn dắt dã chiến pháo hướng về mịt kéo pháo đài phương hướng mà đi, mà Lỗ Phi tập hợp 4.000 người hướng về khắc lai nhị phương hướng mà đi. Hắn nhưng là mang theo còn lại binh lính hướng về mịt kéo pháo đài mà đi. Được Thanh Châu quân trợ giúp sau khi. Khắc lai nhị phương hướng ra qua viện binh rất nhanh bị đánh tan, mà thừa dịp hỗn loạn, La Tín cùng Lỗ Phi cũng thuận lợi bắt mịt kéo pháo đài. Ở đạt được sau khi thắng lợi, Hà Lan quân đội cùng Tiêu Minh tiếp tục phái ra binh sĩ tiêu diệt tàn dư ra qua, mà phần lớn binh lính nhưng là vào ở đến mịt kéo bên trong pháo đài. Chiến tranh từ buổi trưa vẫn kéo dài đến trạng vạng, khi màn đêm ráng lâm thời điểm Lỗ Phi đem lần này chiến dịch số liệu giao cho Tiêu Minh. Điện hạ, lần này ra qua bị chúng ta tiêu diệt 6.000 người. Mặt khác chúng ta còn tù binh hơn một ngàn tên ra qua, còn lại ra qua toàn bộ đảo tẩu, chúng ta không tìm được nọ gì cổ cùng mục giã Xuân Minh thi thể. Lô Phi nói rằng, thực sự là đáng tiếc, nọ gì cổ cái này ác đồ lại chạy trốn một mạng. La Đức Hận Hận nói rằng, Khắc Lai Nhĩ còn đang vì tổn thất hơn 700 tên lính mà đau lòng, trải qua lần này uy loạn, bọn họ ở lưu cầu thực lực bị tiến một bước suy yếu. Mà thông qua lần này chiến dịch hắn cũng hiểu rõ vị này tề vương quân đội thực lực, này không phải một con lực lữ. Dưới cái nhìn của hắn, đội quân này đã cực kỳ tiếp cận bọn họ Âu Châu súng kiếp bộ đội. Nọ gì cô đã không trọng yếu, hiện tại chúng ta đã đoạt lại mịt kéo pháo đài, ra qua ở trên đảo đã không có đất đặt chân. Khắc Lai Nhi nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, lần này ra qua bị đánh tan, trên căn bản đánh mất sức chiến đấu, căn bản là không có cách ở cùng chiêm cứ mịt kéo pháo đài hắn đối kháng, hiện tại bằng hắn chính thức đã khống chế lưu cầu bản đảo, đồng thời cũng đã khống chế trên biển đường hàng không bởi vì ở thời kỳ này xôi nam thương thuyền cũng phải trải qua lưu cầu phía tây cái này eo biển hiện tại hắn có thể trực tiếp chặt đứt triều tiên cùng dọc qua xôi nam mậu dịch đương nhiên sở vương cùng ngụy vương cũng không ngoại lệ khắc lai nhị ba tước lần này chiến dịch đủ để chứng minh bản vương đối với khế đước trung thành hy vọng các ngươi cũng có thể trung thực thực hiện khế đước trên nội dung từ hiện tại lên các ngươi nhất định phải đình chỉ cùng dọc qua tất cả mậu dịch ở tiêu minh xem ra lần này chiến dịch là đối với khắc lai nhị tốt nhất uy hiếp nếu như hắn không phải quá ngu Nên minh bạch hạ diện nên làm sao làm. Trong lòng thở dài một tiếng, khắc lai nhị rõ ràng hiện tại chính mình không có bất kỳ lựa chọn. Hà Lan cách nơi này vạn dặm xa, hắn không thể để quốc nội phái ra hơn vạn người quân đội đến Đông Á. Trên thực tế theo quốc lực giảm xuống duy trì hiện hữu thực dân địa cũng đã rất khó khăn. Húng hồ anh quốc chính đối với bọn họ thực dân địa mắt nhìn chằm chằm. Như ngươi mong muốn, điện hạ, từ hiện tại lên, khế ước chính là có hiệu lực. Ta đem thực hiện khế ước nội dung, ngay hôm đó lên Lưu cầu bản đảo cùng mịt kéo lăng bảo chính thức chuyển giao điện hạ, đồng thời hy vọng điện hạ ở Nhật Lan giả thành phái 2.000 người thường trú quân đội. Khắc Lai Nhĩ trong lòng cảm thấy một trận xỉ nụ, đây là một dân tộc lại hướng về một cái khác dân tộc túi đầu. Mà hiện tại Âu Châu tâm tư cho rằng bạch nhân trí thượng, dư đều liệt loại, bởi vì trăm năm thực dân trên đường chưa từng có người Âu Châu bại bởi người da màu đồng thời bị ép ký kết bắt nạt thỏa thuận án lệ. Vì lẽ đó Khắc Lai Nhĩ hiện tại cực kỳ không cam lòng Cứ việc vì công ty lợi ích hắn lựa chọn khuất phục, nhưng là cùng Âu Châu chủ lưu tâm tư như thế, hắn từ nội tâm cực kỳ khinh bỉ người da màu. Dưới cái nhìn của hắn, những này người da màu chỉ xứng thành vì bọn họ nô lệ cùng người hầu. Tiêu Minh chú ý tới Khắc Lai Nhi trong mắt thoáng qua liền quang ngạ mạ, hắn cũng rõ ràng Khắc Lai Nhi hiện tại không cam lòng, bởi vì so với Khắc Lai Nhi ẩn nhẫn, Hà Lan binh sĩ tâm tình càng thêm trực tiếp rõ ràng. Có điều hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Bởi vì hắn chính là muốn chứng minh bọn họ thua ở khoa học kỹ thuật trên, mà không phải ra rẻ về màu sắc, mà tương lai hắn sẽ làm càng nhiều người Âu Châu rõ ràng đạo lý này, để bọn họ thu từ bản thân ngạc mạ. Ở yên lặng một hồi ở trong, khắc lai nhị cùng La Đức mang theo Hà Lan binh sĩ rời đi mịt kéo pháo đài. Nhìn người Hà Lan rời đi, tiêu minh khỏe miệng dâng lên một nụ cười, hắn không phải không thừa nhận ở đương đại đại hải hàng hải thời đại là Âu Châu sân khấu, thế nhưng ở đây hắn sẽ không vắng chỗ trận này thao thiết thịnh yến. Điện hạ. Này quần lông đỏ quỷ xem ra không thế nào cao hứng nha. Lô Phi gãi đầu nói rằng, La Tín bị môi, bọn họ đương nhiên không cao hứng, hiện tại bằng nhiệt lan giả thành cùng lưu cầu đảo đều ở khống chế của chúng ta bên trong, bọn họ chỉ có thể luân vì chúng ta lệ thuộc. Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, La Tín nói không sai, chúng ta cùng người Hà Lan có điều là lợi dụng lẫn nhau, không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, dù sao bọn họ là người Âu Châu, bọn họ đối với Âu Châu ở ngoài người đều rất cảnh giác, Lô Phi cùng la tín nghe vậy gật gật đầu. Dừng một chút, tiêu minh tiếp tục nói, bị thương binh lính thu xếp thỏa đáng sao? Thỏa cầm cố, bọn họ chính đang bên trong pháo đài tiếp thu Hà Lan ý quan trị liệu. Lô Phi nói rằng, đối lập với nước Nhật tổn thất nặng nề, lần này Thanh Châu quân biểu hiện ưu dị, dù sao tội phát thương tầm bắn ưu thế ở trận này trong chiến dịch vẫn là thể hiện ra, dù sao Thanh Châu tổn thất không lớn. Điện hạ, những tù binh này ra qua làm sao bây giờ? Lô Phi lại hỏi. Tiêu Minh đi tới một cái bàn trước, trên bàn là một tờ bản đồ, mặt trên đánh dấu lưu cầu bản đảo tình huống tặng kẽ, hắn nói rằng, liền lưu ở trên đảo làm nô, làm cu ly sử dụng, trên đảo nhiều như vậy cam giá đang thiếu nhân thủ trang thuyền. Cam giá, La tín ngụm nước lưu lại, hắn nói rằng, lưu cầu trên đảo trồng chọn cam giá sao? Thứ này nhưng là rất ngọn. Lô Phi chưa từng có ăn qua cam giá thứ này, lúc này nhưng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hà Lan chiếm lĩnh lưu cầu những năm này chủ yếu liền ở trên đảo trồng trọt cam giá cùng gạo, hiện tại chính là cam giá được mùa lớn thời điểm, mà quan trọng nhất chính là ở trên đảo người Hà Lan còn thành lập bạch sa đường nhà xưởng. Chương 487, muốn diệt tộc, trước tiên diệt sự. Thanh âm của sóng biển là hải đảo buổi tối chủ lâm điều. Ở mịt kéo lăng bảo bên trong nghỉ ngơi một đêm, cách nhật tiêu minh cầm khắc lai nhị cung cấp địa đồ bắt đầu chính thức tiếp thu lưu cầu bản đảo cùng Nhật lan giả thành. Mệnh lệnh La Tín mang theo 2.000 binh sĩ đi tới Nhiệt Lan giả thành đóng quân, Tiêu Minh cùng Lỗ Phi mang theo 2.000 người đi tới trên bản đồ đánh dấu cam giá trồng cho khu, mà còn lại binh lính nhưng là ở mịt kéo lăng bảo bên trong phụ trách thành phòng. Điện hạ, các ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Đại quân tập kết, Tiêu Minh cùng Lỗ Phi đang chuẩn bị xuất phát, lúc này một thanh âm truyền đến. Tiêu Minh nhìn lại, Khắc Lai Nhị cùng La Đức chính hướng về bọn họ bên này đi tới, hắn nói rằng, Khắc Lai Nhị ba tước, bản vương đang chuẩn bị sai người đi thông báo ngươi. Hiện tại chúng ta chuẩn bị tiếp thu lưu cầu bản đảo. Điện hạ, chúng ta chính vì việc này mà tới. Khắc lai nhĩ trải qua một đêm thống khổ trong lòng đấu tranh, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến một bước cùng tề vương hòa hợp một hồi quan hệ. Thật sao? Đây thực sự là quá khéo, bản vương chuẩn bị đi dò xét một hồi cam giá trồng cho viên, thuận tiện nếm thử nơi này bạch xa đường. Khắc lai nhĩ nghe vậy, trên mặt bắp thì không khỏi run nhúc nhích một chút, hắn cảm thấy một trận đau lòng. Ở lưu cầu hơn 40 năm Bọn họ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh cái này quy mô lớn cam giá trồng trọt viên. Hiện tại những này lập tức liền muốn thành thụ cam giá nhưng đảo mắt chính là Tiêu Minh. Ngoại trừ cam giá trồng trọt viên, lưu cầu bản trên đảo còn có tảng lớn tảng lớn ruộng lúa. Những này ruộng lúa một năm ba thu. Vì bọn họ cung cấp sung túc lương thực, những này lương thực thậm chí còn bị bọn họ buôn bán cho người nước Anh, Tây Ban Nha người, người Pháp đổi lấy tiền tài. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, Khắc Lai nhị nói rằng như vậy liền để ta dẫn dắt điện hạ đi tới đi. Như vậy chúng ta cũng có thể chính thức tiến hành giao tiếp, nơi này thổ có thể không quen biết điện hạ, ta lo lắng sẽ xuất hiện xung đột. Như vậy rất tốt, có điều từ nay về sau bọn họ chính là đại du quốc con dân, mà không còn là thổ. Tiêu minh hết sức cường điệu thổ hai chữ, bởi vì hai chữ này bên trong bao hàm quá nhiều kỳ thị. Khắc lai nhĩ ngẩn ra, hắn vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, dưới cái nhìn của hắn đây là một nguy hiểm tín hiệu, bởi vì hắn từ tiêu minh trên người nhìn thấy một dân tộc sắp thức tỉnh điểm báo. được rồi Khắc lai nhĩ trong nụ cười mang theo lung túng, hắn cùng la đức liếc mắt nhìn nhau hướng về đảo bên trong đi đến. Tiêu Minh cùng lỗ phi theo hai người dọc theo từ mịt kéo pháo đài dọc theo người ra ngoài tiểu đạo vẫn hướng về đông bắc phương hướng đi đến, đi ra 20 dặm đường sau khi, một mảnh rộng rãi cam giá địa ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Những này cam giá vô cùng rậm rạm, cao 3 mét khoảng trường, trái phải, lít nha lít nhít chặn lại rồi tầm mắt, từ biên giới nhìn tới căn bản không nhìn thấy giới hạn. Điện hạ, đây chính là chúng ta cam giá địa. Những này cam giá hàng năm có thể trồng trọt một mùa, nơi này vô cùng thích hợp trồng trọt cam giá, mỗi cái cam giá đều vô cùng thơm ngọt. Khắc lai nhĩ hướng về tiêu minh giới thiệu. Dừng một chút, hắn lại chỉ vào cam giá địa đối diện tảng lớn lúa nước Điền nói rằng, khu vực này là lúa nước, hàng năm ba quý thành thủ. Ba quý thành thủ. Lỗ phi miệng căng ra rất lớn, hắn đối với tiêu minh nói rằng, Điện Hạ, lần này kiếm bộn một... rồi, hàng năm lúa ba vụ, cái này cần nhiều thu bao nhiêu gạo nha. Triệu Long cùng Triệu Hổ đi theo Tiêu Minh phía sau, tương tự cũng là biểu hiện hương phấn. Như vậy trên đảo tổng cộng có bao nhiêu người phụ trách trồng trọt cam giá cùng gạo? Tiêu Minh hỏi. Khắc Lai Nhi nói rằng, nơi này thổ. Không, bách tính có 3 vạn người, trong đó 1 vạn người phụ trách cam giá viên, còn lại 2 vạn người phụ trách gạo trồng trọt. Khu vực này cam giá viên có chừng 50.000 mẫu, ruộng lúa đại khái vạn mẫu. Trường 488, Bạch Sa Đường. Này chính là các ngươi Bạch Sa Đường. Đúng, đây chính là lưu cầu đảo đặc sản. Nhà sướng trước, tiêu minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà khác lai nhị nhưng là một mặt kiêu ngạo. Này bạch sa đường công nghệ là bây giờ Âu Châu tiên tiến nhất chế đường công nghệ, điểm này đủ khiến bọn họ cảm thấy tự hào. Tiêu minh cho mày, hắn lúc này nắm lên một cái bạch sa đường, tổng thể tới nói những này đường đã đạt đến bạch sa đường tiêu chuẩn, những này hạt tròn dường như hạt cắt bình thường nhắn ngụy, khuyết điểm duy nhất là màu sắc không rất tinh khiết, ở hạt tròn bên trong còn có một chút màu nâu tạp chất Một hai cái xem hay là không nhìn ra, thế nhưng một đống lớn xem ra liền trùng một chút. Này Bạch Sa Đường chất lượng không khỏi trên lệch một hồi. Tiêu Minh trà sát Bạch Sa Đường nói rằng, hắn hy vọng phá diệt, hắn vốn tưởng rằng có thể an sáng có, không nghĩ tới còn được bản thân bận bịu trên một cái. Kém. Khắc Lai nhĩ dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Tiêu Minh, hắn cường điệu một câu, "Điện hạ, này Bạch Sa Đường nhưng là chúng ta Hà Lan tiên tiến nhất chế đường công nghệ, những này đường ở nước Nhật rất được ham mê." này so với các ngươi đại du quốc cay đắng đường đỏ phải mạnh hơn gấp trăm lần. Tiêu Minh khinh thường nói, vốn là rất kém cỏi, bản vương muốn bạch sa đường nhưng là óng ánh long lanh, nhìn xa lại như là bạch tuyết đường. Sao có thể có chuyện đó? Không có như vậy đường. Khắc lai nhĩ như chặt đinh chém sát, điện hạ, thứ ta vô lễ, mặc dù là như vậy đường đại du quốc cũng không có chứ, tinh luyện bạch sa đường công nghệ không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía chất đống ở nhà xưởng một bên khác một đống bột màu trắng nói rằng: Khắc Lai nhị ba tước, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cách sử dụng là vôi tinh luyện pháp đi. Lời này vừa nói ra, Khắc Lai nhị lập tức khiếp sợ chớ mắt ngoe nguẩy. Tiêu Minh tiếp tục nói: Kỳ thực bạch sa đường chế tạo rất đơn giản, đơn giản đem cam giá chém thiết xé rách, khiến cam giá đầy đủ phá nát. Tiếp theo nhiều tầng nghiền ép, nhiều tầng thấm ngâm nhắc tới lấy đường phân, cam giá kinh nghiền ép sau, phân chấp cùng bã nghĩa muốn phân biệt trở đi. Lúc này cam giá hỗn hợp chấp vì là màu xanh thấm vẩn đụng chất lỏng, đón lấy chính là ngao chế tinh luyện, trong đó tinh luyện công nghệ đem quyết định bạch sa đường có hay không đủ rất tinh khiết. Làm tiêu minh nói xong những câu nói này, Khắc Lai nhị đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung lúc này tâm tình. Dưới cái nhìn của hắn đại du quốc quyền quý tinh thông có điều là một ít quyền nhu thuật, đối với những này công nghệ căn bản không quan tâm, mà hiện tại tiêu minh lấy phiên vương thân lại có thể. Cạn kẽ đem chế đường quá trình nói ra. Quan trọng nhất chính là chế đường công nghệ ở Âu Châu cũng là bảo mật biện pháp rất nghiêm ngặt công nghệ, vị này dĩ nhiên cũng nắm giữ, điều này làm cho hắn vốn là muốn nắm chế đường công nghệ bán lấy tiền ý nghĩ phá diệt. Có điều hắn từ tiêu minh trong giọng nói cảm giác được tiêu minh tựa hồ nắm giữ càng cao cấp tinh luyện công nghệ, hắn nhìn như vô ý hỏi, điện hạ, lẽ nào ngươi có thể để cho những này đường trắng trở nên cùng tuyết như thế bạch sao? Đương nhiên có thể. Tiêu minh không hề che giấu chút nào, tuy nói xưởng bạch sa đường không phù hợp tiêu minh yêu cầu. Thế nhưng đối với Tiêu Minh tới nói xưởng đã nắm giữ chế đường bộ phận quy trình. Hơn nữa người Hà Lan còn vì là xưởng sinh sản chế đường thiết bị, này sẽ bất đi hắn không ít phiền phức. Như vậy biện pháp như thế là cái gì đây? Khắc Lai nhếch vẻ mặt tươi cười, vô cùng hòa ái dễ gần dáng vẻ. Tiêu Minh cười to nói, Khắc Lai nhị ba tước, đây chính là cái bí mật, có điều bản vương đúng là có thể đáp ứng ngươi để cho các ngươi đem đường trắng buôn bán đến Âu Châu đi. Khắc Lai nhi nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nếu như hắn có thể nắm giữ loại này công nghệ Hắn tự tin có thể ở Âu Châu phát một phen phát tài, dù sao hiện tại Âu Châu đối với bạch sa đường nhu cầu lượng rất lớn. Bởi vì bọn họ cần bạch sa đường chế tạo bánh mì, điểm tâm ngọt những vật này. Không tiếp tục để ý Khắc Lai Nhĩ, Tiêu Minh trực tiếp đi tới nhà xưởng bên trong. Ở bên trong Tiêu Minh quan sát một hồi bạch sa đường chế tạo quá trình, bởi vì Tiêu Minh đã hiểu rõ bạch sa đường chế tạo quá trình, Khắc Lai Nhĩ đúng là không còn ngăn cản lý do, chỉ có thể một mặt thất bại theo sát ở Tiêu Minh phía sau. Thật ngọt Chính đang tiêu minh quan sát thời điểm lỗ phi nắm một cái đường nhét vào trong miệng, ăn chính là có vị, điện hạ, này so với kẹo mạch nha có thể ngọt hơn nhiều, nếu như buôn đến đại du quốc bên trong đi bán, này có thể sẽ kiếm lời không ít bạc. Lỗ phi chính là tiêu minh ý nghĩ, lần này vì cướp đoạt lưu cầu hắn cũng tập trung vào không ít, hắn nhất định phải để cuộc chiến tranh này vì chính mình mang đến thực tế lợi nhuận. Phía dưới hắn liền phải nghĩ biện pháp ở trên biển vơ vét lợi ích. Bán là nhất định phải bán, thế nhưng chúng ta bán sẽ là càng tốt hơn đường. Tiêu Minh tự tin nói, ở đương đại chế đường Pháp chủ yếu có vôi Pháp, A-a-xít sủn phiểu dịp Pháp cùng thán chua Pháp tam đại loại, ở vôi cùng thán chua Pháp hiệu quả đều không như ý, chỉ có A-a-xít sủn phiểu dịp Pháp năng đủ trực tiếp được hiện tại dùng ăn bạch sa đường. Loại này đường được gọi là lưu hóa đường, Tiêu Minh đã sớm ở 2 năm trước sinh sản ra axit xít sủn phiểu dịp, này axit xít sủn phiểu dịp sinh sản tuy nói không có quy mô lớn sinh sản, thế nhưng quy mô nhỏ sinh sản đều là có này chế bị axit sủn phiệu diệp cùng axit sủn phiệu diệp quy trình trên căn bản không có quá to lớn khác nhau vì lẽ đó lần này tiêu minh trở lại liền để lục thông đem axit sủn phiệu diệp làm ra đến thành lập chế đường công nghiệp này lưu cầu bản trên đảo 50.000 mẫu cam giá cũng coi như là có thể có được đầy đủ lợi dụng tham quan bạch sa đường nhà xưởng tiêu minh lại đi trên đảo tham quan kho lúa có điều những này kho lúa bên trong tổn lương không nhiều phần lớn đều bị bán đi đối với này tiêu minh không để ý lắm ngược lại hắn muốn chính là khối này bảo địa còn cái khác đúng là không đáng kể chính thức tiếp thu lưu cầu trên đảo Hà Lan sáng nghiệp Tiêu Minh cùng Khắc Lai Nhĩ trở về mịt kéo pháo đài hiện tại Khắc Lai Nhĩ đối với cùng Tiêu Minh hợp tác càng ngày càng tràn ngập chờ mong bởi vì dưới cái nhìn của hắn vị này Tề Vương rất chịu có thể sẽ vì hắn mang đến kỳ tích ngay cả hiện tại tổn thất bọn họ nhất định có thể cứu vãn trở lại pháo đài Khắc Lai Nhĩ bỗng nhiên vang lên cái gì nhắc nhở Điện hạ nước Nhật lần này lại bại không ít nước Nhật hải tặc đều trốn hướng về Lưu Cầu đảo Bắc Phương Ở trước đây Bắc Phương chính là ra qua ẩn náu địa điểm, dù sao chỗ đó chúng ta không có khai phá quá, hiện tại Điện Hạ nếu chiếm lĩnh lưu cầu bản đảo nên muốn suy tính một chút triệt để thành trừ nước Nhật đối với lưu cầu đảo ảnh hưởng. Tiêu Minh gật gật đầu, người Hà Lan nói đến chiếm lĩnh có điều là lưu cầu đảo Nam Phương một khu vực nhỏ, phần lớn địa phương còn thuộc về vì là khai khẩn khu vực. Đối với Tiêu Minh tới nói, hắn chuẩn bị ở lưu cầu thành lập hai cái căn cứ, một chính là hiện tại mịt kéo pháo đài, mà thứ hai chính là Bắc Phương. Dù sao ở đường đại lưu cầu Bắc Phương nhưng là có một thế giới cấp thâm thủy cảng, này chính là thành lập quân cảng tuyệt hảo vị trí. Bởi vì như thế vừa đến, hắn không chỉ có thể khống chế lưu cầu Bắc Phương, vẫn có thể phòng ngừa ra qua dọc theo lưu cầu mặt đông đường hàng không xuôi Nam. Đa tạ bá tức nhắc nhở, ta đang suy nghĩ vấn đề này, có điều trước lúc này, chúng ta vẫn là đến nói chuyện đón lấy Mậu dịch vấn đề đi. Thiêu Minh lộ ra sói xám lớn như thế vẻ mặt. Lúc đoạn trên biển Mậu dịch thời khắc rốt cục đến, Hắn phải đem đại du quốc bên trong thương phẩm chuyển hóa thành lượng lớn bạch ngân. Dù sao thời kỳ này Âu Châu nhưng là từ Châu Mỹ thu được lượng lớn bạch ngân. Chương 489, Công Thành. Từ mịt kéo trên pháo đài tầng cao nhất cửa sổ có thể nhìn thấy đối diện Nhật Lan giả thành toàn bộ cảnh sắc. Lúc này Tiêu Minh cùng Khắc Lai nhĩ đồng thời nhìn Nhật Lan giả thành cảng bên trong qua lại lui tới thương thuyền. Những này thương thuyền từ Manila lại đây, đang chứa đầy hàng hóa sau khi lần thứ hai đi tới Hà Lan Manila thực dân địa. Ở Manila. Hà Lan thương hội sẽ đem hàng hóa đổi vận về nước. Kể từ cùng sở vương quan hệ vỡ tan, bây giờ nước nhật lại nỗ lực xâm chiếm lưu cầu. Bây giờ khắc lai nhị đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng tiêu minh làm ăn, dù sao khoảng thời gian này tới nay đến cảng Hà Lan thương nhân đều ở bán giận hàng hóa thiếu. Điện hạ, chúng ta chờ mong đã lâu, hiện tại chúng ta thương thuyền chính cảng dừng lại chờ đợi hàng hóa, hy vọng điện hạ có thể vì chúng ta cung cấp hàng hóa. Khắc lai nhị vẻ mặt trịnh trọng. Khoảng thời gian này Đông Á tình hình rối loạn ảnh hưởng nghiêm trọng thương mậu. Đã như vậy, các ngươi hiện tại là có thể đem cần hàng hóa đan giao cho Bản Vương, Bản Vương sẽ làm thương thuyền từ Đăng Châu đem bọn ngươi cần thương phẩm phiến trở về. Đương nhiên, các ngươi muốn thanh toán thương phẩm phí dụng. Khắc Lai nhĩ nhìn mặt biển bình tĩnh nói, đây là đương nhiên, chúng ta luôn luôn tuân thủ thương mại quy tắc, hiện tại Âu Châu đối với đại du quốc đồ sứ, tơ sống, tơ lụa, lá trà nhu cầu rất lớn, những này thương phẩm ở Âu Châu giá cả cũng đối lập rất cao. Điều này cũng chính là chúng ta chủ yếu mẫu dịch thương phẩm, hy vọng điện hạ có thể mau chóng vì chúng ta cung cấp. Không thành vấn đề, hai ngày nay bản vương sẽ trở về Đăng Châu, sau đó thương phẩm sẽ đến. Tiêu Minh ý cười dịu dàng, trước đây trên biển mẫu dịch vì là sở vương hầu như lúng đoạn, hiện tại tảng mỡ dày này rốt cục rơi vào trong miệng hắn, có điều nghĩ tới một chuyện, hắn tò mò hỏi, thứ bản vương mạo mội, khắc lai nhị ba tức có thể không báo cho bản vương những này tổng cộng có bao nhiêu bạch ngân chảy vào đến sở vương trong tay Nghe vậy, khắc lai nhi nhịu như mày, bất quá nghĩ đến sau đó cùng sở vương e sợ không có cái gì gặp nhau, liền đối với La Đức nói rằng, La Đức, này nguyên nên so với ta rõ ràng. Này 40 năm qua chúng ta giao cho sở vương bạch ngân tổng cộng 3.000 tấn, nếu như dựa theo đại du quốc đo tổng cộng là 60 triệu lượng bạc trắng. La Đức hồi ức những năm này khoản nói rằng, 60 triệu lượng bạc trắng. Tiêu Minh hầu như từ trên ghế nhảy lên đến, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tạo ra như thế giàu nước đố đổ vách. Sở vương tại sao như thế không có sợ hãi, này đều là nhiều tiền náo động đến. Nhắm mắt lại, tiêu minh nhẹ nhàng phun ra một hơi, hắn ở khoa học kỹ thuật trong kho tìm kiếm một hồi đương đại kinh tế số liệu, hắn nhất thời trong lòng nổi sóng chập trùng. Ở minh thanh thời kỳ Trung Quốc hải ngoại mậu dịch trường kỳ xuất siêu, thêm vào phần lớn thời gian kim ngân hối đoái giới cách bị nước ngoài muốn thấp, điều này làm cho người nước ngoài cho rằng chiếm tiện nghi, dù sao vậy thì dường như nắm một khối tiền nhân dân tệ có thể mua được một đô la Mỹ hàng hóa, ai không vui. Chính cho rằng như vậy, này dẫn đến người Âu Châu lượng lớn sử dụng bạch ngân làm tiền mua hàng hóa, khởi đầu những này bạch ngân chủ yếu từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chạy vào, sau đó Hà Lan cùng Anh Quốc xác lập bạch ngân phát ra tuyệt đối địa vị. Loại này bạch ngân lượng lớn tỉnh chạy vào tình hình đại thể từ 1570 niên đại kéo dài đến năm 1830 đại, trong ngoài nước học giả tương đối với minh thanh Trung Quốc bạch ngân chạy vào lượng tiến hành rồi nhiều loại phòng trường, đến ra 1800 năm trước 250 năm, Trung Quốc từ Âu Châu. Nước Nhật thu được gần muốn 8 vạn tấn bạch ngân, khả năng còn từ Manila thu được 1 vạn tấn thậm chí nhiều hơn, thêm vào cái khác, tổng cộng ước 6 vạn tấn bạch ngân, tính toán 16 ước ngân hai chảy vào. 16 ước lượng bạc trắng. Tiêu Minh trong đầu không ngừng xoay quanh số này cư, trên thực tế bởi vì một ít số liệu thiếu hụt, ở Tiêu Minh xem ra số này cư thậm chí bị nghiêm trọng đánh giá thấp, dù sao ở lúc đó trong không khí không có chịu đến quản giáo mậu dịch cũng rất nhiều. Khắc Lai nhí chú ý tới Tiêu Minh vẻ mặt, hắn cười nói: Này xác thực là một không nhỏ con số, có điều chỉ cần điện hạ có thể thành tâm cùng chúng ta làm ăn, ta bảo đảm điện hạ được có thể so với Sở Vương càng nhiều. Hiện tại Âu Châu có thể không thiếu Bạch Ngân, chúng ta ngoại trừ ở Bạch Ngân quốc gia Mexico nắm giữ loại cỡ lớn Lộ Thiên ngân quáng, bây giờ người Âu Châu phát hiện Nam Mỹ châu Piju ngân quáng so với Mexico còn muốn phong phú, hiện tại các nước Âu Châu chính đang trắng trợn hay. Thất, Th nha, xin lỗi, điện hạ khả năng còn không biết Mexico cùng Piju những chỗ này đi. Nói đến bị Âu châu chủ đạo Nam Bắc Mỹ châu, Khắc Lai Nhĩ trên mặt lần thứ hai lộ ra thời kỳ này người Âu châu đặc hữu ngạo mạn. môi, Tiêu Minh chẳng muốn đi phản bác Khắc Lai Nhĩ, bởi vì ở xem gian này cùng một học sinh tiểu học ở sinh viên đại học trước mặt khoe khoang một thêm một bậc với mấy như thế vô vị. Có một ngày bản Vương chiến hạm sẽ nói cho ta Mexico cùng Peru ở nơi nào?" Tiêu Minh cười nhạt nói. Khắc Lai Nhĩ cùng La Đức liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đỉnh chỉ cười. Mặc dù bọn hắn thừa nhận tiêu minh ở này mảnh hải vực rất mạnh mẽ, nhưng cũng vẹn vẹn là ở này mảnh hải vực. Nếu như ở Âu Châu, bất luận cái nào quốc gia hạm đội đều có thể ung dung đánh bại hắn. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, tiêu minh có điều là đang nói một cái cười lạnh thoại. Hai anh, tiêu minh từ hai người vẻ mặt nhìn ra bọn họ không tin sẽ có như thế một ngày. Hắn cũng lời giải thích, đối với hắn mà nói, hắn yêu thích dùng hành động mà không phải đầu lưỡi chứng minh chính mình. Hiện tại hắn cần chính là để đất phong giàu có lên đề cao mình thực lực tổng hợp. Tựa hồ cảm thấy hành vi của chính mình có chút không thích hợp, hai người lần nữa khôi phục nghiêm nghị, Khắc Lai nhị nói rằng, "Điện hạ, hy vọng hàng hóa có thể mau chóng đến." Tiêu Minh gật gật đầu, tiếp theo hắn lại cùng Khắc Lai nhị thương nghị cụ thể mẫu dịch chi tiết nhỏ cùng ở Đăng Châu thành lập Hà Lan ngoại sự nơi sự tình. Đồng thời, vì phòng người Hà Lan thương nhân ở Đăng Châu tiến hành gián điệp hành vi, Tiêu Minh quyết định thành lập thương quán, Hà Lan thương nhân ở cảng dừng lại trong lúc chỉ có thể ở tại thương quán bên trong. Thỏa thuận những chuyện này, Tiêu Minh ở Nhật Lan giả Thành chính thức cùng Khắc Lai Nhĩ tổ chức liên quan với mịt kéo lang bảo, lưu cầu bản đạo cùng ở Nhật Lan giả Thành trú quân nghi thức. Căn cứ thỏa thuận, Tiêu Minh đem ở mịt kéo lang bảo trú quân 2000 người, Nhật Lan giả Thành trú quân 2000 người, Thanh Châu trong hạm đội bao vây cấp 2 chiến hạm cùng cấp 3 chiến hạm ở bên trong 6 chiếc chiến hạm sẽ quanh năm bỏ neo ở Nhật Lan giả Thành cảng, đồng thời phụ trách lưu cầu hải vực 1000 dặm phạm vi bên trong hộ tống cùng tuần tra nhiệm vụ, mà con số này còn sẽ không ngừng tăng cường. Đem chuyện này một vừa hoàn thành, tiêu minh trên căn bản hoàn thành đối với lưu cầu đảo cùng trên biển mẫu dịch hàng tuyên không chế, nghỉ ngơi hai ngày hắn chuẩn bị trở về Đăng Châu. Trên biển đường hàng không chỉ là hắn mẫu dịch chiến lược một phần, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành, vậy thì là tiêu trừ đến từ bắc phương nguy hiếp, bất luận xuất phát từ hoàn thành đối với triều tiên không chế vẫn là an toàn của mình cân nhắc, hắn đều phải giải quyết man tộc, bởi vì dưới cái nhìn của hắn chỉ cần man tộc bất diệt. Hắn liền không cách nào rút ra toàn bộ tinh lực giải quyết Đại Du quốc bên trong vấn đề. Một cường địch ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, hắn không thể manh động, cái này cũng là tại sao hắn nỗ lực duy trì Đại Du quốc bây giờ hiện trạng nguyên nhân. Điện hạ, qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi tới thành Thanh Châu bái phỏng. Tề Vương hào dưới, Khắc Lai Nhĩ mang theo nhiệt lan giả thành quan chức vì là tiêu minh tiến đưa. bây giờ Thanh Châu Hà Lan chính thức hợp tác, hắn rất chờ mong có thể thu được phong phú lợi nhuận. Chương 490: Dưới chiến hạm sủi cạo. Bích màu xanh lam trên bầu trời sạch sẽ chỉ còn giữ lại một vòng nóng rực thái dương, vô hạn trên mặt biển dập dờn một tầng vải màu vàng nóng. Chư vị lại sẽ. Đối mặt khác Lai Nhĩ, Tiêu Minh đồng dạng với tay từ biệt, có thể một quãng thời gian rất dài hắn đều sẽ không trở lại lưu cầu, dù sao nơi này muốn đối với hắn chiến lược có điều là một phần nhỏ, trong tương lai mấy năm lưu cầu tồn tại có điều là vì Thành Châu cung cấp một ít nguyên liệu. Dù sao lưu cầu người trên đảo mượn cớ ở quá thiếu. Chiến hạm ở gió biển thổi dưới không ngừng hướng bắc mà đi. Dần dần nhiệt lan ra thành xúc tiểu thành làm một khối lúc gần lúc hiện đường chân trời. Lô Phi lúc này nói rằng, điện hạ, hiện tại lưu cầu là chúng ta. Đây còn phải nói, quân đội của chúng ta đều đóng quân ở lưu cầu trên đảo, có điều điện hạ, ở đây lưu lại 4.000 binh lực có phải là quá thiếu, 24 môn giã chiến pháo có thể đều lưu ở trên đảo. La tín có chút không nỡ. Tiêu Minh lắc lắc đầu, hắn rõ ràng rất nhiều tướng lĩnh cùng hai người bọn họ như thế không hiểu tại sao nên vì một hoang vắng tiểu đảo tập trung vào nhiều như vậy. Hắn nói rằng, bây giờ cùng các ngươi nói rồi cũng không hiểu, sau đó các ngươi liền sẽ rõ ràng lưu cầu ở Hải Dương mậu dịch bên trong địa vị trọng yếu, đây chính là một chiếc vĩnh viễn sẽ không chìm nghiêm chiến hạm. Nhạc Vân khẽ gật đầu một cái, hắn so với lỗ phi cùng la tín hiểu thêm lưu cầu giá trị, dù sao hắn nhưng là xuất lĩnh quá hạm đội xôi nam, rõ ràng lưu cầu tầm quan trọng. Sau 7 ngày, ở trên biển phiêu bạt muốn thổ tiêu minh chờ người rốt cục trở lại Đăng Châu. Xuất trinh lần này là Tiêu Minh xuất lĩnh Đại Du quốc binh lính lần thứ nhất hải ngoại tác chiến. Mặc dù là cầm lại vốn là thuộc về mình lãnh thổ, thế nhưng động tác này ý nghĩa trọng đại chắc chắn ghi khắc sử sách. Dù sao đây là Đại Du quốc đem chính mình tua vội lần thứ nhất đưa về phía hải ngoại. Ở quân cảng bên trong bỏ neo thỏa đáng. Lúc này Tiêu Minh đối với Nhạc Vân nói rằng: Chiến hạm tới lui tuần tra không thể đình chỉ. Từ hiện tại bắt đầu các ngươi muốn triệt để khống chế trên biển mậu dịch hàng tuyến không thể để cho giặc qua tập kích đường hàng không trên thương thuyền. Vâng, Điện Hạ, có điều nếu như chúng ta phát hiện sở vương cùng ngụy vương thương thuyền làm sao bây giờ? Cũng phải hộ tống sao? Nhạc Vân hỏi. Tiêu Minh trừng mắt Nhạc Vân, ngươi ngốc sao? Bản vương hoa này nhiều bạc chế tạo thanh châu hải quân, các binh sĩ vì cướp đoạt lưu cầu chảy máu hy sinh, lẽ nào cuối cùng lán lên vì bọn họ phục vụ sao? Nói cho những kia thương thuyền nếu như muốn tiến hành trên biển mậu dịch liền đến thanh châu nắm phê văn, bằng không liền từ đâu đến chạy trở về chỗ nào đi? Nếu như bọn họ dám to gan không từ có thể lấy vũ lực uy hiếp. Nhạc Vân mặt lộ vẻ lung túng, hắn nói rằng, Điện Hạ chửi đến đúng, này đường hàng không là chúng ta từ người Hà Lan trong tay đoạt lại, hiện tại nên là chúng ta, đường hàng không sản sinh lợi nhuận cũng nên là chúng ta. Này con tạm được. Tiêu Minh gật gật đầu. Rơi xuống chiến hạm, Tiêu Minh đoàn người không có lập tức đi tới Đăng Châu Thành, mà là đi quân cảng tạo thuyền phường tìm Trương Lương hỏi dò chiến hạm kiến tạo tình huống. Lúc này ở quân cảng trên bờ biển 12 chiếc cấp 3 bùm chiến hạm chính đang kiến tạo, trong đó 6 chiếc trên căn bản có rồi mô hình, ở trên bờ biển bọn họ nhìn thấy Trương Lương. Điện hạ Nhìn thấy Tiêu Minh đoàn người lại đây, Trương Lương lập tức thả tay xuống đầu từng công tác đến. Không tệ lắm, này 6 chiếc chiến hạm lúc nào có thể giao phó. Tiêu Minh cười nói, hắn hiện tại rất khuyết chiến hạm, hiện tại 15 chiếc chiến hạm căn bản là không có cách thỏa mãn trước mặt sử dụng yêu cầu. Hơn nữa lần này lưu cầu cuộc chiến hắn là triệt để cùng nước Nhật là bài, đón lấy trên biển tranh đấu chỉ có thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa đại du quốc đường ven biển dài lâu, mặc dù vì hộ tống cũng đến cần đại lượng chiến hạm vào dịch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nay 6 chiếc chiến hạm lại quá 3 tháng là có thể hạ thủy, hơn nữa ở tại hắn hai cái tạo thuyền phường còn có 8 chiếc chiến hạm cũng có thể hạ thủy, nói cách khác đến thời điểm tổng cộng sẽ có 14 chiếc dưới chiến hạm thủy. Trương Lương Dương Dương tự đắc, bởi vì Tiêu Minh cùng Sở Vương, Triều Đình mạo dịch Này Đăng Châu tạo thuyền phường một hồi nhiều rất nhiều tạo thuyền tài nghệ tinh xảo thợ thủ công, những người này để tạo thuyền tốc độ đại đại tăng nhanh. Mà ba chiếc tạo thuyền phường cũng làm cho thoáng cái để thăng lên cùng phê thứ hạ thủy chiến hạm số lượng. 14 chiếc, ân, chí ít năm nay hẳn là đủ. Tiêu Minh nhìn về phía Nhạc Vân, 14 chiếc thuyền các ngươi có nhiều như vậy thuyền viên thao túng sao? Nhạc Vân nhất thời phạm vào khó, hắn nói rằng, điện hạ, chiến hạm này hạ thủy tốc độ quá nhanh, này đều theo kịp chúng ta huấn luyện tốc độ. Ba tháng thực sự có chút khó khăn nha. Tiêu Minh níu như, như mày, chuyện này ở trong dự liệu của hắn, dựa theo khắc lai nhĩ lời giải thích, bọn họ thương thuyền thuyền viên bất cứ lúc nào có thể chuyển biến thành chiến hạm thủy thủ, như thế chút năm qua vô hình chung bọn họ liền tích lũy hải quân thành viên nòng cốt. Mà Thanh Châu hải quân phát triển quá muộn, nếu như như vậy có nề nếp tiếp tục đi căn bản theo không kịp bước chân, hắn nói rằng, không thể chỉ ở Đăng Châu chiêu thu thủy thủ, dù sao Đăng Châu làng trải cũng có hạn, Ngươi có thể thử nghiệm dùng hậu đái, đái ngộ hấp dẫn những nơi khác ngư dân đến đây đăng châu định cư. Mặt khác vùng duyên hải hải tặc hung hăng ngang ngược, những hải tặc này đều là trời sinh thuyền viên, ở bắt lấy bọn họ thời điểm cũng có thể từ trong đó hấp thu một ít thuyền viên. Điện hạ, này đúng là biện pháp không tệ. Ở đăng châu đại lao bên trong giam giữ không ít hải tặc, những hải tặc này bên trong có không ít là không nhà để về, bị bức bách gia nhập hải tặc. Mặt tướng đợi lát nữa liền đi chọn về một cái. Nhạc Vân nói rằng, Trương Lương nghe vậy. Trên mặt đúng là càng thêm đắc ý, trước đây là nhạc vân thúc bọn họ tăng nhanh tốc độ, hiện tại rốt cục đến phiên hắn khuyết thiếu nhân thủ. Ở quân cảng tạo thuyền phường do xét một hồi, tiêu minh lại đang trương lương dẫn dắt đi đi tới ở vào Đăng Châu Bắc môn đệ nhị cùng đệ tam tạo thuyền phường, hiện tại những này tạo thuyền phường thống nhất do hắn quản lý. Trước đây, hắn chỉ là kinh doanh một tiểu tiểu thanh châu tạo thuyền phường, cùng hiện tại so với không thể giống nhau, bởi vì hắn hiện tại đúng là quá vô cùng thích ý cùng thoả mãn. Đệ Nhị Tạo thuyền phường cùng Đệ Tam Tạo thuyền phường khoảng cách quân cảng khoảng cách đều không xa, cái này cũng là vì có thể thống nhất điều hành, cùng Trương Lương nói như thế, ở hai cái xưởng đóng tàu bên trong đều có bốn chiếc sắp hoàn công chiến hạm. Do xét xưởng đóng tàu, Tiêu Minh mới cùng Lỗ Phi chờ người hướng về Đăng Châu thành mà đi, trên đường thời điểm bọn họ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Thanh Châu thương hội vận tải muối ăn xe ngựa trải qua, thậm chí còn có một chút trên xe ngựa vận tải chính là hồng khô hải ngư, hai thứ này nhưng là Đăng Châu chủ yếu lợi nhuận hàng hóa. Ở Đăng Châu Thành, Tiêu Minh nhìn thấy dương thường nghiệp, hắn vốn là muốn trực tiếp về Thanh Châu, thế nhưng nghĩ đến trên biển mẫu dịch tầm quan trọng vẫn là quyết định căn dặn hắn một phen, nhắc nhở hắn chú ý thương quán cùng ngoại sự nơi kiến thiết. Quan trọng nhất chính là cảng kiến thiết, sau đó Đăng Châu Cảng sẽ trở thành phun ra nuốt vào lượng to lớn nhất cảng, từ hiện tại bắt đầu các ngươi muốn ở cảng phụ cận lượng lớn kiến tạo nhà kho chứa đựng hàng hóa. Tiêu Minh phân phó nói, hơn nữa còn muốn sinh sản dương gỗ, đến thời điểm có thể mang những này dương gỗ bán cho thương nhân. Nhà kho cho thuê hải thường, thêm vào ở cảng bò neo đều cần giao phó phí dụng, chỉ là này một cảng cũng đủ để cho các người Đăng Châu giàu có đến mức nước đố đổ vách. Chương 491, Kinh Người Động Lực Ha ha ha! Phủ nha bên trong, Dương Thường Nghiệp tiếng cười tùy ý mà bao hàm hưng phấn, ở tiêu minh miêu tả dưới hắn đối với tương lai tràn ngập ước mơ, thậm chí đối với tiến vào bên trong các nguyện vọng đều hạ thấp. Điện hạ, hạ quan đại biểu Đăng Châu bách tính cảm tạ điện hạ. Dương Thường Nghiệp dừng nụ cười, vẻ mặt thành kính. Tạ liền không cần, điều kiện bản vương đã cho các ngươi sáng tạo. Thế nhưng các ngươi nếu không thể đầy đủ lợi dụng đem Đăng Châu phát triển lên, đến thời điểm bản vương cũng sẽ không tha ngươi. Tiêu Minh chuyện cười trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Dương Thường Nghiệp gật gật đầu, điện hạ an tâm, hạ quan bảo đảm Đăng Châu trên trốn quan trưởng sẽ không có quan chức nhân cơ hội kiếm lợi, ước hiếp thương nhân. Hừm, bản vương tin tưởng ngươi. Tiêu Minh từ tốn nói. Bàn giao Dương Thường Nghiệp, lần này Tiêu Minh Đăng Châu hành trình cũng trên căn bản là viên mãn. Hắn không có ở Đăng Châu ở thêm, cách Nhật liền cùng Thanh Châu quân đồng thời trở về Thanh Châu. Lưu cầu cuộc chiến để hắn ý thức được chính mình quân lực vẫn là quá mức bạc nhược, tuy nói lưu cầu cuộc chiến đạt được thắng lợi, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn vẹn vẹn là nước Nhật liền có thể kiểm chế lại phần lớn binh lực. Lần này hắn phát động rồi một nửa Thanh Châu quân, nhưng ra qua cũng có điều là một đám chấp vá lên hải tặc, này cũng không thể nói do nước Nhật chiến đấu chân chính lực. Huống hồ hắn đối mặt man tộc có thể so với nước Nhật khó có thể đối phó nhiều lắm. Một hồi chiến tranh toàn diện đánh xuống hắn khả năng sẽ nguyên khí đại thương, vì lẽ đó, ở Thanh Châu quân ở ngoài hắn muốn vũ trang những châu khác quân đội. Từ đây các châu quân đội đem phụ trách không giống chiến khu. Lại ở trên đường buôn ba ba ngày, tiêu minh trở lại thành Thanh Châu, lần này hắn ở bên ngoài lại là hầu như thời gian một tháng. Tuy nói vô cùng bận rộn, thế nhưng đạt được thành tiểu cũng là không sai. Từ đây Thanh Châu sẽ nhiều một cái xa xa không ngừng tài lộ, này sẽ vì hắn tiếp tục cường hóa quân đội cung cấp chống đỡ. Tiêu Minh trở về tin tức rất nhanh đã kinh động bà Ngọc Hôn, làm phong quốc thủ phụ, ở Tiêu Minh không lại phong quốc thời gian, hắn phụ trách tài quản phong quốc bên trong đại đại tiểu tiểu sự vụ. Chỉ là mặc dù như thế, có chút vấn đề trọng đại hắn hay là muốn hướng về Tiêu Minh xin chỉ thị. Vì lẽ đó Tiêu Minh vẫn không có về vương phủ, nửa đường liền bị hắn cho ngăn lại, Tiêu Minh bất đắc dĩ, chỉ được cùng hắn đi tới phủ nhà nghị sự. Điện hạ, nay bác viện thủ luân cuộc thi đã kết thúc, thông qua cuộc thi học viên tổng cộng là 237 người. Những người này chức vị nên làm gì sắp xếp, kính xin điện hạ chỉ thị. Bà Ngọc Khôn đang nhức đầu vấn đề này, cuộc thi lần này đề mục đều là tiêu minh ra, không giống chức vị thi không giống môn học, hiện tại bất kể là chính vụ, luật pháp, thương mậu đều có học viên đạt được yêu dị thành tích. 237 người. Tiêu minh hơi kinh ngạc, những này chính vụ học viện học viên cũng thật là liều mạng, xem ra đại du quốc quan bản vị tư tưởng đối với những học viên này độc hại một điểm đều không có hạ thấp, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng. Người trước tiên định ra một danh sách cho bản vương, mặt khác những học viên này thân phận bối cảnh cũng cho bản vương một phần. Vâng, Điện Hạ. Bà Ngọc Khôn thở phào nhẹ nhõm, vị này mệnh quan chức là đại sự, hắn làm việc luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí một, không muốn ở đây sự trên gây nên tiêu minh ở vực, dù sao chuyện này vô cùng mẫn cảm. Nói rồi Thanh Châu cuộc thi sự tình, bà Ngọc Khôn tiếp tục nói, Điện Hạ, Trường An còn có tin tức truyền đến, triệu hoàng hậu đản vị kế tiếp tiểu hoàng tử, hoàng thượng Long Nhan Đại Duyệt, đại thiên hạ. Hai hoàng tử có người nói cũng ở đại xá bên trong phạm vi, tuy nói hoàng tử thân phận khó giữ được, thế nhưng đã cho phép về kinh. Triển Hưng Sương cũng ở phủ nha bên trong, hắn xem kỹ một hồi tiêu minh vẻ mặt, thấy tiêu minh vẻ mặt không hề lay động, liền nói rằng, điện hạ không có chút nào tức giận sao. Nay có cái gì đáng giá tức giận, phụ hoàng vốn là không nghĩ như thế xử trí hai hoàng tử, chỉ là chứng cứ xác thực, hắn vì động viên bản vương mới sẽ đem hai hoàng tử biếm chuất đến ba châu, hiện tại triệu hoàng hậu sinh ra Long tử. Hắn chính có lý do đem hai hoàng tử triệu hồi đến Tiêu Minh nói rằng Hoàng thượng trung quy là hoàng thượng Hắn như thế làm cũng là vì nói cho điện hạ Ai mới là đại du quốc chủ nhân Bà Ngọc Khôn nhẹ nhàng nheo mắt lại nói rằng Tiêu Minh cười khổ lắc lắc đầu Bà Ngọc Khôn xem rất thấu triệt Lúc trước Tiêu Văn Hiên biếm chước hai hoàng tử Vốn là lòng không cam tình không nguyện Nếu là thật bởi vì Tiêu Minh liền phá hủy một vị khác hoàng tử Hắn cái này hoàng thượng làm cũng là trên mặt tối tăm Vì lẽ đó lần này đặc xá hai hoàng tử cũng là vì ở quần thần trước mặt lập uy, nói cho đại thần trong triều hán tiêu văn hiên uy nghiêm vẫn không thể xâm phạm. Người nói rất đúng, thế nhưng bản vương bây giờ đối với trong triều sự tình không có hứng thú, bây giờ bản vương đã mở ra trên biển đường hàng không, hiện tại để đất phong bách tính phú thứ lên mới là việc quan trọng. Tiêu Minh cười nói, biết được trên biển đường hàng không bị mở ra, bà Ngọc Khôn cùng triển hương sương trên mặt đều lộ ra nụ cười, bà Ngọc Khôn nói rằng, nếu đường biển đã thông... Hạ quan nhưng là hy vọng mỗi ngày mới bạc. Nói đến đây, ba người đồng thời cười to lên, đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Chính nói, ngoài cửa đông nhiên đi vào một người, nhìn thấy Tiêu Minh, người đến vội vã mà nói rằng, Điện Hạ, ngươi có thể trở về. Lâm Văn Đảo. Nhìn thấy người đến, Tiêu Minh cười nói. Bà Ngọc Khôn lúc này nói rằng, Điện Hạ, ngươi không trong khoảng thời gian này tiểu tử này là mỗi ngày hướng về phủ nha chạy, mỗi lần đều hỏi Điện Hạ lúc nào trở về, cũng không biết hắn tạo ra cái gì bà bối. Đây tuyệt đối là bả bối, hiện tại máy chạy bằng hơi nước sưởng nhưng là sinh sản ra ngũ đài máy chạy bằng hơi nước, trong đó hai đài chúng ta đã cùng máy khoan kết hợp, ba đài đã cùng máy doa kết hợp, đã biến thành máy chạy bằng hơi nước máy khoan cùng máy chạy bằng hơi nước máy doa. Lâm Văn Đào Hưng Phân nói rằng, máy chạy bằng hơi nước máy khoan. Tiêu Minh nghe vậy mừng rỡ không thôi, này sức nước máy khoan cùng máy chạy bằng hơi nước máy khoan không phải là một cấp bậc động lực, hắn nói rằng, không sai, không sai. Các người máy chạy bằng hơi nước sưởng hiệu suất ngược lại không tệ. Lâm Văn Đào nhất thời lộ ra nụ cười, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ hiện tại có muốn hay không đi máy tiện sưởng thăm một chút. Đi, chuyện lớn như vậy bản vương đương nhiên phải quan sát một phen. Tiêu minh xoay người đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, ngươi cái này thủ phụ cũng muốn tìm hiểu một chút cái gì là máy chạy bằng hơi nước, cùng đi. Bà Ngọc Khôn vốn là đối với những này máy móc là không cảm thấy hứng thú. Nhưng từ khi biết được những này, năng lượng cơ giới đủ đem sinh sản tăng cao hơn trăm lần sau khi hắn cũng không thể coi thường lên. Theo Lâm Văn Đào đến máy tiện xưởng, lúc này xưởng bên trong có ba đài máy tiện đã bị máy chạy bằng hơi nước động lực thay thế được, mà không phải chọn dùng nguyên thủy thủy động lực. Ở ba đài máy khoan kết hợp bộ đều có một loại nhỏ máy chạy bằng hơi nước, một thợ thủ công phụ trách cho máy chạy bằng hơi nước tăng thêm nhiên liệu, một thợ thủ công nhưng là phụ trách bất cứ lúc nào quản giáo máy khoan công tác. So với chậm rãi thủy lợi máy khoan. Máy chạy bằng hơi nước máy khoan tốc độ rất nhanh, hơn nữa mũi khoan xoay tròn tốc độ vô cùng cân sướng. Tiêu Minh hỏi, như vậy máy khoan cần bao nhiêu thời gian có thể chui ra một cái nòng súng? Chỉ cần một canh giờ là có thể. Thợ thủ công hồi đáp. Một canh giờ một cái, một ngày chính là 12 cây, 500 đài một ngày chính là 6.000 cây. Tiêu Minh trong lòng khiếp sợ, đây chính là động lực sự chênh lệnh. Chương 492, Tư tưởng biến tấu. Cơ khí tiếng nổ vang dền khác nào Mỹ lệ âm nhạc bình thường dễ nghe. Máy chạy bằng hơi nước cùng máy khoan kết hợp đối với đại du quốc tới nói là một lần động lực trên to lớn biến cách, bất quá đối với tiêu minh tới nói như thế vẫn chưa đủ, bởi vì một đài máy chạy bằng hơi nước vẹn vẹn kéo một đài máy khoan đây là máy móc động lực to lớn lãng phí. Trên thực tế, cách mạng công nghiệp bên trong một đài máy chạy bằng hơi nước là muốn dẫn động nhiều máy vận động, đây mới là máy chạy bằng hơi nước giá trị thực sự vị trí. Mà nếu để cho một máy kéo mấy đài máy tiện vận động này liền cần đem liền cái cùng trục cong hoàn mỹ vận dụng Liền hắn nói rằng, Lâm Văn Đạo, đối với Thanh Châu tới nói, đây là một rất lớn tiến bộ, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không để một đài máy chạy bằng hơi nước kéo nhiều đài cô máy vận động đây? Bản Vương Ký phải cùng ngươi đã nói liền cái cùng trục cong vấn đề, một cái liền cái, một cái trục cong, có thể liền có thể kéo hai đài, ba đài, thậm chí là bốn đài máy khoan vận động, đã như thế, một xưởng có thể chỉ cần bốn. Năm đài máy chạy bằng hơi nước liền có thể kéo mấy trăm máy tiện. Đồng thời này đem đề cao thật lớn máy chạy bằng hơi nước lợi dụng hiệu suất. Điện hạ, ta cùng trương lưu đang suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại trương lưu chính đang nghiên cứu làm sao để một trụ con kéo ngũ đài máy khoan đồng thời công tác. Nếu như thành công, chúng ta sẽ tiếp tục cân nhắc kéo càng nhiều máy móc. Dù sao điện hạ bản giao dẹn nhì dệt kỳ số lượng không ít. Nếu như mỗi đài máy móc cần một đài máy chạy bằng hơi nước, chúng ta máy chạy bằng hơi nước sưởng cũng không giúp được. Lâm Văn Đào nghiêm túc nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, Lâm Văn Đào đã ở phương diện này bỏ công sức hắn liền an tâm, hắn cũng không muốn ở thời điểm này cũng làm cho Âu Châu ở công nghiệp phương diện vượt qua, Chí Ít ở bộ phận lĩnh vực hắn muốn đi ở phía trước. Lần này ở Nhiệt Lan giả thành hắn cùng Khắc Lai Nhị thâm nhập trò chuyện quá, ở Âu Châu phát triển phương diện Khắc Lai Nhị vẫn là tràn ngập tự tin, điều này nói rõ Chí Ít hiện tại Khắc Lai Nhị tin tưởng bọn hắn vẫn là dẫn trước. Như vậy Bản Vương liền yên tâm, ngươi cùng Trương Lưu muốn tăng nhanh tốc độ. Nhanh chóng để máy chạy bằng hơi nước có thể kéo dệt kỳ chuyển động lên. Tiêu Minh phân Phó nói, thanh châu công nghiệp dệt nhưng là dựa vào các ngươi. Lâm Văn Đào nghe vậy, nhất thời cảm giác mình trên người trọng trách trùng một chút, có điều đem thần kỳ máy móc từ thư tịch trên hoàn nguyên đi ra là hắn hiện tại duy nhất hứng thú, hắn đúng là hứng thú dạ dạo. Quan sát máy chạy bằng hơi nước kéo máy khoan, Tiêu Minh đoàn người ra xưởng, máy chạy bằng hơi nước vừa sinh ra không lâu, này tiến một bước nghiên cứu còn cần không ngừng tiến hành. Hắn còn hy vọng sử dụng máy chạy bằng hơi nước đầu máy đem đất phong liền thành một vùng. Hơn nữa, muốn chân chính địa áp chế Man tộc, này máy chạy bằng hơi nước xe cũng là chuẩn bị, bởi vì như thế vừa đến, hắn là có thể thông qua máy chạy bằng hơi nước xe binh tướng viên cùng đồ quân nhu vận chuyển về Thảo Nguyên, mất đi kỵ binh cơ động ưu thế Man tộc sẽ vĩnh viễn thần phục ở dưới chân của hắn. Có điều những này tình cảnh hắn hiện tại còn chỉ có thể tưởng tượng, dù sao chỉ là kiến tạo máy chạy bằng hơi nước xe cùng dây chính là một công trình vĩ đại, vì thế Hắn cần đại lượng nô lệ đảm nhiệm lao lực. Này máy chạy bằng hơi nước thật đúng là để hạ quan mở rộng tầm mắt, quả nhiên không kém điện hạ từng nói, nếu như đem máy chạy bằng hơi nước ở phong quốc bên trong mở rộng ra, này sẽ làm phong quốc sức sản xuất tăng cao gấp trăm lần. Đoàn người sân vắng như bộ địa đi ở xưởng ở ngoài tiểu thanh bờ sông, bà Ngọc Khôn phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Triển Hưng xương cũng là lặng lẽ không nói gì, thanh châu nhật tân nguyệt dị biến hóa để hắn cũng có chút không ứng phó kịp. Bây giờ cùng bà Ngọc Khôn Thường thường đi tới Bắc Văn Học Viện Tàng Thư các độc sách. Những sách này đều là tiêu minh nhất bút nhất họa viết xuống đến, lại để cho tòa soạn báo khan in ra, từ những này chính vụ thư tịch trên bọn họ phảng phất đi vào một thế giới hoàn toàn mới. Đặc biệt là Tàng Thư các bên trong thế giới địa lý tri thức, hắn lần thứ nhất hiểu rõ ở Đại Du Quốc ở ngoài còn có như thế nguy hiểm mà mạnh mẽ quốc gia, ở toàn bộ thế giới bản đồ trên, Đại Du Quốc có điều là an phận ở một góc mà thôi. Mà bọn họ phong quốc trên địa đồ có điều chỉ là một điểm nhỏ. Ngày hôm nay bởi vì máy chạy bằng hơi nước sự tình tiêu minh rất cao hứng, hắn nói rằng hiện tại các người nên rõ ràng đại du quốc đã lạc hậu bao nhiêu chứ. Hiện tại rất nhiều Tây phương quốc gia còn đi ở chúng ta phía trước, không phấn khởi tiến lên, chúng ta sớm muộn là muốn chịu đòn. Bà Ngọc Khôn vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, hắn cũng xem qua tảng thư các bên trong thế giới địa đồ, trên địa đồ còn thậm chí còn đánh dấu Tây phương quốc gia ở thế giới trong phạm vi thực dân địa vi. Hắn nói rằng, trước đây hạ quan không hiểu điện hạ khổ tâm, tổng cho rằng đại du quốc chính là thiên triều trên quốc, cho là vạn bang đến bái thịnh cảnh, thế nhưng hiện tại rốt cục minh bạch hạ quan có điều là hết ngồi đáy giếng, từ nay về sau, hạ quan ổn thỏa toàn lực phối hợp điện hạ. Hạ quan cũng vậy. Triển Hưng Sương nói rằng, tiêu minh lộ ra nụ cười, bà Ngọc Khôn là phong quốc thủ phụ, đầu của hắn chuyển qua đến loan rất hiếm có, theo khoa học kỹ thuật ở Thanh Châu Bạo Phát, phong quốc chính vụ hệ thống cũng nhất định phải áp dụng thời đại mà thay đổi Hiện tại bà Ngọc Khôn như vậy tỏ thái độ hắn liền an tâm. Không sai, ngươi vẫn không có cổ hủ về đến nhà. Tiêu Minh cười nhạt nói. Bà Ngọc Khôn lung túng cười cận, đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ lần này đi lưu cầu không biết có gì hiểu biết, không biết có thể không giảng cho hạ quan nghe một chút. Kể từ cùng người Hà Lan tiếp xúc, Tiêu Minh liền cảm thấy tất yếu ở trong quan trường phụ cập một hồi trước mặt thế giới tri thức lấy ứng đối phong quốc hải ngoại mậu dịch, liền ở bờ sông một vừa thưởng thức một giang xuân thủy. Một bên hướng về bảng Ngọc Khôn chờ người nói tới Nhật Lan giả thành người Hà Lan cùng với nước Nhật chiến sự. Cả đám nghe xong đều là liên tiếp phát sinh thán phục, bọn họ đây là thật sự mở rộng tầm mắt. Ở bờ sông Hàn Huyên một lúc, mắt thấy sắc trời đêm muộn, hắn mới cùng mọi người trở về thành, từng người trở lại. Trong vương phủ, Phỉ Nguyệt Nhi đã đợi Tiêu Minh một buổi chiều. Buổi trưa nàng phải biết Tiêu Minh vào thành, nhưng là chờ mãi liền không gặp Tiêu Minh trở về, mãi đến tận trạng vạng hắn mới nhìn thấy Tiêu Minh. Điện hạ Tất nhiên lại là bị bàng thủ phụ nửa đường ngăn cản đi. Phỉ Nguyệt Nhi oán trách mà liếc nhìn Tiêu Minh, một bên vì là Tiêu Minh phủi đi áo choàng trên cho bụi, tiểu biệt thắng tân hôn, thấy Phỉ Nguyệt Nhi Tiêu Minh trong lòng cũng là ấm vù vù, chính mình ở bên ngoài mà trong nhà có một vị vợ hiền chờ đợi cảm xúc là vi diệu, hắn tóm lấy Phỉ Nguyệt Nhi tay nhỏ nói rằng, Vương phi, có thể tưởng tượng bản vương. Phỉ Nguyệt Nhi bán là hờn dỗi, bán là huấn nộ điệu nói rằng, không có, điện hạ đi 2 tháng mới là thật đây. Ha ha ha Tiêu Minh bị Phỉ Nguyệt Nhi tiểu nữ nhân dáng vẻ trọc phát cười, hắn đem Phỉ Nguyệt Nhi ôm vào lòng, nói rằng, bản vương lần này lưu cầu cũng không có đi làm công toi, lần này có thể mang về không ít căm giá. Hai ngày nay bản vương liền để thợ thủ công ngao chế bạch sa đường, có bạch sa đường bản vương là có thể làm ngạnh đường cho ngươi ăn. Bạch sa đường? Ngạnh đường lại là cái gì? Phỉ Nguyệt Nhi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu Minh cười khanh khách địa nói rằng, Vương Phi không nên gấp, hai ngày nữa ngươi thì sẽ biết. Vật này có thể ăn thật ngon. Được rồi, Điện Hạ cũng không nên lừa gạt nô tỷ. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, lần này hắn từ lưu cầu trở về một cái khác thu hoạch chính là Bạch Sa Đường. Chương 493, cùng nhiệt thương nhân. Một đêm ôn tồn, cách nhật Tiêu Minh lười biếng ngủ thẳng buổi trưa mới rời giường. Một tháng này buôn ba nỗi khổ để hắn khá là mệt nhọc, hơn nữa cùng Phỉ Nhi phân biệt một tháng, hai người nằm ở trên giường cũng là nô đùa đùa giỡn, nói rồi chút thể k hơn nữa đối với tiêu minh tới nói bà ngọc không chờ người báo cáo là một chuyện này phỉ nhi chính mồm giảng giải là khác một mã sự nho sinh hiện tại đúng là thật sự thành điện hạ trong miệng chuột chạy qua đường người người gọi đánh phỉ nhi đối với tiêu minh nói tới lần trước nho sinh gây sự sau khi biến hóa có điều tra ta từ trường an gửi thư nói trong triều đối với chuyện này rất có chế trách lấy thôi hạo cầm đầu quan lại càng là tại triều công đường trách cứ điện hạ tà đạo nho ra kinh điển không tôn nho thuật thậm chí yêu cầu hoàng thượng lấy xuống điện hạ hai châu thân vương danh hiệu. Hừ, những này hạng giá áo túi cơm. Tiêu Minh mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trong chiều chính là bởi vì có những này ăn cây táo rào cây sung, chỉ có thể công kích đồng liêu nhân tài dẫn đến chiều chính từ từ hoàng phế. Phỉ trung thư còn nói cái gì? Tiêu Minh hỏi, bình thường không có chuyện trọng đại phỉ tể là sẽ không cho hắn gửi thư. Cha còn nói hoàng thượng trước đó vài ngày đã từng đột nhiên ké xỉu trên đất, sau khi tỉnh lại thân thể kém xa trước đây. Lâm Triều cũng là thường thường vắng chỗ. Nói đến đây, Phỉ Nhi vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Nếu như ta không có đoán sai, ngày hôm nay Phụ Hoàng đã năm mê có chín đi. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Phỉ Nhi gật gù. trong thư cha cũng là nói như vậy. Tiêu Minh con mắt híp lại, Phỉ Tể ở trong thư nói tới chuyện này tất nhiên là có thâm ý, hay là dưới cái nhìn của hắn Tiêu Văn Hiên lần này thật không có mấy năm hoặc đầu. Còn đối với Tiêu Minh tới nói, Tiêu Văn Hiên có thể sống đến cái tuổi này đã không dễ dàng. Dù sao hắn vũ đế cũng có điều 69 tuổi, mà đương đại trong lịch sử hoàng đế tuổi thọ có điều bình quân 39 tuổi khoảng trường. Hừng, bản vương rõ ràng. Tiêu Minh nhíu mày lên, bây giờ Tiêu Văn Hiên chính là đại du quốc cân bằng chống đỡ điểm, hắn cũng không phải hy vọng Tiêu Văn Hiên nhanh như vậy liền ngã xuống, dù sao hắn không muốn mất đi một an ổn phát triển hoàn cảnh. Thế nhưng nếu như sự tình thật sự phát sinh hắn cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hiện tại phỉ tể nói tới chuyện này đơn giản là cho hắn nhắc nhở một chút để hắn có chuẩn bị. Dù sao Tiêu Văn Hiên có bệnh chuyện này đại thần trong lòng đều rõ ràng, thế nhưng Tiêu Văn Hiên ngất đi khả năng hiểu rõ người liền không hơn nhiều, bằng không tất nhiên sẽ khiến cho triều chính chấn động. Nói rồi chút chuyện phiếm, Tiêu Minh cùng Phỉ Nhi rửa mặt mặc quần áo, đơn giản ăn cơm, hắn mới đi tới sở khu. Liên quan với bạch sa đường sự tình Tiêu Minh ở trở lại Thanh Châu thời điểm liền phân phó, lần này hắn từ lưu cầu phiến trở về Cam Giá ở lúc hắn trở lại cũng bị vận chuyển về Thanh Châu đồng thời đến còn có lưu cầu trên đảo bạch sa đường sưởng bên trong thợ thủ công những này thợ thủ công đem phụ trách trợ giúp tiêu minh ở thanh châu thành lập bạch sa đường sưởng huấn luyện một nhóm chế đường thợ thủ công mà đối với tinh luyện bạch sa đường á axit sủn phiu diệp hắn ở lúc trở lại cũng phái người báo cho lục thông điện hạ á axit sủn phiu diệp chúng ta hạ quan đem ra sưởng khu bên trong lục thông đã đang đợi tiêu minh trong tay hắn cầm một bình thủy tinh bình thủy tinh bên trong chứa chính là á axit sủn phiu dung dịch A-a-xít xùn phiểu chế tạo quá trình kỳ thực rất đơn giản, có điều nhiệt độ cao nung đốt lưu hình được xùn phụ di o thông vào trong nước được A-a-xít xùn phiểu cái này công nghệ quá trình đối với lục thông chờ người đến nói không là vấn đề, dù sao bọn họ đã có thể chế bị A-xít xùn phiểu Sau đó các người hóa học công phường liền phụ trách cho bạch sa đường xưởng cung cấp A-a-xít xùn phiểu dung dịch, bản vương hy vọng hai ngày nay liền có thể nhìn thấy sạch sẽ bạch sa đường. Tiêu Minh nói rằng. Bạch Sa Đường đối với hắn ý nghĩa không chỉ là ở ăn, càng ý nghĩa quan trọng ở chỗ này lại sẽ vì Thành Châu cung cấp một môn công nghiệp phân loại, để hắn hướng về toàn công nghiệp hệ thống tiến thêm một bước nữa. Lục Thông đã biết được tiêu minh muốn A-A-Sit sủn phiểu dịp mục đích, lúc này hắn gật gật đầu, đối với này Bạch Sa Đường hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, dưới cái nhìn của hắn cái này cũng là một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Lúc này từ lưu cầu đến thợ thủ công lúc này đã ở khí giới tư thợ thủ công dưới sự phối hợp sinh sản bạch sa đường xưởng cần thiết bị, mà Trần Văn Long từ xưởng khu không chí nhà bên trong chọn một dao cho những này thợ thủ công. Do xét một hồi bạch sa đường xưởng tiền kỳ chuẩn bị công tác, Tiêu Minh trong lòng có tính toán, dưới cái nhìn của hắn này chính thức sinh sản ít nhất cũng cần 7 ngày thời gian. Chính đang hắn căn dặn thợ thủ công thời điểm, đồng nhiên một trận thanh âm huyên náo truyền đến, Tiêu Minh nhìn về phía âm thanh khởi nguồn nơi. Chỉ thấy Lý Khai Nguyên hầu như là bị các thương nhân đẩy hướng về hắn đi tới, đi ở trước nhất thương nhân là Tào Chính Dương, Đinh Vũ, Đại Tử Tinh ba người. Đến phụ cận, Lý Khai Nguyên một mặt sự bất đắc dĩ, hắn nói rằng, điện hạ, hạ quan cũng là không có cách nào, vốn là hạ quan muốn hai ngày nữa trở lại tìm điện hạ, dù sao điện hạ đường dài buôn ba cần thời gian tính dưỡng, có thể thương hội thương nhân hiện tại mỗi một người đều như là con kiến trên chào nóng, hạ quan thực sự không ngăn được. Chuyện gì xảy ra? các ngươi từng cái từng cái hưng phấn như thế, tiêu minh con mắt ở thương nhân trên mặt đảo qua, những thương nhân này từng cái từng cái sắc mặt hưng phấn, nhất miệng lộ ra hàm răng, tựa hồ gặp phải đại hỷ sự. tào chính dương hiện tại ngẫu nhiên thành thương nhân đại biểu, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, có người nói lần này thành châu hải quân xuôi nam thu phục lưu cầu, hơn nữa cùng người hà lan đạt thành thỏa thuận, từ đây này trên biển mậu dịch hàng tuyến chính là điện hạ. ở tào chính dương lúc nói chuyện. Những thương nhân khác đều đều chờ đợi chờ đợi Tiêu Minh xác nhận tin tức này. Không hổ là tạo ra, tin tức của ngươi đúng là rất linh thông, không sai. Bản vương thu phục Lưu Cầu, còn ở nhiệt Lan giả thành chủ quân, từ đây vùng duyên hải đường hàng không đều ở bản vương sự không chế. Tiêu Minh tiếng nói vừa dứt, các thương nhân nhất thời hoàn toàn thích mịch. Tiếp theo to lớn hoan hốt thanh đột nhiên bỗng phát ra. Điện hạ hùng tài đại lượng, dù sao ghi danh sử sách, đây là lợi ở thiên thu đại công nha. Anh Minh nha, điện hạ. Thương nhân môn từng cái từng cái kích động tột đỉnh, bọn họ đối với trên biển mạo dịch đã sớm thèm nhỏ dại ba thước, hiện tại biết được trên biển mạo dịch quyền lợi ngay ở Tiêu Minh trong tay làm sao không kích động. Trong đó kích động nhất không gì bằng Tào Chính Dương, từ khi Sở Vương cùng người Hà Lan quan hệ nháo vỡ, Tào gia trên biển mạo dịch liền một lạc thiên thước, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một lần nữa chấn hưng Tào gia thời cơ. Điện hạ, nói như vậy, từ hiện tại bắt đầu chúng ta liền có thể thông qua trên biển phiến thụ thương phẩm sao? Tào Chính Dương chờ mong điệu nói rằng, đương nhiên không được. Tiêu Minh dường như một con nước lạnh rồi ở thương nhân trên đầu, có điều hắn câu nói tiếp theo lại để cho các thương nhân nhìn thấy hy vọng. Chỉ có ở Thương Hội thống nhất quản hạt dưới thương người mới có thể đủ tiến hành trên biển mậu dịch. Hơn nữa, phạm là tiến hành trên biển mậu dịch thương thuyền nhất định phải nộp thuế. Nếu người nào dám to gan ở bản vương đất phong trốn thuế lậu thuế, ai sẽ vĩnh viễn mất đi trên biển mậu dịch quyền lợi. Điện hạ, nộp thuế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chúng ta tất nhiên sẽ không dở trò bị bợm. Đinh Vũ bảo đảm nói. Điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám. Các thương nhân ngươi một lời ta một lời, vỗ bộ ngực bảo đảm. Chưa xong con tiếp. Chương 494, Ngân hàng quân cảnh. Ờm ý mà nhiệt liệt âm thanh không ngừng từ thương nhân trung gian truyền ra. Nhìn những này thương nhân, tiêu minh không khỏi lắc lắc đầu. Thương nhân bảo đảm quỷ mới sẽ tin tưởng. Có điều hiện tại trên biển mẫu dịch hàng tuyến mở ra, tiêu minh cũng muốn mau sớm từ trên biển mẫu dịch bên trong thu lợi. Mà đối với hắn mà nói trực tiếp nhất thu lợi phương thức chính là thương thuế. Dù sao một mình hắn có thể không có cách nào tiếp nhận toàn bộ trên biển mậu dịch. Quan trọng nhất chính là hắn không có quá nhiều nhân thủ. Vì lẽ đó hắn muốn thành lập lấy thanh châu thương hội làm trụ cột. Những thương nhân khác vì là lệ thuộc trên biển công ty mậu dịch, công ty này tương tự với đương đại Hà Lan Đông Ấn Độ công ty. Bị các thương nhân vây quanh, Tiêu Minh tự nhiên là không thể tiếp tục xoắn xuýt bạch xa đường sự tình. Hiện tại thương nhân nếu biết được trên biển mậu dịch hàng tuyến sự tình, hắn liền phải cẩn thận nghiên cứu một chút làm sao đem lợi ích sử dụng tốt nhất để các thương nhân đi đầu trở lại, hắn cùng Lý Khai Nguyên trở về thương hội. Trong 2 năm qua Tiêu Minh vẫn truyền thụ Lý Khai Nguyên vượt qua cái thời đại này thương mại tri thức, đối với vấn đề này hắn thăm dò tính địa hỏi Lý Khai Nguyên nói, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào trên biển mạo dịch hàng tuyến sự tình. Chầm ngâm một chút, Lý Khai Nguyên nói rằng, điện hạ, hạ quan cho rằng làm hướng về thương nhân mở ra trên biển mạo dịch quyền lợi, có điều bất kỳ muốn muốn tiến hành trên biển mạo dịch thương nhân nhất định phải ở thương hội bắt được cho phép. Không phải vậy này rất dễ dàng tạo thành trên biển mẫu dịch hỗn loạn, mà những này hứa nhưng cũng là thương nhân nộp thuế bằng chứng. Hừm, còn gì nữa không? Lại hướng về thương nhân mở ra trên biển quyền mua bán lợi đồng thời, thương hội muốn phát huy trên biển mẫu dịch tác dụng chủ đạo, chúng ta ăn thịt, đem rất xuống thịt bột phấn để các thương nhân ăn, như vậy chúng ta liền có thể có được sử dụng tốt nhất lợi nhuận. Lý Khai Nguyên nói rằng, tiêu minh kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Khai Nguyên, tiểu tử này tiến bộ rất lớn, hắn nói không sai. Trên biển mậu dịch này bản món ăn rất lớn, thanh châu thương hội là ăn không vô toàn bộ món ăn, lúc này liền cần các thương nhân đến ăn chút một bên góc viền rác món ăn, mà bọn họ ăn trong đó thịnh soạn nhất địa phương. Đổi thanh mậu dịch tới nói, chính là thương hội bắt lợi nhuận phong phú nhất chuyện làm ăn, cái khác thiếu thứ một ít chuyện làm ăn giao cho thương nhân, mà hắn còn có thể tử thương trên thân thể người đánh thuế. Hai năm qua ngươi tiến bộ rất nhanh, xem ra bản vương lúc trước lựa chọn ngươi làm cái này thương hội phó hội trưởng là đúng rồi. minh cười nói Lý Khai Nguyên cười hì hì nói, vẫn là điện hạ mắt sáng như đuốc, có thể đem hạ quan này điều tạm ngư biến thành cầm lý. Ngươi liền không muốn kiếm tốn, nếu nói đến thương mộ, ngươi còn có những ý nghĩ khác sao? Có. Lý Khai Nguyên nghiêm mặt nói, hắn nói rằng, điện hạ, thương hội thương nhân 9 thành đô đến từ nơi khác, bản địa thương nhân trên căn bản không có cái gì tăng trưởng, hạ quan cho rằng làm nâng đỡ một hồi địa phương bách họ thành vì là thương nhân, dù sao bây giờ thương hội bên trong thương nhân vô cùng hỗn tạp, bối cảnh cũng không đơn thuần. Ngươi nói đúng, cái này cũng là bản vương đang suy tư vấn đề. Thiêu Minh vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống, ngươi nói tiếp. Lý Khai Nguyên háng rộng một cái, hắn nói rằng, Điện Hạ, có một ít sinh sản công nghệ nên mở ra cho Bách Tính, lại như là lần trước sửa đường như thế, Phủ Nha có thể mượn bạc cho Bách Tính, để Bách Tính giao độc quyền sử dụng phí mở dân gian sưởng, cứ như vậy chúng ta nô lệ liền có thể từ một ít lợi nhuận bạc nhược nghề giải thoát đi ra đi làm càng thêm việc trọng yếu. Hừng, ngươi nói đúng. Lần này bản vương liền chuẩn bị thúc đẩy dân gian tư bản phát triển, để phong quốc bên trong tư bản hoạt lên. Tiêu Minh gõ gõ bản nói rằng, hơn nữa bản vương cũng có mấy cái chuẩn bị thả ra công nghệ, có điều cho tới này mượn tiền sự tình, ta nghĩ các châu ngân hàng cũng nên doanh nghiệp. Không sai, này ngân hàng chúng ta nhưng là chủ bị không ít thời gian, khoảng thời gian này để tạo ra tiền trang chui chỗ trống, hiện tại muốn đoạt lại. Lý Khai nguyên tà ác địa nợ nụ cười. Nhắc tới này ngân hàng sự tình, hai người cùng đi tìm bà Ngọc Khôn. Này Lục Châu Ngân hàng sự tình vẫn do hắn đến xử lý, hiện tại hiểu rõ nhất tình hình chính là hắn. Đến Phủ Nha, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn nói đến Ngân hàng sự tình, hắn lập tức mang theo Tiêu Minh cùng Lý Khai Nguyên đến Đông Thị, ở Đông Thị dọc đường một loạt trong cửa hàng hắn nhìn thấy mang theo Thanh Châu Ngân hàng tấm biển chính thức ngân hàng. Điện hạ, đây chính là, một tháng trước ngân hàng cũng đã mặt hướng bách tính doanh nghiệp, chỉ là đến đây ngân hàng bách tính ít hỏi, còn không bằng tàu ra tiền trang đến náo nhiệt. Bà Ngọc Khôn thở dài một tiếng. Lý Khai Nguyên vội vàng giải thích, có điều điện hạ, này tạo ra tiền trang náo nhiệt cũng đều là bởi vì thương nhân, dân chúng rất ít đi tạo ra tiền trang. Bất kể là ngân hàng vẫn là tiền trang, đôi này, chuyện này đối với phong quốc bách tính tới nói đều là một xa lạ sự vụ, bọn họ tình nguyện đem bạc tàng ở trong nhà cũng không muốn lấy ra tổn đến ngân hàng bên trong. Mặc dù tiêu minh vô cùng đắc nhân tâm, thế nhưng dân chúng trong lòng tự có chính mình tiểu toán bản. Thanh Châu ngân hàng bề ngoài hầu như cùng tạo ra tiền trang tương đồng. Cũng giống như là một ngục giam, Phòng Thu Chi bị giam ở bên trong, mà bách tính ở bên ngoài công việc tổ lấy. Quét mắt tấm biển, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn đi vào. Mảnh đất này bị vẫn là phủ nha từ một thương nhân trong tay mua lại, coi trọng chính là đông thị dòng người lượng, có điều hiện tại nơi này giống như thành này một khối tối lãnh thanh địa phương. Thanh Châu Ngân hàng bên trong ba cái tuổi trẻ Phòng Thu Chi nhìn thấy bà Ngọc Khôn cùng Tiêu Minh đi vào lập tức từ lười biếng trạng thái bên trong khôi phục tinh thần, từng cái từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Điện hạ, này Thanh Châu Ngân hàng hiện tại chính là bộ dáng này, sống không ra sống chết không ra chết, hạ quan cũng không có cách nào. Bà Ngọc Khôn dù sao không tinh thông tài chính, đối với này cũng là hết đường xoay sở. Ngân hàng đối với Tiêu Minh tới nói là bước kế tiếp kích thích dân gian tư bản phát triển thủ đoạn trọng yếu, hắn hỏi một người trong đó phòng thu chi nói, các ngươi cụ thể là làm sao công việc bách tính tồn lấy nghiệp vụ. Cùng tạo ra tiền trang như thế, thu lấy bộ phận bạc trợ giúp bách tính đem bạc tồn tại ngân hàng bên trong đồng thời cho bọn họ viết hóa đơn ngân phiếu. Phong Thu Chi nói rằng, nghe được cái này, Tiêu Minh mặt nhất thời tái rồi. Này không có bản giao bảng Ngọc Khôn làm sao kinh doanh ngân hàng? Vấn đề này quả nhiên liền xuất hiện. Hán thở dài đối với bà Ngọc Khôn nói rằng, hiện tại bắt đầu, bách tính tồn lấy giống nhau không được thu lấy bạc. Hơn nữa nói cho bọn họ biết, bọn họ bạc ở ngân hàng bên trong vẫn có thể chứng tiền. Chứng tiền? Điện hạ, chúng ta đây không không công thiệt thòi mà sao? Bà Ngọc Khôn không hiểu nói. Tiêu Minh nói rằng chúng ta làm sao sẽ thiệt thòi? Ngân hàng thu rồi bạc sẽ đem những bạc này mượn cho bách tính làm xưởng, này cho mượn bạc có thể thu lấy một phần lợi tức, chúng ta mới là há mồm chờ sung dụng. Bà Ngọc khôn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cân nhắc một lúc hắn bỗng nhiên bỗng nhiên tình nộ, điện hạ, cao, thực sự là cao, bậc này cho chúng ta nắm người khác bạc kiếm tiền, ở từ này tiền kiếm được bên trong lấy ra một phần phân cho bách tính, không sai, tỷ như bách tính tồn bạc mỗi tháng có thể được 3 phần ngàn lợi tức. Chúng ta cho mượn bạc thời điểm có thể thu lấy ngàn phần chi ngũ. Bất luận làm sao phủ nhà đều sẽ không chịu thiệt. Đây mới là ngân hàng tài chính. Bàng thủ phụ, ngươi điểm ngươi muốn hướng về lý khai nguyên học một ít. Tiêu Minh cười nói. Chưa xong còn tiếp. Trường 495, tuyên truyền thế tiến công. để điện hạ cười chê rồi. Chính như điện hạ từng nói, quả nhiên học hải vô nhai. Ngân hàng bên trong, bàng ngọc khôn liên tục xua tay, mặt lộ vẻ xấu hổ. Bàng thủ phụ không nên tự trách. Nói cho cùng cái này cũng là bản vương sai lầm, lúc trước là nên đem chuyện này sớm nói cho các ngươi, như vậy đi, chờ bản vương sẽ đến liền đem ngân hàng doanh nghiệp yếu điểm tụ tập thành thư. Tiêu Minh nói rằng, không nói ở Đại Du Quốc, mặc dù là Âu Châu hiện tại nghề ngân hàng cũng có điều là vừa cất bước, bất quá đối với hắn mà nói rất nhanh sẽ có thể đạt đến, bởi vì hắn nhưng là nắm giữ đủ tài chính nghiệp tri thức. Lý Khai Nguyên lúc này nói bổ sung, điện hạ, ngoại trừ cụ thể nghề ngân hàng vụ. Phủ Nha cũng nên hướng về bách tính tuyên truyền việc này, dù sao phần lớn bách tính căn bản không biết việc này, đồng thời vì cùng tạo ra tiền trang tranh cướp thương nhân, hạ quan cho rằng có thể mang thương nhân nộp thuế địa điểm thiết lập tại các châu ngân hàng, cứ như vậy cầm thương hội viết hóa đơn hịch văn đến ngân hàng giao bạc, thương hội môn sẽ coi trọng lên các châu ngân hàng. Này chính là tiêu minh đón lấy tính toán sự tình, hắn đối với Lý khai nguyên dơ ngón tay cái lên, cái tên này đầu óc rất linh hoạt. Hắn nói rằng, này thương nhân sự liền giao cho ngươi tuyên truyền sự tình liền giao cho bản vương cùng bảng thủ phụ, bản vương phụ trách tòa soạn báo đối với thanh châu ngân hàng tuyên truyền, bảng thủ phụ sắp xếp các châu quan chức đến các châu huyện phụ trách tuyên truyền ngân hàng. chuyện này vẫn chưa thể kéo dài, bởi vì bản vương còn hy vọng ngân hàng kích thích dân chúng làm sưởng. vâng, điện hạ. bảng ngọc khôn nói rằng, định ra việc này, ba người từng người về đi xử lý chính mình phận sự sự vụ. tiêu minh trực tiếp đi tới tòa soạn báo, để phạm tăng đem như thế nào ngân hàng, ngân hàng tác dụng. Cụ thể làm sao ở ngân hàng công việc tồn lấy chờ sự tình đều đang đi ra, đồng thời yêu cầu Phạm Tăng để phóng viên Cường Điệu giới thiệu chuyện này. Ở tòa soạn báo Trung Hòa Phạm Tăng đồng thời định ra bản thảo, Phạm Tăng đêm đó liền ngay cả dạ khắc bản báo chí, ngày thứ hai báo chí bắt đầu ở phong quốc bên trong truyền ra đến. Ngân hàng, này không phải là đông thị cái kia Thanh Châu ngân hàng sao? Ba cái thương nhân xuống lại cùng nhau nhìn báo chí, một người trong đó người nói rằng, không đúng, ta nhớ tới mỗi cái Châu đều có. Lại một thương nhân nói rằng, ngân hàng ở nơi nào không phải trọng điểm, then chốt là này ngân hàng tồn bạc có thể thu lợi tức. Cầm báo chí thương nhân nói rằng, hơn nữa còn có thể từ ngân hàng mượn bạc, này có thể so với tạo ra tiền trang lợi ích thực tế hơn nhiều. Lợi ích thực tế là lợi ích thực tế, thế nhưng này phủ nha vạn nhất quyệt nợ làm sao bây giờ? Chúng ta có thể nắm phủ nha không có cách nào, này tạo ra nếu là nợ tiền, chúng ta chí ít vẫn có thể nháo nháo. Lời này liền không đúng, đây là điện hạ tự mình viết bản thảo. Lẽ nào chúng ta không tin điện hạ, đúng là tin tưởng tàu gia. Cũng là, có điều này tàu gia e sợ muốn không dễ chịu, có này ngân hàng còn muốn bọn họ tiền trang làm gì. Tàu gia tiền trang, tàu chính dương sắc mặt hết sức khó coi, từ khi ở Thanh Châu sinh hoạt, mỗi ngày xem Thanh Châu báo chí đã là thói quen của hắn, thế nhưng ngày hôm nay qua báo chí đăng tin tức đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ với cảnh tình. Lúc trước tiêu minh đã từng cùng hắn nói qua này Thanh Châu ngân hàng sự tình. Khi đó Tiêu Minh liền mình sát theo đã nói hai nhà nước giếng không phạm nước sông, cái này cũng là lúc đó trao đổi ích lợi đạt thành thỏa thuận. Chỉ là mặc dù như thế, hắn vẫn rất hoảng sợ Thanh Châu Ngân hàng chính thức khai trường, bởi vì chuyện này ý nghĩa là Tào Gia Tiền trang ở Thanh Châu đem không phải các thương nhân duy nhất có thể đi địa phương. Một khi như vậy, bọn họ Tào Gia ở thương trong lòng người địa vị sẽ hạ thấp, mà Tào Gia ở Thanh Châu địa vị cũng sẽ hạ thấp. Những năm này Tào Gia cùng người Hà Lan tiếp xúc rất sâu. Hán giải Hà Lan nghề ngân hàng là bị đại thương người nắm giữ, chính cho rằng như vậy, cái này thương nhân gia tộc ở Hà Lan địa vị tôn sùng, nhân vì là quốc gia cùng bình dân tiền đều ở ngân hàng bên trong. Chính là bởi vì chịu đến cái này dẫn dắt, tàu gia mới sẽ cẩn trọng chế tạo tàu gia tiền trang, mà những năm này bọn họ cũng xác thực từ trong đó được lợi rất nhiều, rất nhiều người đều cho rằng tàu gia chỉ là từ trên biển kiếm lấy lượng lớn bạc, không biết thông qua tiền trang bọn họ đồng dạng tích lũy lượng lớn của cải. Tào Gia tiêu chí chính là một trên chiếc thuyền này đứng thẳng Tào Gia tiền trang đồ án. Nhị thiếu gia, có muốn hay không đem tin tức này chuyển quay lại đi? Tiền trang trưởng quỹ cũng nhìn báo chí, lúc này đồng dạng lo lắng lo lắng. Tào Chính Dương thở dài một tiếng, đương nhiên muốn chuyển quay lại đi, chúng ta coi thường Tề Vương, trên biển mạo dịch, ngân hàng, Tào Gia làm giàu hai cái xe ngựa đều bị hắn gắt gao nắm trong tay, hắn cùng đại du quốc bất kỳ quyền quý đều không giống nhau, xem ra chúng ta phải khiêm tốn là người. Lẽ nào chúng ta liền nhìn Thanh Châu Ngân hàng đem tạo ra tiền trang đánh đổ? Trưởng quỹ có chút không cam lòng. Ở Đại Du quốc những nơi khác bất kỳ quan viên nào cũng phải cho tạo ra tiền trang một chút mặt mũi, thế nhưng ở đây hắn nhưng cảm thấy nơm nớp lo sợ. đương nhiên không thể. Điện hạ nếu lúc trước nói rồi công bằng cạnh tranh, chúng ta liền không cần phải lo lắng. Ngươi phái người lập tức trở về xin chỉ thị một hồi. Ta cho rằng Thanh Châu Ngân hàng những này nghiệp vụ đồng dạng thích hợp chúng ta tiền trang, không bây giờ sau cũng đồng dạng như vậy thực thi. Vâng. Nhị thiếu gia, trưởng quỹ gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn theo trưởng quỹ rời đi, Tào Chính Dương nhíu mày lên, nhị thiếu gia danh xưng này để hắn có chút buồn bực, nói ngàn đạo vạn, hắn vẫn là Tào gia con thứ. Mặc dù hắn thao nát tâm, nay Tào gia tiền trang sau này vẫn là ca ca hắn, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Từ đầu đến cuối ta đều là cái người hầu a. Tào Chính Dương có chút thống khổ nghĩ, lần trước ca ca hắn chống đỡ đạt Thanh Châu, hắn lập tức đã biến thành một có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Điều này làm cho hắn đoạn thời gian đó vô cùng ủ rũ. Tại sao ta không thể bắt đầu từ số 0, chỉ cần nương nhờ vào điện hạ, ta có thể liền có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện. Chính đang hắn buồn phiền thời điểm một đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu hắn văng lên, hắn sợ đến lập tức đem ý nghĩ này vứt ra đầu bóc. Chỉ là ý nghĩ này nhưng dường như dính ở trong đầu của hắn như thế trước sau lái đi không được. Chính đang tào chính dương rẽ rủa thời điểm, báo chí theo phóng viên bước chân cũng đến thành thành châu ở ngoài trong thôn. Ở phóng viên Cường Điệu giải thích. Dân chúng dần dần lý giải cái gì là ngân hàng? Chu Ngũ Lục, lần trước ngươi cùng phủ nhà vay tiền có phải là có chuyện như vậy? Chu Gia Thôn, dân chúng ở phóng viên giải thích sau khi nhất thời nhìn về phía chính đang hạp hạt dưa Chu Ngũ Lục. Chu Ngũ Lục bây giờ ở trong thôn rất thân khí, lần trước nhận thầu thành Thành Châu con đường sự tình để hắn ở trong thôn uy vọng tăng lên trên không ít. Hắn phun ra hạt dưa nói rằng, này con dùng hỏi, điện hạ lúc nào đã lừa gạt chúng ta, ta là không biết ngân hàng doanh nghiệp. Nếu như biết đã sớm đem 300 lạng bạc dòng tồn đi vào. 320. Thôn dân chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng đều biết chu ngũ lục lần trước kiếm lời không ít bạc, thế nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Những kia theo chu ngũ lục đồng thời đến thành Thanh Châu làm việc thanh niên nói rằng, Nam, Sáu, ngươi muốn đi, chúng ta cũng đi, lần sau có hoạt, điện hạ cũng có thể nghĩ chúng ta không phải. kha kha các ngươi đúng là học thông minh, sáng mai, minh nhi chúng ta liền đi cho điện hạ cổ động. Chu Tam Tư lớn tiếng cười nói. Chương 496, Mật Thương. Thề Vương cửa phủ ở ngoài. Vương Tuyên bản năng cảnh giác đánh giá một chút bốn phía mới vội vã xoay người đi vào. Trong chính điện, Tiêu Minh chính đứng chắp tay chờ hắn. Điện hạ. Ở trong chính điện đứng lại, Vương Tuyên liếc nhìn Tiêu Minh, đột nhiên cảm thấy hôm nay Tiêu Minh cùng ngày xưa có chút không giống. Nghe được Vương Tuyên âm thanh, Tiêu Minh xoay người lại, hôm qua hắn đều đang bận rộn ngân hàng tuyên truyền công việc cho tới hôm nay hắn mới rảnh rỗi triệu kiến vương tuyên, tiêu văn hiên bệnh nặng, này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một có lợi tin tức. Bởi vì một khi tiêu văn hiên ngã xuống, vậy thì mang ý nghĩa đại du quốc bây giờ cân bằng trạng thái triệt để hỗn loạn, nghiêm trọng nhất khả năng là đại du quốc triệt để rơi vào nội loạn. Cứ việc hắn không thừa nhận tiêu văn hiên là một vị minh quân, thế nhưng tiêu văn hiên dù sao cũng là thông qua quân công lên làm hoàng đế, mà thái tử vị này người ngu ngốc kế vị căn bản là không có cách áp chế lại quốc nội cục diện hỗn loạn. Đối với thời loạn lạc, minh quân còn tình cảnh gian nan, hướng hồ đối với thái tử như vậy quân chủ. Đối mặt tương lai có thể sẽ vô cùng thế cục hỗn loạn, hắn ở bề ngoài làm bộ thờ ơ, thế nhưng ở trong bóng tối hắn nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, để ở có thể đúng lúc ứng đối quốc nội bất lợi tình hình. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải tiếp tục tăng mạnh trường an mạng lưới tình báo bố khống cùng với đối với trường an quan chức thẩm thấu. Ngươi biết hoàng thượng thế xỉu sự, sự tình sao? Tiêu Minh nhìn về phía vương Tuyên Ngần ra. Vương Tuyên nói rằng, hoàng thượng, hạ quan cũng không biết việc này, chỉ là biết được hoàng thượng thân thể hơi bệnh, có ít ngày không thể bình thường vào triều. Hưng, nói như thế, trong cung xác thực ở ẩn dấu chuyện này. Tiêu Minh nhíu mày lên, như vậy đại sự bị nghiêm ngặt phong tỏa, trước mặt trong cung có thể làm được chỉ có triệu hoàng hậu một người. Vương Tuyên không hiểu hỏi, điện hạ là làm sao biết được hoàng thượng kẻ xỉu. La phỉ trung thư ở cho vương phi gửi thư bên trong đề cập. Tiêu Minh nói rằng, hắn hỏi tiếp, ngoài ra, Trường An vẫn không có cái khác gì thường biến hóa. Có, hạ quan vốn là muốn hướng về điện hạ báo cáo chuyện này, ở Hoàng thượng không có vào chiều sau khi, lệ cảnh môn thống lĩnh Dương Trấn đã từng ra vào quá Đông Cung. Vương Tuyên vẻ mặt nghiêm túc địa nói rằng, Dương Trấn ra vào Đông Cung. Tiêu Minh lấy làm kinh hãi. Nay lệ cảnh môn các đời các đời đều chỉ nghe từ đường triều Hoàng đế điều khiển, bây giờ Tiêu Văn Hiên còn chưa băng hà, này Dương Trấn liền ra vào Đông Cung, đây là nói rõ sớm ở chủ mới từ trước mặt riêu đ Hơn nữa từ điểm này cũng có thể nhìn ra tiêu văn hiên bệnh tình nghiêm trọng, hay là đúng như phỉ tể nói như thế, mặc dù là tỉ mỉ điều trị cũng chỉ có thể tha cái thời gian mấy năm. Nếu là triệu hoàng hậu cùng thái tử trong bóng tối kéo dài trị liệu, này tiêu văn hiên càng là không còn hoạt động dù sao hoàng quyền tranh đấu luôn luôn tàn khốc, thủ đoạn gì đều chẳng có gì lạ. Vương Tuyên chú ý tới tiêu minh vẻ mặt, hắn nói rằng, điện hạ, dương chấn người này cực kỳ thang quyền, hắn này nói rõ là khác đầu chủ mới. Hạ quan lo lắng chính là hoàng hậu cùng thái tử liền như vậy nắm giữ triều chính, có người nói hiện tại không ít chính lệnh đã do hoàng hậu nương nương bên người hoạn quan Vương Hỉ thay truyền ra, bây giờ triều đình cũng là nghị luận sôi nổi, không ít đại thần yêu cầu thấy hoàng thượng, nhưng đều bị lấy hoàng thượng cần tĩnh dưỡng vì là do cản trở lại. Tiêu Minh lông mày càng chữ càng sâu, phỉ tệ trong thư chỉ có đôi câu vài lời, điều này làm cho Tiêu Minh không cách nào hoàn toàn phán đoán trước mặt Trường An tình huống. Mà hiện tại Vương Tuyên mang đến tin tức triệt để để hắn cảnh giác lên. Này sách sử hắn xem có đủ nhiều, tình huống bây giờ nghiễm nhiên một ngoại thích làm chính, hoạn quan loạn quyền mới bắt đầu giai đoạn. Trầm tư một lúc, hắn nói rằng, từ hiện tại mở rộng mật vệ ở Trường An nhân số, bản vương phải tùy thời được Trường An tin tức, mặt khác người muốn thiết kế một đem nhân vật trọng yếu từ Trường An rời đi kế hoạch, một khi Trường An có biến, các ngươi phải có thể bảo đảm đem bản vương mẫu phi, phỉ trung thư chờ người mang về. Vâng, điện hạ Vương tuyên trầm giọng nói, này phía trước rất đơn giản. Thế nhưng mặt sau này một cái nhưng rất khó. Đã như vậy, ngươi hiện tại liền đi chủ bị đi. Tiêu Minh nói rằng, thi lễ một cái, Vương Tuyên xoay người rời đi. Chờ Vương Tuyên rời đi sau khi Tiêu Minh lại sai người đem bảng Ngọc Khôn, Ngưu Buôn gọi vào trong vương phủ, hai người này một chủ quản chính vụ, một chủ quản quân đội, bây giờ trường an xình biến, hắn tất yếu đem tin tức nói cho hai người, đồng thời thương nghị một hồi đón lấy nên xử trí như thế nào. Nếu thật sự như Điện Hạ từng nói, Từ hiện tại bắt đầu chúng ta nên tăng mạnh các châu quân đội huấn luyện cùng trang bị chuẩn bị bất chắc, đầu nhận dạng có điều là một chỉ khế ước, khó bảo toàn thái tử sẽ không đối với Điện Hạ bất lợi. Như Bôn cao giọng nói rằng, Điện Hạ, Đại Đô Đốc nói không sai, năm đó Ninh Vương cái chết còn ở trước mắt, Điện Hạ ngàn vạn không thể khinh thường, như hỏi bây giờ chư vị hoàng tử kiêng kỵ nhất chính là ai, không phải Điện Hạ không còn gì khác, thái tử nếu là đăng cơ, hắn cũng tất lấy Điện Hạ vì là đại họa trong đầu. Tại hạ quan xem ra hiện tại không chỉ có phải tăng cường quân đội, bác văn học viện chính vụ học viện còn muốn mở rộng chiêu thu học viên lấy ứng đối tương lai biến cụ. Dừng một chút, bà Ngọc Khôn lần thứ hai nhắc nhở, Điện hạ, thái tử nếu là sau khi lên ngôi thu hồi Điện hạ mở dê cùng phong quốc, hạ quan không muốn nhìn thấy phong quốc con dân lại trở lại cuộc sống trước kia. Mặt tướng cũng không muốn nhìn thấy chính mình binh lính 2 năm qua không công chảy máu. Ngưu buôn con mắt trợn lên rất lớn, tiêu minh rất hiếm thấy đến ngưu buôn như thế kích động một mặt. Ý của các ngươi bản vương rõ ràng, nếu là tường an vô sự đến thôi, nếu là khinh người quá đáng, bản vương cũng sẽ không bộ ninh vương góp chân. Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, bà Ngọc Khôn gật gật đầu, hắn nói tiếp, điện hạ, đây chỉ là tương lai việc, hiện tại trước mặt muốn cho triệu hoàng hậu cùng thái tử không dám đối với hoàng thượng bất lợi. Hạ quan cho rằng hiện tại làm để lôi minh phái ra kỵ binh đánh giết Sơn Hải quan ở ngoài man tộc tháng báo, sau đó dâng thư triệu đỉnh man tộc ở Sơn Hải quan ở ngoài gây hấn gây chuyện. Hỏi lại hoàng thượng thân thể có hay không bình yên vô sự, thuận thế một cách tuyển chuyển mà tha thái tử cùng triệu hoàng hậu tỉ mị trăm. so hoàng thượng, đã như thế, hai người tất nhiên trong lòng kiên kỵ, không dám sáng bậy. Không sai, đây là một cùng diệu biện pháp. Tiêu Minh nở nụ cười, này gừng càng già càng cay. Như bôn sảng lãng nở nụ cười, ưu châu quân huấn luyện như thế ít ngày, cũng nên xuất quan hoạt động một chút gần cốt, mặt tướng trở lại liền để lôi Minh đem ở Sơn Hải quan ở ngoài man tộc thám báo làm thiệt rồi. Bà Ngọc Khôn liếc nhìn Nưu Bồn, tiếp theo hắn cẩn thận mà nói rằng, "Điện hạ, trước mặt Đại Du Quốc thối nát đến đây, đại loạn làm đại trị, huống hồ bây giờ Tiêu tiểu hoàng coi, nên có ngăn cơn sóng dữ nhân tài có thể cứu Đại Du Quốc với nguy nan, hạ quan cho rằng thái tử không phải ngăn cơn sóng dữ người." Nưu Bồn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bà Ngọc Khôn, ánh mắt hắn chuyển động, dỗng nhiên có một tia tình nộ, hắn nói rằng, "Điện hạ, mặt tướng chỉ nghe điện hạ." Tiêu Minh nghe vậy dần dần thu hồi nụ cười, hai người nói như vậy đã đầy đủ rõ ràng. Bọn họ là muốn hắn làm hoàng đế, trước đây bọn họ hay là không dám có ý nghĩ này, thế nhưng từ khi Thanh Châu quân bắt sơn hải quan, phong quốc quan chức phòng trường trong lòng đều có một chút lưu kế, mà hiện tại tiêu văn hiên bệnh nặng, bọn họ càng ngày càng cảm xúc chập trùng. Mà đối với hắn mà nói, hắn không phải là không muốn làm hoàng đế, hắn chỉ là không muốn làm chim đầu đàn trở thành chúng thì chi, dù sao hắn cái này khác loại ở đại du quốc có thể không ai yêu thích, hắn cũng không muốn bị quần đầu. Chương 497, thật ngọn. Trong chính điện bầu không khí có chút nghiêm nghị. Bà Ngọc Khôn cùng Như Bôn ánh mắt theo Tiêu Minh bóng người mà di động. Chầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, các ngươi tâm tư bản vương rõ ràng, chỉ là triều cục thiên biến vạn hóa, chúng ta làm tùy thời mà động. Vâng, điện hạ. Bà Ngọc Khôn cùng Như Bôn đại hỉ, câu nói này đủ khiến bọn họ hưng phấn, bởi vì bực này với Tiêu Minh gián tiếp thừa nhận tương lai nào đó loại khả năng. Hai người hưng phấn như thế, Tiêu Minh không khỏi lắc lắc đầu, hắn nói rằng, đánh thép vẫn cần tự thân nảy Bản vương không hy vọng các ngươi đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào chuyện này, mà là muốn từng bước một để phong quốc càng ngày càng mạnh mẽ, hiểu chưa? Bà Ngọc Khôn cùng Nguu Buôn nghe vậy rồn dập gật gật đầu. Nói xong việc này, Bà Ngọc Khôn nhớ ra cái gì đó, nói rằng: Điện hạ, vừa nãy hạ quan từ Đông Thị trải qua, phát hiện Thanh Châu cửa ngân hàng có rất nhiều bách tính ở ngân hàng tuồn bạc, ở trong đó hạ quan còn nhìn thấy Chu Ngũ Lục, có thể thấy được này tuyên truyền có hiệu quả. Chu Ngũ Lục, này sẽ không là Chu Tam tứ đệ đệ đi. Lưu Bôn rất hứng thú hỏi, Tiêu Minh gật gật đầu, không sai, chính là Chu Tam tứ đệ đệ. Bây giờ này Chu Tam tứ ở Lưu Cầu trưởng quản Lưu Cầu Chu Quân, này Chu Ngũ Lục cũng là tích cực hưởng ứng phủ nhà, này toàn gia phong quốc tấm gương, làm trọng điểm nâng đỡ Môi vâng. Không phải là này Thành Thanh Châu ở ngoài làng Chu Gia thôn là tối ủng hộ Điện Hạ, Hạ Quan cho rằng làm trọng điểm nâng đỡ Chu Gia thôn, vì là phong quốc lập một điển hình, Điện Hạ nghĩ như thế nào? Bà Ngọc Khôn cười nói, Tiêu Minh gật gật đầu. Hắn bây giờ đang muốn đẩy mạnh dân gian tư bản phát triển, như vậy mới có thể bản hoạt phong quốc kinh tế, dù sao thương mại càng phồn vinh, thương thuế sẽ càng nhiều. Đã như vậy, chúng ta liền đi Thanh Châu nhìn, thuận tiện cùng Chu Gia Thôn Bách tính nói một chút chuyện này. Tiêu Minh trong lòng vụ mai tiêu tan một chút, câu tâm đấu giác sự tình vẫn là rất mệt. Đem so sánh mà nói, hắn vẫn là yêu thích chậm rãi chế tạo chính mình đất phong. Thỏa thuận lúc này, ba người hướng đông thị mà đi, khi bọn họ đến thời điểm. Chu gia thôn thôn dân vẫn không có xong xuôi nghiệp vụ mà đã làm qua thôn dân cũng không có rời đi mà là đang đợi đồng hương. Tiêu Minh đến lập tức gây nên thôn dân chú ý. Chu Ngũ Lục bị thôn dân một hồi đẩy lên phía trước. Điện Điện hạ. Chu Ngũ Lục lắp ba lắp bắp nhìn thấy Tiêu Minh hắn vẫn rất hồi hộ. Tiêu Minh cười cợt vỗ vô bờ vai của hắn nói rằng các ngươi có thể đến Thanh Châu ngân hàng tồn bạc. Bản vương rất cao hứng nói rõ các ngươi đối bản vương rất tín nhiệm. Điện hạ một lòng vì chúng ta bách tính làm chủ. Chúng ta không tin điện hạ tin ai, huống hồ nếu không là điện hạ, chúng ta cũng không thể nhận tàu đến trong thành con đường. Chu ngũ lục gãi đầu khà khà cười khúc khích. Đã như vậy, bản vương còn có một kiếm bạc con đường, các ngươi có nguyện ý không lại tiếp tục. Thân con đường. Chu ngũ lục con mắt lượn lên, khoảng thời gian này hắn vẫn muốn cầm 300 lạng bạc dòng làm điểm khác. Liền hắn nói rằng, đương nhiên đồng ý, chỉ cần điện hạ cho chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Chu gia thôn những thôn dân khác cũng rồn rập phụ họa. Tháng ngày một khi phú lên, ai còn nguyện ý trở lại cuộc sống khổ? Bọn họ mỗi một người đều nghĩ kiếm lời nhiều bạc hơn. Được, bản vương có cái bạch sa đường sinh sản công nghệ có thể giao cho các ngươi, nếu là các ngươi đồng ý, có thể trở về trong thôn đem bạch sa đường sưởng dựng lên. Cụ thể công nghệ có thể đi sưởng khu đi học, làm sao? Bạch sa đường. Một đám thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ ràng Tiêu Minh nói chính là cái gì. Tiêu Minh thấy bọn họ từng cái từng cái lộ ra thần sắc mê mang nhất thời hiểu ý. Hắn nói rằng, như vậy đi, sau 6 ngày các ngươi đi vào thành châu xưởng, bản vương sẽ làm thợ thủ công chờ đối xử các ngươi. Chu ngũ lục ngại ngùng địa cười lên, hắn đem thân thể cung thành 90 độ, lớn tiếng nói một tiếng là Lúc này trong ngân hàng nghiệp vụ cũng trên căn bản xong xuôi, chu ngũ lục cùng trong thôn các thanh niên nô đùa đùa dỡn hướng về làng mà đi. Thấy chu gia thôn thôn dân đi rồi, tiêu minh cùng bàng Ngọc Khôn tiến vào thành châu ngân hàng, từ bách tính tiền dư trên giỏi nhất hiểu rõ trước mặt phong quốc dân sinh tình huống. Hắn hỏi ngân hành trưởng quỹ, lần này bọn họ tổng cộng tích trữ bao nhiêu bạc. Về điện hạ, lần này Chu Gia Thôn tổng cộng đến rồi 300 hộ, cộng tiền vào bạc 2.002, trong đó Chu Ngũ lục bạc nhiều nhất, tổng cộng 350-32, những người khác đều là năm lạng khoảng trường, trái phải. Bà Ngọc Khôn nghe vậy biết vậy nên mở mày mở mặt, dưới cái nhìn của hắn 2 năm qua phong quốc bách tính xác thực là giàu có không ít, này ngũ lượng bạc ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng. Điện hạ, một Chu Gia Thôn còn như vậy Nếu là toàn bộ phong quốc bách tính đều đến tồn bạc, này xác thực là cái con số không nhỏ, hạ quan hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi này thành châu ngân hàng tầm quan trọng. Bà Ngọc Khôn cười nói, tiêu minh cũng rất thỏa mãn, hắn nói rằng, khoảng thời gian này tiếp tục tuyên truyền, muốn cho mỗi cái bách tính cũng giải ngân hàng chuyện này, đã như thế, này ngân hàng mới có thể phát huy tác dụng chân chính. Hai người chính nói, lại có bách tính muốn đi vào ngân hàng hỏi dò này tồn bạc sự tình chỉ là nhìn thấy tiêu minh cùng bà ngọc khôn này bách tính lập tức như một làn khói chạy bất đắc dĩ hai người chỉ được từng người trở lại miễn cho ảnh hưởng ngân hàng làm việc công mà mấy ngày kế tiếp bên trong tiêu minh tiếp tục sử dụng các loại biện pháp tuyên truyền thanh châu ngân hàng nhiệt khí cầu quảng cáo làng trên tường xoát tự báo chí kéo dài tuyên truyền thanh châu ngân hàng dần dần bị bách tính hiểu biết đi tới ngân hàng tồn bạc bách tính cũng càng ngày càng nhiều mà đồng thời bạch sa đường sinh sản sự tình cũng không có dừng lại cùng dự tính như thế sau bảy ngày Nhóm đầu tiên bạch sa đường ở sưởng sinh ra. Đây chính là bạch sa đường. Thật sự rất trắng, cùng tuyết như thế. Chu ngũ lục đúng hẹn mang theo ba cái thanh niên đi tới sưởng khu, làm một bạch sa đường ngao chế sau khi đi ra hắn phát sinh tháng phụ. Nắm lên một cái giường như hạt cắt như thế nhỏ bé bạch sa đường tiêu minh cũng là cảm xúc chập trùng. Hai năm, hắn rốt cục nhìn thấy cùng hiện đại gần như bạch sa đường. Có cái này, hắn là có thể đem càng nhiều thực phẩm chế tạo ra. Điện hạ, đây là đường phèn. Không giống nhau, không chờ tiêu minh phản ứng lại, thợ thủ công lại sẽ một khung giường như hạt lạc cùng kích cỡ đường phèn chuyển đi ra. Cái này đường phèn vẫn là hắn dạy cho những này thợ thủ công. Rất đơn giản, chính là đem bạch sa đường hòa tan lại kết tinh, đây chính là đường phèn. Nắm một đường phèn thả vào trong miệng, lập tức một loại ngọt ngào cảm ở khoang miệng bên trong phát lên. Cái cảm giác này khiến người ta vô cùng hưởng thụ, thật có thể nói là là thanh tân mà ngọt ngào. Dầm! Nhìn tiêu minh hưởng thụ vẻ mặt. Chu Ngũ Lục mạnh mẽ hít từng ngụm từng ngụm nước. Này Tân Ngao chế ra đường có một luồng nồng đậm đường hương, quá mê người. Nghe được âm thanh này, Tiêu Minh hiểu ý nở nụ cười, không nên khách khí, các ngươi cũng nếm thử. À. Đáp một tiếng, Chu Ngũ Lục không thể chờ đợi được nữa từ khung bên trong cầm lấy một khối đường phèn nhét vào trong miệng. Ở nước bọt thấm vào dưới, đường phèn bắt đầu hòa tan, Chu Ngũ Lục cùng ba cái thanh niên con mắt càng trợn càng lớn. Bốn người châm miệng một lời nói, thật ngon. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 498, Đường Phèn. Đều đến nếm thử, đều đến nếm thử. Bạch Sa Đường lần thứ nhất ra hiện tại Đại Du Quốc, loại này vật mới mẻ tự nhiên hấp dẫn không ít người đến đây. Bao quát lục thông cũng lại đây muốn xem xét cho rõ ràng, dù sao này sinh sản Bạch Sa Đường quá trình còn cần hắn á á xít sùn phiệu dịp Tiêu Minh tiếng nói vừa rước xưởng khu phường giam môn cũng không khách khí, từng cái từng cái cầm lấy đường phèn liền bắt đầu ăn. An quá ngon, thật ngọt, thần kỳ như vậy chứ không ngừng. Ở hiện đại này đường phèn có thể nói là rất nhiều đường loại bên trong nhìn tầm thường nhất, thế nhưng ở đây lập tức biến thành cao cấp thương phẩm, mà bạch sa đường loại này nồng nặc vị ngọt cũng triệt để chinh phục thưởng thức mọi người. Đem trong miệng bạch sa đường ăn xong, tiêu minh nhìn về phía chu ngũ lục, hỏi, thế nào? Này bạch sa đường cùng đường phèn sinh sản công nghệ muốn không Muốn. Chu ngũ lục hưng phấn tóc đều dựng thẳng lên đến rồi, hiện tại đông thị bán kẹo mạch nha ở bạch sa đường trước mặt chẳng là cái thá gì, mặc dù hắn có ngốc cũng rõ ràng này bạch sa đường sẽ làm hắn thậm chí chu ra thôn từ đây đại kiếm bạc. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, đã như vậy, các ngươi liền ở lại chỗ này cùng thợ thủ công môn học tập mấy ngày, có điều kiện tạo sưởng, mua cam giá những chuyện này có thể liền cần chính các ngươi nghĩ biện pháp. Thảo Dân hiểu được, điện hạ có thể đem bạch sa đường công nghệ giao cho Thảo Dân đã là lớn lao vinh quang. Chu Ngũ Lục sắc mặt đỏ chót, gật gật đầu, có mấy lời Tiêu Minh vẫn phải nói rõ ràng, hắn nói rằng, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, bản vương còn có thể đem bạch sa đường công nghệ treo ở thương hội bên trong, các ngươi sẽ không là duy nhất có thể chế tạo bạch sa đường, cho nên muốn muốn kiếm tiền liền muốn xuất ra các ngươi bản lãnh thật sự, đem khống bạch sa đường chất lượng, hiểu chưa? Lời này để Chu Ngũ Lục trong lòng có chút áp lực, có điều muốn lên ca ca của chính mình, trong lòng hắn dựng lên một luồng kích động, đột nhiên gật gật đầu. Dặn dò Chu Ngũ Lục Tiêu Minh để triệu Long cùng triệu Hổ dơ lên đường phèn với hắn về vương phủ. Lục Thông bởi vì phải về Bắc Văn Học Viện cùng Tiêu Minh đúng là cùng đường. Một bên tấp đường phèn hắn vừa nói, điện hạ, này bạch sa đường cũng thật là kỳ, chỉ muốn gia nhập này á axit sủn phìu diệp muối liền có thể trở nên rất tinh khiết. Hạ quan đúng là đối với hóa học càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật sao? Nói như vậy ngươi trước đây đối với hóa học không có chút nào dám hứng thú rồi. Tiêu Minh trừng mắt hắn một chút. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T -e Khá khá, điện hạ, hạ quan trước đây căn bản không biết hóa học là vật gì, này tự nhiên không hiểu hóa học chỗ lợi hại, có điều hiện tại hạ quan càng ngày càng lý giải, hóa học viện học viện các học viên không ít cũng thay đổi ý nghĩ, hiện tại bọn họ không phải ứng phó, mà là đã biến thành hứng thú. Lục thông nói rằng, tiêu minh mặt lộ vẻ nụ cười, hán tình nguyện nhất nhìn thấy chính là loại này thay đổi, chân chính khoa học là do những kia nóng lòng với khoa học người thúc đẩy. Hắn nói rằng, đây là một không sai hiện tượng, sau này liền muốn đa đa dẫn dắt học viên đem nhiệm vụ biến thành hứng thú. Vâng, điện hạ. Lục thông đáp. Hai người dọc theo đường đi trò chuyện, sắp tới Bắc Văn học viện cùng Vương Phủ cửa ngã ba, lúc này Tiêu Minh mang theo đường phèn trở lại Vương Phủ. Hắn ngày ấy đáp ứng cho Phỉ Nguyệt Nhi ngạnh đường ăn, nay đường phèn có thể nói chính là ngạnh đường. Triệu Long Triệu Hổ nhất theo không theo Tiêu Minh tiến vào Vương Phủ, dọc theo đường đi hai người một bên nhất theo vừa ăn. Hiện tại ngoài miệng tất cả đều là nước đường. Ba người tiến vào Vương phủ hướng về tẩm điện mà đi, rất nhanh nghe bỏ thêm nguyên nghênh nghiến tiếng, Nguyên Lai Phỉ Nguyệt Nhi cùng Tiểu hoàn, Lục La, Tử viện Chính đang tiền điện trước trong lương đình nói giỡn. Hơn nữa Tiêu Minh ở trước khi đi nói với các nàng này bạch xa đường sự tình, Phỉ Nguyệt Nhi xem ra là cố ý đưa các nàng cũng gọi trở về. Điện hạ, đường nắm trở về rồi sao? Thấy Tiêu Minh lại đây, Phỉ Nguyệt Nhi đứng dậy hỏi. Ba cái nha hoàn đồng dạng mắt lộ ra chờ mong. Đặc biệt là lục la, ngụm nước đều ở trong miệng đảo quanh, nàng thích gan nhất đường, trước đây mỗi lần từ trường an mang về kẹo mạch nha đều là hắn ăn nhiều nhất. Đương nhiên cầm về, xem, đây chính là đường phèn. Tiêu Minh để triệu long triệu hổ đem chúc không đặt ở trong lương đỉnh. Này chúc không một thả xuống, lục la ngụm nước suýt chút nữa liền nhỏ đi ra, tử viện vô vô nàng, nàng mới ý thức tới, lập tức cầm khăn tay lau miệng. Phỉ Nguyệt Nhi dịu dàng địa nói rằng, lục la thích gan nhất đường, lục la ngươi ăn trước một thử xem. Tuy rằng rất giống cái thứ nhất ăn, thế nhưng lục la vẫn là ghi nhớ tôn thi. Tuy rằng phỉ nguyệt nhi đối với các nàng hai người không sai, thế nhưng tỷ nữ thế nào cũng phải có tỷ nữ quý củ. Nàng nhẹ nhàng nói rằng, vương phi nương nương, lục la không dám, vẫn là ngài cái thứ nhất nếm thử đi. Không sao, này trong vương phủ cũng là ba người các ngươi có thể cùng ta nói chút thể kỳ thoại. Đúng là không cần để ý những này tiểu kết, tử huyện, ngươi cũng tới nếm thử. Tử huyện cùng lục la đối với một chút vẫn là không dám. Các ngươi liền không muốn ngươi đẩy ta để, bản vương từng cái từng cái cho các ngươi cho ăn. Tiêu Minh nhìn chung quanh, mắt thấy này đẩy tới đẩy lui không để yên không còn, đồng nhiên cười dân nói. Ngay vậy, bốn người nhất thời náo loạn đại mặt đỏ. Tiêu Minh lúc này cầm lấy đường phèn đầu tiên cho ăn đến Phỉ Nguyệt Nhi trong miệng, lại sẽ đường phèn từng cái từng cái đặt ở ba cái nha đầu lòng bàn tay, hắn chỉ nói là nói, cũng không có thật sự cho ăn ba cái nha đầu, không phải vậy quá không được quý củ. Phỉ Nguyệt Nhi thấy thế, lúc này mới hoành Tiêu Minh một chút, Ý tứ là vẫn tính hắn không có làm bỡ. Có điều bốn người rất nhanh sẽ đã quên Tiêu Minh chuyện cười việc, bởi vì đường phèn thơm ngọt mùi vị làm cho các nàng lúc này có chút muốn ngừng mà không được, mỗi một người đều là liên tục tấp đường phèn. Thật ngọt, ăn quá ngon. Lục la ăn nhanh nhất, một khối đường phèn rất nhanh bị nàng ăn không còn một ngống. Nàng hỏi, điện hạ, này đường phèn là cái gì làm? Cam giá. Tiêu Minh cười nói, không trách vị ngọt đặc biệt như vậy. Lục la hưng phấn nói rằng, Nàng cầm lấy mặt khác một khối đường phèn lần thứ hai nhét vào trong miệng. Phỉ Nguyệt Nhi cũng là lần đầu tiên ăn đường phèn, lúc này cũng không khỏi vì là đường phèn thơm ngọt vị thuyết phục, nàng thở dài nói, "Điện hạ, này Bạch Sa đường chắc chắn đại bán." Bốn người vừa ăn một bên cười, trên mặt đều là tràn đầy hưởng thụ. Bất quá đối với Tiêu Minh tới nói, này Bạch Sa đường không phải là vẹn vẹn hạn chế ở ăn đường phèn trên, dù sao ở hiện đại đồ ngọt hầu như đều thiếu không được Bạch Sa đường vật này. Ở Phỉ Nguyệt Nhi bốn người ăn đường phèn thời điểm, Tiêu Minh lại sẽ phòng ăn bảo đình kêu lại đây, để hắn đêm nay chuẩn bị một đạo đặc thù thức ăn, đây chính là hiện đại rút kia. Có điều chính đang hắn bởi vì Bạch Sa Đường cái này chiến lợi phẩm mà thời điểm hưng phấn, lưu cầu cuộc chiến ở nước Nhật đã gây nên sóng lớn mênh mông. Tàn tác nọ rỉ cổ cùng Mục Gia Xuân Minh mang theo tàn binh trở lại nước Nhật, tổn thất nặng nề để nước Nhật đại danh khiếp sợ đồng thời dị thường phẫn nộ, ở trong mắt bọn họ đại du quốc đã bị bọn họ hỏa khí xa xa bỏ lại đằng sau, ở trong mắt bọn họ Đại du quốc có điều là một khối chờ đợi bọn họ phân thực thiện. Thế nhưng lưu cầu cuộc chiến như là một bà thai mạnh mẽ đánh ở trên mặt bọn họ, điều này làm cho bọn họ làm sao không thẹn quá thành giận. Đây là Sĩ Nụ, võ sĩ Sĩ Nụ. Nọ gì cổ cùng mục giã Xuân Minh quỷ gối bên trong cung điện, chu vi ngồi xếp bằng chính là nước nhật nổi danh đại danh, sự phẫn nộ của bọn họ ánh mắt tựa hồ bất cứ lúc nào có thể giết chết bọn họ. Trường 499, Sơn Điền tiến trưởng. Đại tướng quân, không phải chúng ta rất sợ chết. Mà là tề vương hỏa khí cùng người Hà Lan hỏa khí không có khác nhau lớn bao nhiêu, này đây mới là chúng ta chân chính thất bại nguyên nhân. Hầu như ngưng trệ trong không khí, nọ gì cổ sốt sáng mà trình bày trên chiến trường phát sinh chi tiết nhỏ. Ngoại trừ toại phát thương, tề vương quân đội còn có lượng lớn tháo, binh lính của chúng ta đang tiến hành trong quá trình liền bị lượng lớn sát thương. Mục giã Xuân Minh cũng giải thích. Nọ gì cổ khẩn nói tiếp, đại tướng quân, đây là chúng ta từ tề vương trong tay binh lính đoạt lại toại phát thương, coi đây là chứng. Ở đại danh phủ chính vị trí giữa trên ngồi xếp bằng một cái vóc người hùng tráng, tuổi trừng 50 nam tử, nam tử trên người mặc đều có đủ vũ chức, trên đầu mang màu đen phong chết ô mũ, dày đặc lông mày dưới là một đôi mắt hổ. Hắn chính là trinh di kinh Hải quân Sơn Điền tiến trưởng, trải qua 10 năm trinh phạt sau khi hắn nhất thống quốc nội, để rất nhiều đại danh thần phục ở dưới chân của hắn. Mà vì có thể khống chế quốc nội, hắn hạ lệnh kiến tạo Sơn Điền Thành, bây giờ Sơn Điền Thành đã là một nắm giữ 500.000 nhân khẩu đại thành. Hắn phủ tướng quân chính đang này Sơn Điền trong thành. Từ nọ dĩ cổ trong tay tiếp nhận tội phát thương, Sơn Điền tiến trưởng từ trên ngã xuống tử quan sát kỹ một hồi. Này xác thực không phải người Hà Lan tội phát thương, các ngươi không có nói láo. Sơn Điền tiến trưởng đem tội phát thương chậm rãi thả xuống, hắn cho mày, cái này tề vương quá không tầm thường, các ngươi đối với hắn có bao nhiêu hiểu rõ. Nọ dĩ cổ đang vì người Hà Lan đảm nhiệm lính đánh thuê thời điểm từ người Hà Lan trong miệng từng chiếm được vị này tề vương tư liệu, hắn nói rằng tướng quân Vị này tề vương là đại du quốc thất hoàng tử, ba năm trước có điều là một bình thường hoàng tử, chỉ là ba năm trước một cơn bệnh nặng sau khi vị hoàng tử này đột nhiên tính cách đại biến, hơn nữa các loại kỳ kỳ quái quái chính sách cùng tài nghệ không ngừng, cũng là dựa vào hắn. đại du quốc đem kim chướng Hán quốc từ Thương Châu ngoài. Thanh chạy tới Sơn Hải quan ở ngoài, Hán phong quốc ngay ở Đăng Châu lấy Tây địa phương, chính là kế hoạch chúng ta muốn đổ bộ địa phương. Nọ gì cô nói rằng? Thời gian 3 năm hắn liền có thể vũ trang lên một con như thế khổng lồ súng kiếp quân đội. Sơn Điển tín trưởng không dám tin tưởng địa nói rằng. Nọ gì cô gật gật đầu, đại du quốc hoàng đế cũng từng nghi vấn quá, có điều vị này tề vương nói hắn từng theo một vị đến từ Tây phương nhà truyền giáo đã học. Làm sao có khả năng, chúng ta quốc nội cũng có nhà truyền giáo, bọn họ vì sao không thể cho chúng ta mang đến lớn như vậy thay đổi. Nọ gì cô lắc lắc đầu, chúng ta đây liền không rõ ràng, có điều người Hà Lan cùng tướng quân nghĩ tới như thế. Bọn họ cũng không tin vị này, Tề Vương chỉ là ở nhà truyền giáo dưới sự giúp đỡ liền có thể ngăn ngắn 3 năm đem phong quốc phát triển đến cái trình độ này, chỉ có điều sự thực bại ở trước mắt, chúng ta cũng không thể không tin. Sơn Điển tín trưởng nhắm hai mắt lại, tựa hồ suy nghĩ một rất thâm thúy vấn đề, một lúc lâu hắn mới mở mắt ra, hắn nói rằng, cái này Tề Vương tất nhiên là chúng ta sau này đại họa tâm phúc, nếu là như vậy, chúng ta muốn thay đổi một hồi lúc trước kế hoạch, hiện tại chúng ta muốn trước tiên chiếm lĩnh Triều Tiên. VN Triều Tiên, cái khác đại danh nghe vậy dồn dập bắt đầu nghị luận. Một người nói rằng, Đại tướng quân chỉ là Triều Tiên bây giờ là Kim Trướng Hán Quốc phiên thuộc Quốc, chúng ta nếu như tiến công Triều Tiên tất nhiên sẽ khiến cho Kim Trướng Hán Quốc sự phẫn nộ. Không sai, Kim Trướng Hán Quốc có thể so với Đại Du quốc thực lực phải mạnh hơn rất nhiều. Lại một đại danh nói rằng, Sơn Điền tín trưởng nghe vậy đột nhiên giơ tay lên ngăn lại đại danh của hắn nghị luận. Hắn nói rằng, hôm nay Kim Trướng Hán quốc không phải là trước đây Kim Trướng Hán quốc. Bây giờ đối với Kim Trướng Hãn Quốc tới nói quan trọng nhất kẻ địch là Đại Du Quốc, ở đối mặt vị này Tề Vương uy hiếp dưới, bọn họ sẽ không hai mặt tác chiến, vì lẽ đó nhân cơ hội này chúng ta có thể chiếm lĩnh Triều Tiên bộ phận lãnh thổ, ta nghĩ đến Kim Trướng Hãn Quốc đến thời điểm nhất định sẽ không phải không thừa. Nhận sự thực này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa Triều Tiên nhiều sơn, không phải rất thích hợp kỵ binh tác chiến, mà Kim Trướng Hãn Quốc thua ở Tề Vương súng kiếp đội dưới, lấy bộ binh cũng chưa chắc có thể chiến thắng chúng ta. Một đám đại danh nghe vậy rồn rập gật đầu, Sơn điền tín trưởng không phải không có lý. Lộ ra bá đạo nụ cười, Sơn điền tín trưởng tiếp tục nói, chỉ cần có thể chiếm lính Triều Tiên, chúng ta liền có thể chậm rãi đối phó đại du quốc. Hơn nữa toàn bộ đại du quốc có điều là vị này tề vương nắm giữ tốt đẹp hỏa khí bộ đội, không nên quên binh lính của chúng ta có thể đều là trang bị cháy thẳng thương. Chỉ là đại tướng quân, vị này tề vương nhưng là trang bị toại phát thương. Loại này súng kiếp tầm bắn cùng lắp tốc độ đều không phải chúng ta ngòi lửa thương có thể so với. Nọ gì cô nhắc nhở? Mục giã Xuân Minh cũng phụ hòa nói, đúng nha Đại Tướng Quân, chúng ta bây giờ cùng người Hà Lan làm lộn tung lên, bọn họ không thể chuyển thụ cho chúng ta làm sao chế tạo toại phát thương, không bằng chúng ta trực tiếp ý theo Đại Du Quốc toại phát thương phòng chế. Đề cập cái này, Sơn Điền tín trưởng sắc mặt đống nhiên khó xem ra, hắn nói rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta thợ thủ công thật sự không thể chế tạo toại phát thương sao? Tuy rằng không có người Hà Lan nói loại kia cơ khí, chúng ta dựa vào thợ thủ công số lượng đồng dạng có thể chế tạo ra, chỉ là chúng ta căn bản không có đá lửa. Nọ gì cổ cùng mục giã Xuân Minh nghe vậy túi đầu, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bọn họ rõ ràng nắm giữ chế tạo toại phát thương năng lực nhưng vẫn ở sinh sản ngói lửa thương. Nói xong toại phát thương sự tình sơn điền tiến trưởng chuyển đề tài, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Hắn đối với nọ gì cổ cùng mục giã Xuân Minh nói rằng, dù vậy, các ngươi chiến bại nhưng vẫn là võ sĩ xỉ nhủ. Có điều nể tình các ngươi còn có một chút tác dụng, mỗi người lưu lại một ngón tay đi." Nọ Dĩ Cổ cùng Mục Giã Xuân Minh đại hỉ, bọn họ vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, hiện tại Sơn Điển Tín trưởng cho bọn hắn sống sót cơ hội. Tại đại tướng quân ơn tha chết." Nọ Dĩ Cổ cùng Mục Giã Xuân Minh đồng thời rút ra bên hông đòn đao, đối mặt một đám đại danh, bọn họ không chút do dự mà chặt đứt ngón tay của chính mình. Máu tươi theo ngón tay chảy xuôi một chỗ, Nọ Dĩ Cổ cùng Mục Giã Xuân Minh khẩn cắn chặt hàm răng, Sơn Điển tín trưởng nhàn nhạt liếc mắt một cái hai người rơi xuống đất ngón tay, hắn nói rằng, hiện tại trên biển đường hàng không bị người Hà Lan cùng Đại Du Quốc Tề Vương chiếm lĩnh, mà này vốn nên là chúc cho chúng ta, mặc dù ở lưu cầu thất bại, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ thoải mái như vậy, từ hiện tại bắt đầu các ngươi có thể tập kích bất kỳ thuộc về Đại Du Quốc cùng Hà Lan thương thuyền. Vâng, Đại Tương Quân. Nọ gì cổ cùng Mục Giã Xuân Minh lên tiếng trả lời. Phất phất tay, Sơn Điển tín trưởng để nọ gì cổ cùng Mục Giã Xuân Minh rời đi. Lúc này một đại danh không hiểu hỏi, đại tướng quân, tại sao chúng ta nhất định phải chinh phục đại du quốc đây? Sơn Điển tín trưởng lúc này nhìn về phía bên trong cung điện mang theo thế giới địa đồ, này vẫn là người Hà Lan đưa cho hắn lễ vật. Hắn chỉ vào địa đồ nói rằng, chúng ta quốc gia bốn phía hoàn hải, lãnh thổ vô cùng hẹp dài. Khi ta nhìn thấy tấm bản đồ này, thời điểm luôn cảm giác có một ngày chúng ta quốc gia sẽ chìm vào đáy biển. Chúng ta là ưu tú dân tộc, không nên sinh sống ở nơi này, chúng ta cần chính là đại du quốc thổ địa. Hơn nữa thấp hèn đại du quốc người căn bản không xứng sinh sống ở. Khối này rồi rào trên đất, bọn họ chỉ xứng bị chúng ta nô dịch. chương năm trăm, ủng ra cùng mũ sắt ý tưởng. Ngưng trệ không khí bỗng nhiên chạy xuôi ra, một trận tiếng cười bỗng nhiên ở bên trong cung điện vang lên. Đại danh môn rồn dập trao đổi ánh mắt, bọn họ đối với sơn điển tín trưởng vô cùng tán thành. Từ trên bản đồ đến xem, bọn họ quốc thổ quá nhỏ, này thỏa mãn bọn họ không được đối với thổ địa dục vọng. Mà những năm này quốc nội đánh đánh giết giết đơn giản là vì cày ruộng, hiện tại theo Sơn Điển Tín Trưởng dạ tâm, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía đối diện to lớn lục địa. Đặt thanh nhất trí, cái khác đại danh dồn dập rời đi, lúc này Sơn Điển Tín Trưởng đem một xem ra hào hoa phong nhã thanh niên lưu lại. Hắn nói rằng, tuy rằng đại danh môn đều đồng ý ta lời giải thích, thế nhưng thuyết phục binh sĩ e sợ còn cần một lý do. Thanh niên thần thái dễ dàng nói rằng, đại tướng quân kỳ thực rất đơn giản, chúng ta có thể lập một lý do Bởi vì dựa theo sách cổ ghi chép, chúng ta là tần thủy hoàng phái tới đây, cũng chính là chúng ta là khối này thổ địa chính thống cư dân, mà đại du quốc khối này trên đất bách tính mấy lần bị dị tộc thống trị, huyết mạch của bọn họ đã sớm không tinh khiết đến đâu, bằng vào chúng ta mới là khối này thổ địa chủ nhân chân chính, mà bọn họ lúc mới vừa bị giết quăng cũng không đáng đồng tình. Ha ha ha! Không sai, không sai, liền đem cái này nói cho đại danh cùng các binh sĩ. Sơn Điền tiến trưởng hết sức cao hứng, Hiện tại hắn có đầy đủ lý do đối với Đại Du quốc phát động chiến tranh rồi. Có điều trước lúc này, hắn cần chiếm lĩnh Triều Tiên một khối lãnh thổ lấy thuận tiện bọn họ đứng vững gót chân. Thanh Châu, Thề Vương phủ. Tiêu Minh đang cùng Phỉ Nguyệt Nhi bốn người ăn bảo đình nấu nướng rút kia, dính dính đường bao bọc quả đào thịt để mọi người ăn vô cùng thơm ngọt. Lục La trong miệng nhét đến tràn đầy, con mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm trong cái mâm rút kia, hắn không thể tự kiểm chế mọc ra hai cái miệng. Phỉ Nguyệt Nhi cùng tự nguyện đúng là ăn tao nhã. Bất quá đối với loại này, mỹ vị thức ăn bọn họ đồng dạng không có cái gì sức đề kháng, cũng là một hồi liên tục. Tiểu hoan nhưng là một mặt sầu khổ, nàng nha hai ngày nay sưng lên, mỹ vị như vậy nàng chỉ có thể thống cũng vui sướng địa thưởng thức. Điện hạ, không nghĩ tới bạch sa đường còn có nhiều như vậy ăn pháp, đây cũng thật là là để nô tỳ kiến thức. Phì Nguyệt Nhi nhẹ giọng cười nói, tiêu minh cũng là hài lòng, này rút kia để hắn hồi tưởng lại hiện đại mùi vị. Vô vô no no cái bụng, tiêu minh lúc này chậm lên. Hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, này còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chờ bản vương thanh rảnh rối cho các ngươi thêm chuẩn bị kỹ càng an. Bốn người nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Phỉ Nguyệt Nhi nhưng là có chút bận tâm, hỏi hắn, điện hạ, ngươi lại chuẩn bị đi nơi khác sao? Này cũng không phải, ta nói chính là máy chạy bằng hơi nước sự tình. Tiêu Minh nói rằng, nhắc tới cái này, miệng đầy đều nhét rút kia lục là bỗng nhiên con mắt mở thật to, nàng dùng sức đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Tiếp theo đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, nô tỳ đúng là đã quên cùng điện hạ nói chuyện này, Lâm Văn Đào hai ngày nay chính đang duyện phường nghĩ biện pháp để máy chạy bằng hơi nước kéo dệt kỳ sự tình, có điều ở nô tỳ xem ra này kiểu mới dệt kỳ đã rất tốt. Tiêu Minh gật gật đầu, từ máy chạy bằng hơi nước đến nhà xưởng thực tiện ứng dụng cũng cần một quá trình, hiện tại Lâm Văn Đào chính đang thực hiện quá trình này. Hắn đối với Lục La nói rằng, ngươi phối hợp một hồi Lâm Văn Đào, nếu như bọn họ máy chạy bằng hơi nước thật cùng dệt kỳ kết hợp các ngươi canh cử hiệu suất sẽ tăng lên trên rất nhiều lục la ngoan ngoãn địa gật gật đầu tuy rằng không hiểu những thứ đồ này thế nhưng từ trước đây dệt kỳ đến hiện tại dệt kỳ các nàng dệt phường canh cử sản lượng tăng lên mấy lần nếu như đúng như tiêu minh nói như thế dệt phường hiệu suất tiếp tục tăng cao như vậy các nàng sinh sản vài vóc có thể liền có thể thỏa mãn thành thành châu bách tính cần từ huyền có chút ước ao mà liếc nhìn lục la nói rằng lục la bây giờ có thể vì là điện hạ kiếm bộ tiền đúng là nô tỳ cả ngày sướng nha khiêu nha căn bản không thể kiếm lời mấy cái bạc. Nói đến đây, Từ Viễn đô nổi lên miệng. Tiểu Hoan nói rằng, các ngươi cũng không tệ, ta cùng Nương Nương còn cả ngày chuyện gì cũng không có chứ, rất nhàn chán. Từ Viễn nói rằng, Nương Nương thân phận cao quý, làm sao có thể như như chúng ta ở phố phường bận rộn, chỉ cần Nương Nương có thể không ngừng họa ra Tân Nội Y là được. Một quãng thời gian muốn nơi, Phỉ Nguyệt Nhi cùng Lục La, Từ Viễn hai người đều quen thuộc, cũng biết các nàng là chân phi người ở bên cạnh, hơn nữa tính cách của nàng ôn hòa đối với hạ nhân cũng là vô cùng tốt. Bốn người trong ngày thường rảnh rỗi liền ở cùng nhau chơi nháo nô đùa. Phi Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cười, nàng lúc này nhìn về phía Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, ngươi xem tiểu hoàn đều vì ta minh bất bình, không bằng điện hạ lại để nô tỷ vì là điện hạ chia sẻ một ít chuyện. Tiêu Minh lắc lắc đầu, đều nói này ba người phụ nữ một đại hí, hắn đây là kiến thức, có điều hắn đúng là thật sự có sự kiện cần các nàng những cô gái này vì chính mình hoàn thành, vậy thì là thành châu quân quân trang vấn đề từ khi hắn làm ra thanh châu quân loại đức hệ quân trang hắn càng là xem thanh châu quân giày càng là không hợp mắt bởi vì chỉ là một giày liền để quân đội hình tượng mất giá rất nhiều có câu nói quân trang cũng là sức chiến đấu hắn cảm thấy không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy lần này hắn không chỉ nên vì quân đội mua thêm ủng ra còn muốn vì là thanh châu quân tăng cường mũ sắt hắn đến từ hiện đại tự nhiên rõ ràng mũ giáp đối với giảm thiểu thương vong của binh sĩ rất có ích lợi ở trước mặt thời đại rất ít rất có quốc gia quân đội sẽ trang bị mũ sắt Mặc dù là Âu Châu mang theo cũng chỉ là phổ thông mũ mũ, mà một khi Thanh Châu quân trang bị mũ sắt sau khi ở súng kiếp bắn nhau bên trong nhất định có thể giảm mạnh tỷ lệ tử vong, dù sao mũ giáp bảo vệ tác dụng là trải qua chiến trường kiểm nghiệm. Không đủ mũ sắt là quân sưởng sự tình, nay hùng ra nhưng là lục la sự tình, hơn nữa bởi vì viện giám sát cùng cảnh vệ thành lập, hắn còn muốn nên vì hai người này độc lập cơ cấu lập ra một bộ chế phủ. Đồng thời Bắc Văn học viện cùng Cát Châu Huyền công thuộc đồng dạng cần một nhóm đồng phục học viên sứ. Này không phải nhiều lần dơ lên, mà là chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa bắt đầu. Nghĩ tới đây cái, hắn đem chuyện này nói cho Phỉ Nguyệt Nhi nghe, đồng thời làm cho nàng phụ trách chế phục thiết kế. Khoảng thời gian này Phỉ Nguyệt Nhi đối với trang phục thiết kế hơi có chút nghiện, nghe vậy nhất thời trở nên hưng phấn, nàng nói rằng, trang phục liền giao cho nô tỷ đi. Tùng ra là nô tỷ. Lục la cười hì hì nói. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, đối với hắn mà nói hiện tại muốn phát động phong quốc tất cả sức lao động. Đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, hắn đương nhiên phải lợi dụng nữ tính sức lao động. Hơn nữa hắn nếu phải đi ở cải cách trên đường, tự nhiên không thể lại chơi nữ tử không mới chính là đức cái kia một bộ. Liền hắn đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Vương Phi, bản Vương có một ý tưởng, hiện tại nếu công thục thành lập, có hay không cũng có thể làm cho nữ tử cũng có thể nhập học. Nữ tử nhập học. Phỉ Nguyệt Nhi kinh hãi, dù sao chuyện này quá mức kinh thế hai tục, cứ việc Thanh Châu cùng hắn nơi không giống thế nhưng nam tôn nữ ti tư tưởng vẫn không có căn bản thay đổi, hơn nữa nữ tử cửa lớn không bước cổng trong không ra quen thuộc cũng đồng dạng vững vàng đóng ở bách tính trong lòng. Phì Nguyệt Nhi vẻ mặt bị tiêu minh đặt ở trong mắt, hắn cười nói, vương phi chớ vội, bản vương không phải muốn nữ tử vào công thủ, mà là hy vọng vương phi có thể chiêu nạp một ít thông minh nữ tử giáo sư các nàng. Trưng 501, Lục La Thỉnh Cầu. Nô tỳ Phì Nguyệt Nhi kinh ngạc nói rằng, Chính vâng, tiêu minh khẽ gật đầu một cái Ở hiện đại xa xôi khu vực còn phong kiến tàn dư dày đặc, bây giờ Thanh Châu có điều hơi hơi mở một chút dân trí, khoảng cách khai hóa còn rất xa. Vì lẽ đó hắn muốn lấy Phỉ Nguyệt Nhi danh nghĩa chiêu thu một ít thông minh nữ tử nhập học, lén lút làm một cô gái lớp học, đã như thế là có thể hấp dẫn một ít bách tính đem trong nhà con gái đưa vào lớp học, cũng có thể giải quyết Phỉ Nguyệt Nhi sinh hoạt hàng ngày khô khan. Dù sao hắn đến từ hiện đại, hiểu rõ một hạng sự thực, người này nếu như Thanh Nhàn sẽ nhiều chuyện, cũng sẽ suy nghĩ nhiều. Tuy nói Phỉ Nguyệt Nhi tính tình thanh nhã, thế nhưng lâu dài hạ xuống tất nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa như vậy, nàng còn có thể đem học thức của chính mình giao cho lớp học bên trong nữ tử mà hắn mỗi đêm cùng Phỉ Nguyệt Nhi làm bạn, đúng là có lượng lớn thời gian lợi dụng khoa kỹ tinh thạch truyền thụ Phỉ Nguyệt Nhi chi thức, vực này cho hắn gián tiếp đang dạy dỗ những cô gái này. Đem ý nghĩ này Tinh Tế cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói một lần, Phỉ Nguyệt Nhi dần dần lộ ra một tia hiểu ra, nàng thở nhỏ đọc sách, đúng là văn minh, liền nói rằng Điện hạ ý nghĩ không sai. Đã như vậy, nô tỳ liền thử xem. Như vậy bản vương liền để tòa soạn báo đăng tin tức này, lớp học sơ kỳ hạn ngạch 200 người làm sao? Tiêu Minh hỏi. Hừm, không nhiều cũng không ít, liền 200 người đi, có điều này lớp học thế nào cũng phải có cái tên. Nếu điện hạ có ý định để nữ tử xuất sĩ, không bằng này lớp học liền gọi cân quắc lớp học đi. Nói rằng này, phỉ nguyệt nhi hé miệng nở nụ cười. Từ huyền lúc này phụ hòa nói, nương nương danh tự này thức dậy được, có câu nói mảy liêu không nhường mảy dâu. Ô ô, lên tốt. Lục la đem trong cái mâm cuối cùng một khối rút kia nhét vào trong miệng. Tiểu hoan nhưng là một mặt địa kiêu ngạo, nàng đối với Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, nương nương ở Trường An thời điểm nhưng là xương tên tài nữ, này còn không phải chút lòng thành. Ba cái nha đầu để Phỉ Nguyệt Nhi có chút thật không tiện. nếu là ở Trường An nàng tự nhiên không dám như vậy ra mặt, có điều thanh châu không giống bầu không khí đúng là làm cho nàng lá gan đánh không ít. Hơn nữa có tài hoa lòng người bên trong cũng đều cực kỳ kiêu ngạo. Nàng mắt thấy lục la cùng tử huyện đều có thể vì là tiêu minh một mình gánh vác một phương, nàng cái này vương phi lại có thể nào thua cho các nàng? Phi nguyệt nhi đáp lời chuyện này, tiêu minh tự nhiên cao hứng. Bây giờ đất phong chính vụ, quân đội đều đi tới quý đạo, này phổ cập giáo dục chính là đón lấy trọng yếu chiến lược, bởi vì như thế vừa đến, hắn là có thể đầy đủ lợi dụng khoa kỹ tinh thạch ưu thế. Định ra lớp học sự tình, hai người lại thương lượng một ít xử lý chi tiết nhỏ. Sau khi thương lượng, hai người chuẩn bị đem lớp học liền định ở bát văn trong học viện bởi vì bắc văn học viện vốn là kiến thiết so với thực tế nhu cầu lớn hơn nhiều lắm hiện tại trong học viện còn có rất nhiều không trí lớp học đặc biệt là ở bắc văn học viện phần sau bộ phận đều là không vì lẽ đó tuân theo cần kiệm tiết kiệm tinh thần tiêu minh chuẩn bị đem hậu viện này dùng tường tách ra cắt cho nữ tử lớp học đọc sách địa phương có Phỉ nguyệt nhi mang theo ba cái nha đầu liền phải đi về họa viện giám sát cảnh vệ chế phục có điều lúc này đem lục la đơn độc lưu lại nha đầu này nhưng còn có nhiệm vụ rất trọng yếu điện hạ Nô tỷ lại làm sai chuyện sao? Lục La mở to mắt to có chút sợ sệt. Khoảng thời gian này Tiêu Minh đơn độc triệu kiến nó đều sẽ cho rằng dẹp phường sự tình phê bình nàng. Khoảng thời gian này Tiêu Minh thừa nhận chính mình cũng có chút nôn nóng. Bây giờ Đại Du quốc nội ưu ngoại hoạn, mọi việc phức tạp để hắn có chút phiền muộn. Không sai từ lưu cầu sau khi trở về hắn dần dần điều chỉnh tâm thái. Hắn nói rằng: đồ ngốc, ngươi đã quên bản vương nói cho ngươi ủng ra, ngươi hiểu làm sao ngao chế gia châu sao? Lục La nhất thời đống nhiên tình nộ. Thật không tiện mà túi đầu nói rằng, không biết. Tiêu Minh lắc lắc đầu, vốn là hắn đối với ủng gia hoán nghiệm cũng không đến nỗi như thế thầm, thế nhưng từ khi nhìn thấy Hà Lan quân đội tương tự áo bảnh tô tiêu chuẩn quân phục, bóng lưỡng màu đen tiểu dày ra sau khi hắn nhất thời không bình tĩnh. Lúc này hắn đông nhiên rõ ràng một vấn đề, hay là ở quân sự vũ khí trên hắn chính đang đến gần Âu Châu, thế nhưng ở độ dùng hàng ngày trên hắn còn có trên lệch rất lớn. Vì lẽ đó... Sau khi trở về, hắn liền chuẩn bị đem da giày da chế tạo ra bù đắp hiện tại quân đội ngoại tại hình tượng. Hơn nữa, giày da chế tạo cũng rất đơn giản, chỉ cần đem da trâu ngao chế ra, còn lại vấn đề chính là cắt, những này đối với dệt phường nữ công tới nói không là vấn đề. Liên hắn trọng điểm nói rồi ngao chế mềm mại ra trâu bộ phận, ở cạo sạch sẽ thịt cùng mao sau khi, bộ phận trọng yếu nhất chính là gia nhập nùng axit sulfuric, thủy cùng đường trắng, vậy thì thuộc về da trâu công nghệ bên trong nước thuốc. Đối với này ngao chế ra châu biện pháp lục la bán có hiểu hay không, không hiểu bộ phận đương nhiên là nụng axit sủn phiểu dịp vật như vậy, có điều hắn cũng không cần lục la lý giải, đến thời điểm để lục thông phái người đi giáo dục là được rồi. Điện hạ, nếu là như vậy, nô tỉ có hay không muốn xây dựng lại lập một gian xưởng dùng để chuyên môn sinh sản nụng ra Lục la nhẹ nhàng cao mày nói rằng, bây giờ dạy phường ở ngoài có đồ quân dụng phường, dưới cái nhìn của nàng này nụng ra lại là một loại công nghệ, không thể hôn cùng nhau. <cười> Nếu như thực sự đằng không ra nhân thủ liền mặt khác lại kiến một gian đủng gia phường đi. Tiêu Minh nói rằng, theo công nghiệp hóa phân loại tế hóa, này sưởng cách ra cũng là tất nhiên. Lục la nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Tiêu Minh còn muốn bàn giao một ít chi tiết nhỏ, chợt phát hiện Lục la so với trước đây gầy gò một chút, hắn đông nhiên đem thoại nuốt trở vào. Hắn nói rằng, khoảng thời gian này để cho các ngươi làm gốc vương làm này, làm cái kia, thật là làm cho ngươi cùng tự viện cực khổ rồi. Lục la ngẩn ra. Tiêu Minh trong lời nói lúc này mang theo một tia ôn nhu, nàng mặt có chút tỏa nhiệt, trong lòng nhưng là ấm áp. Điện hạ lời này quá khách khí, ta cùng Tử Viễn tỷ tỷ vốn là điện hạ nô tỳ, làm cái gì đều là nên. Tiêu Minh cười khẽ, không thể không nói lục là cùng Tử Viễn hai người đều rất hiểu chuyện, cũng khó trách Trân Phi sẽ đem hai người bọn họ tứ cho mình. Hắn nói rằng, tuy là nói như vậy, thế nhưng bản vương vẫn cảm thấy nên tưởng thưởng các ngươi, ngươi nếu là có nguyện vọng gì, không ngại cùng bản vương nói một chút. Lục la vẻ mặt đống nhiên có chút tối tăm, thế nhưng nàng vùng vẫy một hồi vẫn là nói rằng, điện hạ, nô tỳ không có nguyện vọng gì, chỉ cần có thể chờ ở điện hạ bên người đã đủ rồi. Tiêu Minh chú ý tới lục la trong ánh mắt dây rua, hắn nói rằng, ngươi đang nói láo, cùng bản vương nói thật, ngươi có phải là muốn nói ca ca người sự tình? Điện hạ, lục la sắc mặt trắng bệnh, trước đây không có người ca ca này, thời điểm nàng đúng là xưa nay sẽ không nghĩ tới, nhưng là bây giờ biết được nàng còn có người thân trên đời trong lòng nàng trước sau có mấy phần mong nhớ. Cắn cắn môi lục la ở tiêu minh trước mặt quỳ xuống nói rằng, điện hạ, lục la khoảng thời gian này thường đi thăm viếng ca ca, lục la từ đầu đến cuối đều cảm thấy ca ca nói chính là nói thật, hắn không phải nước nhật mà thám, hơn nữa ca ca nói hắn đồng ý dùng bất luận biện pháp gì chứng minh sự trong sạch của chính mình. Tiêu minh lông mày hơi nhíu lại, này toán toán tháng ngày mạnh hữu lượng bị hắn nốt tại đại lao bên trong cũng có chút thời gian, khoảng thời gian này mật vệ người vẫn đang quan sát hắn, Đối với hắn cũng có mấy lần hỏi dò. Tổng thể tới nói mạnh hữu lượng không có vấn đề, mà từ khắc lai nhị trong miệng hắn cũng xác nhận nước Nhật tiến công kế hoạch, liền hắn nói rằng, đã như vậy, Bản Vương liền gặp gỡ ca ca người Chương 502: Tự ý chiếm đoạt thuyền kế hoạch. Tại điện Hạ Ba. Trên mặt mang theo nồng nặc nụ cười, Lục La đối với Tiêu Minh thi lễ một cái, lộ ra hai hàng trắng non tiểu nát nha. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Minh ra hiệu Lục La có thể đi phỉ nguyệt nhi bên kia đi. Hắn nhưng là mang theo triệu long triệu hổ hướng về Thành Châu Đại Lao mà đi. Thông qua âm u ẩm ướt đường đối, Tiêu Minh ở Đại Lao nơi sâu xa nhất nhìn thấy Mạnh Hữu Lượng. Tuy rằng khoảng thời gian này Mạnh Hữu Lượng bị giam ở trong Địa Lao, thế nhưng hắn ăn mặc chi phí đều cùng những phạm nhân khác không giống, một điểm đều không có chịu đến oan ứ. Dù sao mặc dù là Đại Lao quản ngục cũng biết hắn là Lục La ca ca mà Lục La là Tề Vương Tỷ Nữ. Ở Đăng Châu thời điểm Mạnh Hữu Lượng đã gặp Tiêu Minh, Khi hắn nghe thấy tiếng bước chân giữa nhà Tiêu Minh hướng đi, hắn thời điểm lập tức trên giường bỏ đi. "Tôi dân mạnh hữu lượng gặp điện hạ." Mạnh Hữu Lượng suốt sáng mà nói rằng, "Tiêu Minh đánh giá một hồi Mạnh Hữu Lượng, này mặc trên người chính là bộ đồ mới, đệm chân cũng đều là tân, này nhà tù trụ cũng là phòng đơn, chắc sơn còn có không ăn xong đồ ăn thừa, một chén cơm, một cái đĩa dưa muối cùng một cái đĩa đậu nành. Người này lao bên trong tháng ngày trải qua rất tốt." Tiêu Minh mặt mỉm cười. Mạnh Hữu Lượng cười gượng nói rằng, Nhận được điện hạ khai ân, bằng không thảo dân tại sao lớn như vậy ân điện. Ngươi tối nên cảm tạ chính là em gái của ngươi, những thứ đồ này có thể đều là nàng sai người cho ngươi đưa tới. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng, có điều ngươi tâm có thể đủ tàn nhẫn, chưa từng có quan tâm tới sự sống chết của nàng. Mạnh hữu lượng sắc mặt hối tối lại, vẻ mặt cũng có chút bi thường, hắn đối với tiêu Minh nói rằng, điện hạ, thảo dân biết có lỗi với nàng, lúc trước như không phải là bởi vì kích động, nàng cũng không đến nỗi bán đứng chính mình. Những năm này Thảo Dân vẫn ở hối hận không ớt. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng, kim vóc bản vương đến đây xem ngươi cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ là lục la khoảng thời gian này làm gốc vương đã làm nhiều lần sự. Bản vương là đau lòng nàng, muốn cho nàng một tưởng thưởng, không hề nghĩ rằng trong lòng nàng còn lưu ý ngươi người ca ca này. Nhà đầu này, mạnh hữu lượng nghe vậy càng khó quá, âm thanh cũng mang theo một tia nghẹn ngào, Hắn đột nhiên quỳ xuống đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện hạ. Thảo Dân tuyệt đối không phải là thông minh người, cầu Điện Hạ Minh xét thả Thảo Dân đi ra ngoài, Thảo Dân không vì mình, chỉ muốn dùng còn lại một đời bồi thường lục la. Chầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, bản vương đã xác nhận ngươi mang đến tin tức, nước Nhật xác thực có tiến công đại du quốc kế hoạch, có điều ngươi trà trộn với giả qua bên trong lâu như vậy, còn đã từng thường quá rất nhiều đăng châu ngư dân, việc xấu loang lổ rất khó làm cho người tin phục. Mạnh hữu lượng túi đầu, Điện Hạ, lúc trước Thảo Dân cũng là vạn bất đắc dĩ. Này đều là những kia giả qua buộc Thảo Dân làm ra, nếu như Thảo Dân không nghe theo liền không cách nào lẫn vào giả qua bên trong tìm tới kẻ thù, thế nhưng Thảo Dân mỗi lần ra tay đều để lại chỗ trống. Lắc lắc đầu, tiêu minh nói rằng, bản vương hiện tại tin tưởng ngươi là thuần khiết, thế nhưng nếu như đúng như lời ngươi nói, bản vương cũng không muốn để cho một có công người hổ thẹn, thêm nữa lục la yêu cầu, vì lẽ đó ngươi hiện tại tự do. Có thể đi rồi. Mạnh hữu lượng có chút không thể tin vào thai của mình. Đúng. Ra đại lao sau khi tìm cái nghề nghiệp chân thật sinh sống đi. Tiêu Minh tử tốn nói. Mạnh hữu lượng tròn váng, này đột nhiên tới biến hóa để hắn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng phục hồi tinh thần lại hắn đống nhiên nói rằng, tạ điện hạ, chỉ là thảo dân quen thuộc lấy hải mà sống. Hơn nữa không muốn con lấy thông uy tội danh, cầu điện hạ cho thảo dân một chứng minh cơ hội của chính mình. Lại như ngươi khi đó chứng minh chính mình thành tâm phải làm giặc quai như thế sao? Tiêu Minh chế nhạo hỏi. Cái này Mạnh Hữu Lượng thực sự để hắn rất xoan suốt. Mạnh Hữu Lượng sắc mặt đỏ bừng lên, há miệng hắn bỗng nhiên sâu sắc thở dài một tiếng, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, thảo dân thực sự là đáng đời. Có điều ngay ở Mạnh Hữu Lượng âm thầm hối hận thời điểm Tiêu Minh bỗng nhiên chuyển đề tài. Mạnh Hữu Lượng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng, mong rằng điện hạ công khai. Tiêu Minh suy nghĩ một chút nói rằng, nếu như ngươi thật sự muốn chứng minh tự mình giáp là cũng có một biện pháp, bây giờ bản vương đã đã khống chế vùng duyên hải đường hàng không ở lưu cầu đánh bại Dà Qua, sau này khoảng thời gian này Dà Qua tất nhiên sẽ ở trên biển trả thù Bản Vương, dù sao Dà Qua số lượng đông đảo, lại ngang dọc trên biển nhiều năm, sẽ không như thế cam tâm bại bởi Bản Vương, mà ở Bản Vương xem tới đối phó hải tặc biện pháp chính là hải tặc, nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình, không bằng liền làm gốc Vương tiêu diệt trên biển hoành hành Dà Qua. Tiêu diệt trên biển Dà Qua. Mạnh Hữu Lượng gãi chán bước lên đầy mồ hôi hột, hắn nói rằng, điện hạ, này Dà Qua số lượng có tới 8 vạn người. Những người này phân tán trên biển khi thì tụ tập, khi thì phân tán khó có thể đối phó, lấy thảo dân sức lực của một người làm sao tiêu diệt này 80 ngàn giặc qua. Chính là cho rằng gian nan, cho nên mới có thể chứng minh giá trị của ngươi, có điều hải tặc cái từ này tựa hồ có hơi không thỏa đáng, Bản Vương để ngươi làm ra kỳ thực tự ý chiếm đoạt thuyền hoạt động, ngươi theo giặc qua ở trên biển buồn ba nhiều năm như vậy, có chưa từng nghe nói tự ý chiếm đoạt thuyền. Tiêu Minh hỏi. Mạnh Hữu Lượng hiểu được, hắn nói rằng, thảo dân rõ ràng Thảo dân xác thực nghe nói qua tự ý chiếm đoạt thuyền, kỳ thực bọn họ có điều là một đám hải tặc. bất quá bọn hắn là vì là quốc gia cướp đoạt phe địch thương thuyền, công kích đối phương hải tặc người. Không sai, chính là như vậy hải tặc. ngươi nếu ở trên biển nhiều như vậy năm tổng sẽ không liền một thuyền mọi người kéo không đứng lên đi. Tiêu Minh nhìn như vô ý hỏi. Điện hạ, Thảo dân có thể kéo một thuyền người, ra qua bên trong rất nhiều thủy thủ kỳ thực đều là vùng duyên hải ngư dân, còn có một chút là thương nhân. Trong đó chân chính giả qua nhân số có điều hơn 3 vạn người, những năm này ở trên biển Thảo Dân đúng là nhận thức không ít người. Đã như vậy, bản vương liền cho ngươi một cái thuyền, để ngươi trở thành đại du quốc người thứ nhất tự ý chiếm đoạt thuyền thuyền trưởng Làm sao? Tiêu Minh cười nói. Kỳ thực Tiêu Minh ngày hôm nay cùng mạnh hữu lượng nói những này cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là hắn đã cân nhắc một quãng thời gian. Trong tương lai thời gian mấy năm bên trong hắn hải quân chiến hạm số lượng đều không thể cùng hiện tại chân chính Âu Châu Cường Quốc ở trên biển chống lại Tuần nữa căn cứ khắc lai nhị nói tình huống, hiện tại Âu Châu cường quốc vẫn đang ủng hộ tự ý chiếm đoạt thuyền hoặc là nói hải tặc hành vi. Một mặt đây là vì làm hải quân thực lực không đủ bổ sung, đồng thời làm chính mình thương thuyền ở trên biển bị cái khác quốc gia tự ý chiếm đoạt thuyền tập kích thì, cũng có thể đồng dạng áp dụng tự ý chiếm đoạt thuyền đối với đối phương thương thuyền tiến hành trả thù tính cấp đoạt cứu vãn tổn thất, dù sao ở nhược nhục cường thực, vẫn không có quốc tế quy tắc thời điểm, thương thuyền bị cướp có thể không cách nào thông qua chính quy con đường thu được bồi thường. Đương nhiên Ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, đi qua bản vương nói sinh hoạt. Tiêu Minh bổ sung một câu. Do dự một chút, Mạnh Hữu Lượng nói rằng, Điện Hạ, ta đồng ý làm tự ý chiếm đoạt thuyền thuyền trưởng, chỉ là nếu như chúng ta ở trên biển tao nộ đại du quốc hạm đội làm sao bây giờ. Nhạc Vân hiện tại còn là rất hợt ta. Này ngược lại là rất đơn giản, Thương hội sẽ cho ngươi bàn tự ý chiếm đoạt chứng, từ đây các ngươi chính là bản vương hải trên trong bóng tối sức mạnh. 8. Trưng 503, Số Bụng Tối tâm đại lao bên trong, Mạnh Hữu Lượng mặt tại giương rồi ánh đến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn càng kiên định. Tiêu Minh nhưng là nhìn chằm chằm Mạnh Hữu Lượng, nếu như Mạnh Hữu Lượng thật không có thông uy, công việc này giao cho hắn rất thích hợp, dù sao thời đại này ở trên biển kinh nghiệm rất trọng yếu. Nếu như Mạnh Hữu Lượng thật sự thông uy cái này ngược lại cũng đúng cũng thanh tịnh, sau đó nhìn thấy hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình, hơn nữa chính mình có điều tổn thất một chiếc thuyền, không đến nơi lên trốn. Nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, Ra đại lao sau khi ngươi liền có thể cầm bản vương mê tín đi Đăng Châu tìm Đăng Châu thứ sử dương thường nghiệp, hắn sẽ cho ngươi một chiếc nước nhật an chạch thuyền, những thuyền này chỉ đều là ở lưu cầu cuộc chiến thời điểm thu được, bản vương cho ngươi giữ lại. Tiêu Minh tiếp tục nói. Mạnh hữu lượng gật gật đầu, hắn rõ ràng chính mình không thể được hắn lần trước nhìn thấy chiến hạng, có điều an chạch thuyền ở nước nhật đã là đỉnh cấp chiến hạng, hắn cảm thấy đã rất tốt. Bàn giao chuyện này, Tiêu Minh nói tiếp, lục la liền chờ ở bên ngoài ngo có lời gì hiện tại liền thừa dịp bây giờ nói đi. dứt lời, tiêu minh xoay người rời đi, mà đi theo tiêu minh phía sau quản ngục tiến lên cho mạnh hữu lượng mở ra nhà tù cửa lớn. theo tiêu minh dập khuôn từng bước địa đi ra đại lao, mạnh hữu lượng ngay lập tức che kín con mắt, thường nơi tối tâm lòng đất, ánh sáng sáng ngời để ánh mắt hắn một trận đâm nhói. lục la lúc này chính chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy mạnh hữu lượng đi ra thần sắc kích động. các người hai huynh muội trò chuyện đi, bản vương liền không quấy rầy. tiêu minh đối với lục la cười cận lên ngựa rời đi. Mạnh hữu lượng cùng Lục La đồng thời hướng về tiêu minh hành lễ, thấy tiêu minh đi xa mạnh hữu lượng thần sắc kích động địa nhìn về phía Lục La nói rằng, Muội muội, ca có lỗi với ngươi. Lục La khẽ thở dài một cái, hiện tại cần gì phải nói những này, chuyện của quá khứ đều đã qua, chỉ hy vọng ca ca sau đó không muốn ở cùng giá qua làm bạn, bằng không từ nay về sau ngươi và ta liền không còn là huynh muội. Muội muội, ngươi làm sao cũng không tin ta, cha mẹ đều chết ở giá qua trong tay. Ta mặc dù lại lòng lang dạ sói cũng không thể nương nhờ vào Dạ Qua, những năm này ta chịu đựng sỉ nhục chính là vì báo thù, nếu không là quan hệ nước Nhật tiến công đại du quốc tin tức vô cùng trọng yếu, ta cũng sẽ không bại lộ thân phận, có điều hiện tại ta hiện tại còn có thể đi làm hải tặc vì là cha mẹ báo thù. Mạnh Hữu Lượng hưng phấn nói rằng: "Ngươi còn muốn đi làm Dạ Qua?" Lục La Mễ liễu dựng thẳng, rất ít tức giận thân thể nàng khinh hơi run rẩy, nàng một cái bỏ rơi Mạnh Hữu Lượng kéo nàng cánh tay tay, cả giận nói: "Ngươi đi đi." Ta liền khi không có ngươi người ca ca này, mạnh hữu lượng lúc này mới phản ứng được. Hắn nói bổ sung, muội muội ngươi hiểu lầm, lần này là điện hạ để ta đi làm tự ý chiếm đoạt thuyền thuyền trưởng, này còn hải tặc vẫn có khác nhau, ta là vì là điện hạ ra sức, vì là điện hạ ra sức. Lục La kinh ngạc nói, mạnh hữu lượng gật gật đầu, đem tiêu minh cùng lời của hắn nói nói cho Lục La nghe. Biết được tin tức này sau khi Lục La thở phào nhẹ nhõm, có điều nàng ngược lại lo lắng nổi lên mạnh hữu lượng, nàng nói rằng. Nhưng là ngươi lại là Hà tất, điện hạ cho ngươi chân thật sinh hoạt cơ hội, ngươi tại sao còn muốn đi trên biển liều mạng đây? Nếu như không có tìm tới ngươi, có thể ta từ đây liền yên phận địa làm một dân chúng tầm thường, chỉ là muội muội ca có lỗi với ngươi, vì lẽ đó từ hiện tại bắt đầu ta muốn dùng mệnh đến bảo vệ ngươi. Mạnh hữu lượng nói rằng, này chính là hắn kiên định niềm tin nguyên nhân. Không giống nhau, không chờ lục la nói chuyện, Mạnh hữu lượng tiếp tục nói, ở đại lao bên trong ta từ quản ngục chô ấy nghe nói. Bây giờ muội muội là điện hạ người, nhưng là ta không muốn muội muội cả đời đều là cái nô tỳ, vì lẽ đó ta muốn vì là điện hạ hiệu lực, như Nhạc Vân như thế bị điện hạ nhờ vào, cứ như vậy muội muội nói không chắc sau đó liền có thể trở thành là chết vương phi cũng khó nói. Lục La nghe vậy dọa cho phát sợ, nàng nói rằng, ca ca chớ nói bậy, muội muội chỉ là nô tỳ thân làm sao có thể trở thành chết vương phụ, này vương phủ bên trong người đều nói điện hạ tương lai tiền đồ vô lượng, này chết vương phi tất nhiên là xuất từ danh môn vọng tộc. Ngươi vẫn là không phải nghĩ nhiều, nếu ngươi nên vì điện hạ tại Thượng Hải hiệu lực, này bảo vệ tính mạng của ngươi mới là thật sự. Mạnh hữu lượng bản muốn tiếp tục giải thích, nhưng nhìn thấy lục la dáng vẻ vẫn là quyết định không nói, chỉ là hắn cố chấp điệu tin tưởng chỉ cần mình có thể cùng nhạc vân như thế, tương lai vậy thì có thể. Hai người ở Đại Lao trước cửa nói rồi một lúc thoại, lúc này Triệu Long đống nhiên trở về, đem một phong thư giao cho mạnh hữu lượng. Điện hạ nói rồi, tin ở trong tay ngươi, có đi hay là không vẫn cứ tự chọn. Lên ngửa cách trước khi đi Triệu Long nói rằng, cầm thật chặt thư tín, mạnh hữu lượng đối với Lục La nói rằng, muội muội, nợ ngươi ta nhất định sẽ trả lại. Nói xong câu đó, mạnh hữu lượng cắn răng, cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi, chỉ để lại Lục La ánh mắt phức tạp. Nhìn ca ca của chính mình biến mất ở trong dòng người, Lục La vành mắt thường đỏ, thở dài nàng hướng về vương phủ đi đến, không phải nàng không ngăn trở, mà là hắn căn bản ngăn cản không được. Nàng hiểu rõ ca ca của mình tính cách. Chuyện hắn quyết định căn bản không quay đầu lại chỗ trống. Chính vì như thế, hắn năm đó mới sẽ tản nhẫn rời đi hắn đi tới trên biển. Bây giờ hắn lần thứ hai trở lại trên biển, nàng cũng không biết này sẽ mang đến cho hắn cái gì. Hoàng hoàng hốt hốt địa một đường trở lại vương phủ, vừa vào cửa nàng nhìn thấy tiêu minh chính ở bên trong cửa chờ nàng. thấy này, nàng xoa xoa nước mắt đi vào. Cà ca ngươi đi rồi. Tiêu minh hỏi. Lục la gật gật đầu. Ngươi không có quái bản vương đi. Nô tỳ không dám. Lục la hiểu rõ ca ca của chính mình, tức bên dưới biệt điện không cho hắn cơ hội này, hắn vẫn như cũ sẽ trở lại trên biển, cùng với còn ở trên biển vì báo thù liều mạng, chẳng bằng vì là điện hạ liều mạng. Lục la trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ kiên nghị. Chí nhu người cũng chí cương, lục la luôn luôn là nhát gan nhu nhược, thế nhưng vào đúng lúc này cũng thể hiện ra nội tâm kiên cường một mặt. Khẽ gật đầu, Thiêu Minh nói rằng, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Nói đơn giản việc này, Thiêu Minh để Lục la đi về nghỉ. Đối với mạnh hữu lượng chỉ là ở chính xác thời gian xuất hiện chính xác người. Về phần hắn đến cùng có hay không bản lãnh thật sự hắn không biết, thế nhưng tự ý chiếm đoạt thuyền hiện tại nhất định phải đăng lên nhật báo. Mạnh hữu lượng đối với tôi nói càng to lớn hơn ý nghĩa ở chỗ đây là đại du quốc tự ý chiếm đoạt thuyền kế hoạch bắt đầu. Làm hải quân bổ sung tự ý chiếm đoạt thuyền không chỉ có thể phòng bị hải tặc càng quan trọng chính là có thể cố vì là tương lai hải quân chủ bị thủy thủ đương nhiên trong lịch sử rất nhiều tự ý chiếm đoạt thuyền đang điên cuồng cướp bóc bên trong cuối cùng mất đi phương hướng đã biến thành chân chính hải tặc thế nhưng tiêu minh đối với này cũng không lo lắng hợp pháp tự ý chiếm đoạt hắn là cho phép nếu là những này tự ý chiếm đoạt thuyền biến thành hải tặc bọn họ liền sẽ trở thành nhạc vân cắn giết đối tượng chính vì như thế hắn không có chút nào lo lắng mạnh hữu lượng có một ngày sẽ phản bội lấy nhạc vân đối với hắn phỉ liên diện nhất định sẽ truy sát đến chân trời góc biển bởi vậy vừa đến bọn họ liền có thể lẫn nhau cả tay. Dù sao Mạnh Hữu Lượng tự ý chiếm đoạt thuyền đã có thành tựu cũng là một con cường hãn lực lượng vũ trang, đổi cái luân chiến hạm, này lại là một con tiêu chuẩn hải quân. 8. Chương 504: Quan ngoại khiêu khích. Canh tư đưa đến, mặt khác đề cử một quyển, đại tướng mạnh nhất huấn luyện viên xuyên qua thành lâm xung, cứu kiều thê, đấu cao cầu, thu quần hùng, hoan nhạc thiên dưới. Sơn Hải Quan. Ở Tiêu Minh bố trí tự ý chiếm đoạt thuyền kế hoạch thời điểm, hắn yêu cầu tập kích man tộc mệnh lệnh đã đến nơi này. Lam Lôi Minh nhìn đến từ Thanh Châu quân lệnh sau khi chợt cười to lên. Một đám quan minh thiết kỵ tướng lĩnh vây quanh ở bên cạnh hắn mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Một giáo úy hỏi, đến tột cùng là chuyện gì để như đô đốc cao hứng như thế? Lôi Minh đem che kín tề vương con dấu quân lệnh cẩn thận mà thu hồi, nói rằng, Đại đô đốc nói, điện hạ để chúng ta xuất quan giết một giết man tộc luyện khí, rốt cục muốn đánh trận, kha kha, tay của chúng ta đều ngứa. Chính là, hiện tại man tộc lại không thành thật, nên cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái mạnh mẽ chừng trị bọn họ một trận, để bọn họ rõ ràng chúng ta quan ninh thiết kỵ lợi hại, các tướng lĩnh âm thanh một so với một người tên là Cao. Lôi Minh đưa tay ra hiệu các tướng lĩnh yên tĩnh lại, hắn nói rằng, mệnh lệnh này phát sinh đến hiện tại đã có năm ngày, có điều dựa theo Đô đốc lời giải thích, lần này chỉ cần có chừng có mực, không thể cùng man tộc tử chiến, chiếm tiện nghi liền lùi liền có thể. Vừa nãy hưng phân các tướng lĩnh nhất thời yên đi, một người tướng lãnh nói rằng, nguyên lai không phải tiếp tục hướng bắc đánh tới nhà. Là ngươi muốn quá nhiều. Nếu như tiếp tục hướng về bắc đánh tới, Thanh Châu quân còn không đã sớm đóng quân ở Sơn Hải quan. Ai nói chỉ có Thanh Châu quân ở chúng ta mới có thể đánh thắng đi, chúng ta U Châu quân là không công huấn luyện sao? Huấn luyện là huấn luyện, có điều chúng ta U Châu quân tổng cộng mới 3000 đem xuống kíp, này cái gì cũng không đủ. Các tướng lĩnh lần thứ 2 bắt đầu nghị luận, cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về Lôi Minh, Đô đốc, chúng ta U Châu quân trang bị thực sự quá chiến lệnh, có thể hay không hướng về Đại Đô đốc để đề, bằng không chúng ta đánh như thế nào man tộc? Lôi Minh nhất thời có chút lúng túng, hắn đã không chỉ một lần hướng về Thành Châu để vấn đề này, chỉ là khoảng thời gian này tới nay bọn họ chỉ lấy đến 3.000 con xuống tiếp, thế nhưng bây giờ U Châu quân ở tuyển chọn tỉ mỉ sau khi vẹn vẹn huấn luyện hỏa thương binh thì có hai và người, này còn không bao gồm đã mở rộng đến hai người quan linh thiết kỵ. Cũng không thể nói như vậy, vài ngày trước Tử Thành Châu không phải vừa cho chúng ta đưa tới 10.000 thất chiến mã sao? Những này chiến mã đều là đến từ Triệu Vương đất phòng có thể thấy được Điện Hạ vẫn là ưu lợi chúng ta ưu châu quân. Lôi Minh giải thích, hắn sợ nhất chính là các tướng lĩnh với hắn muốn trang bị. Tướng lĩnh nghe vậy nhất thời cảm thấy cũng có đạo lý, này 20.000 thất chiến mã chỉ là cho ưu châu quân liền cho một nửa, chính là bởi vì này, quan linh thiết kỵ mới một hồi mở rộng đến hai vàng người. Háng rộng một cái, Lôi Minh thần sắc nghiêm túc lên, hắn nói rằng, hiện tại chúng ta muốn lập tức chấp hành đến từ thành châu mệnh lệnh, hiện tại các ngươi lập tức triệu tập nhân mã ở ngoài thành Mai Phủ. Một khi man tộc thám báo đến đây điều tra, lập tức đánh giết. Vâng. Một các tướng lĩnh cùng kêu lên lên tiếng trả lời. Ra lệnh, một các tướng lĩnh dồn rập rời đi, chỉ chốc lát sau, sơn hải quan bên trong đống nhiên vang lên ầm ầm tiếng trống, trong quân doanh, kỵ binh cấp tốc tập kết. Tiếp theo bọn họ hướng biển quan ngoại xuất phát chấp hành đối với man tộc thám báo tập kích kế hoạch. Lần này Lôi Minh không có lĩnh binh, lúc này hắn đứng sơn hải quan trên tường thành nhìn 5000 kỵ binh biến mất ở bên ngông trên thảo nguyên. Phía sau hắn Đã từng ở trong chiến tranh bị phá hủy tường thành đã chữa trị xong xuôi, hơn nữa so với trước đây còn mở rộng, thêm dày không ít. Bây giờ Sơn Hải quan không chỉ có là mặt hướng bắt chết một bên khó có thể công phá, bạc nhược Nam Bộ cũng đồng dạng khó có thể công phá. Mà ở Sơn Hải quan kho lúa bên trong bây giờ đã dự trữ 3 năm lương thực, điều này làm cho Sơn Hải quan bên trong binh lính không có đói bụng sầu lo. Đồng thời, các binh sĩ mỗi tháng vẫn có thể lĩnh đến tiền lương, điều này làm cho Tổng quân các binh sĩ nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Có điều đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân, càng sâu một tầng nguyên nhân nhưng là Tiêu Minh đáp ứng bọn họ cùng U Châu như thế, bọn họ đoạt được một tấc đất, này tương lai thổ địa sẽ phân cho binh sĩ. Mà chính như Tiêu Minh hứa hẹn như thế, thu phục U Châu sau khi bọn họ cho U Châu binh sĩ phân điền sản, này điền sản đều là U Châu phụ cận rất tốt. Chỉ là điểm ấy liền để các binh sĩ vô cùng cảm kích Tề Vương, cũng chính vì như thế, binh sĩ cùng các tướng lĩnh đều chờ mong đánh trận. Bởi vì Sơn Hải quan ở ngoài có người nói có vô cùng rộng lớn thổ địa. Mặc dù chính mình không trồng chọn, đem những này thổ địa bán cho các thương nhân cũng có thể kiếm lời không ít bạc. Nhìn theo các binh sĩ rời đi, dưới tiếng sấm tường thành, hắn còn phải cân nhắc ở khoảng cách Sơn Hải quan một bách lý ở ngoài kiến tạo lăng bảo sự tình. Mà vào buổi tối, ra khỏi thành một ngày kỵ binh liền vòng trở lại. Lần này kỵ binh ra khỏi thành mục đích chính là đánh giết thám báo gây mâu thuẫn, đây đối với quan ninh thiết kỵ tới nói chỉ là một rất đơn giản nhiệm vụ. Dù sao lấy Lôi Minh cá tính coi như là không có chuyện gì cũng sẽ phái ra binh sĩ đi đột kích gây rối man tộc bộ lạc, này một mảnh bây giờ bị hắn mò rất quen, vì thế hắn còn chuyên môn vẽ một bức bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu các loại địa hình cùng man tộc bộ lạc vị trí. "Đô đốc, ở ngoài thành chúng ta mai phục một đội thám báo, dựa theo ngươi dặn dò chúng ta cố ý để cho chạy một người trở lại báo tin." "Hừ, làm ra không sai." Lôi Minh thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng không hiểu Tiêu Minh mệnh lệnh này xuất phát từ mục đích gì, Thế nhưng đối với bọn họ tới nói, hắn cần chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà chính đang hắn chuẩn bị đem chiến báo đuổi về Thanh Châu thời điểm, Sơn Hải quan Tây Bắc mới 60 dặm nơi xuất hiện lượng lớn man tộc kỵ binh. Người cầm đầu không phải người khác, nhưng là từng ở Ú Châu sinh hoạt quá hô diên đà bộ lạc kỳ thủ Cổ Nhĩ Thái. Kỳ thủ, chúng ta chính là ở đây tao ngộ phục kích. Chạy trốn thám báo đối với Cổ Nhĩ Thái nói rằng, nhìn trên đất hơn trăm cụ man tộc binh sĩ thi thể, Cổ Nhĩ Thái trong mắt tựa hồ có thể phun ra hỏa diễm Lôi minh, ngươi khinh người quá đáng. Cổ nhĩ Thái Cả giận nói, hắn hiện tại rõ ràng Sơn Hải quan bên trong tướng lĩnh là lôi minh. Bởi vì từ khi Sơn Hải quan mất rồi, này quan linh thiết kỵ đều là thường thường tiến vào thảo nguyên đột kích gây rối trên thảo nguyên bộ lạc. Trong thời gian này bọn họ cùng quan linh thiết kỵ hai phe đều có thắng bại. Chỉ là cái này hai phe đều có thắng bại không chỉ không để trong lòng bọn họ cảm thấy cân bằng, trái lại là càng ngày càng lo lắng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ này quan linh thiết kỵ trưởng thành quá nhanh. Ở trước đây không có bất kỳ một con kỵ binh có thể ở trên thảo nguyên cùng bọn họ kỵ binh chiến đấu. Kỳ thủ, lẽ nào chúng ta còn phải tiếp tục nhẫn lại sao? Còn tiếp tục như vậy, chúng ta bộ lạc căn bản không có cách nào ở đây tiếp tục sống. Một vạn phu trưởng nói rằng, Cổ Nhĩ Thái con mắt nhìn về phía Sơn Hải quan phương hướng, hắn nói rằng, quỷ nhát gan, có cái gì đáng sợ, đại đài cắt nói đại du quốc hoàng đế nhanh không xong rồi, chờ hắn vừa chết, đại du quốc nhất định sẽ đại loạn. Hiện tại đại du quốc lương vương đã lén lút phái người tới khả hãn, hướng về khả hãn sưng thần, cũng nhận khả hãn vi phụ, chỉ chờ đại du quốc loạn lên, bọn họ thật dựa vào chúng ta kỵ binh cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, thừa dịp khi đó chúng ta trực tiếp đem lương vương cùng hai. Hoàng tử giết, này đại du quốc chính là chúng ta. Một các tướng lĩnh nghe vậy nhất thời bắt đầu cười ha ha. Trưng 505, tung hoàng ngang dọc. Lục thảo nhiễm phải một tầng máu máu, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập trên không trung. Huyết dịch ngụy vị tựa hồ tỉnh lại man tộc khung bên trong dã man cùng côn bạo, bọn họ tạm thời quên trước mắt chết đi binh lính, trong đầu chỉ có đối với tàn sát Đại Du quốc người hảo tưởng. Kỹ thủ, lẽ nào khoảng thời gian này chúng ta liền vẫn nhẫn nhịn sao? Một vạn phu trưởng hỏi. Cổ Nhĩ Thái nói rằng, đương nhiên muốn nhẫn. Bây giờ Sơn Hải quan ngay ở Đại Du quốc quân đội trong tay, chỉ có Đại Du quốc xuất hiện hỗn loạn chúng ta mới có thể thừa dịp Lương Vương mượn binh thời điểm nhất lao vĩnh giật địa tiêu diệt Đại Du quốc. Đến thời điểm chúng ta chiến sĩ đã chết sẽ nắm đại du quốc ngàn lần vạn lần mạng người đến đền, đến cái kia một ngày, ta nhất định phải đem tề vương sống sờ sờ địa ăn đi. Nói tới chỗ này, cổ nhĩ thái trong mắt tràn đầy bạo ngược. oán hận mà liếc nhìn Sơn Hải quan phương hướng, cổ nhĩ thái gầm ngựa hướng về bộ lạc phương hướng mà đi, hắn vốn tưởng rằng Sơn Hải quan kỵ binh lại muốn tập kích bọn họ bộ lạc. Thế nhưng từ tình huống bây giờ đến xem đội quân này tựa hồ chỉ là vì đánh giết này đội thám báo đội Từ khi bối thiện bởi vì ký châu cuộc chiến chiến bại sau khi hô diên đà bộ lạc lần thứ hai được trọng dụng mà ở đại đài cắt nột thuật cốt càng ngày càng được trọng dụng, mắt thấy thiên khả hãn vị trí tất nhiên liền là của hắn rồi. Chính vì như thế, hắn không chỉ tẩy thoát thương châu cuộc chiến tội danh, nột thuật cốt còn phái 50.000 tinh nhuệ kỵ binh nhét vào hắn dưới trướng, vì là chính là để hắn bảo vệ này sơn hải quân ở ngoài thảo nguyên, không cho tể vương quân đội thâm nhập thảo nguyên, đối với kim trướng tạo thành uy hiếp. Cái khác Man tộc tướng lĩnh nhìn về phía cổ nhị thái rời đi phương hướng, sâu sắc thở dài một tiếng, để những binh lính khác đem thám báo thi thể mang về, Man tộc kỵ binh dường như một dòng lũ lớn dần dần đi xa. Ở mai phục địa điểm ở ngoài, U châu thám báo binh chính cầm kính viễn vọng quan sát Man tộc hướng đi. Dĩ vãng cùng Man tộc giao chiến sau khi, Man tộc kỵ binh đều sẽ đến Sơn Hải quan trước chửi bậy một trận, thế nhưng ngày hôm nay những này Man tộc kỵ binh đúng là có chút khác thường. Thấy này, thám báo binh xoay người hướng về Sơn Hải quan mà đi. Bọn họ muốn đem tin tức này nói cho Lôi Minh Sơn Hải Quan, Phủ Đô Đốc Lôi Minh chính đang viết chiến báo Chỉ chốc lát sau, một thám báo đến báo Đem man tộc không giống bình thường hành động nói cho Lôi Minh Này ngược lại là kỳ quái Man tộc lúc nào sửa lại tính tình? Lôi Minh nhữ như mày Tiếp theo hắn liền đem cái tin tức này đồng dạng viết vào chiến báo sai người cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới Thanh Châu Sau 3 ngày, đế tử U Châu chiến báo thuận lợi chống đỡ đạt Thanh Châu Nhận được tin tức Như Bôn ngay lập tức đem chiến báo đưa đến tề Vương phủ. Đồng thời hắn cùng Bàng Ngọc Khôn lần thứ hai đến Vương phủ thương nghị việc này. Điện hạ, lần này Lôi Minh ở quan ngoại đánh giết 300 man tộc thảm báo, chỉ là không giống Dĩ Vãng chính là lần này Man tộc không có như ngày xưa như thế đến quan trước khiêu khích. Như Bôn nói rằng, mấy ngày nay Tiêu Minh vẫn bận thành châu chính vụ, cái kế hoạch này ba người lúc trước sau khi thương nghị cho rằng Man tộc tất nhiên sẽ ra với trả thù đến quan ngoại kêu gào một phen, dù sao quan minh thiết kỵ xuất chiến. Thế nhưng bọn họ hiển nhiên dự đoán sai rồi điểm ấy. Này xác thực rất kỳ quái, lẽ nào man tộc học được làm rụt đầu ô quy? Tiêu Minh nghi ngờ nói, tuy rằng man tộc bị hắn chạy tới quan ngoại, thế nhưng man tộc ở quan ngoại so với ở quan nội càng thêm hung hăng, thường thường sẽ phái người chủ quan lục mạ đầu tường binh lính, loại này phép khích tướng bọn họ từ Sơn Hải quan thất thủ dùng đến hiện tại. Mà mỗi lần lôi minh xuất quan tống tiền, man tộc chỉ có thể càng ngày càng cam tức, thậm chí có lúc sẽ bày ra công kích Sơn Hải quan tư thế. Hư hư thật thật đúng là cùng lôi minh chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Man tộc bản tính dã man bạo ngược, nhưng là vừa hết sức rào hoạt, hay là bọn họ chỉ là vì bố trí cạm bấy để quan linh thiết kỷ tiếp tục thâm nhập sâu lấy tiêu diệt quan ninh thiết kỷ. Bà Ngọc Khôn nói rằng, như bôn nhưng là nói rằng, lấy mặt tướng đối với man tộc hiểu rõ, bọn họ tất nhiên lại đang như đồ âm như gì, những năm này man tộc chi sở dị như vậy tự đại lỗ mãng, đó là tự cho là có thể ung dung chiếm đoạt đại du quốc hiện tại nhiều lần ở trong tay chúng ta chịu thiệt, man tộc phỏng chừng lại sẽ giống như trước như thế sử dụng âm mưu quỷ kế. năm đó sơn hải quan nhưng dù là bị man tộc từ nội bộ công phá. Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, đã như vậy, chúng ta càng ngày càng phải tăng cường phong bị. Bây giờ phụ hoàng trọng bệnh, chiều cục lúc nào cũng có thể rơi vào hỗn loạn. Bản vương sợ nhất chính là man tộc nhân cơ hội mà vào. Lưu Bôn tiếp tục nói, điện hạ, đã như vậy chúng ta liền muốn tăng nhanh pháo đài chiến lược đẩy mạnh. phía dưới chúng ta muốn trọng điểm trang bị ưu châu quân để U Châu quân hình thành sức chiến đấu mới vâng. Bang Ngọc Khôn phụ họ nói rằng không sai, điện hạ hạ quan kiến nghị điện hạ tạm hoãn đối với hải ngoại khai thác. Bây giờ trên biển đường hàng không đã ở trong tay chúng ta, chỉ cần nhạc vân giữ gìn đường hàng không liền có thể. Không thể vào lúc này hai tuyến tác chiến, bang không chỉ sợ chúng ta căn bản là không có cách ứng phó. Cổ ngữ vân quốc tuy lớn, hiêu chiến tất vong. Này chiến sự vừa mở, dân sinh khó khăn, điện hạ nhọc nhằn khổ sở ba năm nay tích lũy chỉ sợ cũng phải hủy bỏ. Vì lẽ. Đó điện hạ phải tránh không thể hành động theo cảm tình, bây giờ làm sao thân gần đánh, làm hành tung hoàng ngang dọc chi sách, này Hà Lan việc điện hạ xử lý cực diệu, có thể giảm bất chiến sự liền muốn giảm bất chiến sự một cho rằng Thanh Châu phát triển cung cấp thời gian. N. Tiêu Minh rất tán thành, bây giờ thân là phong quốc chi chủ, hắn tự nhiên càng ngày càng rõ ràng điểm ấy, hắn cũng không dám nói ta một có thể đánh 100, đây là chính mình tìm đường chết. Mặc dù ở đương đại, nước Mỹ cũng là dựa vào đông đảo minh hữu, mà không phải đơn đả độc đấu. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Minh nói rằng, bảng trường sử lời giải thích cùng triển hương xương như thế, bản vương trong lòng tự có chừng mực, từ hiện tại lên bản vương làm hành tung hoàng ngang dọc chi sách, hiện tại chúng ta làm ý kế hành sự, đem phần này chiến báo đưa đến triều đình, phụ hoàng có thể quá nhiều ở một ngày, chúng ta chuẩn bị thời gian liền nhiều một ngày. Hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Ngay ở trước mặt như buôn cùng bảng ngọc khôn trước mặt, Tiêu Minh tự mình viết phân tấu trường. Tấu trương trên tiêu minh cố ý khuyết đại sơn hải quan ở ngoài man tộc cùng quan linh thiết kỵ chiến đấu, đồng thời trong lời nói yêu cầu triệu hoàng hậu cùng thái tử cẩn thận chăm sóc tiêu văn hiền. Đem phần này tấu trương chuẩn bị thỏa đáng, tiêu minh giao cho bàng ngọc khôn hắn để sai người đưa đến Trường An. Tiếp theo ba người lại thương nghị một hồi tình thế trước mặt, lúc này mới từng người trở lại. Đưa đi bàng ngọc khôn cùng ngựa buồn, tiêu minh xem hướng về Tây Bắc mới, đó là ung vương lãnh địa, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là môi cùng thiết mà hai thứ này ở ung vương đất phong đều vô cùng sung tốt. Nếu như đại du quốc thật sự rơi vào nội loạn, hắn chuyện thứ nhất chính là bảo đảm chính mình hai thứ này vật tư khởi nguồn, bằng không này đem ảnh hưởng nghiêm trọng thành Châu phát triển, còn quặng kno 3 hắn hiện tại ngược lại không là quá lo lắng. Dựa theo khắc lai nhĩ lời giải thích, tuy rằng bọn họ cùng Anh quốc khai chiến, thế nhưng mậu dịch vẫn không có đình chỉ, bọn họ có thể từ Ấn Độ thu được chất lượng tốt quặng kno 3 Ngay cả lưu hình, Lấy nước nhật tài nguyên khan hiếm tình huống e sợ không thể không hướng về hắn bán ra đổi những này vật tư lấy đổi lấy cái khác tài nguyên. Hắn đang trầm tư, một tôi tớ mới bỗng nhiên từ bên ngoài đến trong chính điện, đối với hắn nói rằng, Điện Hạ, khí giới tư thợ thủ công cho Điện Hạ đưa tới. Trưng 506, bài Trung, Phi, cái gì đưa ma? Nhất thời, tiêu minh xanh mặt, hắn nhấc chân quay về tôi tớ cái mông chính là một cước. Điện Hạ, khí giới tư người xác thực nói thật chính là Trung Nha. Tôi tớ một mặt oan ước, tiêu minh khí lực không nhỏ, này một cước để hắn cái mông đau rác. Tiêu minh lắc đầu bất đắc dĩ, này từ khi Lý Tam đi tới mật vệ sau khi, trong vương phủ đúng là không có cơ linh một điểm tôi tớ, hắn nói rằng, để bọn họ vào đi. Tôi tớ xoa cái mông đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Trần Văn Long đi vào, phía sau hắn theo hai cái thợ thủ công, hai người chính dơ lên một một người cao bái chung. Điện hạ, này bái chung chúng ta đưa tới. Trần Văn Long cười hiếp mắt nói rằng, Nhìn thấy này cổ lão hình thức bãi trung, tiêu minh tâm tình nhất thời sung sướng lên, này đối với hắn mà nói không chỉ một bãi trung, mà là mang ý nghĩa thanh châu công nghiệp hệ thống lần thứ hai tiến bộ. Ở 1657 năm, Hà Lan vật lý học gia cùng nhà thiên văn học xê huệ canh tư lợi dụng bãi trợt thì tính nguyên lý phát minh bãi trung, tuy rằng bị Âu Châu chậm hơn 100 năm mới đem bãi trung sản xuất ra, thế nhưng tiêu minh tin tưởng rất nhanh thanh châu trung bãi công nghiệp sẽ vượt qua Âu Châu. Dù sao hắn đã đem các thức trung bãi thiết kế đồ đều giao cho khí giới tư. Nay bãi trung chính thức sinh ra, phía dưới khí giới tư kế hoạch chính là công phá đồng hồ quả quyết kỹ thuật. Một khi nắm giữ đồng hồ quả quyết kỹ thuật, thanh châu chế biểu công nghiệp liền hoàn toàn vượt qua Âu Châu. Bây giờ thanh châu máy tiện chủng loại hoàn bị, máy chạy bằng hơi nước cũng vừa lộ ra cao chót vót, đồng hồ làm nhỏ xuống hắn tin tưởng không phải vấn đề lớn lao gì. Dù sao có lúc không phải công nghiệp năng lực không đủ, chỉ là khuyết thiếu một ý nghĩ. Không sai, không sai. Tiêu Minh trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười, lúc này bãi trung lại được gọi là báo minh trung, môi đến một điểm bãi trung thì sẽ phát sinh kim loại tiếng đánh. Trước mặt hắn bãi trung bị khảm nạm ở một cái màu đỏ trong giá gỗ, ở trong giá gỗ là hình tròn lồng pha lê, bên trong kim đồng hồ kim phút kim dây chính đang chuyển động, ở phía dưới cùng một cái môi như thế kim loại chính đang qua lại đong đưa, môi đong đưa một lần kim dây thì sẽ đi một cách. 11 giờ 36 phút 12 giây. Tiêu Minh quét mắt mặt trên số ghi, nếu này bãi trung đi ra Phía dưới hắn liền muốn mở rộng tính giờ tiêu chuẩn, dù sao dù sao cái này tính giờ tiêu chuẩn khá là chính xác. Trần Long văn chờ một đám thợ thủ công liền hiểu rõ bãi trung tính giờ phương pháp, này giờ, phút, giây cũng đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này hắn nói rằng, điện hạ có vật này sau đó canh giờ nhưng là dễ dàng nắm giữ, cũng không cần chuyên môn thiết lập chuyên gia báo giờ thần Khi đó đương nhiên, không chỉ có như vậy, công việc sau này thời gian cũng có thể yêu cầu nghiêm khắc. Tiêu Minh vây quanh bãi trung quay một vòng. Kỹ thuật đồng hồ công nghệ tự phát minh tới nay đến hiện đại trên căn bản không lớn bao nhiêu thay đổi, hắn nhớ tới khi còn bé có tiền nhà hàng xóm còn dùng quá bãi trung, khi đó hắn chỉ cảm thấy này bãi trung rất cao lớn trên. Hiện tại một bãi trung ở trước mặt hắn, loại này cảm giác quen thuộc lại trở về. Hiện tại có thể quy mô sinh sản sao? Tiêu Minh hỏi, bãi trung ở thời đại này nhưng là tuyệt đối công nghệ cao, thừa dịp hiện tại không kiếm lợi một cái càng trở khi nào. Trần Văn Long nói rằng, điện hạ Hiện tại khí giới tư tuân theo nguyên tắc chính là đem nghiên chế ra đồ vật quy mô lớn sinh sản, vì lẽ đó này đồng hồ cùng súng ống như thế, chúng ta cũng là đầu tiên sinh sản linh linh kiện, tiếp theo tổ bọc lại. Tiêu Minh gật gật đầu, hửm, các ngươi tiến bộ đều rất nhanh, như vậy đi, lập tức dự trù đồng hồ phường, bồi dưỡng một nhóm đồng hồ tượng đi ra. Vâng, điện hạ Trần Văn Long theo tiếng nói rằng, hai người còn nói một lúc bãi chung đề tài, Trần Văn Long mang theo thợ thủ công trở lại thu xếp đồng hồ phường sự tình nếu như này đồng hồ phường thành lập, hắn các loại đồng hồ bản vẽ sẽ bị để vào đồng hồ phường. từ đây do đồng hồ phường phụ trách nghiên cứu chế tạo. ở Trần Văn Long rời đi sau khi Tiêu Minh Bách không chấm đất khiến người ta đem Phỉ Nguyệt Nhi kêu lại đây. Điện hạ, đây là cái gì? Phỉ Nguyệt Nhi đầu tiên nhìn nhìn thấy bãi trung thời điểm lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Tiêu Minh Đắc ý cười cợt, đem trung bãi tác dụng nói cho Phỉ Nguyệt Nhi. có thể chính xác địa ghi chép thời gian. Phỉ Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, nàng khinh khẽ cười nói. Điện hạ liền không muốn đầu nô tỷ, vật này làm sao ghi chép thời gian, nếu là quần mặt trời đúng là gần như. Này có thể so với quần mặt trời muốn chính xác nhiều lắm. Tiểu Minh nói rằng, không tín vương phi có thể gọi đánh càng tới hỏi một chút. Phi Nguyệt Nhi vẫn là không thể tin được vật này sẽ thần kỳ như vậy. Nàng đối với Tiểu Hoàn nói rằng, ngươi đi đem đánh càng gọi tới hỏi một chút, nếu là thật, chúng ta điện hạ có thể lại làm ra kinh thế 2 tục đổ vật đi ra. Tiểu Hoàn con mắt liên tục nhìn chầm chầm vào bãi trung cái này vật kỳ quái. Nàng gật gật đầu, tiểu bào đi trong vương phủ đem đánh càng người kêu lại đây. Chỉ chốc lát sau đánh càng người bị tiểu hoàn dẫn vào chính điện, phỉ nguyệt nhi hỏi, hiện tại là giờ nào? Về nương nương, hiện tại là buổi trưa. Đánh càng người kỳ quái nói rằng, hiện tại Thái Dương liền lên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn một hồi Thái Dương liền có thể biết được. Tiêu Minh lúc này quét mắt bai trung nói rằng, chuẩn xác địa tới nói, hiện tại là buổi trưa một khắc. Nói như vậy đánh càng người báo chỉ là cụ thể canh giờ, lúc này hắn kinh ngạc gật gật đầu nói rằng, Điện Hạ thần cơ diệu toán, gần như một khắc quá khứ. Lần này Phỉ Nguyệt Nhi chấn kinh rồi, nàng cũng nhìn về phía bãi Trung trên di động kim loại điều, những kim loại này đều vẫn ở chuyển động, nàng hỏi, Điện Hạ, ngươi là làm sao từ này Trung mang lên nhìn ra canh giờ. Tiêu Minh sẽ chờ Phỉ Nguyệt Nhi hỏi câu nói này, này tính giờ phổ cập còn muốn từ vương phủ bắt đầu, liền hắn đem bãi Trung nguyên lý, cụ thể thấy thế nào thời gian phương pháp nói cho Phỉ Nguyệt Nhi. Phỉ Nguyệt Nhi đại nháy mắt một cái nháy mắt, Loại này thần kỳ đồ vật vượt qua nàng nhận thức, nàng lần thứ hai đối với Thanh Châu mỗi giờ mỗi khắc đang phát sinh biến hóa cảm thấy khiếp sợ. Hiểu rõ làm sao xem thời gian, Phỉ Nguyệt Nhi dường như ngoan đồng giống như vậy, mỗi khi bãi trung vang lên một lần, nàng liền đem đánh cẳng người gọi tới hỏi thời gian, qua lại bốn chuyến nàng mới rốt cục hơi hơi chơi đủ. Tiểu Hoàng cũng là theo tham gia trò vui, hai người vây quanh bãi trung qua lại đảo quanh. Điện hạ, này bãi trung quá thần kỳ. Này quý tộc cùng thương nhân môn nếu như nhìn thấy thứ này còn không biết sẽ làm sao điên cùng đây. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, nàng không phải không thừa nhận, lần này mặc dù là nàng cũng động lòng. Tiêu Minh trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, đối với hắn mà nói này còn chỉ là bắt đầu, phía dưới chính là thành châu các loại thương phẩm bao trùm đại du quốc thời gian, dù sao chủ bị mấy ngày nay cũng nên kiếm lợi về tập trung vào bạc. Hắn nói rằng, Vương Phi đều nói như vậy bản vương nếu là không cần này bãi trung kiếm một món hời nhưng là xin lỗi khổ cực chế tạo bãi trung thợ thủ công có điều hiện tại hắn muốn còn có chút sớm dù sao hiện tại đây là bộ thứ nhất trung bãi trần văn long tổ chức thợ thủ công sinh sản trung bãi còn cần ít ngày chỉ là khoảng thời gian này hắn cũng không thể nhàn rỗi hắn nghĩ đúng là có thể lợi dụng khoảng thời gian này hướng ra phía ngoài tuyên truyền một hồi bãi trung mà này hiện tại này đài bãi trung chính là hắn tuyên truyền thực vật chương 507, rộng khắp ảnh hưởng đây là cái gì Thanh Châu thương hội, một đám thương nhân nhìn lập ở đại sảnh trung gian bãi trung biểu hiện mệ hoặc. Ở trong vương phủ cùng Phị Nguyệt Nhi cộng đồng giám thưởng bãi trung sau khi tiêu minh liền khiến người ta đem bãi trung đưa đến thương hội, này bãi trung vừa đến lập tức hấp dẫn các thương nhân sự chú ý. Lý Khai Nguyên đứng bãi trung trước mặt, đây là từ vương phủ vừa đưa tới đồ vật, đối với này cái gì bãi trung hắn cũng không phải hiểu rất rõ cách dùng, có điều ở quãng thời gian trước hắn đúng là nghe nói qua này khí giới tư ở chế tạo bãi trung sự tình. Hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy thật sự đồ vật. Có điều tiêu minh vì để cho hắn lý giải này bãi trung tác dụng, cố ý để vương phủ đánh càng người cũng lại đây, một phen giảng giải sau khi hắn đã hiểu nếu như sử dụng bãi trung xem thời gian. Quả thật là xảo đoạt thiên công đồ vật. Lý Khai Nguyên tự đáy lòng địa thở dài nói. Không ít đến đây thương hội công việc thương chứng thương nhân tụ ở Lý Khai Nguyên bên người, bọn họ đồng dạng biết được này bãi trung cách dùng, hơn nữa rõ ràng này bãi trung là thành châu lại một hạng thương phẩm. Hơn nữa từ này bãi trung phức tạp hình thức xem ra, này bãi trung giá cả tất nhiên sẽ rất đắt giá, mà càng là đắt giá trong này lợi nhuận liền càng là khủng bố. Không phải là, này bãi trung nếu là đợi ra, tất nhiên kinh thế hai tụ lý hội phó, điện hạ có hay không nói này bãi trung làm sao bán ra, bao nhiêu bạc một. Một đến từ trường an thương nhân cơ hồ đem cả người kề sát ở bãi trung trên, này bãi trung công năng không chỉ thần kỳ, hơn nữa vẻ ngoài cũng vô cùng tinh mỹ, không nói bên ngoài vật liệu gỗ tinh xảo chẳng trộn. Mặc dù là này một cả khối pha lê cũng là giá cả không ít. Lý Khai Nguyên miệng liệt đến nhị sau dễ, cái, hắn không phải không thừa nhận, ba năm qua bãi chung là hắn gặp thần kỳ nhất thanh châu công nghiệp phẩm, thử hỏi này đại du quốc có món đồ gì có thể chính xác địa ghi chép đã đến giờ dây. Xa một chút, xa một chút. Lý Khai Nguyên như là đuổi con rồi bình thường đem trưởng an thương nhân đánh đuổi. Gần đây, này thương hội bên trong khuôn mặt mới là càng ngày càng nhiều, đối với thương hội tới nói đây là thương mại tươi tốt biểu hiện Đồng thời thương nhân hơn nhiều, này thương hội cũng khó có thể quản lý. Phẩm hành trinh lệch không đồng đều thương nhân thường xuyên ở trong thương hội cảm xúc làm ra một ít khiến người ta đau đầu sự tình, thậm chí có chút từ nơi khác đến thương nhân vốn là chặn đường giặc cướp. Bọn họ biết được thanh châu thương phẩm lãi kết sủ, cũng khó tránh khỏi động tâm đến đây chọn mua, chỉ là những cường đạo này bản tính khó sửa đổi. Có mấy người thậm chí ở thương hội bên trong liền cướp giật những thương nhân khác chọn mua thương phẩm, muốn làm một ít mua bán không vốn tháng này thủ vệ thương hội binh lính đúng là giết mấy người cả gan làm loạn đồ vì lẽ đó vì cẩn thận để hắn cũng không muốn này bãi trung xảy ra điều gì bất ngờ dù sao này đại bãi trung nhưng là thành châu duy nhất bãi trung vốn là tề vương là muốn để lại chính mình dùng thế nhưng vì tuyên truyền vẫn là đưa đến thương hội phụ cận thương nhân bị đuổi xa lý khai nguyên lúc này nói rằng không dối gạt chư vị vật này gọi bãi trung là điện hạ để khí giới tư tỉ mỹ chế tạo thương phẩm tác dụng rất đơn giản chính là ghi chép thời gian một ngày Thanh Châu Thương Hội ở Kiến Thiết thời điểm liền chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận thuộc về công vụ khu, khu vực này tương tự với ngân hàng trước sân khấu, một cái khác bộ phận chính là thương phẩm biểu diễn đài, tục xưng sân khấu. Với bắt đầu lý khai nguyên đối với những này xa lạ từ ngữ cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng thời gian dài cũng là quen thuộc, đến hiện tại nếu là thay cái từ hắn đúng là cảm thấy không thích hợp. Nay sân khấu tác dụng tên như ý nghĩa, chính là biểu diễn hiện nay Thương Hội bên trong bán ra thương phẩm, xa phòng, rượu ngon, nước hoa pha lê chế phẩm, tấm gương, mùi ăn các loại, chỉ cần có thể ở trên sân khấu tìm tới, thương hội liền có thể bán ra. Các thương nhân trợn to hai mắt nhìn chầm chầm bãi chung, một ít thương người đã từ lúc càng người trong miệng biết được làm sao thông qua bãi chung xem thời gian, mà một ít đối với bãi chung không trả nổi giải thương nhân nhưng là vội vã không nhịn nổi địa hướng về những thương nhân khác hỏi thăm. Từ những người khác trong miệng biết được này chung bãi cái nhìn sau khi, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về phía bãi chung phương hướng, Từ bãi chung trên bọn họ rất dễ dàng điệu biết được thời gian. 3 điểm, 3 giờ một khắc. Một thương nhân hưng phấn kêu lên, ai nha, cái này bãi chung thực sự là thần kỳ, nếu là mua cái trước bãi ở trong nhà, chẳng phải là khiến người ta ước ao. Không sai, này bãi chung chẳng những có thể nhìn lên thần, dáng dấp cũng vô cùng tinh mỹ, rất thích hợp bãi ở trong nhà, đáng tiếc, chính là không biết giá tiền này bao nhiêu. Một thương nhân nói rằng, nhìn dáng vẻ phòng trừng rất đắt, Ta tính toán một bãi trung chí ít cũng đến 50 ngàn hai trên dưới. Như thế quý, cái kia có mấy người có thể cố mua được." Có người kinh ngạc thốt lên. "Ha, lấy này trung bãi xảo đoạt thiên công, 50 ngàn hai cũng sẽ có người mua, toàn bộ đại du quốc mặc dù có 1.000.000 người mua, đây chính là 50 triệu lượng bạc." Lời này vừa nói ra, các thương nhân hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này bọn họ nhìn về phía bãi trung trong mắt mang theo một tia của nhiệt, nếu như bọn họ có thể chế tạo bãi trung Này chẳng phải là muốn một đêm phất nhanh. Ai, Bằng vào ta góc nhìn, thiên hạ này của cải đều muốn rơi vào tề vương trong tay rồi. Các thương nhân cuối cùng phát sinh một tiếng không biết là đấu kỵ vẫn là bi ai thở dài. Lý khai nguyên mặt mày hớn hở, các thương nhân nghị luận không có tránh được lỗ thai của hắn, hắn lẳng lặng thưởng thức trước mặt bãi trung. đối với hắn mà nói hắn tin tưởng tương lai thương phẩm chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Những thương nhân này là chưa từng thấy máy chạy bằng hơi nước, Nếu là bọn họ tận mắt thấy còn không biết thì như thế nào chấn động. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại bọn họ có thể đem máy chạy bằng hơi nước loại này sắt thép quái vật chế tạo ra, còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái bọn họ không thể chế tạo đây. Trong lòng âm thầm đắc ý cười cận, hắn nhìn về phía một đám thương nhân nói rằng, chư vị, điện hạ nói rồi, này bãi trung hiện tại chỉ có một, có điều chẳng mấy chốc sẽ có thứ hai, hiện tại cái này bãi trung chỉ là vì hướng về chư vị biểu diễn một hồi bãi trung răng rớp. Sau khi trở về chư vị có thể suy tính một chút có hay không muốn chọn mua bãi trung bảng ra, còn giá tiền này điện hạ vẫn không có định ra đến, có điều lấy này bãi trung thần kỳ tất nhiên sẽ không rẻ tiền, muốn còn xin mời chuẩn. Bị một chút. Các thương nhân nghe vậy gật gật đầu, một ít tài lực hùng hậu thương nhân nhưng là bản tính ra. Này trung bãi chế tạo ra chính là vì quyền quý cự cổ chuẩn bị, ở tề vương phong quốc ở ngoài hào tộc nhiều chính là, đều sẽ có mấy cái yêu thích khoe khoang nhà giàu, này trung bãi chính thích hợp bọn họ. Nghĩ tới đây, một ít thương nhân xoay người rời đi, bọn họ muốn đem bãi trung tin tức cho mình lệ thuộc quyền quý, cũng có một chút thương nhân nhưng là trực tiếp thương lượng lên chuyện hợp tác. Chính đang ngọi người bởi vì trung bãi chấn động thời khắc, lúc này thương hội ngoài cửa lại tới nữa rồi trong vương phủ tôi tớ, những này tôi tớ dơ lên một khung bạch sa đường đi tới trong sân khấu, đối với Lý Khai Nguyên nói rằng, Lý Hội Phó, Điện Hạ nói rồi, để ngươi đem này bạch sa đường sự tình cũng nói một chút, bởi vì trung bãi hỉ khí kính còn không quá. Này Bạch Sa Đường xuất hiện lần thứ hai để các thương nhân tâm nâng lên, bọn họ cảm thấy có chút đáp ứng không xuể. Này Thanh Châu hai ngày nay là làm sao? Một thương phẩm tiếp theo một thương phẩm xuất hiện. Đối với Bạch Sa Đường Lý Khai Nguyên là hiểu rõ, dù sao có cái gì tân thương phẩm hắn là ngay lập tức biết. Hắn liền nói rằng, chư vị, này Bạch Sa Đường có thể đúng là thứ tốt nha. Trưng 508, Kỹ thuật bán trao tay. Bạch Sa Đường, này lại là món đồ gì? Một ít chuẩn bị rời đi thương nhân mạnh mẽ địa dừng bước lại. Lần thứ hai trở lại sân khấu trước, đang bị bãi trung chấn động qua sau, các thương nhân yếu đuối thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên. Trong lòng bọn họ mừng như điên, đối với bọn họ đến bảo hôm nay thật là một đáng giá chúc mừng tháng ngày, bởi vì Thanh Châu đẩy ra thương phẩm càng nhiều, bọn họ liền càng ngày càng có thể kiếm được bút lớn bạc. Lý Khai nguyên mặt tươi cười, hắn rất hưởng thụ loại này bị mọi người ngước nhìn cảm giác, đối lập bãi trung tới nói, này bạch sa đường đối với hắn mà nói thật không có cỡ nào chấn động, hắn nói rằng. Này bạch sa đường vô cùng thơ ngọt, dựa theo điện hạ tới nói, này bạch sa đường cùng mối ăn như thế trở thành đại du quốc bách tính đều sẽ mua nguyên liệu nấu ăn với liệu, tiền cảnh rất tốt. Cùng mối ăn như thế. Thương người nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, này mối ăn luôn luôn là quan doanh, có thể thấy được này mối ăn lãi kết xủ. Một thương nhân không tin tưởng nói nói, Lý hội phó, ngươi này có chút khuyết đại đi, vật này cùng mối ăn đúng là rất giống, thế nhưng thật sự có thể cùng mối ăn so sánh sao. Lý khai nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng giải thích thêm, đối với đưa ra nghi vấn thương nhân nói rằng, không tin ngươi có thể nếm thử này bạch sa đường, tuy nói không bằng muối ăn mỗi ngày nhất định phải, nhưng cũng là dân gian lượng lớn thứ cần thiết, này kẹo mạch nha các ngươi tổng ăn qua đi, này có thể so với kẹo mạch nha mạnh gấp trăm lần. Phàm là kinh thương người không có mấy cái không phải thông minh hạng người, bọn họ đương nhiên sẽ không không công để cho mình bạc đổ xuống sông xuống biển, liền vấn đề thương nhân tiến lên, ngắt điểm bạch sa đường nhét vào trong miệng. Theo thơm ngọt mùi vị ở trong miệng tan ra, Vị này thương nhân vẻ mặt cũng càng ngày càng đặc sắc. Làm sao? Lý Khai Nguyên Tử Tổ nói. Tuyệt, thực sự là tuyệt. Thương nhân giơ ngón tay cái lên, hắn nói rằng, Thanh Châu thương phẩm tại hạ là phục rồi, mỗi một kiện đều là muốn nổi bật. Những thương nhân khác thấy thế, từng cái từng cái chen trúc lại đây thường nổi lên bạch sa đường, tiếng than thở lập tức ở thương hội bên trong liên tiếp. Lý hội phó, này bạch sa đường làm sao bán ra? Thương nhân gấp hò hét hỏi. Các thương nhân càng nhanh thiết. Lý Khai Nguyên liền càng bình tĩnh, hắn không nhanh không chậm địa nói rằng, "Này bạch sa đường không phải là muốn bán, điện hạ Khai Ân, này bạch sa đường có thể như xả phòng như thế mua kỹ thuật, từng người sinh sản." Lý Khai Nguyên thốt ra lời này, các thương nhân lập tức vỡ tổ rồi. Ở thương hội mở ra xả phòng sinh sản sau khi, Thanh Châu xả phòng xưởng dường như mọc lên như nấm giống như vậy, chỉ là một năm này thành Thanh Châu ở ngoài liền có hơn 100 gia xả phòng vương. Mà ở những này xả phòng xưởng thành lập sau khi thức dậy, Thương hội thậm chí qua tay đem chính mình xà phòng phường cũng bán, mà chỉ là cho xà phòng mới cung cấp suốt, hiện tại, ở trước mặt bọn họ hiển nhiên lại mới xuất hiện một làm giấu cơ hội. Ở Thanh Châu thương nhân người nào không biết những này mở xà phòng phường bây giờ đều là ra tài bạc triệu, từng cái từng cái phi nước mỡ. Lý hội phó, ta mua. Một thương nhân lập tức hô, chỉ lo mình bị bị người cản ở phía trước. Một cái khác thương nhân nhưng là đem hắn kéo ở phía sau vừa nói nói, triệu hình, ngươi liền không muốn tham gia trò vui. Người nào không biết ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có ngũ trăm lạng bạc ròng, ngươi mua được này bạch sa đường kỹ thuật sao? Nay sa phòng kỹ thuật ngay ở 10002, này bạch sa đường ta xem sẽ càng nhiều. Lý huynh lời này nhưng là không đúng, hiện tại Thanh Châu ngân hàng là có thể mượn bạc, quá mức ta cũng đi mượn, tập hợp tập hợp còn không là vấn đề, kha kha, lần này làm giàu cơ hội nếu như bỏ qua ta nhưng là thật gở. Ở hai người ngươi một lời ta một lời thời điểm, những thương nhân khác đột nhiên phản ứng lại. Từng cái từng cái hướng về Lý Khai Nguyên bên người chen trúc tới, đứng trên sân khấu Lý Khai Nguyên mạnh mẽ bị dòng người đẩy đi rồi xa ba 4 mét. Đối mặt làm giàu mê hoặc, những thương nhân này triệt để điên cuồng, bọn họ từng cái từng cái đỏ mắt lên, trong miệng khàn cả giọng Lý hội phó, lần này cơ hội nhất định cho ta nha, ta đồng ý cho ngươi 2 phần 10 lợi nhuận. Ta cho ngươi 3 phần 10. Lý hội phó, nhà ta nữ 2 năm phương 28, Lý hội phó nếu là nguyện ý liền thu rồi đi. Một tiếng gầm kéo tới. Lý Khai Nguyên hầu như có một loại cảm giác mê man, hắn lập tức gọi, vệ binh, vệ binh. Tiếng nói của hắn một đường, cửa thủ vệ binh lính lập tức tiến lên ngăn trở điền cuồng thương nhân, ở vệ binh lạnh léo binh khí trước mặt, các thương nhân lúc này mới lui về bên dưới sân ga, từng cái từng cái mắt ba ba địa nhìn Lý Khai Nguyên, sẽ chờ quyết định của hắn. Lý Khai Nguyên một bộ sức đầu mẻ chán dáng vẻ, hắn không nghĩ tới này bạch sa đường sinh sản kỹ thuật sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, nếu là đem bãi chung kỹ thuật công bố. Những này thương nhân còn không trực tiếp đem hắn ăn Thu dọn một hồi bị thương nhân lôi kéo nổn ngang quần áo Lý Khai Nguyên cả giận nói Các ngươi từng cái từng cái Giống tiểu gì Này nếu để cho điện hạ xem thấy các ngươi như vậy không có quy củ Các ngươi mỗi một người đều không nên nghĩ kỹ thuật này chuyện Lý Hội Phó Chúng ta cũng là nóng ruột nha Nếu điện hạ nói này bạch sa đường kỹ thuật yếu xuất thụ Thế nào cũng phải cho cơ hội mua đi Một thương nhân nói rằng Lý Khai Nguyên lúc này cũng không thừa nước đục thả câu Hắn đối với một đám thương nhân nói rằng, điện hạ nói rồi, cùng xà phong như thế, lần này bạch sa đường, kỹ thuật như thế chỉ là bán cho thương hội hội viên, không có nhập hội liền không nên nghĩ, Mà khác, thương hội bên trong mua không có hạn chế, chỉ cần bạc đúng chỗ, là có thể bắt được kỹ thuật, có điều điện hạ cũng làm cho ta nhắc nhở chư vị không muốn quá mức mù quáng, bằng không bạch sa đường sinh sản quá mức bán không được chúng. Ta thương hội có thể không thừa gánh trách nhiệm. Thương nhân nghe vậy gật gật đầu, điện hạ thực sự là quan tâm chúng ta nha. Còn cố ý nhắc nhở chúng ta điều ấy. Lần này đến Thanh Châu thực sự là đúng rồi, Tề Vương Điện Hạ đối với thương nhân quả nhiên rất coi trọng. Một mới từ nơi khác đến thương nhân nói rằng, hắn đang lo lắng ở Thanh Châu định cư. Nói rồi yêu cầu này sau khi, Lý Khai Nguyên nói rằng, muốn ở thương hội mua liền đi đăng ký, nộp bạc, thương hội sẽ tổ chức các người đi xưởng học tập. Lý Khai Nguyên tiếng nói vừa dứt, thương nhân lập tức hướng về chỗ ghi danh chạy đi, tuân theo đi tới trước tiên, một đám thương nhân đều muốn tóm lấy cơ hội này. Bên này thương nhân từng cái từng cái hầu gấp không được, mà cùng lúc đó thường chú ở thương hội bên trong thám thính tin tức thương nhân tôi tớ gia đình đã ở trở lại thông báo chủ nhân của mình trên đường. Theo tin tức ở thành Thanh Châu truyền ra, càng ngày càng nhiều thương nhân vội vã không nhịn nổi địa hướng về thương hội mà đến, liền Thanh Châu bách tính nhìn thấy kinh ngạc một màn, chính đang trong cửa hàng bán vài vóc trưởng quỹ như là điên rồi như thế, bố tiền cũng không muốn liền hướng ở ngoài trùng. Giết lợn đồ tể bỏ lại giao mổ lợn chạy đi liền chạy trong lúc nhất thời Thành thành Châu thương nhân loạn thành một mảnh. Thành Thanh Châu dị động tự nhiên gây nên phủ nha chú ý, biết được là thương hội lại đẩy ra hai hạng thương phẩm thời điểm bà Ngọc Khôn bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn xem khi mấy tháng này đến thương thuế, tổng cộng là 106,000 lượng bạc trắng. Nhìn về phía tề vương phủ phương hướng, bà Ngọc Khôn cảm khái nói, Điện Hạ cũng thật là nhìn xa trông rộng, này thương thuế vượt qua nông thuế xem ra không phải không thể. Trước 509, mở rộng quân bị. Điện Hạ Mấy ngày nay hạ quan có thể suýt chút nữa bị thương nhân cho ăn. Tề Vương phủ trong chính điện, Lý Khai Nguyên hai tay đem thương hội sổ sách dâng, trong miệng ngón giận. Tiêu Minh mặt lộ vẻ mỉm cười, này hai cái sự tình hắn cũng nghe nói, các thương nhân bởi vì Bạch Sa Đường sự tình suýt chút nữa đem thương hội ngưỡng cửa cho đánh tan. Có điều đối với hắn mà nói, đang chuẩn bị thả ra Bạch Sa Đường kỹ thuật thời điểm tâm lý cũng đã có chuẩn bị, dù sao xả phòng phường thành công để không ít thương nhân vô cùng đỏ mắt. Hơn nữa lần này bạch sa đường thương hội thậm chí đều không có ở đại du quốc bán ra quá, chuyện này ý nghĩa là bạch sa đường chính là một hoàn toàn mới thương phẩm, đem so sánh đã bị thương hội kiếm lợi bút lớn bạc xà phòng, này bạch sa đường lợi nhuận tất nhiên càng cao hơn. Chính vì như thế, các thương nhân mới sẽ như vậy bách không chấm đất muốn bắt được bạch sa đường sinh sản kỹ thuật. An ngươi ngược lại là không có, cho ngươi đưa lên mấy vạn hai ngân phiếu, cho ngươi chọn tới mấy cái tiểu thiếp đúng là có thể. Tiêu Minh từ Lý Khai Nguyên trong tay tiếp nhận sổ sách đồng thời cười nói. Lý Khai Nguyên khóc lóc mặt nói rằng, Điện hạ, ngài liền không muốn bẩn thỉu hạ quan, hạ quan có thể luôn luôn thanh liêm. Tiêu Minh đương nhiên chỉ là chuyện cười, hắn cho Lý Khai Nguyên lương đồng rất cao, vì là chính là lương cao dưỡng liêm. Nếu là ở Phong Quốc ở ngoài, Lý Khai Nguyên vị trí phòng trưởng cũng bị đánh vỡ đầu địa cước. Trí nhạo địa cười cợt, Tiêu Minh nhìn về phía hết nợ sách, này bản sổ sách ghi chép mấy ngày nay mua bạch sa đường sinh sản kỹ thuật thương nhân. 378 người. Nhìn thấy sổ sách trên nhân số tiêu mình có chút khiếp sợ, nhiều như vậy. Không phải là, hạ quan vẫn đang nhắc nhở bọn họ không muốn quá mức mù quáng mua kỹ thuật, thế nhưng bọn họ chính là không tin. Lý Khai Nguyên lắc lắc đầu. Nếu nhắc nhở qua liền theo bọn họ đi thôi, đến thời điểm là thiệt tỏi là kiếm lời toàn bằng chính bọn hắn mệnh, có điều mặc dù là hơn 200 người, e sợ sơ kỳ bọn họ cũng sẽ kiếm lời. Hạ quan cũng là nghĩ như thế. Này bạch sa đường có thể chưa từng có ra hiện tại trên thị trường. Này trên thị trường lượng tiêu thụ sẽ rất nhiều. Thú hồ bây giờ trên biển mậu dịch hàng tuyến mở ra, các thương nhân còn có thể đem bạch sa đường bán được Triều Tiên cùng nước Nhật. Lý Khai Nguyên nói rằng, Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, con số này xem ra rất lớn, chỉ là bởi vì này bạch sa đường xưởng tập trung ở Thanh Châu mà thôi. Lại như hiện đại một trong chấn chỉ có một quầy bán đồ lặt vặt, thế nhưng toàn quốc gộp lại chính là thiên thiên vạn vạn. Cùng Lý, Này hơn 300 bạch sa đường xưởng nếu như bình quân phân ở đại du quốc các nơi cũng có điều là tích thủy vào biển giống như vậy, hơn nữa hiện tại hắn muốn mở ra dân gian tư vốn cũng không có thể quá mức can thiệp những này thương nhân hành vi. Làm ăn vốn là có thiệt thòi có kiếm lời, hắn chỉ cần quản khống toàn bộ phong quốc cơ bản thương mại vận hành liền có thể, cụ thể chi tiết nhỏ phủ nha thì sẽ quản lý. Hơn 3 triệu 2 hơn nữa bán ra á ácid sủn thiểu dịch mối, này bạch sa đường thương hội lại là tỉnh kiếm lời, không sai, không sai. Sổ sách trên con số để tiêu mình vui vẻ cười lên, kỳ thực tối kiếm tiền vẫn là hắn, hắn vừa có thể bán căng giá, lại có thể bán hóa học phẩm, bực này với các thương nhân kiếm tiền đều muốn phân một phần cho hắn. Ngoại trừ bạch sa đường, này trung bãi vẫn không có bán ra, một khi bán ra này lại là một bút phong phú thu vào, bởi vì điên cuồng khuếch quân mà căng thẳng tài chính hiện tại rốt cụ cung dung. Lý khai nguyên con mắt cười đến híp lại, có điều hắn nghĩ tới một chuyện bỗng nhiên nói rằng, điện hạ, có chuyện hạ quan suýt chút nữa đã quên Những thương nhân này mua quá kỹ thuật sau khi đều ở bán giận không cách nào tìm tới đầy đủ thợ thủ công đến vì là phụ trách sinh sản. Mà Thanh Châu trên thị trường nô lệ cũng vô cùng hút hàng, căn bản không đủ các thương nhân phân. Trở xuống quan vấn đề này sẽ đối với thương mại phát triển tạo thành một phần vấn đề. Hửm, ngươi nói đúng. Tiêu Minh gật gật đầu, không thể không nói lý khai nguyên vấn đề này nhìn ra rất chuẩn. Kỳ thực hắn cũng đang suy tư vấn đề này, hiện tại hắn hiển nhiên không thể cùng Âu Châu tranh cướp nô lệ mậu dịch mà ở châu Á tiến hành nô lệ mậu dịch lại rất khó khăn, dù sao bất kể là nước Nhật vẫn là Triều Tiên đều không giống châu Phi như thế chỉ là lấy bộ lạc tình thế tồn tại. Bất quá trong lòng hắn từ lâu có cụ thể thay phương án, liền hắn nói rằng, ngươi có thể cùng các thương nhân nói, để bọn họ từ phong quốc ở ngoài triều thu thợ thủ công. Từ những nơi khác triều thu thợ thủ công, Lý Khai Nguyên con mắt chuyển động, đồng nhiên nở nụ cười, điện hạ triều này thực sự là cao, cứ như vậy mặc kệ những thương nhân này từ ở ngoài thứ mua vẫn là lừa gạt. Này đều là đang vì Thành Châu tăng cường nhân khẩu." Tiêu Minh khoệ miệng mang theo một tia cười xấu xa, này chính là hắn muốn đạt đến mục đích, trải qua hắn triệt hạ, những thương nhân này vì truy đuổi lợi ích tất nhiên sẽ từ phong quốc ở ngoài buôn bán nhân khẩu đến Thành Châu đến thỏa mãn công nghiệp thiếu hụt nhân khẩu. Dưới cái nhìn của hắn, ở tình huống như thế cùng Âu Châu thương nhân vì truy đuổi lợi ích buôn bán người phi châu khẩu như thế, chỉ bất quá hắn phương thức khá là văn minh một ít, chính là tương tự hiện đại lao vụ phát ra. Không sai. Vì lẽ đó ngươi sau khi trở về có thể trong bóng tối nhắc nhở thương nhân. Tiêu Minh nói rằng, Lý Khai Nguyên gật gật đầu, vâng, điện hạ, hạ quan trở lại liền chuẩn bị chuyện này. Đưa đi Lý Khai Nguyên, Tiêu Minh khiến người ta chuẩn bị ngựa, hắn chuẩn bị đi một chuyến quân sưởng. Hiện tại đại du quốc tình thế lúc nào cũng có thể chuyển tiếp đột ngột, hắn nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm. Vì lẽ đó hai ngày nay hắn không có nhàn rỗi mà là đang suy nghĩ cho các châu quân đội thay đổi trang bị sự tình. Mà trải qua cùng như buôn thương nghị, hắn cảm thấy hiện tại muốn trọng điểm cho ba con quân đội thay đổi trang bị, liệt vào vị trí đầu não tự nhiên là U Châu Quân. So ra, hiện tại U Châu Quân là phong quốc trong quân đội nhân số nhiều nhất một con, bộ binh 20.000, kỵ binh 20.000, tổng cộng 4 vạn người, thứ hai chính là hiện tại Đăng Châu Quân. Ở Đăng Châu vị trí càng ngày càng nặng muốn sau khi, hắn đem Đăng Châu Quân từ một vạn người mở rộng đến hai vạn người, cái cuối cùng nhưng là vận Châu Quân, hiện nay chỉ có một vạn người. Đội quân này là vì ung vương đất phong tài nguyên chuẩn bị, nếu như đại du quốc phát sinh chiến loạn, hắn nói không chừng muốn vận dụng đội quân này. Cho tới những châu khác quân đội tiêu mình chỉ là lưu lại 1.000 người quân thường trực, không phải hắn không muốn quách quân, mà là hắn đất phong cũng là 2 triệu nhân khẩu, U Châu, Thanh Châu, Vận Châu, Đăng Châu quân đội gộp lại có tới 9 vạn người, này đã là đất phong có thể chịu đựng cực hạn. đây chính là bằng hơn 20 người bên trong liền có một người là binh sĩ, tỷ lệ cực cao. Tức đã là như thế. Hắn một lần cũng không thể vận dụng toàn bộ 9 quân đội và người, dù sao 10 vạn đại quân hậu cần phải 50, 60 vạn dân phụ theo, nếu như như thế tiếp tục đánh, hắn đất phong chính mình liền chơi xong. Vì lẽ đó trái lo phải nghĩ sau khi, tiêu minh cảm thấy chỉ có thể tăng cao quân đội trang bị trình độ, lấy chất lượng đối số lượng, chính vì như thế, hắn quyết định đi quân xưởng tra nhìn một chút trang bị sự tình, thúc đẩy cao sản, đồng thời để trần kỳ đem chữ hàng trang bị giao phó các châu quân đội. Đến quân xưởng, Từng trận kim loại tiếng đánh vang lên, từ lần trước ra biển, tiêu minh có 2 tháng không có đến quân sưởng. Nhớ tới Tống Trường Bình lúc trước cho mình đưa tới tuyến thang thường, hắn đầu tiên hướng về xuống ống sưởng mà đi. Trước 510, tuyến thang pháo triển vọng. xuống ống sưởng bên trong, Tống Trường Bình chính đang nghiêm túc giáo sư một thợ thủ công làm sao kéo danh nòng súng. Một trận huyên thanh âm huyên náo truyền đến, hắn nhìn về phía ngoài cửa, nhìn thấy là tiêu minh, Tống Trường Bình ngẩn ra, xoay người hướng về tiêu minh đi tới. Điện hạ. Tống Trường Bình đối với Tiêu Minh thi lễ một cái, mặt mỉm cười, hạ quan khoảng thời gian này có thể vẫn nóng trong điện hạ trở về. Thật sao? Nói như vậy ngươi tuyến thang thương tất nhiên là đạt được tiến triển, không phải vậy bản vương trở về nhưng là phải mang người. Tiêu Minh cười nói, hắn ở trước khi đi liền nói cho Tống Trường Bình tuyến thang thương tật xấu, đồng thời để hắn cải tiến, hai tháng này cũng không biết Tống Trường Bình cải như thế nào. Tống Trường Bình cũng là cá tính cách một nạp người, hắn khả khả nở nụ cười hai tiếng, đối với Tiêu Minh nói rằng. Hạ quan cũng không có nhàn rỗi, điện hạ mời xem, đây chính là hiện tại tuyến thang thương viên đạn. Tống Trường Bình mở ra tay, lúc này trên bàn tay của hắn là một hình mũi khoan viên đạn, cái này chính là hậu thế gạo miết đạn, chính đang loại đạn này phát minh thay đổi loại phát thương khó có thể lắp viên đạn quyết điểm. Mét miết đạn, ngươi chế tạo ra. Tiêu Minh vui mừng nói. Tống Trường Bình gật gật đầu, có điện hạ giáo dục cùng thư tịch trên bản vẽ, hạ quan nếu như tái tạo không ra là có thể về nhà chồng chọn đi tới. Hừm nói cũng là thời gian dài như vậy cũng nên có tiến bộ mới vâng. Tiêu Minh nói rằng hiện tại nắm một cái tuyến thang thương lại đây, bản vương phải thử một chút này tuyến thang thương thêm mét miết đạn uy lực. Tống Trường Bình lập tức để thủ hạ thợ thủ công cho Tiêu Minh mang tới tuyến thang thương, cầm tuyến thang thương Tiêu Minh đến quân xưởng thao trưởng. ở Nhật Lan giả thành thời điểm khắc lai nhị nhưng là cầm tuyến thang thương cho hắn hạ mã huy, mà hiện tại hắn tuyến thang thương nhưng là so với bọn họ muốn tiên tiến hơn nhiều. đem tuyến thang thương vương góc để dưới đất. Tiêu Minh dựa theo trình tự trang song hỏa dược sau khi, cuối cùng thuận lợi đem đường kính hơi hơi so với nòng súng nhỏ hơn một chút viên đạn nhét vào nòng súng bên trong. Mét miết đạn đối lập với duyên đạn ưu thế liền ở ngay đây. Lắp xong đạn dược, Tiêu Minh đem tuyến thang thương nhấc lên, cùng pháo như thế, bây giờ tuyến thang thương trên cũng có đầu ngắm cùng chiếu môn, thông qua chiếu môn cùng đầu ngắm hắn có thể nhắm vào cái bia phía trước. Điện hạ, chúng ta tuyến thang thương có thể đánh ra cự ly 500 mét, tầm sát thương có thể đạt đến 300 mét. Vì lẽ đó điện hạ có thể trực tiếp xạ kích 300 mét ở ngoài bia ngắm." Tống Trường Bình tự tin nói. 500 mét. Con số này để Tiêu Minh trong lòng vui vẻ, cái này tầm bắn đã tương đương với mét niết súng trường một nửa khoảng cách, đối với số này cư hắn hết sức hài lòng. Ầm. Nhắm vào bia ngắm, Tiêu Minh bắt cò, ở một trận ánh lửa cùng khói trắng sau khi, viên đạn bay về phía 300 mét ở ngoài bia ngắm, viên đạn ở một khâu ở ngoài chui một động. Tiếng súng qua đi, Phụ trách nghiệm bia thợ thủ công rất nhanh đánh ra tín hiệu cờ một câu. Tống trường bình lúc này nói rằng: Điện hạ, này tuyến thang thương làm sao? Có chút ý nghĩa. Tiêu Minh cầm lấy viên đạn lần thứ hai nhét vào trong miệng nói như vậy, nhưng hắn đã cực kỳ kinh hỉ. Tuyến thang thương đối lập với hoạt thang thương khác biệt lớn nhất là độ chính xác. Đối lập hoạt thang thương viên đạn sai lệch, binh sĩ có thể đi ngang qua huấn luyện sau khi sử dụng tuyến thang thương chính xác địa sát thương kẻ địch. Ở thời đại này tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Ẩm. Tiêu Minh lần này xạ kích lại tinh chuẩn một chút, viên đạn rơi vào bảy hoàn ở ngoài. "Điện hạ, này tuyến thang thương ngươi còn thỏa mãn đi?" Tống Trường Bình trên mặt càng ngày càng tự tin. Tiêu Minh gật gật đầu, không thể không nói lần này tuyến thang thương đã đạt đến hắn yêu cầu tiêu chuẩn, tuy rằng tầm bắn gần một chút, thế nhưng ở hỏa dược không có đạt được tiến triển trước, này tầm bắn cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao hỏa dược nổ tung càng ngày càng, đối với nòng súng năng lực chịu đựng yêu cầu liền càng cao, vì thế hợp kim kỹ thuật còn phải tiếp tục tăng cao. Đối với thương cảm thấy thỏa mãn, phía dưới trọng điểm chính là tuyến thang thương sinh sản tốc độ, hắn nói rằng, thương là không sai, chỉ là đạn này cùng thương sinh sản làm sao. Nói rằng cái này tống trường bình sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn nói rằng, điện hạ, đạn này đúng là không có cái gì, có điều là khuôn đúc đúc liền có thể chế tạo, thế nhưng kéo dánh nòng súng thực sự mất công sức, hai tháng này hạ quan có điều là chế tạo ra 120 chỉ tuyến thang thương, hoặc thang thương một tháng đều có thể sinh sản 4, 5 ngàn chỉ. Tiêu Minh nói rằng, theo đơn đặt hàng tăng nhanh, súng ống phường thợ thủ công số lượng gia tăng rồi không ít, điều này làm cho súng ống phường sinh sản lượng cũng tăng lên không ít. Đối lập với hoạt thang thương số lượng, này tuyến thang thương đúng là quá ít quá ít. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có điều ngươi cũng không muốn lo lắng, lập tức các ngươi liền có thể khắc phục danh nòng súng vấn đề. Khắc phục. Tống trường Bình nghi ngờ nói, lẽ nào điện hạ có những biện pháp khác. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói tự nhiên là máy chạy bằng hơi nước. Có điều hiện tại hắn còn không muốn nói, dù sao máy chạy bằng hơi nước vận dụng còn phải vân vân. Hắn nói rằng, cụ thể biện pháp rất nhanh sẽ có, như vậy đi, ngươi đem này tuyến thang thương đều đưa đến Thanh Châu quân đi, mặt khác, này trong kho hàng toại phát thương còn có bao nhiêu. Về điện hạ, từ lần trước cho Ú Châu quân đưa đi 3,000 con toại phát thương sau, hạ quan dựa theo điện hạ dặn dò liền vẫn đang gia tăng sinh sản, bây giờ trong kho hàng lùi kế toại phát thương đã có 9,000 con. 5.000 con cho U Châu Quân, 3.000 con cho Đăng Châu Quân, còn lại 1.000 con cho Vận Châu Quân đi. Tiêu Minh rửa theo trước sau chủ thứ phân một hồi. Hiện tại các châu quân đội đều là gào gào kêu muốn vũ khí, quân sưởng điểm ấy sản lượng là theo không kịp. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy phải nhanh một chút để máy chạy bằng hơi nước lên ngựa, không phải vậy đất phong sản năng lập tức liền muốn cùng nhu cầu tách rời. Hai người chính nói súng ống sự tình, tựa hồ là bị tiếng súng hấp dẫn, Trần Kỳ từ pháo sưởng đi ra. Điện hạ, nhìn thấy Tiêu Minh cùng Tống Trường Bình cùng nhau, Trần Kỳ lập tức chạy tới. So với 2 tháng trước Trần Kỳ sắc mặt có chút tiểu tụy, Tiêu Minh hỏi, làm sao? Xem ngươi dáng dấp này, tựa hồ 2 tháng này rất khổ cực. Điện hạ, còn không phải để Tống Trường Bình bức cho, hắn hiện tại sản xuất ra tuyến thang thương tầm bắn đều đến 500 mét, này đều sắp đuổi tới pháo, hạ quan làm sao cũng không thể thua bởi hắn, vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn đang suy nghĩ làm sao tăng cao pháo tầm bắn. trần kỳ nói rằng Ồ, vậy ngươi có ý kiến gì? Tiêu Minh nói rằng. Trần Kỳ tiếp tục nói, điện hạ, hạ quan muốn súng này quản có thể có danh nòng súng, tại sao pháo lại không thể có danh nòng súng, nếu như pháo có danh nòng súng có phải là có thể tăng cao tầm bắn? Nhất định có thể tăng cao. Tống trưởng bình đối với Trần Kỳ nói rằng, tuyến thang thương đã chứng minh. Trần Kỳ nghe vậy vừa nhìn về phía Tiêu Minh. Bị Trần Kỳ nhìn chằm chằm, Tiêu Minh nói rằng, ngươi có thể hướng về này thuận tiện nghiên cứu một chút nói không chắc có thể thành công. Căn cứ lịch sử ghi chép, 17 đầu thế kỷ, Sa hoàng liền chế tạo ra đường kính vì là ba Nga thốn thanh đồng bị hạ lợi pháo, pháo thang bên trong có 10 điều hình xoắn ốc danh nòng súng, mà toàn bộ 18 thế kỷ, bất luận nước Đức hoặc Anh Quốc đều tiến hành rồi tuyến thang pháo thí nghiệm, đồng thời trong đó có chút là sau trang pháo. Tuy rằng những này pháo đường kính không lớn, nhưng hiệu năng nhưng rất tốt. 1776 năm, Anh Quốc hai bảng sau trang tuyến thang pháo ở 1.300 mã khoảng cách trên xạ kích thì. Phương hướng sai lệch chỉ có 2 thứ anh. Căn cứ những này ghi chép, Tiêu Minh cảm thấy Trần Kỳ cũng nên nghiên cứu tuyến thang tháo bởi vì nói không chắc Câu Châu đã bộ phận liệt xếp vào. Trường 511, Trường An Mây Đen. Điện hạ, đã như vậy, hạ quan đón lấy cứ dựa theo tuyến thang thương dáng dấp nghiên cứu chế tạo. Quân sưởng bên trong, Trần Kỳ ở Tống Trường Bình cùng Tiêu Minh cổ vũ dưới kiên định quyết tâm. Lớn mật đi thử, pháo uy lực to lớn, đây là súng kiếp không có cách nào thay thế được. Sau này trên chiến trường giã chiến pháo sẽ càng ngày càng nặng nề. Tiêu Minh đối với Trần Kỳ nói rằng, khoảng thời gian này Trần Kỳ đỗng nhiên cảm thấy pháo địa vị tựa hồ giảm xuống, điều này làm cho hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cảm thấy nghiên cứu của chính mình không có bao nhiêu giá trị. Mà hiện tại Tiêu Minh mấy câu nói lần thứ hai để trong lòng hắn giấy lên dâng trào động lực. Vì là Trần Kỳ chỉ định tương lai pháo nghiên cứu chế tạo phương hướng, Tiêu Minh hỏi, cái này tạm lại không nói. Hiện tại các ngươi sinh sản ra bao nhiêu môn giã chiến pháo, hiện tại quân đội nhưng là mỗi ngày gào gào kêu cùng bản vương muốn trang bị, hơn nữa hiện tại tình thế biến hóa thất thường, bản vương cần quân đội từ hiện tại liền bắt đầu diễn luyện giã chiến pháo cùng bộ binh phối hợp. Về điện hạ, hiện tại 6 bảng giã chiến pháo chúng ta đã sinh sản 96 môn, 12 bảng giã chiến pháo cũng có 42 môn, còn hạm pháo chúng ta cũng vẫn ở sinh sản bên trong, có thể thỏa mãn sắp hạ thủy chiến hạm cần, mặt khác chính là các châu huyền cần thủ thành pháo. Khoảng thời gian này chúng ta cho Vận Châu Thành cung cấp 200 ổ hỏa pháo, vì là Đăng Châu cung cấp 300 ổ hỏa pháo, còn có Nam Vương Nghi Châu, cũng phải 180 ổ hỏa pháo, ngoài ra chính là ở ngoài tiêu. Hình pháo, chân kỳ thuộc như lòng bàn tay. Quay về pháo sản lượng tiêu minh hơi thỏa mãn, có một chút hắn rất tự tin chính là hắn hiện tại pháo rèn đúc kỹ thuật tuyệt đối muốn so với Âu Châu tiến tiến, bởi vì hiện tại Âu Châu còn đang sử dụng trá mô rèn đúc kỹ thuật. Loại kỹ thuật này cần phải không ngừng chế tạo khuôn đúc. Mà hắn thiết mô đúc pháo kỹ thuật nhưng là tỉnh lược điểm ấy, để lửa đạn chân chính thực hiện dây chuyển sản xuất bình thường sinh sản. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn tin tưởng chính mình pháo sản lượng không thể so với các nước Âu Châu kém. 36 môn 6 bảng giã chiến pháo cùng 10 cộng trong 12 bảng giã chiến pháo để cho Thanh Châu quân, còn lại giã chiến pháo đưa đến U Châu quân. Tiêu Minh trầm ngâm một chút nói rằng, Thanh Châu quân có thể nói hắn cận vệ quân, Tiêu Minh đương nhiên phải coi trọng, mà U Châu quân trực diện man tộc, tương tự cần trọng điểm chăm sóc Cho tới đăng châu quân, này ngạn phòng pháo liền đủ để chống đối ra qua cùng đến từ triều tiên phương hướng tiến công, mà vận châu đối mặt ung vương trên căn bản không cần phải lo lắng. Đem tổn kho súng đạn toàn bộ phân phối xong xuôi, tiêu minh cùng hai người còn nói một hồi sinh sản sự tình mới trở lại. Bây giờ hắn quân đội số lượng đã đạt đến cực hạn, đón lấy trọng điểm chính là đem trang bị bổ sung lên, dù sao ngoại trừ thành châu quân, cái khác mấy cái châu quân đội trên căn bản còn thuộc về thuần túy vũ khí lạnh bộ đội. Những này vũ khí lạnh bộ đội đang phát sinh chiến tranh thời điểm không lớn bao nhiêu ưu thế, ngày hôm nay hắn sở dĩ tự mình đến đây cũng là bởi vì trong lòng lo lắng. Cứ việc quân sưởng không có một chút nào lười biếng, thế nhưng trang bị vẫn không thể thỏa mãn các châu quân đội, mà hiện tại đại du quốc tình thế không phải rất là khéo, cũng hứa chiến tranh không phải rất xa. Mà chính đang hắn vì là tương lai cảm thấy lo lắng thời gian, hắn chiến bao rốt cục đến Trường An. Làm Thanh Châu dịch tương tương lai tự thanh Châu Tấu Chương đưa đến hoàng cung thời gian, lại bị cấm vệ ngăn lại. Đây là tề vương điện hạ sổ con, các ngươi vì sao phải ngăn cản? Dịch tương cả giận nói. Tiêu Văn Hiên đã từng nhận lời Tiêu Minh có thể trực tiếp đem sổ con đưa đến ngự thư phòng, mà không phải trải qua bên trong thư tỉnh tầng tầng thẩm duyệt, chính vì như thế, dịch tương mới sẽ tức giận như thế. Cửa cung cấm vệ tướng Linh nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn nói rằng, Hoàng thượng hôm qua hạ chỉ ý, mệnh thái tử điện hạ ngay hôm đó giam quốc, sau đó này từ phiên quốc đến sổ con nhất định phải trải qua đông cung mới có thể chuyển giao Hoàng thượng. Thái tử Giang Quốc. Dịch tương vi lấy làm kinh hãi, có điều nhớ tới trước khi đi bảng thủ phụ, hắn đem sổ con lấy ra, đã như vậy, xin mời tướng quân đem sổ con trình đồng cung đi. Lúc đi bảng Ngọc Khôn nói với hắn đi tới trường An muốn hành sự cẩn thận, tránh khỏi gặp phải thị phi, hơn nữa này tấu chương vốn là cho triệu hoàng hậu cùng thái tử xem. Cấm vệ tướng lĩnh tiếp nhận sổ con gật gật đầu. Đưa sổ con, dịch tương phóng ngựa mà đi, lúc này một hoạn quân ở một đám tiểu hoàng môn chen trúc dưới hướng về cửa cung đi tới ở cửa cung dừng lại, cầm đầu hoạn quan nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy người đến, cấm vệ tướng Lĩnh cả Kinh, đây chính là bây giờ thành trường ăn nóng bỏng tay Vương Hỷ, Vương thị lang, hoàng hậu nương nương bên người người tâm phúc, hắn lập tức không người nói rằng, về Vương thị lang, đây là tới tự Thanh Châu sổ con. Thanh Châu sổ con? Vương Hỷ con mắt híp lại, để hắn mắt tam giác lập tức thành một cái tuyến. Đúng thế. Cấm vệ tướng Lĩnh đem tấu chương hai tay dâng. Vương Hỷ tiếp nhận tấu trương, trực tiếp đem tầng ngoài phong thư xé đi, quét mắt tấu trương mặt trên nội dung Vương Hỷ sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn nói rằng, này tấu trương ta sẽ giao cho Hoàng hậu nương nương. Cấm vệ tướng lĩnh trên chán bước lên một tầng mồ hôi lạnh, lĩnh Hốt cười cợt, không được gật đầu. Đem tấu trương thu vào tụ trong lồng, Vương Hỷ ngẩng đầu hướng về trong cung đi đến, bây giờ Hoàng thượng trọng bệnh ở giường, triều đình này trên sự vụ lớn nhỏ đều là do Hoàng hậu ở thay quyền, mà Thái tử không còn hoàng thượng giám sát. Hiện tại mỗi ngày tận tình thanh sắc, căn bản không thèm để ý đại thần. Nhìn Vương Hỷ thân ảnh biến mất ở cửa cung bên trong, cấm vệ tướng lĩnh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hắn có chút bận tâm, từ Vương Hỷ biểu hiện nhìn hắn tựa hồ căn bản không để ý Tề Vương. Mà hiện tại ai không rõ ràng Tề Vương ở đại du quốc địa vị. Trong cung, Vương Hỷ cầm tấu chương trực tiếp đi tới Triệu Hoàng hậu chỗ ở, lúc này Triệu Hoàng hậu chính đang trang điểm. Nương nương, lão nô ở cửa cung gặp phải Thanh Châu dịch tương cho hoàng thượng đưa sổ con liền đem sổ con ngăn lại. Vương Hỷ vẻ mặt trong nháy mắt từ kiêu căng biến thành lình lội. Thề Vương sổ con. Triệu Hoàng hậu thân thể nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, hiển nhiên tâm tình chập trung rất lớn, cho buồn cung nhìn. Vâng. Vương Hỷ cười híp mắt đi tới, đem cho Triệu Hoàng hậu trải đầu cung nữ đánh đuổi, chính mình cho Triệu Hoàng hậu trải lên tóc. Tiếp nhận tấu chương liếc nhìn, Triệu Hoàng hậu đống nhiên nở nụ cười. Này man tộc tập kích sơn hải quan đúng là đúng lúc. E sợ man tộc là giả, cầm binh tự trọng là thật đi. Không phải là, lấy Lão Nô xem, này tề vương nói rõ là đang đe dọa nương nương cùng thái tử điện hạ, tâm đang chém. Vương hỉ một bên tỉ mỉ mà chảy đầu phát, một bên lòng căm phẫn điền dòng địa nói rằng, triệu hoàng hậu thở dài, hoàng thượng này một bệnh, chư vị hoàng tử đều không an phận lên, bổn cung xem này đầu nhận dạng cũng chỉ là một tấm giấy vụn mà thôi. Nương nương, Lão Nô cho rằng này đầu nhận dạng vẫn còn có chút tác dụng, nếu như đem đầu nhận dạng triêu cáo thiên hạ Những hoàng tử này nếu là lòng mang ý đồ xấu đây chính là bất trung bất nghĩa. Vương Hỷ cười nói, chỉ là hoàng tử mưu phản là bất trung bất nghĩa, nếu là thái tử sau này muốn giết những hoàng tử khác chẳng phải là cũng bất trung bất nghĩa. Triệu hoàng hậu cao mày. Vương Hỷ tiếp tục nói, nương nương, này còn không đơn giản, đến thời điểm cho những hoàng tử này trụ một mưu phản tên tuổi, này không phải không trái với đầu nhận dạng sao. Nói chung, này đầu nhận dạng đối với chúng ta bách lợi không một hại, lúc trước lão nô ra cái này điểm quan trọng. Giọt, thì liền cân nhắc đến điểm ấy. a chương 512, cơn bức. Phụ thân đưa ngươi phái đến buồn cung bên người quả nhiên là có chút đạo lý. Triệu hoàng hậu lộ ra vẻ tươi cười, nàng nhìn về phía pha lê mình trong kính, bây giờ nàng đã không còn nữa năm đó khuôn mặt đẹp, khỏe mắt xuất hiện nếp nhăn, trên tóc dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái bạc kia. Vương hỉ lúc này cầm lấy một con trâm cải vì là triệu hoàng hậu long đầu, hắn nói rằng, nương nương khích lệ, lao nô có điều là một ít khôn vật mà thôi. Làm sao có thể so với được với nương nương thông thuệ, chỉ là nương nương, này tề vương bây giờ chấn thủ sơn hải quan, thủ hạ quân đội lại năng trinh thiện chiến, đây cũng thật là là một mầm họa, có thể tề vương sẽ bởi vì đầu nhận dạng mà không dám mạo hiểm cử binh tạo phản, thế nhưng khó bảo toàn hắn dòng dõi sẽ không tạo phản. bổn cung cũng đang suy nghĩ chuyện này, này tề vương sở dĩ hai lần đánh bại man tộc đều là bởi vì hỏa khí, bổn cung cho rằng triều đình hiện tại làm trọng điểm phát triển hỏa khí. Nếu là triệu vương quân đội cùng cấm quân toàn bộ trang bị hỏa khí, hắn tiêu minh còn có cái gì tiền vốn cùng triệu đình đấu, này man tộc lại có gì sợ hãi? Triệu hoàng hậu trầm ngâm nói. Vương hỉ nghe vậy khả khá nở nụ cười hai tiếng, hắn đi tới triệu hoàng hậu trước mặt tranh công như thế nói rằng, nương nương, lão nô hôm nay chính là vì nương nương mang đến hỏa khí rèn đúc phương pháp. Cái gì? Triệu hoàng hậu kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng nhìn về phía vương hỉ nói rằng, hiện tại không phải là ăn nói linh tinh thời điểm. Vương Hỷ nghiêm mặt nói, nương nương, lão nô có thể không có nói quảng, có câu nói có trọng thường tất có người dũng cảm, khoảng thời gian này lão nô vẫn ở để thợ rèn nghiên cứu này ngòi lửa thương rèn đúc phương pháp, cũng thật là để một thợ thủ công tìm tới chế tạo ngòi lửa thương biện pháp. Thật sự, triệu hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ. Hiện tại tiêu minh lũng đoạn đại du quốc hết thể hỏa khí mậu dịch, này lượng lớn lợi nhuận làm cho tất cả mọi người đều đỏ cả mắt, vì lẽ đó từ hỏa khí xuất hiện sau khi này phòng chế sẽ không có đỉnh chỉ quá mà trên thực tế rất nhiều phiên vương đô hướng về tiêu minh mua vũ khí tầm tư cũng không đơn thuần, này một trong số đó vì trang bị quân đội, thứ hai chính là vì phòng chế. Nương nương, lão nô cũng không dám nói bậy, cái này thợ thủ công thật sự rèn đúc ra một cây đúc thẳng thường uy lực này tuy rằng không bằng thành châu ngòi lửa thương lớn, thế nhưng dáng dấp trên căn bản như thế, hơn nữa nhét vào hỏa dược sau khi như thế có thể giết người. Vương hỉ nói rằng, triệu hoàng hậu tâm tình kích động, nàng nói rằng, còn có những người khác biết chuyện này sao? không có chỉ có Lao Nô một người biết rất tốt hiện tại ngươi lập tức đem này ngòi lửa thương rèn đúc phương pháp giao cho bổn cung phụ thân để hắn phòng chế bây giờ thành trường an bên trong rất nhiều thế lực rắc rối phức tạp đến cuối cùng e sợ chỉ có thể phụ thân lĩnh binh vào trường an mới có thể vững chắc thái tử ngôi vị hoàng đế triệu hoàng hậu nói rằng vâng nương nương vương hỉ gật gật đầu hắn đã tận mắt chứng kiến phòng chế ngòi lửa thương dựa theo cái này thợ thủ công lời giải thích hắn là lợi dụng hai mảnh quyển thiết rèn đúc nòng súng bên trong một tầng quyền thiết, bên ngoài cũng là một tầng quyền thiết. Quyền thiết khẩu lẫn nhau dịch ra, để hỏa dược sẽ không tiết lộ, có điều này ngòi lửa thương sinh sản rất chậm, một nòng súng cần nhiều lần rèn, một tháng mới có thể chế tạo ra một cây đúc thẳng thương. Tự lần trước tiêu minh đem ngòi lửa thương đưa đến trường an đến hiện tại cũng có hơn nửa năm, hiện tại phòng chế thành công triệu hoàng hậu hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng hắn không nói, thế nhưng hiện tại tiêu minh chính là tâm phúc của nàng hòa lớn, tiêu minh một ngày chưa trừ diệt. Này thái tử ngôi vị hoàng đế liền một ngày không vững chắc. Ngoài lửa thương là không thành vấn đề, nếu là này pháo cũng có thể phòng chế, chúng ta liền cũng không tiếp tục sợ hắn tiêu minh. Kích động sau khi, triệu hoàng hậu đống nhiên khẽ thở dài một cái. Đối với pháo, này vương hỉ cũng khá là đau đầu, này lần trước tiêu văn hiên cũng phái người hàng nhái quá mức thẳng thường, chỉ là kết quả cuối cùng nhưng cuối cùng đều là thất bại. Triệu vương đồng dạng để thợ thủ công mô phòng theo quá mức pháo. Thế nhưng này pháo chi phí thậm chí so với mua pháo thành phẩm cao hơn nữa, hơn nữa, này phảng chế ra pháo huy lực còn không bằng thanh châu pháo. Vì lẽ đó một đám phiên vương cân nhắc sau khi vẫn là quyết định mua thanh châu pháo, dù sao lại tỉnh tiền lại dùng ít sức. Nương nương, này pháo lao nô cũng hết cách rồi, có điều nếu là đem hỏa khí doanh thu về dưới trướng, chúng ta không thì có đầy đủ pháo. Vương hỉ nói rằng, triệu hoàng hậu rất tán thành, có điều nàng nói rằng, chỉ là hỏa khí doanh bây giờ chủ tướng chính là la hành nếu là động la hoành chẳng phải là đắc tội rồi la quyền cùng la tín phụ tử, hơn nữa la quyền cùng tề vương luôn luôn giao hảo, lại sẽ đắc tội tề vương. nương nương, chỉ muốn chiếm được hỏa khí doanh, hơn nữa chúng ta ngồi lửa thường, này tề vương lại có cái gì đáng sợ? ở thái tử đăng cơ trước chính là phải trừ hết tề vương ở trường an thế lực, không để lại mầm họa mới vương. vương hỉ trong mắt lóe ra một vẻ thâm độc, không chỉ là tề vương, hai hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử thế lực đều muốn từng cái từng cái nổ. Vì thái tử có thể thuận lợi đăng cơ, nương nương cũng không thể có quá nhiều lo lắng. Triệu hoàng hậu bị vương hỉ lại nói có chút động lòng, chỉ là thoáng trầm tư nàng lập tức cảnh giác nói, những hoàng tử khác đúng là thôi, thế nhưng tể vương nếu là dung túng man tộc nhập quan, thiên hạ này chẳng phải là muốn để man tộc đạt được đi. Nói rằng cái này, vương hỉ đắc ý nở nụ cười, hắn nói rằng, nương nương lo xa rồi, triệu vương điện hạ phái người mang đến tin tức, hắn đã phái ra sứ giả đi tới man tộc, man tộc thiên khả hắn đáp ứng triệu vương Chỉ cần Thái tử Điện Hạ sau khi lên ngôi khôi phục tuổi cống, bọn họ sẽ giúp đỡ Thái tử Điện Hạ cướp đoạt thiên hạ. Man tộc. Phụ thân bị hồ đồ rồi sao? Nay chẳng phải là dẫn sói vào nhà, quả thực hoang đường. Triệu hoàng hậu sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Vương Hỷ không nhanh không chậm điệu nói rằng, nương nương này nhưng là sai rồi. Năm đó hoàng thượng là làm sao leo lên ngôi vị hoàng đế, lại là làm sao mượn man tộc tay diệt trừ khăn vương. Nếu hoàng thượng làm, Thái tử vì sao không làm được? chỉ là năm đó Khang Vương bây giờ đã biến thành hiện tại Tề Vương mà thôi, người tuy không giống, thế nhưng sự tình đều là tương đồng. Không được, Hoàng thượng sau khi lên ngôi vẫn vì thế thì trong lòng hổ thẹn, năm đó nếu không là hắn một ý nghĩ sai lầm cũng sẽ không để cho man tộc đoạt thú châu nơi, từ đây quá chính là lo lắng đề phòng, buồn cung cũng không muốn thái tử cũng như Hoàng thượng bình thường đối với man tộc thấp kém quỷ gối. Nương nương, thiên hạ trọng yếu vẫn là nhất thời mặt mũi trọng yếu, man tộc muốn có điều là bắc phương một ít thổ địa, Chúng ta để bọn họ thì lại làm sao, đại du quốc đất rộng của nhiều, điểm ấy thổ địa không tính là gì, hơn nữa trở thái tử vị trí vững chắc, dựa vào cháy khí chúng ta đồng dạng có thể đoạt lại. Vương hỉ khuyên nụ, năm đó triệu vương đưa hắn vào cung, ở lại triệu bên cạnh hoàng hậu là được rồi lan truyền tin tức, đồng thời vì là triệu hoàng hậu bày mưu tinh kế. Đối với hắn mà nói chủ nhân của hắn là triệu vương mà không phải triệu hoàng hậu, hiện tại hắn làm hết thể đều là vì triệu gia có thể làm chủ trung nguyên. Mà đây là triệu gia đời đời kiếp kiếp vẫn đang nưu đổ việc. Bây giờ triệu vương rốt cục nhìn thấy hy vọng, hắn như thế nào sẽ bởi vì triệu hoàng hậu ý nghi mà thay đổi. Vì lẽ đó hắn tiếp tục nói, triệu vương điện hạ nói rồi, xin mời nương nương cần phải phối hợp kế hoạch của hắn, như vậy thái tử vị trí mới có thể vững chắc, vàng không nương nương cùng thái tử liền tự cầu phúc đi. Vương hỉ rứt tiếng, triệu hoàng hậu sắc mặt đống dương trắng, nàng cả giận nói, các ngươi đây là ở cưỡng bức buồn cung sao a chương c độc kế. Nương nương, triệu vương thân là nương nương cha ruột lại sao cưỡng bức nương nương đây. Điện hạ làm tất cả có thể đều là nương nương cùng thái tử. Vương hỉ một bên cười, một bên đem cuối cùng một cái châm cài cắm ở triệu hoàng hậu trên tóc. Triệu hoàng hậu cười gần hai tiếng, trên mặt của nàng đống nhiên lộ ra vẻ hề vẻ vẻ. Nàng đối với vương hỉ nói rằng, ngươi lui ra đi, bổn cung muốn đến xem bậy hạ. Vâng. Vương hỉ trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt. Ở cung nữ nâng đỡ. Triệu Hoàng hậu xoay người ra phượng hốt điện, trực tiếp hướng về Bích Thủy Các mà đi. Ở Tiêu Văn Hiên bệnh nặng sau khi, hắn liền vẫn ở Bích Thủy Các tính dưỡng, Trần Phi vẫn ở tỉ mỉ chăm sóc. Theo đạo lý, này nên do nàng cái này hoàng hậu chăm sóc, thế nhưng lúc này Tiêu Văn Hiên nhưng dưới chỉ ở Bích Thủy Các tính dưỡng, chuyện này làm cho nàng cái này hoàng hậu trên mặt không qua được, mà bởi vì chuyện này, trong cung lời đồn đại chuyện nhảm cũng bắt đầu tăng lên. Trong đó nhất làm cho hắn phẫn nộ đồn đại chính là hoàng thượng lần này bệnh nặng cùng nàng có quan hệ trực tiếp nghĩ tới đây, trong lòng nàng liền một trận phẫn nộ. Nương nương, đến bích thủy các, triệu hoàng hậu trực tiếp tiến vào bên trong điện. Nhìn thấy triệu hoàng hậu đi vào, chân phi thi lễ một cái. Triệu hoàng hậu gật gật đầu, trong mắt đã không có ngày xưa tỷ muội bình thường thân mật. Tiêu văn hiên cái này gắn bó giữa các nàng xấu hổ đố người ngã xuống, trong cung tần phi liền lộ ra vốn là mù. Các nàng khiến ra bản thân toàn bộ thủ đoạn bắt đầu vì là nửa đời sau mưu tính. Người đi ra ngoài đi, bổn cung cùng hoàng thượng có lời muốn nói. Triệu Hoàng Hậu lấy mệnh lệnh ngữ khí đối với Trần Phi nói rằng, Trần Phi muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Triệu Hoàng Hậu ánh mắt lạnh như băng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng đi ra ngoài. Dương bên trên, Tiêu Văn Hiên sắc mặt ố vàng, môi trắng bệnh, dáng dấp yếu ớt thậm chí một câu nói đều không nói ra được. Lúc này hắn nhìn chăm chăm Triệu Hoàng Hậu ánh mắt dị thường phức tạp, chỉ là hắn vẫn cứ không nói câu nào. Hoàng thượng, đây rốt cuộc là tại sao? Triệu Hoàng Hậu nhìn về phía Tiêu Văn Hiên, trong mắt mang theo chính là không giảng hòa nghĩ hoặc nàng trước đây cũng không căm ghét chân phi thế nhưng cho rằng chuyện này nàng nhưng trước nay chưa từng có địa căm hận nàng tiêu văn hiên con mắt chuyển nhúc nhích một chút vẻ mặt đống nhiên có chút e ngại hắn không dám nhìn triệu hoàng hậu con mắt mà là liều mạng mà tìm kiếm chân phi bóng người triệu hoàng hậu trong lòng đống nhiên một trận bi thương nàng viền mắt từng đỏ đau lòng nói rằng ngươi và ta mấy chục năm tình cảm lẽ nào bây giờ còn không bằng chân phi sao ta mặc dù hoa tan ít bướm ngươi không muốn để ý tới thế nhưng mặc dù vì mười hoàng tử Ngươi cũng không nên như vậy đối với ta Nhắc tới mười tam hoàng tử Tiêu văn hiên con mắt bỗng nhiên trở nên hoàng hốt Hắn nhìn về phía triệu hoàng hậu lần thứ nhất suy nhược mà nói rằng Chấm tính mạng chỉ sợ cũng muốn rơi vào người cùng mười tam hoàng tử trong tay Hoàng thượng, mười tam hoàng tử có điều là cái trẻ con Hắn sao hại tính mạng của ngươi Triệu hoàng hậu lạnh lùng nói Lẽ nào hoàng thượng căm ghét nô tỳ liền một ra dáng cớ cũng không cho ạ Ha ha ha tiêu văn hiên bỗng nhiên khàn giọng địa nở nụ cười chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hai tháng trước triệu hoàng hậu sinh ra mười tam hoàng tử, ngày đó là hắn những năm này vui vẻ nhất một ngày, loại này vui sướng thậm chí vượt qua tiêu minh Bắt sơn hải quan. Những năm này hắn cùng triệu hoàng hậu cảm tình rất, dí đốc cũng vẫn giúp đỡ lẫn nhau, triệu hoàng hậu hải tử chính là hắn yêu thích nhất hải tử, vì triệu hoàng hậu hắn mới sẽ vẫn nâng đỡ vô dụng thái tử. Chỉ là hắn không nghĩ tới tính mạng của chính mình sẽ có một ngày rơi vào triệu hoàng hậu mẹ con trên người. Từ khi triệu hoàng hậu sinh ra mười tam hoàng tử sau khi, thái tử lợi dụng hiếu kính vì là do cho triệu hoàng hậu đưa lên huyết tổ hiến. Bởi vì những này huyết tổ hiến quá nhiều, triệu hoàng hậu mỗi lần đều sẽ cho tiêu văn hiên đưa quá một bát bổ thân thể. Dù sao bây giờ tuổi tác của hắn cũng lớn hơn, thân thể cũng là ngày càng xa suốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình uống sau một tháng, thân thể càng ngày càng suy yếu, mãi đến tận một ngày đống nhiên té xịu trên đất, sau khi thân thể của hắn là một ngày không bằng một ngày. Mãi đến tận cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường không cách nào rời giường. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn càng ngày càng hoài nghi này tổ yến bên trong xảy ra vấn đề, bởi vì chỉ có này huyết tổ yến không phải xuất từ ngự phòng an. Nghĩ tới đây cái, hắn liền để Phùng Đức Thủy trong bóng tối tra xét. Chỉ là Phùng Đức Thủy này vừa đi liền lại cũng không trở về nữa, mà tự cái kia sau khi hắn phát hiện mình hoàng mệnh căn bản là ra không được bích thủy cát. Lúc này hắn rốt cục tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của hắn nhất định là triệu hoàng hậu không thể chờ đợi được nữa muốn cho thái tử đăng cơ. Bởi vì hắn đã từng chuyện cười địa cùng nàng đã nói chờ mười tam hoàng tử lớn lên liền lập mười tam hoàng tử vì là thái tử, dù sao mười tam hoàng tử cũng là triệu hoàng hậu xuất gia cũng là con trai trưởng. Hoàng thượng, ngươi nhất định là bệnh bị hồ đồ rồi. Triệu hoàng hậu trong lòng càng khổ sở, hiện tại tiêu văn hiên quả thực để hắn không thể nói lý. Khắc khắc. Tiêu văn hiên ho kịch liệt hai tiếng. Khoảng thời gian này hắn cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng suy yếu, e sợ thời gian không nhiều, nhìn về phía Triệu Hoàng hậu, hắn khẩn cầu địa nói rằng, ngươi muốn chấm chết, chấm không thể nói gì nữa, thế nhưng ngươi không muốn liên lụy vô tội, Tề Vương chính là duy nhất có thể ngăn cản man tộc xô năm người, ngươi nếu là đem chân phi đưa đến Thanh Châu, Tề Vương tất sẽ cảm niệm tình ngươi ơn tình, mặc dù hắn không ủng hộ thái tử, cũng sẽ không tha man tộc nhập quan. Triệu Hoàng hậu càng ngày càng bị hồ đồ rồi, nàng nói rằng, hoàng thượng Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nô tỳ làm sao sẽ muốn cho hoàng thượng chết? Tiêu Văn Hiên yên lặng nhìn về phía Triệu hoàng hậu, từ khi hắn bị bệnh sau khi liền đối với Triệu hoàng hậu tràn ngập phòng bị, cũng chưa từng có cùng nàng đã nói cái gì, bây giờ Triệu hoàng hậu nói rõ ràng, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi, "Chấm mà hỏi ngươi, Phùng Đức Thủy đi tới nơi nào?" "Phùng Đức Thủy?" Triệu hoàng hậu bỗng nhiên mở ra, nàng nói rằng, "Phùng Đức Thủy không phải cáo lao về quê sao?" "Cáo lao về quê?" Tiêu Văn Hiên liên tục cười lạnh. Chớp phái hắn đi thăm dò này huyết tổ Yến Việc, bây giờ hắn lại đột nhiên biến mất, ngươi cảm thấy hắn là cáo lão về quê sao? Triệu Hoàng Hậu vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nghĩ đến Vương Hỷ khuôn mặt sau lưng nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Khoảng thời gian này vẫn là Vương Hỷ ở truyền đạt chính lệnh, nàng nghe được sự tình cũng đều là Vương Hỷ nói. Hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ từ nàng sinh ra mười tam hoàng tử sau khi sự tình liền trở nên không giống, mà Tiêu Văn Hiên trong miệng huyết tổ Yến chính là hắn để Vương Hỷ đưa đi. Trước đây Vương Hỷ ở bên người nàng thành thật. Thế nhưng Vương hỉ hiện tại nhưng như là biến thành người khác. Đây là Vương hỉ cùng buồn cung nói. Triệu Hoàng Hậu do dự một chút nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Văn Hiên trong mắt đống nhiên có thêm một tia hiểu ra. Hắn rõ ràng chuyện này Triệu Hoàng Hậu e sợ cũng là vô tội. Hắn nói rằng, chậm, bây giờ làm gì đều chậm. Hắn đã động thủ, tuyển dung, tin tưởng chấm, ngươi đều là phụ thân ngươi ấm hiu. Nghe chấm một câu nói, mang theo chân phi cùng mười tam hoàng tử đi thanh châu nhờ vả tề vương. Chấm hiện tại liền lập mười tam hoàng tử vì là thái tử phụ hoàng ngươi quả nhiên là muốn lập mười tam hoàng tử vì là thái tử chính vào lúc này một thanh âm đông nhiên ở bên trong ngoài điện vang lên thái tử mặt âm trầm đi vào triệu hoàng hậu không phải cái ngu rốt người lúc này thông qua tiêu văn hiên đôi câu vài lời đã đoán xảy ra điều gì nàng cả giận nói hóa ra là ngươi cái này lị tử ngươi phụ hoàng đột nhiên bị bệnh nguyên lai đều là ngươi cùng vương hỉ trong bóng tối cấu kết ngươi đây là hành thích vua a Chương 514, Giang Cẩm. Bên thủy các bên trong bầu không khí ngột ngạt địa khiến người ta hô hấp tựa hồ cũng rất khó khăn. Bên trong ngoài điện lưu ly ngâng chân phi, bên trong điện bên trong đối thoại một chữ không kém địa rơi vào các nàng trong thai, dưới khiếp sợ, chân phi cùng hầu như không đứng thẳng được. Bên trong điện bên trong, thái tử sắc mặt nhăn nhó, phụ hoàng, ngươi thật ác độc tâm nhà, cái này thái tử ta làm 30 năm, đến hiện tại ngươi vẫn là đang suy nghĩ muốn phế chuốt ta, ta đã sớm nên tin ngoại tổ phụ cũng không đến nỗi chờ tới hôm nay. Vô Liêm Sỉ. Triệu hoàng hậu thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nàng giơ tay lên liền muốn cho thái tử một cái bạt tai. Thái tử trong nháy mắt nắm lấy Triệu hoàng hậu tay, hắn phẫn nộ đem Triệu hoàng hậu về phía sau đẩy một cái, Triệu hoàng hậu mạnh mẽ ngã xuống đất, hắn cười lạnh nói, "Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi ai cũng ra lệnh cho không được ta, này Đại Du quốc là của ta, ta chính là tương lai hoàng đế." Nghĩ tử. Thiêu Văn Hiên ho kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng lên. Thái tử nhìn về phía tiêu văn hiên bỗng nhiên trò đùa dai bình thường nở nụ cười, hắn nói rằng, Phu hoàng, ngươi không phải muốn biết chân tướng sao? Nhi thần sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi đoán đúng, độc là nhi thần để vương hỉ dưới, loại độc chất này dược là độc dược mãn tính, tháng ngày tích lũy sẽ để thân thể đổ đi, có điều ngươi không muốn lo lắng, hiện tại ngươi còn chết không được, dù sao ngươi sống sót còn có chút dùng, chờ nhi thần đem thành trường an bên trong những thế lực khác toàn bộ nhổ, khi đó ngươi cũng có thể đi chết rồi con có, ngươi không phải muốn biết Phùng Đức Thủy đi chỗ nào sao? Thái tử đống nhiên ác độc địa nói rằng, nhi thần đem hắn chặt thành thịt cha đút cho cậu ăn, ha ha ha. lịch tử, lịch tử. Tiêu Văn Hiên giãy giụa muốn bỏ lên, thế nhưng thân thể của hắn quá mức suy yếu căn bản là không có cách đứng dậy, cực kỳ tức giận, hắn đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng thượng, triệu hoàng hậu cả kinh nói. Thái tử cười lạnh nhìn Tiêu Văn Hiên, hắn nhìn chung quanh một vòng bích thủy cát, nói tiếp, phụ hoàng. Ngươi liền an tâm ở này bích thủy các dưỡng bệnh đi, từ hôm nay trở đi không có ta mệnh lệnh bất luận người nào đều không cho phép ra vào bích thủy các. Dừng một chút, hắn nhìn về phía triệu hoàng hậu, mẫu hậu, ngươi nếu là chống đỡ nhi thần, sau đó này quá hoàng thái hậu vị trí vẫn là ngươi, nhi thần cũng sẽ chuyện, cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngươi cùng phụ hoàng như thế u mê không tỉnh, liền không nên trách nhi thần bất hiếu. Ngươi cái này nghịch tử. Triệu hoàng hậu nằm nhòi tiêu văn hiên trên người khóc ròng ròng chỉ là khi hắn cùng Tiêu Văn Hiên ánh mắt tiếp xúc thời gian nhưng nhìn thấy loại kia giống như đã từng quen biết ánh mắt trong ngay mắt nàng đỗng nhiên đình chỉ gào khóc nàng nói rằng bây giờ đại cục đã định bổn cung còn có cái gì có thể tuyển chỉ hy vọng ngươi có thể lưu đệ đệ ngươi một cái mạng nói như vậy mẫu hậu chống đỡ như thần thái tử cười khẽ triệu hoàng hậu khó khăn gật gật đầu thái tử đại hỉ hắn nói rằng đã như vậy mẫu hậu trở về cung đi nơi này liền để cho hắn cùng Tiêu Minh thấp hèn mẫu phi đi Triệu Hoàng Hậu quay đầu lại lại liếc nhìn Tiêu Văn Hiên, tiếp theo nàng xoay người không chút do dự mà đi ra ngoài. Thái tử nhưng là quay về Tiêu Văn Hiên cười lạnh một tiếng cùng vương hỉ theo Triệu Hoàng Hậu rời đi. Trải qua chân phi bên người Thái tử hí ngược điệu nói rằng, chân phi nương nương không phải sợ, ngươi tác dụng có thể rất lớn, ta nhưng là hy vọng ngươi để Tiêu Minh tiến vào trường ăn đây. Ngươi nằm mơ. Chân phi mày liếu dựng thẳng, mạnh mẽ gắt một cái, đọc truyện, dứt lời, hắn đối với Bích Thủy cát ở ngoài cấm vệ nói rằng. Từ hôm nay trở đi cho các nàng một ít cơm canh đạm bạc liền có thể, ta nếu như ở các nàng cơm bên trong nhìn thấy một mảnh thịt, ta liền chặt đầu của các ngươi. Vâng, điện hạ. Một đám cấm vệ nơm nớp lo sợ địa nói rằng. Hai Long gật gật đầu, thái tử nhìn về phía đứng ở trước cửa đỗ hành, hắn nói rằng, Đỗ tướng quân, này trong cung an nguy nhưng là giao cho ngươi. Thái tử điện hạ an tâm, này trong cung nơi nào có cái hang chuột mặt tướng đều rõ rõ ràng ràng, sẽ không có sai lầm. Đỗ Hành cao giọng nói rằng, Thái tử hai lòng gật gật đầu, lúc này mới cùng Vương Hỷ hướng về cung đi ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài, Vương Hỷ quay đầu lại liếc nhìn Đỗ Hành, hắn đối với Thái tử nói rằng: Điện hạ, cùng Đỗ Hành lão nô từ đầu đến cuối đều cảm thấy không quá yên tâm. Này Đỗ Hành vẫn đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, hơn nữa cùng Tề Vương cũng là quan hệ mật thiết, con trai của hắn Đô Bắc Viễn cùng Tiêu Minh càng là bạn thân, để hắn đến giám thị Hoàng thượng chỉ sợ xảy ra sai sót. Vương Thị Lang nghĩ tới quá coi thêm đi, này Dương chấn cũng là phụ hoàng tâm phúc. Bây giờ không cũng là ở ta dưới chướng hiệu lực. Bây giờ phụ hoàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, những tướng lãnh này cùng quan chức xem rất rõ ràng, bởi vì ngắn thì mấy tháng, nhiều thì một hai năm chính là ta lúc lên ngôi, đố hành cùng những tướng lãnh kia như thế, có điều cũng là cỏ đầu tường mà thôi, hơn nữa hắn có điều dẫn trong cung ba ngàn bình mã mà thôi, không đáng sợ. Điện hạ lời này nhưng là sai rồi, nay hoàng cung mới là đại du quốc trung tâm, ai đã khống chế hoàng cung ai liền đã khống chế thiên hạ. Ta khuyên điện hạ vẫn là thay cái tướng lĩnh trưởng quản trong cung cấm vệ. Vương Hỷ khuyên đủ. Không cần nói nữa, nếu là như vậy, ngươi để những kia nương nhờ vào ta tướng lĩnh nghĩ như thế nào? Này không phải là qua cầu rút văn sao. Không nên quên tam hoàng tử, tứ hoàng tử khoảng thời gian này đều ở lôi kéo quan chức cùng tướng lĩnh. Ta không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền để những người khác người thất vọng. Hơn nữa Đô hành trưởng quản chỉ là nội cung mà thôi, này ở ngoài cung đều là người của chúng ta. Mặc dù hắn chỉ là giả ý nương nhờ vào đến thời điểm giết hắn cũng có điều là trong ngáy mắt. Vương hỉ nhữ như mày, thái tử lời này tựa hồ có hơi đạo lý, thế nhưng hắn luôn cảm thấy trong lòng bất an, bất quá nghĩ đến triệu vương hôm nay liền muốn linh binh tiến vào trường an, hắn cũng sẽ không nhắc lại nữa đến đây sự. Bích thủy các bên trong, một đám hầu hạ chân phi cung nữ không ngừng mà khóc nước nở, ở thái tử rời đi sau khi bọn họ sẽ khóc khóc không thôi. Các ngươi khóc cái gì khóc, muốn khóc liền đi bên ngoài khóc đi. Lưu ly nhìn về phía các cung nữ cả giận nói, chân phi chính bởi vì chuyện này thương tâm, mà những cung nữ này không khuyên bảo cũng thôi, từng cái từng cái còn rút qua loa. Một cung nữ nói rằng, chúng ta có thể không khóc sao. Chúng ta đều nghe thấy thái tử, bực này cho chúng ta đều biết bí mật này, biết rồi chuyện như vậy chúng ta còn có thể sống sao. Chính là, hành thích vua như vậy bí mật ai nghe ai chết. Ô oh, ô, oh. lưu ly nghe vậy nhất thời yên lặng. Chân phi lúc này nói rằng, xin lỗi, là ta liên lụy đại gia. Nếu không là hầu hạ ta cũng sẽ không để cho các ngươi theo gặp xui xẻo, ở đây, ta hướng về các ngươi bồi tội. Nương Nương Một đám cung nữ kinh hãi, lập tức nâng dậy chân Phi. Một cung nữ nói rằng, Nương Nương đợi chúng ta ân trọng như núi, chúng ta làm sao có thể chịu đựng Nương Nương đại lễ, chúng ta có điều là trong lòng bị thiết, thế nhưng là lấy như vậy, chúng ta tất nhiên sẽ cùng Nương Nương cộng cùng tiến lùi. chân Phi thở dài một tiếng, bây giờ thành trường an phát sinh như vậy biến đổi lớn, đem tin tức truyền đi là tối chuyện quan trọng nhất. Không phải vậy Tiêu Minh bị chẳng hay biết gì e sợ sẽ gây bất lợi cho hắn. Nếu là đem tin tức nói cho hắn, Tiêu Minh cũng có thể sớm cho kịp có chút chuẩn bị. Trước 515, Bình Dương Công Chúa. Lúc gần lúc hiện địa khóc nước nở thanh từ Bích Thủy các bên trong truyền tới ngoại sân. Thủ vệ ở trước cửa cấm vệ liếc mắt nhìn nhau, trong đó phụ trách thủ vệ Bích Thủy các giáo huy đối với đỗ hành nói rằng, Tướng quân, nơi này có chúng ta là được, chỉ cần chúng ta ở, này chân phi chạy không được. Hừng, nhất định không thể ra bất kỳ sai lầm nào Thái tử điện hạ là làm sao dặn dò các ngươi nghe được rất rõ ràng. Đỗ Hành vẻ mặt lệnh lệnh, ánh mắt ở Triệu Ngọc Kiệt trên người quét mắt, hắn là nội cung cấm vệ phó tướng. Bàn giao việc này, Đỗ Hành xoay người hướng về cung ở ngoài mà đi, như hôm nay sắc đã không còn sớm, đêm nay là Triệu Ngọc Kiệt phụ trách gấp đêm, hắn tự có thể đi trở về nghỉ ngơi. Mắt thấy Triệu Ngọc Kiệt thân ảnh biến mất ở cục đá tiểu đạo phân cuối, vốn là sắc mặt cung kính Triệu Ngọc Kiệt bỗng nhiên khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này một người trong đó binh sĩ nói rằng, giao ý đại nhân, vì sao Thái tử Điện Hạ còn không đem này nội cung cấm vệ giao cho đại nhân tới thống lĩnh, này đối hành nhưng là bên cạnh hoàng thượng cẩn thận, khiến cho người lo lắng. Triệu Ngọc Kiệt lạnh giọng nói rằng, chính vì như thế, Thái tử Điện Hạ mới sẽ phái khiển chúng ta trông coi bích thủy cát, có thể thấy được Thái tử Điện Hạ đối với hắn cũng đồng dạng không tín nhiệm, có điều này nội cung cấm vệ chỉ có hắn có thể điều động, nếu là lúc này động hắn tất nhiên muốn một phen giết chóc Hơn nữa này đỗ hành cùng dương chấn như thế là chủ động nương nhờ vào Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ cũng là có nghi ngờ trong lòng. Kha kha, trước đây ta cho rằng này đỗ hành là cái trung thần, không nghĩ tới cũng có điều là cái cỏ đầu tường. Một người lính khác cười nhạo nói, trung thần, nay đại du quốc còn có mấy cái trung thần, có thể giữ được địa vị của chính mình cùng phú quý mới là thật. Triệu Ngọc Kiệt Từ Tôn nói, khởi đầu dựa theo kế hoạch, bọn họ là muốn giết chết đỗ hành cướp đoạt nội cung chỉ là không hề nghĩ rằng Đỗ Hành cướp trước một bước nương nhờ vào Thái tử cũng nhân vì là nguyên nhân này bọn họ thuận lợi khống chế nội cung đáng tiếc chậm một bước Triệu Ngọc Kiệt trong lòng có chút ảo não còn kém một bước hắn liền có thể trở thành nội cung cấm vệ thống lĩnh mà hiện tại hắn còn phải chịu làm kẻ dưới có điều hắn tin tưởng chính mình sẽ không chờ quá lâu một khi Thái tử đăng cơ Đỗ Hành chắc chắn phải chết vì lẽ đó hắn hiện tại làm ở Thái tử điện hạ lộ lộ mặt mới là nghĩ tới đây hắn nhìn về phía Bích Thủy các bên trong Túc tiếng nói, đều cho ta mở to hai mắt nhìn chúng rồi, một con rồi đều không thể đi vào, bằng không cẩn thận đầu của các ngươi. Vâng. Trước cửa cấm vệ cùng kêu lên nói rằng, bên ngoài cửa cung, đỗ hành lên ngựa hướng về trong nhà mà đi. Lúc này thành trường an phồn hoa vẫn, như là thường ngày bình tĩnh, không nhìn ra một tia dị thường, mà dân chúng cũng không hề phát hiện. Nhưng là bọn họ không biết chính là trong hoàng cung dĩ nhiên đại biến. Từ Chu Tước đại đạo chuyển hướng phường ngay, lại tiến vào dân phường. Trải qua phường bên trong một giao lộ thì đỗ hành bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Ngay ở hắn ghim ngựa chuẩn bị trốn lúc đi bỗng nhiên hắn trước sau xuất hiện 16 người. Hắn cảnh giác nhìn về phía này 16 cái mặt, trong đó có 5 người dĩ nhiên là vẫn sinh sống ở cái này phường khu trường An Bách Tính. Các ngươi là người phương nào? Đỗ hành rút kiếm cả giận nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, một thanh âm vang lên, đỗ tướng quân, điện hạ nhà ta không xử bạc với ngươi, vì sao ngươi nhưng nương nhờ vào thái tử điện hạ. Này thật là khiến người ta thất vọng. Đỗ hành nhìn về phía âm thanh đến nơi. Lúc này thanh niên tránh ra một con đường. Một người một bên bước cầm một bên đi ra. Lý Tam. Nhìn thấy người đến. Đỗ hành giật nẻ cả mình. Chính là tại hạ. Lý Tam nụ cười có chút quỷ dị. Đỗ tướng quân. Chúng ta nói chuyện đi. Ngươi nên rõ ràng bọn họ cầm chính là món đồ gì. Ngươi võ nghệ cao đến đâu cũng vô dụng. Đỗ hành con mắt ở Lý Tam chờ nhân thủ trên đảo qua. Này đều là một loại đoạn côn trạng vũ khí. Hắn nhất thời rõ ràng đây là cái gì? Xuống kiếp. Đỗ hành trong lòng biết căn bản là không có cách phản kháng. Những này hỏa khí uy lực hắn từng thấy, khôi giáp căn bản không ngăn được. Lý Tam ra hiệu một hồi, một mật vệ thành viên lập tức đem đỗ hành con mắt dùng bố mông lên. Tiếp theo đỗ hành chỉ cảm giác mình lên một chiếc xe ngựa, lại đi rồi rất đường xa. Khi hắn có thể nhìn thấy đồ vật thời điểm, phát hiện mình ở một cái phòng chứa tùy bên trong. Lý Tam chính diện quay về hắn. Đỗ tướng quân, chúng ta nói tóm tắt. Hiện tại Hoàng thượng cùng Trân Phi nương nương đến tột cùng làm sao? Lý Tam lạnh lẽo hỏi, bây giờ làm cứu ra Trân Phi hắn nhất định phải vận dụng tất cả thủ đoạn. Đỗ hành bình tĩnh nhìn Lý Tam, hắn không hề trả lời Lý Tam vấn đề mà là nói rằng, không nghĩ tới Dương Trấn là đúng, này mật vệ quả nhiên tồn tại. Dương Trấn? Lý Tam lộ ra một tia xem thường, lệ cảnh môn Dương Trấn sao? Thực sự là một cái mượn gió bẻ mang cầu tặc. Lời ấy sai rồi, gian thần cũng được, trung thần cũng được. Này thời loạn lạc bên trong ai mà không vì cầu sinh. Đỗ hành âm thanh có chút khàn giọng. Lý Tam khinh thường nói, nguyên lai đỗ tướng quân cùng triều đỉnh trên mại quốc cầu vinh hạng người có điều là người cùng một con đường. Đã như vậy, ta liền có thể yên tâm thoải mái điệu giết ngươi. Dứt lời, Lý Tam dơ lên ống ngắn súng kiếp chỉ về đỗ hành. Giết ta, ai có thể đem chân phi cùng hoàng thượng từ trong hoàng cung cứu ra. Đỗ hành nhìn thẳng Lý Tam, tựa hồ đoán được Lý Tam tâm tư. Lý Tam nghe vậy đống nhiên nở nụ cười tiếp theo hắn chậm rãi đem súng kiếp thả xuống, đỗ tướng quân quả nhiên là thông minh người, chỉ là có lúc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. ngươi cho rằng không có ngươi và ta liền không cách nào đem chân phi nương nương cứu ra sao? đã như vậy, ngươi cần gì phải tìm đến ta? đỗ hành vẫn nắm chắc phần thắng dáng vẻ, lý tam chậm rãi nói rằng, tất nhiên là vì thanh quân chắc, trừ linh thần. tiếng nói vừa dứt, lý tam dơ lên súng kiếp nhắm ngay đỗ hành cái chán, đỗ tướng quân, ngươi nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. chưa đã. Ngay ở Lý Tam chuẩn bị kéo cò xuống thời điểm, đỗ hành đột nhiên lên tiếng. Làm sao, đỗ tướng quân còn có gì ngôn sao? Vẫn là sợ Lý Tam khinh bị nói rằng. Đỗ hành nhìn về phía Lý Tam, tự hồ hạ quyết tâm thật lớn. Hắn nói rằng, nếu như là hoàng thượng để ta giả ý nương nhờ vào thái tử, ngươi có tin hay không? Hoàng thượng để ngươi giả ý nương nhờ vào thái tử. Lý Tam thần sắc hơi động. Đỗ hành khẽ thở dài một cái, hắn bản không muốn nói ra bí mật này, thế nhưng hiện tại Lý Tam để hắn không thể không nói. Không phải vậy, xuất sư chưa tiệp thân chết trước hắn làm sao xứng đáng tiêu văn hiền? Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Tam vẻ mặt trở nên nghi hoặc lên. Đỗ Hành lúc này chậm rãi nói rằng, Hoàng thượng lần thứ nhất khé sỉu sau khi cũng đã hoài nghi trên Đông Cung cùng Hoàng hậu. Khi hắn sau khi tỉnh lại liền triệu ta mật đàm việc này. Hoàng thượng biết rõ Thái tử dám như thế làm việc tất nhiên là có hoàn toàn chuẩn bị. Này Nội Cung cấm vệ bên trong cũng tất nhiên có Thái tử xếp vào nhân mã. Vì khống chế này Hoàng Cung, Thái tử nhất định sẽ giết ta. Tha rằng như vậy. Không bằng giả ý nương nhờ vào thái tử hay là còn có thể lưu lại tính mạng tùy. Cơ ứng biến. Dừng một chút, đỗ hành tiếp tục nói, hơn nữa biết tử chi bằng phụ. Ở hoàng thượng xem ra thái tử vô năng lại thành công vĩ đại, bảo thủ, ta nương nhờ vào sau khi, thái tử quả nhiên cực kỳ vui mừng, cũng chưa làm khó dễ cho ta, chỉ là hoàng thượng chân chính lo lắng không phải thái tử, mà là triệu vương. Bây giờ này cung đình bên trong âm mưu quỷ kế đều có triệu vương bóng dáng. một khi triệu vương vào kinh. Lấy triệu vương chi đa mưu tốc trí đem không còn cách xoay chuyển đất trời, tuy rằng ta rất muốn thấy phỉ trung thư cùng la tướng quân, thế nhưng Dương chấn Nương nhờ vào thái tử, này thành trường an khắp nơi đều là hắn cơ sở ngầm, ta lại là hắn trọng điểm người giám sát, căn bản là không có cách đem tin tức lan truyền ra ngoài. Trưng 516, Cứu viện kế hoạch Ê, đêm nay chỉ có hai trường, không phải ốc xên lời biếng, mà là ngày hôm nay ốc xên hầu như cả ngày đều ở thu dọn dòng suy nghĩ. Ô xin không muốn bởi vì số lượng dẫn đến chất lượng giảm xuống, hy vọng đại gia lý giải." Dương Trấn. Đỗ Hành để Lý Tam nhíu mày lên, hắn quan sát tỉ mỉ Đỗ Hành con mắt, nỗ lực phán đoán Đỗ Hành có phải là đang nói dối. Chầm ngâm một chút, Lý Tam nói rằng, "Muốn cho ta tin tưởng ngươi liền nำ chứng cứ đi ra." Đỗ Hành cười lạnh một tiếng, cười gần hỏi ngược lại, "Ta thì lại làm sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi cùng Dương Trấn đều là cất bước ở người trong bóng tối, Dương Trấn có thể phản bội hoàng thượng, ngươi không hẳn liền không thể phản bội Tề vương." Lý Tam nghe vậy ngần ra, hắn đúng là bị Đỗ Hành xin hỏi ở. Đỗ Tướng Quân, Lý Tam không thể tin, bổn cung là có thể tin hay không đây, hai người mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đỗ Hành lúc này nhìn về phía ngoài cửa, một hiểu điệu dáng người tiến vào con mắt của hắn, hắn kinh hãi đến biến sắc, cả kinh nói, công bên dưới chủ điện, này chuyện gì xảy ra? Vì là Hà Công Chúa Điện Hạ sẽ cùng Lý Tam cùng nhau. Người đến không phải người khác, nhưng là Bình Dương Công Chúa, nàng khẽ thở dài một cái nói rằng, Trong cung sự tình buồn cung toàn bộ đều biết, tối hôm qua Dương Trấn ở buồn cung này uống say thời điểm nói lỡ miệng, không phải vậy buồn cung còn bị chẳng hay biết gì, hừ, này thái tử quả thực đại nghịch bất đạo. Đỗ hành lúc này tinh thần chấn động, dưới cái nhìn của hắn Bình Dương công chúa ở trường an sức ảnh hưởng có thể so với tiêu minh đại hơn nhiều, hắn vui mừng khôn siết, cao giọng nói, công bên dưới chủ điện, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hoàng thượng. Đỗ tướng quân đánh giá cao buồn cung, nói đến buồn cung có điều là cô gái, ở vào thời điểm này Ai lại đồng ý vì là một người phụ nữ làm mất mạng, thú hồ bây giờ triệu vương quân đội ít ngày nữa sẽ đến thành trường An dưới, buồn cung làm sao ngăn cơn sóng dữ. Ở buồn cung xem ra, kế trước mắt chỉ có rời xa thành trường An mới có thể giữ được tính mạng. Lý Tam nhìn về phía Bình Dương công chúa, không khỏi gật gật đầu, này chính là các nàng một đêm thương nghị kết quả. Tối ngày hôm qua hắn chính đang tìm cách cứu viện Trần Phi kế hoạch thời điểm, Bình Dương công chúa đỗ nhiên ở một cái trường An mật vệ dẫn dắt đi đến chỗ ở của hắn. Lúc đó hắn kinh sợ đến mức cơ hồ đem thương bắn giết Bình Dương công chúa, thế nhưng làm Bình Dương nói rõ ý đồ đến cũng nàng đem trong cung sự tình nói cho hắn sau khi, hắn do dự một chút quyết định cùng Bình Dương hợp tác. Bởi vì hắn lần này mục đích của hắn chỉ là vì cứu viện chân phi, tiêu văn hiên không lại này liệt, mà Bình Dương công chúa yêu cầu đem hoàng thượng đồng thời cứu đi. Lúc này hắn tự nhiên không thể nói tiêu minh mệnh lệnh chỉ có chân phi, liền chỉ được gật đầu đáp ứng, bởi vì cứ việc kế hoạch của hắn nếu là có Bình Dương công chúa trợ giúp càng là 10 phân Mà tối hôm nay Bình Dương công chúa liền để phu xe lái xe Dương Trấn xe ngựa phối hợp hắn đem đỗ hành nắm lên đến, lệ cảnh môn cơ sở ngầm tuy nhiều, thế nhưng không người nào dám dám thị Dương Trấn. Dù sao Dương Trấn cũng không muốn để bất luận người nào biết hắn cùng Bình Dương công chúa tư sẽ sự tình. Mà vì cứu ra chân phi cùng hoàng thượng, hai người thương nghị bắt cóc uy hiếp đỗ hành, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đỗ hành dĩ nhiên nói ra vừa nãy mấy câu nói. Ít ngày nữa vào kinh đỗ hành mặt xám như cho tàn, hắn nói rằng. Trong này quả nhiên có Triệu Vương bóng dáng. Bây giờ nói Triệu Vương sự tình đã chậm, chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào đem hoàng thượng cùng chân phi cứu ra, có điều đỗ hành, bổn cung bây giờ có thể tin tưởng người sao?" Bình Dương công chúa Trần chợi hỏi. Từ Dương chấn trong miệng biết được thái tử nỗ lực hành thích vừa thời điểm, trong lòng nàng hoảng hốt, này thái tử cho Tiêu Văn Hiên hạ độc chuyện nhỏ, thái tử giả truyền thánh chỉ Triệu Triệu Vương quân đội vào kinh mới là đại sự. Nàng sinh ở hoàng gia, đối với triều đình trên sự tình tự nhiên vừa nhìn liền rõ ràng. Dưới cái nhìn của nàng bây giờ chân chính uy hiếp không phải thái tử mà là triệu vương. Thái tử đăng cơ, thiên hạ này còn họ tiêu, thế nhưng triệu vương nếu là vào kinh, thiên hạ này liền từ này họ triệu, mà thái tử chỉ sợ cũng phải tính mạng không lâu, kết quả cuối cùng sẽ bị trở thành triệu vương bồi dưỡng còn ở trong tạ lót mười tam hoàng tử, mà hắn ở sau lưng thao túng toàn bộ triều đình. Nghĩ đến này, nàng cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu là bị triệu vương đã không chế trường an. Nàng bây giờ địa vị cùng tôn nghiêm đem không còn xót lại chút gì, kết cục của chính mình e sợ chỉ có thể bị trở thành giáo phường tư ký nữ. Chính vì như thế, nàng thoáng suy tư liền quyết định trợ giúp Lý Tam cứu ra chân phi. Từ lần trước ở Thanh Châu cảm nhận được thư thích sinh hoạt sau khi, nàng liền mê mẩn chỗ đó. Triều đình trên không có kẻ địch, cũng không có bằng hữu, hiện tại nàng đúng là rất yêu thích tiêu mình cái này chất nhì, cho nên nàng từ dương chấn trong miệng biết được một vị mật vệ trụ sở sau khi liền đi tìm cái này mật vệ lại để cho cái này mật vệ dẫn nàng đi tới Lý Tam nơi ở. Công bên dưới chủ điện, ở mặt tướng trước ngực có một phong hoàng thượng tự tay viết viết cho Tề Vương điện hạ mật thư. Chỉ vì lệ cảnh môn cơ sở ngầm quá nhiều, mặt tướng căn bản không có cách nào đem mật thư đưa ra. Mật thư. Lý Tam nghe vậy, đưa tay ở đỗ hành quần áo bên trong móc móc, quả nhiên từ trong đó tìm ra một phong thư kiện. Bình Dương công chúa Dương mắt nhìn về phía phong thư trên chữ viết, gật gật đầu, này xác thực là hoàng thượng chữ viết. Vì lý do an toàn. Lý Tam lại sẽ thư tín mở ra, đại thể liếc nhìn mặt trên nội dung, mặt trên chữ viết cùng phong thư trên chữ viết nhất trí, lúc này hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Hiện tại Trường An tình thế hết sức phức tạp, Lý Tam không dám dễ tin bất luận người nào, phong mật thư này xác thực là cho Tề Vương, bởi vì ở trong thư Tiêu Văn Hiên đem trong cung tình huống cùng Tiêu Minh nói rất rõ ràng. Đỗ tướng quân là tại Hạ Lô Mãng. Lý Tam hoán tới một người mật vệ đem mật thư giao cho hắn, để hắn đưa tới Thanh Châu. Đỗ Hành thở dài, hắn nói rằng Không sao, bây giờ trường an tình thế phức tạp, ngươi cẩn trọng một chút cũng bình thường, chỉ là bây giờ thời gian cấp bách, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì lại làm sao có thể cứu đạt được Hoàng thượng cùng chân Phi. Đỗ tướng quân, chúng ta lo lắng nhất chính là nội cung, chính vì như thế, chúng ta mới sẽ mạo hiểm đưa ngươi trộm tới, hiện tại Hoàng thượng cùng chân Phi tính mạng đều ở bên trong cung cấm vệ trong tay, bởi vậy chúng ta không dám tùy tiện làm việc. Lý Tam nói rằng, Bình Dương công chúa gật gật đầu. Trong công việc chúng ta đã hết mức báo cho la quyền đại tướng quân cùng phỉ trung thư, chỉ cần đỗ tướng quân có thể hộ hoàng thượng một canh giờ, hỏa khí doanh liền có thể trong ứng ngoài hợp đem hoàng thượng cùng chân phi cứu ra. Hỏa khí doanh Đỗ hành trong ánh mắt tựa hồ né qua một tia tia sáng. é lúc này hắn không khỏi cảm khái Tiêu Văn Hiên thực sự là suy nghĩ sâu sắc viễn lự, ở đây sự trước liền đem hỏa khí doanh giao cho la hoành thống xuất. Dưới cái nhìn của hắn, hay là Tiêu Văn Hiên trong lòng sớm đã có một tia nghi ngờ? chỉ là hắn không nghĩ tới hắn thương yêu Thái tử sẽ hành thích vua. Chầm ngâm một chút, Đỗ Hành nói rằng, đã như vậy, ở Triệu Vương vào kinh trước chúng ta nhất định phải cứu ra Hoàng thượng cùng chân Phi, chỉ là thành này phòng doanh ở Thái tử trong tay, mặc dù cứu ra Hoàng thượng cùng chân Phi thì lại làm sao chạy ra Trường An. Lý Tam lúc này cười hát hát nói, chuyện này liền không cần ngươi đến quản ta tự nhiên có biện pháp, Đỗ Tướng Quân chỉ cần đứng vững nửa canh giờ tiến công liền có thể. Đỗ Hành nhìn về phía Lý Tam, Chỉ thấy Lý Tam trong lời nói vô cùng tự tin, liền hắn nói rằng, Lý Tam, việc này liên quan đến trọng đại, chúng ta đều là liều mạng tính mạng đang mạo hiểm, nhất định không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Trưng 517, ánh bình minh đêm trước. phòng chứa tuổi bên trong, Lý Tam vẻ mặt trình trọng. Đỗ tướng quân. Lý Tam dám lấy tính mạng đảm bảo. Bình Dương công chúa lúc này nói rằng, các ngươi không muốn lại phiền phiền nhiễu nhiễu. Đỗ tướng quân, mặc dù không có ngươi, chúng ta ngày mai sáng sớm vẫn phải bảo hiểm làm việc, chỉ là có ngươi ở chúng ta lại nhiều hơn một chút thăng chắc. Đã như vậy, mặt tướng nhất định thể sống chết phối hợp công bên dưới chủ điện, có điều mặt tướng còn có một chuyện muốn thỉnh cầu công bên dưới chủ điện. Đỗ hành do dự một chút nói rằng. Đỗ tướng quân mới nói, mặt tướng bây giờ đã xem sinh tử không để ý. Lo lắng duy nhất chính là trong nhà vợ con, hy vọng công bên dưới chủ điện có thể tối nay mang theo khuyển tử cùng phu nhân đi tới Thanh Châu nhờ và Tề Vương Điện Hạ. Đỗ Hành trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Bình Dương công chúa một tiếng thở dài, nàng nói rằng, buồn cung đáp ứng ngươi liền vâng. Đỗ Hành gật gật đầu, hắn nói rằng, đã như thế, mặt tướng không còn bất cứ tiếc nuối nào, chỉ đợi ngày mai sáng sớm cùng công bên dưới chủ điện cộng đồng làm việc. Như vậy tối nay ngươi liền tạm thời ở công chúa phủ ở lại đi hiện tại một mình ngươi trở lại tất sẽ khiến cho hoài nghi, sáng sớm ngày mai bổn cung phái người đưa ngươi vào cung. Dứt lời, Bình Dương công chúa mang theo Lý Tam ra phòng chứa ủi. Hai người đến bên ngoài, Bình Dương công chúa đối với Lý Tam nói rằng, ta hiện tại phái người đưa ngươi đưa trở về, ngày mai cứu viện việc liền dựa giống các ngươi. Vâng, công bên dưới chủ điện. Lý Tam không người đáp. Lúc này Bình Dương công chúa gọi trong phủ phu xe, Lý Tam đăng lên xe ngựa hướng về nơi ở mà đi. Xe ngựa ở sóc này bên trong dần dần đi xa Lúc này Lý Tam không khỏi rơi vào trầm tư Từ khi đi tới trường an hắn liền Ở tìm cách cứu viện chân phi việc Để tránh khỏi xảy ra bất chắc Chỉ là hắn không nghĩ tới chiều cục sẽ phát sinh Như thế biến hóa trọng đại Cho tới hắn không thể không hiện tại liền muốn đem chân cứu ra Thế nhưng đang ở trường an Lại là thế đơn sức bạc Hắn mười phân rõ ràng kế hoạch của chính mình Cũng là có nguy hiểm Nhưng hắn nhưng một điểm nguy hiểm cũng không thể chịu đựng. Bởi vì một khi thất bại. Hắn đối mặt liền có thể có thể là chân phi tử vong. Cho nên khi Bình Dương Công Chúa tìm tới hắn sau khi, hắn cân nhắc sau khi rất nhanh quyết định cùng Bình Dương Công Chúa hợp tác, cứ như vậy kế hoạch của hắn thì sẽ càng ngày càng ổn thỏa. Chỉ là tuy rằng như vậy, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Bình Dương Công Chúa và đối hành. Lần này đến đây trường an hắn đã có hy sinh chuẩn bị, mà này bất tiện là hắn cuối cùng chết kế hoạch. Hắn mười phân rõ ràng ở chính mình tiến vào trường an thời điểm liền bị lệ cảnh môn tập trung. Hắn ở lấy chính mình vì là mùi nhử mê hoặc lệ cảnh môn, mà ở hắn ở ngoài mật vệ còn có một đơn độc cứu viện kế hoạch. Mà Bình Dương công chúa gia nhập có điều là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Ngày mai e sợ muốn chết rất nhiều người. Lý Tam nhìn về phía dần dần bị bóng đêm bao phủ trường an đường phố, biểu hiện mù mịt. Công chúa phủ, Bình Dương công chúa ở Lý Tam rời đi sau khi trực tiếp trở về chính mình tẩm điện, lúc này Dương Trấn đã tỉnh lại, trên mặt mang theo hoảng loạn. Công bên dưới chủ điện, đây là vì sao? Dương Trấn lúc này bị chói go, Âu Dương Mục Dương như thiết tháp bình thường đứng ở trước mặt hắn, trong tay lợi kiếm chỉ về hắn ngực. Vì sao? Bình Dương công chúa lúc này nào có trong ngày thường phong tình vạn trùng, trên mặt chỉ có dường như trời đông giá rét bình thường lạnh lẽo, phản bội hoàng thượng nương nhờ vào thái tử, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ buồn cung đem trị tội sao? Dương Trấn đầu còn có chút đau, hắn nỗ lực hồi ức tối hôm qua tình cảnh, rốt cục muốn từ bản thân ở say rượu sau sẽ trong cung việc toàn bộ nói cho Bình Dương công chúa. Ngươi trong rượu rơi xuống mê rượu. đương nhiên, bằng không ngươi làm sao sẽ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Bình Dương công chúa cười lạnh nói. Dương Trấn trong mắt mang theo một tia kinh hoàng, có điều thoáng trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên nói rằng, công bên dưới chủ điện, kẻ thức thời mới là tuân kiệt, hoàng thượng chúng độc đã sâu, này mệnh hiện tại có điều là chén thuốc treo, không sống nổi thời gian bao lâu. Hơn nữa triệu vương binh mã lập tức liền muốn vào kinh, ngươi nếu là đi theo ta, tương lai ta có thể bảo đảm ngươi nửa cuối cuộc đời vinh hoa phú quý. Không phải vậy, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm, này triệu vương binh. Mã mỗi người như hổ như sói, công bên dưới chủ điện có thể phụng dưỡng không được. Vô liêm sỉ. Âu Dương Mục nghe vậy giận dữ, một cước suy ở Dương Trấn ngực, Dương Trấn nhất thời bay ra xa 2 mét. Bình Dương công chúa cũng là tức giận sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng nàng rõ ràng Dương Trấn hiện tại vẫn chưa thể chết, hắn cần Dương Trấn đem hỏa khí doanh phụ cận cơ sở ngầm toàn bộ đều đi. Khắc khắc. Âu Dương Mộc khí lực rất lớn. Này một đá Dương Trấn khỏe miệng nhất thời chạy ra một kia máu tươi. Bình Dương công chúa nói rằng, Dương Trấn, ngươi sai nhìn bồn cung, ngươi thực sự là cho rằng bồn cung chỉ là ham muốn hưởng lạc người sao. Ngươi lại cho rằng bồn cung thật sự để ý ngươi sao. Bồn cung có thể hay không từ triệu vương trong tay chạy trốn đó là bồn cung sự, thế nhưng sống không tới thấy triệu vương một ngày. Dương Trấn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, không nghĩ tới hắn nhưng hủy ở Bình Dương công chúa trong tay. Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào rất đơn giản, ngươi hiện tại lập tức hạ lệnh rút khỏi hỏa khí doanh vụ cận cơ sở ngầm. Bình Dương công chúa nói rằng, Dương Trấn lập tức ý thức được cái gì, các ngươi chuẩn bị khởi sự. các ngươi như vậy đại nghịch bất đạo, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bình Dương công chúa lớn tiếng nói rằng, hạ lệnh, hoặc là hiện tại bổn cung liền giết ngươi. Tựa hồ vì hưởng ứng Bình Dương công chúa mệnh lệnh, lúc này Âu Dương một chống đỡ ở Dương Trấn ngực trường kiếm hơi hơi dùng sức, Dương Trấn cảm thấy đau đớn một hồi, sợ hãi tử vong để hắn tâm phảng phất bị nắm. Công chúa, các ngươi không đấu lại Triệu vương." Dương Trấn vẫn không cam lòng, tiếp tục khuyên bảo. Bình Dương công chúa vẫn vẻ mặt lạnh lùng, hắn đối với Dương Trấn nói rằng, ngươi đến hiện tại còn không rõ, bổn cung xưa nay không tham dự hoàng tử trong lúc đó tranh đấu chỉ là bởi vì bất luận ai thắng, này đại du quốc Giang Sơn vẫn như cũ họ tiêu, thế nhưng Triệu vương lòng ngông dạ thú thiên hạ đều biết, bổn cung sao sống ở hắn quyền lực bên dưới, bổn cung lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mặc dù ngươi không rút lui cơ sở ngầm, này hỏa khí doanh vẫn là muốn khởi sự, đánh không được, nhiều chút ngăn cản mà thôi. chuyện đến nước này, dương chấn cuối cùng đã rõ ràng rồi bình dương công chúa tâm tư, không nghĩ tới hoàng gia tổ huấn liền công chúa cũng là ghi nhớ trong lòng. được, rồi ta để giám thị hỏa khí doanh cơ sở ngầm chuyển hồi, cho hắn chỉ cùng bút. bình dương công chúa lạnh giọng nói rằng, lúc này công chúa phủ tôi tới lập tức đem chỉ cùng bút đặt tại dương chấn trước mặt, do dự một chút, dương chấn để bút viết xuống rút khỏi cơ sở ngầm thủ dụ giao cho bình dương công chúa. Công bên dưới chủ điện hiện tại có thể thỏa mãn Dương Trấn hỏi liếc nhìn thủ dụ nội dung Bình Dương công chúa chậm rãi gật gật đầu Bổn cung sẽ phái người đưa tay dụ đưa ra các ngươi lệ cảnh môn quỷ kế đa đoan vì là phòng bất chắc ngươi còn phải tiếp tục đợi ở chỗ này Dương Trấn chán nản gật gật đầu đang lúc này hắn đống nhiên cảm thấy sau gáy đau đớn một hồi tiếp theo liền mất đi ý thức Âu Dương Mục Thu tay về đối với Bình Dương công chúa nói rằng Điện hạ giữ lại này Dương Trấn còn để làm gì? Không bằng giết quên đi. Không, giữ lại nó còn có chút dùng. Bình Dương công chúa cao mày nói rằng, lần này cứu viện Trân Phi cùng Hoàng thượng, nàng cũng là được ăn cả ngã về không, thế nhưng nàng đồng thời muốn vì chính mình lưu lại đường lui. Trưng 518, Phong Vân Dũng Động. Trong bóng đêm trường An Yên tĩnh địa một cái châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Một bóng đen lúc này từ công chúa trong phủ đi ra hướng về hỏa khí doanh vị trí mà đi, cầm Dương chấn thủ dụ. Công chúa phủ tôi tớ trải qua tuần dạ binh sĩ mấy luân kiểm tra hướng về hỏa khí doanh mà đi. Mà cùng lúc đó, Lý Tam đã trở về chỗ ở của chính mình, không giống với dân phường ở ngoài đường phố, dân trong phường là không có binh sĩ tuần tra. Khi màn đêm giáng lâm, Lý Tam thổi tắt trong phòng ngọn nến. Vút hắc, Lý Tam hất từ bản thân ván giường, ở giường bản bên dưới truyền đến ánh sáng yếu ớt, phía dưới này là một mật đạo, mật đạo vị trí thông suốt la quyền cùng phỉ tệ phủ đệ. Ở mật vệ tiến vào trường an sau khi Cái này mật đạo cũng đã bắt đầu đào móc, vì là chính là để phỉ tể cùng la quyền có thể trong bóng tối thương nghị thành trường an bên trong biến cố cùng với ứng đối phương pháp. Mà bởi vì la quyền phụ đệ cùng phỉ tể phụ đệ có điều cách xa nhau 200 mét, này mật đạo đào móc cũng không phải khó, có điều dù vậy, loại bí mật này đào móc cũng tiến hành rồi hầu như thời gian 3 tháng. Mỗi ngày phụ trách đào móc mật vệ đều sẽ giả trang lương thương đem lương thực tồn vào lại vận ra, mà trên thực tế lại chuyên trở ra ngoài có điều là mật đạo bên trong bùn đất. Theo mật đạo mà xuống, Lý Tam hướng về mật đạo một mặt mà đi, đây là la quyền phủ đệ. thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Đến lối ra, mở miệng, Lý Tam liên tục đánh sáu lần. Đây là bọn hắn trong lúc đó ám hiệu, ở thanh âm vang lên sau khi, lối ra, mở miệng bị mở ra, phủ tướng quân bên trong quản gia chính đang thủ ở bên cạnh. Lý thống lĩnh, đại tướng quân đã chờ đợi đã lâu, mau mời. Lao quản gia Túc Thanh nói rằng, Lý Tam gật gật đầu, theo lão quản gia đến phủ tướng quân trong chính điện. Chỉ thấy La Quyền mặc trên người khôi giáp, bên hông mang theo lợi kiếm đang đánh giá trên tường trường an địa đồ. Đại tướng quân, Lý Tam không mình hành lễ, bây giờ trường an thối nát cực điểm, này thành trường an bên trong hắn duy nhất chân chính có thể tin tưởng chính là La Quyền Cùng Phỉ Trung Thư, dù sao hai người này một là nhi tử ở Thanh Châu trong quân, một nhưng là tề vương nhạc phụ. La Quyền xoay người lại nhìn về phía Lý Tam, hỏi, đỗ hành làm sao? Người giết hắn sao? Không có, đỗ tướng quân tự xưng là được Hoàng thượng ý chỉ. Hiện tại hắn còn ở công chúa trong phủ Lý Tam nói rằng La quyền nghe vậy như như mày Lúc này thật thật giả giả Giả giả chân thực khó có thể nhận biết Chúng ta không thể thiên tin hắn Đại tướng quân nói rất có lý Vì lẽ đó vì phòng ngừa đỗ hành để lộ bí mật Công chúa đem đỗ hành ở lại công chúa trong phủ Hiện tại công chúa trong phủ có mật vệ Trong bóng tối nhìn chằm chằm Nếu là có bất trắc, có ta người ở Đến thời điểm đỗ hành cùng công chúa đều không xuống nổi Lý Tam nói rằng Xuất phát từ cẩn thận Hắn không có bại lộ công chúa trong phủ mật vệ, mà là để mật vệ vẫn dám thị công chúa phủ, chính như La Quyền nói như thế, vào lúc này ai cũng không thể tin hoàn toàn. Hừng, không hổ là Tề vương người, tâm tư quả nhiên kín đáo. La Quyền lúc này lần thứ hai nhìn về phía thành trường An Địa Đồ, hắn nói rằng, hỏa khí doanh bây giờ chỉ có 8.000 người bắn súng kíp, mà hữu vũ vệ lại có 50.000 binh mã, ở ngoài cung cấm vệ nhưng là hai vàng người, chỉ là này ở ngoài cung cấm vệ liền vô cùng khó chơi, ai? chỉ tiếp kim ngô vệ đóng quân ở ngoài thành, nếu là có bọn họ giúp đỡ ngược lại cũng không lo. Lý Tam nghe vậy nói rằng, Đại Tướng Quân, lần này mục đích của chúng ta chỉ là vì cứu viện Trần Phi Nương Nương cùng Hoàng Thượng, giết vào trong cung chỉ là thứ yếu, mục đích thực sự là hấp dẫn trong ngoài cùng cấm vệ binh lực, hơn nữa có hỏa khí doanh pháo ở, cửa thành trong khoảnh khắc liền có thể nổ nát. La Quyền Thở dài một tiếng, nói không sai, lần này chỉ cần có thể cứu ra Trần Phi Nương Nương cùng Hoàng Thượng, Đã như thế ở Tề Vương điện hạ ủng hộ liền có thể Đông sơn tái khởi, vì thế, La Phu mặc dù là đánh bạc tính mạng cũng sẽ không tiếc. Đại tướng quân chớ sợ, còn có bổn tiếp đại tướng quân. Chính vào lúc này một người thanh âm vang lên, nhưng là phỉ tệ hướng về hai người đi tới. La quyền nói rằng, hiện tại đều lửa cháy đến nơi, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ta thế nào cũng phải để này thành trường an loạn lên, bằng không làm sao có thể nhân cơ hội cứu ra hoàng thượng cùng chân phi nương nương. Phỉ tệ nói rằng, Lý tam đối với tất cả đã sớm hiểu rõ, hắn giải thích, ngày hôm nay phỉ trung thư tự tay viết thư đem trong cung sự tình nói cho tam hoàng cùng tứ hoàng tử, khoảng thời gian này tam hoàng tử cùng bốn hoàng vốn là có nghi ngờ trong lòng, hiện tại phỉ trung thư tự tay viết báo cho, thêm nữa ngày mai hỏa khí doanh công thành, không khỏi hai người không tin. Hừm, có đạo lý, này Tạ vũ vệ cùng ngàn như vệ bên trong không thiếu tướng lĩnh đều là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử người, ngày mai hai người mặc dù không muốn giúp cũng tất nhiên sẽ thoát thân. Một khi trở triệu vương vào kinh, bọn họ nhưng là chỉ có thể bị trở thành hạt nhân. La Quyền nói rằng, Phỉ tể lúc này nói rằng, Tam Hoàng tử cùng tứ Hoàng tử làm vì chúng ta không cách nào không chế, tối tin cậy hay là chúng ta chính mình, ta đã đem trong nhà hộ vệ toàn bộ triệu tập lên, chỉ chờ ngày mai sáng sớm cùng hỏa khí doanh một đạo công thành. Ta quý phủ hộ vệ cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. La Quyền trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt, tiếp theo hắn nhìn về phía Lý Tam, Lý Tam, gia quyến của chúng ta nhưng là giao cho ngươi. Lý Tam vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn từng tầng gật gật đầu, định ra lúc này ba người tiếp tục thương nghị ngày mai công thành việc, tiếp theo lại thỏa thuận sáng mai đem Thái tử hành thích, vua tin tức ở thành trường an bên trong lan rộng ra ngoài lấy gây ra hỗn loạn. Chính đang ba người mật thương việc này thời điểm, Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cũng dường như con kiến trên chảo nóng, vốn là bọn họ đối với Tiêu Văn Hiên bệnh nặng thì có lòng nghi ngờ, hiện tại phỉ tệ mê tín để nhất thời để bọn họ hoảng loạn lên. Tam ca, lần này chúng ta làm lẫn nhau giúp đỡ mới là. Thái tử hành thích vua xoán vị, đón lấy nhất định phải giết hai người chúng ta, mà triệu vương 10 vạn huyền giáp thiết người cưới ngựa liền muốn nguy cấp, lúc này không động thủ liền chậm. Hôm nay tứ hoàng tử dựa vào yến ẩm ở lại tam hoàng tử trong phủ, hai người vẫn thương nghị việc này. Qua lại tản bộ bước chân, tam hoàng tử không nhịn được nói, ngươi gấp cái gì, này vạn nhất là tiêu minh em như làm sao bây giờ. Ngươi và ta hiện tại làm sống chết mặc bây mới là, này chân phi bị vây ở trong cung, gấp nhất cho là tiêu minh, hắn bất động chúng ta liền không thể động Tứ hoàng tử nghe vậy trên mặt vẻ lo lắng không giảm, hắn nói rằng, vạn nhất là thật sự đây. Thứ này về sau chúng ta làm làm sao tự xử? Làm sao tự xử? Triệu vương vào kinh, e sợ thiên hạ này sau đó khả năng liền họ triệu, mà không phải tiêu, hai người chúng ta chỉ có thể từng người về hiến quốc cùng sở quốc. Hiến quốc cùng sở quốc? Tứ hoàng tử chú ý tới tam hoàng tử trong miệng tìm từ biến hóa, hắn vẫn như cũ sáng tỏ tam hoàng tử hiện tại tâm tư, hắn nói rằng, Chúng ta mẫu phi cũng đều ở trong cung, coi như ai đi đường nấy cũng đến đem bọn họ mang đi đi, dù sao đây chính là mẫu phi nhà mẹ đẻ. Tam hoàng tử gật gật đầu, vì lẽ đó ta nói sống chết mặc bay chỉ chờ tiêu minh nhân mã động trước, đã như thế chúng ta mới có phần thắng. Đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục chờ đi. Tứ hoàng tử thở dài một tiếng, tiếp theo hắn ngồi xuống con mắt nhìn chằm chằm tiêu đốt ngọn đến. Theo thời gian một chút trôi qua, đêm tối dần dần rút đi, ngay ở hai người vô cùng buồn ngủ thời gian. Một trận pháo tiếng nổ vang dền bỗng nhiên vang lên. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đồng thời chạm lên. Tam hoàng tử nói rằng, ngươi và ta từng người điều khiển binh mã tấn công hoàng cung. Trước 519, ánh bình minh tiếng pháo. Làm tiếng thứ nhất pháo vang lên lên, đông cung bên trong nhất thời loạn tung tung khéo. Thái tử từ trên giường thức tỉnh, hắn lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nơi nào truyền đến pháo tiếng hót? Điện hạ, chúng ta cũng không rõ ràng, thanh âm này chỉ là vừa vang lên. Một đám phụng dưỡng ở tẩm điện bên trong cung nữ hiểu điệu điệu nói rằng, từ khi tiêu văn hiên nằm trên giường không nổi, thái tử liền tùy ý làm bậy lên, này trong hoàng cung ít có sắc đẹp cung nữ đều bị hắn lược đến đông cung bên trong thị tẩm. Mấy ngày nay hắn là thật là lĩnh hội một cái thân là đế vương không kiêng dè gì, chính vì như thế, hắn đối với cái kia trí cao quyền lợi càng si mê, chỉ cần hắn có thể đăng cơ vì là đế, từ đây thiên hạ liền không còn có người có thể giàng vượt hắn. Này cái quốc gia sẽ bị hắn đạp ở dưới chân Thiên hạ này của cải và mỹ nhân đều sẽ bị hắn ôm vào lòng, hắn đem trải qua tứ không e dè sinh hoạt, cũng không tiếp tục cần lo lắng sẽ bị tiêu văn hiên quở trách. Thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng càng hoảng sợ sẽ mất đi tất cả những thứ này, mấy ngày nay hắn bị loại này hoảng sợ từ trong ngộng làm tỉnh lại mấy lần. Đẩy ra trên giường chân địa thân thể, thái tử quần áo sốc xếp địa hướng ra phía ngoài chạy đi, hắn cứ việc vô năng, thế nhưng hắn rõ ràng này tiếng pháo vang lên tuyệt đối sinh đại sự. Hắn mới vừa vọt tới ngoài cửa. Lúc này Vương hỉ vội vã mà chạy tới, nhìn thấy Thái tử Vương hỉ kinh hoàng nói, Thái tử Điện Hạ, đại sự không ổn, hỏa khí doanh phản. Cái gì? Thái tử nghe vậy kinh hãi, Dương Trấn đây. Tại sao hắn không có sớm phát hiện? Vương hỉ hận hận nói rằng, Điện Hạ, lệ cảnh môn người Dương Trấn đã hai ngày hai đêm không có trở lại, hiện tại ai cũng không rõ ràng hắn đi tới nơi nào. Điện Hạ, Lao Nô lúc trước đã nói không muốn dễ tin Dương Trấn cùng đối hành, hai người này quả nhiên đều là gian định. Tin tức này để thái tử nội tâm một trận bạo ngược, một loại bị phản bội sự phẫn nộ để hắn hận không thể hiện tại liền giết dương chấn cùng đỗ hành, chỉ là hiện tại hắn hiểu không là tính toán những này thời điểm. Hắn nói rằng, ngươi hiện tại lập tức thông báo hưu vũ vệ bình định phản loạn, để thành phòng doanh đóng cửa thành không cho phép bất luận người nào ra vào, chỉ cần triệu vương binh mã đến mới có thể mở cửa thành. Vâng, điện hạ. Vương hỉ nghe vậy đi ra ngoài. Ra lệnh sau khi, thái tử vẫn như cũ không yên lòng. Hắn Hoán thân vệ mệnh lệnh ở ngoài cung cấm vệ lập tức đóng cửa cung không cho phép mặc cho Hà Tiến vào hoàng cung, chỉ là thân vệ để hắn nhất thời kinh hại đến biến sắc. Đỗ Hành đã vào cung. Thái tử giận dữ nói, lập tức giết hắn. Lúc này, sáng sớm cưỡi Bình Dương công chúa xe ngựa đến hoàng cung Đỗ Hành đã tiến vào bên trong cung. Hắn mười phân rõ ràng ở chính mình nương nhờ vào Thái tử sau khi đã không đáng người khác tin tưởng. Mà Bình Dương công chúa một đêm thu nhận giúp đỡ cũng là bởi vì đối với hắn có lòng phòng bị, chỉ là không giống với Dương Trấn phản bội. Hắn giả ý nương nhờ vào thái tử sắc thực là phụ mệnh làm việc, mà hiện tại hắn đem dùng hành động chứng minh sự trong sạch của chính mình. "Đỗ tướng quân, ngươi đến thật sớm." Triệu Ngọc Kiệt ngáp một cái, hắn dẫn người ở trước cửa giữ một đêm. Đỗ Hành mang diện mỉm cười, cùng thường ngày đi tới Triệu Ngọc Kiệt bên người chuẩn bị giao tiếp, ngay ở Triệu Ngọc Kiệt không có chuẩn bị thời điểm, hắn bỗng nhiên rút đao bổ về phía Triệu Ngọc Kiệt thiết hầu. Máu tươi dường như suối phun như thế trực tiếp phun ra ngoài, cửa một trăm cấm vệ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Một người binh sĩ phục hồi tinh thần lại hô: "Đỗ Hành lưu phản, giết không tha." Cấm vệ môn phản ứng lại lập tức nhằm phía Đỗ Hành, đang lúc này vèo vèo tiếng vang lên, trên trăm con mũi tên nhọn bắn về phía cửa cấm vệ. Một trận tiếng hét thảm, Bích Thủy các ở ngoài cấm vệ ngã xuống một nửa, còn lại cấm vệ nhìn về phía mũi tên đến nơi, chỉ thấy thân mặc màu đen khôi giáp nội cùng cấm vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, dường như từng đạo từng đạo dòng lũ bằng sắt thép. Thái tử Mưu Ngịch hành thích vua, hoàng thượng có lệnh, Phàm thái tử đồng đảng giết chết không cần luận tội. Đỗ Hành Cao Dạng nói rằng, Bích Thủy Cát trước còn lại cấm vệ nhất thời tỉnh nộ, bọn họ đã hiểu. Đỗ Hành xưa nay đều không có cống hiến cho quá thái tử. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không có đầu hàng, cũng không có nên địch mà lên, mà là xoay người nhằm phía Bích Thủy Cát. Trên người bọn họ đồng dạng thân mang mật lệnh, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lập tức giết chết Bích Thủy các bên trong tất cả người các loại. Giết! Phản loạn cấm vệ la lên nhằm phía Bích Thủy các bên trong. Này bỗng nhiên mà đến âm thanh đã kinh động bích thủy các bên trong cung nữ, nhìn thấy hơn 50 cấm vệ vùng vùng vẩy dao bầu nhằm phía các nàng, các cung nữ sắc mặt nhất thời sợ đến thương bạch khởi đến. Lưu Ly lúc này đứng ba mươi cung nữ trước mặt, đối mặt những này cấm vệ thân thể nàng run rẩy, dù sao nàng có điều chỉ là một giới nữ tử, hiện tại đối mặt cảnh tượng như vậy có thể nào không sợ. Thế nhưng lúc này phía sau nàng chính là chân phi cùng hoàng thượng, ngay ở phản loạn mật vệ vọt tới các nàng trước mặt thời điểm, Lưu Ly bỗng nhiên dùng âm thanh lanh lảnh hô: Nổ súng. Dứt lời, nàng bỗng nhiên từ tụ trong lồng lấy ra một cái ống ngắn súng kíp, theo ầm một tiếng, xông lên phía trước nhất cấm vệ theo tiếng ra xuống. Mà cái khắc cung nữ cũng run dậy địa giơ lên súng kíp, lúc này vì mạng sống, các nàng khắc phục đối với súng kíp hoảng sợ, từng cái từng cái nhắm ngay xông lại cấm vệ bóc cỏ. Ầm ầm thanh âm liên tục vang lên, phản loạn cấm vệ cũng nửa dưới. Mà còn lại cấm vệ thấy thế kinh hãi, bước chân không khỏi chần chờ một chút, đang lúc này đỗ hành mang người chạy tới. Song vương lập tức bắt đầu chém giết, dựa dẫm cao cường võ nghệ cùng đông đảo nhân số, Đỗ Hành rất nhanh giết chết phản loạn cấm vệ. Lúc này Đỗ Hành giật mình nhìn về phía còn dơ ống ngắn súng kiếp không chịu thả xuống Lưu Ly nói rằng: Lưu Ly cô nương ta là tới bảo vệ Hoàng thượng. Làm ngày ấy Thái tử xông vào Bích Thủy cát sau khi Lưu Ly liền biết lần này lành ít dữ nhiều, thân là chân phi tâm phúc, Lưu Ly cùng Lý Tam ở cùng ở ngoài tự nhiên tiếp xúc rất nhiều thứ, mà lợi dụng Tề vương cho chân phi đưa tới lễ vật thời điểm. Lý Tam đem một cái dương súng kiếp đưa đến trong cung, dặn dò nàng không tới thời khắc mấu chốt không muốn sử dụng. Hiện tại chân phi cùng hoàng thượng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nàng chỉ có thể lấy ra súng kiếp dạy dỗ các cung nữ làm sao sử dụng. Người đã nương nhờ vào thái tử, lựa người. Lưu Ly chắc cứ. Đỗ Hành cười khổ một tiếng, hiện tại hắn là nhảy vào hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lưu Ly, để hắn vào đi. Bỗng nhiên chân phi thanh âm vang lên, bên trong cửa điện, chân phi nâng Tiêu Văn Hiên đi ra. Hắn nếu như nếu muốn giết chúng ta, không cần phế nhiều như vậy hoàng hốt. Hoàng thượng, nhìn thấy Tiêu Văn Hiên, đỗ hành thần sắc kích động. Ngoài thanh tiếng pháo ầm ầm tựa hồ càng ngày càng tới gần hoàng cung. Lúc này Tiêu Văn Hiên nói rằng, xem ra La Quyền đã biết rồi trong cung sinh sự tình, chấm thực sự là mắt bị mù, một đời tất cả đều là tin gian nịnh lời giảm pha, mà phụ lòng đối với chấm trung thành tuyệt đối thần tử. Hoàng thượng, không chỉ có là La Tướng Quân, Tề Vương Điện Hạ người cũng ở trong thành. Bọn họ đang chuẩn bị đem hoàng thượng cùng chân phi nương nương cứu ra ngoài. Đỗ Hành nói rằng, dựa theo thương nghị thời gian, còn có không tới nửa canh giờ bọn họ sẽ đến. Tiêu Văn Hiên ho kịch liệt hai tiếng, hắn nói rằng, "Không, các ngươi chỉ cần mang theo chân phi cùng chấm di chiếu đảo tàu liền có thể, chấm cho các ngươi kéo dài thời gian." 8. Chương 520: Mồ máu Trường An. Hoàng thượng. Đỗ Hành cùng chân phi kinh hãi đến biến sắc, Tiêu Văn Hiên để hai người quá mức khiếp sợ trên thân thể chấm rõ ràng, mặc dù chạy ra Trường An, chấm cũng không cách nào chịu đựng được này, đường dài ba, huống hồ thái tử muốn chính là chấm tính mạng, chấm bất tử, hắn sẽ đối với các người theo sát không nghỉ. Thời khắc này, Tiêu Văn Hiên thân thể hư nhược đống nhiên trở nên thẳng tắp một chút, nằm ở giường giường bên trên mấy ngày nay hắn nghĩ đến rất nhiều, trong lòng cũng có quyết định. Đỗ Hành gấp gáp hỏi: "Hoàng thượng, quốc không thể một ngày không có vua, hoàng thượng nếu là không đi, thiên hạ này liền sẽ đại loạn a." "Hoàng thượng, Đỗ tướng quân không sai." Lưu đến Thanh Sơn ở không sợ không tuổi đốt, chỉ cần hoàng thượng có thể chạy ra trường An đi tới Thanh Châu, Triệu Tập tứ phương cần vương chi sư tất nhiên có thể bình định thái tử cùng Triệu vương phản loạn. Khắc khắc khắc, các ngươi đem Triệu vương nghĩ tới quá đơn giản, lần này hắn nếu binh hành hiểm chiêu tất là có tuyệt đối dựa dẫm. Hỗ ủng cái khắc khắc họ Phiên vương cũng là từng người mang ý xấu riêng, hiện tại Triệu vương phản, bọn họ khẳng định cũng sẽ nhân cơ hội tự lập. Tiêu Văn Hiên nói rằng, Trần Phi nói rằng, hoàng thượng không có khác họ Phiên vương Thế nhưng chúng ta còn có ông Vương, Ngụy Vương cùng Minh Nhi, bọn họ vẫn là đối với hoàng gia bên trong trung thành tuyệt đối. Không sai, là có bọn họ, chỉ là chấm é sợ chờ không ngày đó. Tiêu Văn Hiên đống nhiên ho kịch liệt lên, khỏe miệng đống nhiên chảy ra một tiêu máu tươi. Hoàng thượng! Trân Phi thấy càng ngày càng hoảng loạn. Tiêu Văn Hiên đem trong miệng máu tươi phun ra, hắn cười lạnh nói, xem ra bọn họ đem chấm lúc nào sẽ chết tháng ngày đều tính toán rõ rõ ràng, ràng, các ngươi không cần nói nữa, đố hành. Bất luận làm sao đều phải đem chân phi đưa tới tề vương nơi đó, bằng không triệu vương tất lấy chân phi vì là áp chế, khi đó tề vương cứu thì lại đặt mình vào nguy hiểm, không cứu thì bị người trong thiên hạ thoá mạ vì là bất hiếu, đây là chấm cuối cùng mệnh lệnh đỗ hành trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, hắn tùy tùng tiêu văn hiên dòng dã 20 năm, từ kim qua thiết mã đến nhất thống thiên hạ, hắn rõ ràng này đại du quốc rất nhiều người mang hắn là cái hôn quân, nhu nhược vô năng. Thế nhưng những năm này làm bạn ở tiêu văn hiên bên người. Hắn đồng dạng rõ ràng bây giờ đại du quốc tích tệ đã sâu, nghiêm trọng đến hắn cái này đế vương cũng là không thể ra sức. Hắn tự cho là, những năm này nếu không là tiêu văn hiên đọ sức, bây giờ đại du quốc đã sớm bảy quốc phân chia. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận tiêu văn hiên không phải một sông người, hắn cũng có chính mình quyết điểm. Chính là bởi vì đối với ngôi vị hoàng đế chấp nhất dẫn đến hắn nhất thời hồ đồ để man tộc nhập quan. Vâng, hoàng thượng, mặc dù là liều mạng mà tướng tính mạng mặt tướng cũng sẽ đem chân phi nương nương an toàn đưa đến mọi đi. Đỗ Hành quỳ trên mặt đất kiên nghị địa nói rằng ba người chính đang nói chuyện làm khẩu, đống nhiên một trận gọi rít tiếng ở Bích Thủy Các ở ngoài vang lên. Đỗ Hành đột nhiên chậm lên, hắn rõ ràng đây là ở ngoài cung cấm vệ đã chạy tới. Tiêu Văn Hiên lúc này cũng nhìn về phía Bích Thủy Các ở ngoài, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cái lợi kiếm chậm rãi hướng đi Bích Thủy Các ở ngoài. Tiếp theo hắn đối với Đỗ Hành nói rằng nhớ kỹ ngươi đáp ứng sớm. Đỗ Hành mạnh mẽ gật đầu. Đối với phía sau binh lính nói rằng, bảo vệ chân phi nương nương. Chân phi vốn định theo Tiêu Văn Hiên cùng đi ra ngoài, thế nhưng lập tức bị đối hành mang theo binh sĩ ngăn ở trong sân, nhìn từng bước một gian nan hướng đi chiến trường Tiêu Văn Hiên, chân phi nước mắt một giọt nhỏ địa chảy xuống. Binh thủy các ở ngoài thái tử dẫn ở ngoài cung cấm vệ đã chạy tới xuất lĩnh 6.000 dư tên ở ngoài cung cấm vệ phát động tiến công. Ngoài thành lửa đạn thanh càng ngày càng gần, đây là hỏa khí doanh không ngừng tới gần tín hiệu. Vì lẽ đó, hắn hắn nhất định phải ở Hỏa Khí doanh công phá Hoàng cung trước giết Tiêu Văn Hiên. Lấy đũa hành đầu người giả, phong vạn hộ hầu, tiền thưởng và lạng. Đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng đã để thái tử rơi vào điên cuồng, hắn khàn cả giọng địa hô to dường như một con quồng bạo dã thú. Các binh sĩ kêu gào nhằm phía thủ vệ ở Bích Thủy các trước nội cung cấm vệ, trọng thưởng bên dưới binh lính đồng dạng điên cuồng, bọn họ không ngừng xung kích nội cung cấm vệ tạo thành chiến trận, hai lần nhân số để bọn họ si khí tăng vọt. Thương vong không ngừng xuất hiện. Nội cung cấm vệ đối mặt hai lần với kẻ thù của chính mình không ngừng lùi lại. Mặc dù bọn hắn đồng dạng vô cùng dũng mãnh, thế nhưng nhân số thế yếu có lúc là không cách nào bù đắp. Chính ở trong cung rơi vào ác chiến thời điểm, thành Trường An đã loạn thành hỗn loạn. Thành Phong Doanh lúc này đóng thành Trường An cửa thành, phòng bị ngoại trừ triệu vương ở ngoài quân đội vào thành, mà ở thành Trường An bên trong nhưng là xuất hiện nhiều mặt hỗn chiến. Được Thái tử điều khiển Hưu Vũ vệ rất nhanh chạy tới Chu Tức phố lớn đối với hỏa khí Doanh phát động xung phong thế nhưng ở hỏa khí doanh mánh liệt địa tiến công dưới từng bước bại lui đồng thời thái tử hành thích vua tin tức ở thám báo tiếng gào bên trong truyền khắp thành trường an một ít võ tướng cùng đại thần ở xác nhận tin tức sau khi không chút do dự mà gia nhập hỏa khí trong doanh trại mà một ít đại thần nhưng là vội vàng thu thập đồ tế nhuễn chuẩn bị lưu vong mà càng nhiều đại thần nhưng là sợ đến run lẩy bẩy bọn họ cầu khẩn không muốn lan đến chính mình đồng thời chuẩn bị hướng về tân quân trước nổ súng ầm ầm ầm La Hoành chỉ huy cháy thương đội vững bước địa hướng về hoàng thành đẩy mạnh, ở Thanh Châu huấn luyện đã để hắn nắm giữ như Hà chỉ huy súng kiếp bộ đội, ba đoạn xạ kích kéo dài hỏa lực dưới, xông lại hựu vũ vệ sĩ binh từng mảng từng mảng ngã xuống. Thế nhưng gấp 10 lần kẻ địch một lần lại một lần địa xuống lại, Phảng Phất vĩnh viễn cũng giết bất tận. La quyền cùng La Hoành đứng chung một chỗ, hỏa khí uy lực để hắn kinh ngạc trong lòng, nếu là ở trước đây, hỏa khí doanh những người này làm sao có thể như vậy ung dung đánh bại hựu vũ vệ người? Đang khi bọn họ cùng hưu vũ vệ giao chiến thời điểm, chỉ thấy hưu vũ vệ mặt sau hỗn loạn lung tung, tiếp theo nhóm lớn người từ phía tây đánh tới, La Quyền lập tức cầm lấy kính viễn vọng quan sát đến, tiếp theo hắn đại hỉ là Tam Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử Người. Phỉ tệ ngay ở La Quyền phía sau, hắn nói rằng cái này Tam Hoàng tử thực sự là cẩn thận quá đầu, nếu không phải là chúng ta đầu tiên phát động tiến công, hắn sẽ vẫn chờ đợi. Sở Vương là cái Lao Hồ Ly, hắn nhưng dù là cái cáo nhỏ. La Quyền mắng. Tiếp theo hắn đối với La Hoành nói rằng, liền sấn hiện tại lập tức đánh tan bọn họ. La Hoành gật gật đầu, hiện tại hưu vũ vệ bị hai bên giáp công, chính là một lần đem đánh tan thời điểm, hắn lập tức để các binh sĩ mãnh liệt điệu tiến công. Bên trái vũ vệ cùng hỏa khí doanh giáp công dưới, hưu vũ vệ rất sắp xuất hiện rồi hỗn loạn, rất nhiều binh lính không đánh mà chạy. Hoàng thành đang ở trước mắt, cùng đánh sau khi tả vũ vệ cùng hỏa khí doanh tựa hồ là có hiểu ngầm bình thường hướng về Hoàng thành mà đi cùng lúc đó một đám hô cứu hoàng thượng đại thần mang theo nhà của chính mình binh ra đem cũng xông ra ngoài đến hoàng thành trước tạ vũ vệ binh lính lập tức phát động công thành các binh sĩ si dơ lên thang mây leo lên tường thành đang lúc này một trận tiếng pháo đống nhiên vang lên nội cung trên tường thành pháo phun ra ngọn lửa đem đạn pháo chuốt xuống hạ xuống la hoành kinh hãi hắn lập tức hô đem pháo kéo lên tạm mở cửa thành nhanh hoàng thượng ngươi đây nội cung an cái gì pháo nha la quyền cũng là dơ chân Này Tiêu Văn Hiên từ Thanh Châu mua pháo một phần ở cửa thành ở ngoài bố trí, còn có một phần nhưng là bị bố trí ở Hoàng Cung phụ trách phòng giữ, mà hiện tại những này pháo thành bọn họ công thành to lớn nhất cản trở. Trưng 521, Triệu Vương vào Kinh. rầm rầm, dầm. 30 ổ hỏa pháo ở cửa thành trên tùy ý hoanh kích bên dưới thành binh lính, mỗi một lần đạn pháo bay ra, bên dưới thành liền máu tươi tung tóe, la quyền trong lòng suốt sáng, nay ở ngoài cung cấm vệ vốn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bây giờ thủ thành đồng thời còn nắm giữ pháo, bọn họ những người này mã trong thời gian ngắn căn bản là không có cách công phá tường thành. Mà lúc này trong cung tình thế tất nhiên vô cùng gấp gáp, nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút lo lắng. Này Lý Tam chạy đến nơi nào đi tới, hắn không phải lời thể son sắt có thể cứu ra hoàng thượng sao. La quyền khắp nơi tìm kiếm Lý Tam bóng người, thế nhưng hắn không có tìm được nửa cái bóng dáng. Phỉ tể vào lúc này cũng không cách nào duy trì thông rong, nếu như kế hoạch lần này thất bại, bọn họ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay ở hai người như con kiến trên chảo nóng như thế thì, đống nhiên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh ở hoàng thành phía Nam vang lên, ở binh lính công thành thậm chí đều có thể cảm giác được đại địa rung động. Cái hướng kia là hoàng gia lâm viên. La Quyền đống nhiên ý thức được cái gì? Phỉ tệ gật gật đầu, hắn cười khổ nói, được lắm ly tam, bọn họ đều bị hắn sái, nguyên lai like hắn sớm đã coi hoàn bị kế hoạch, lần này bọn họ có điều là lợi dụng chúng ta từ chính diện công thành hấp dẫn ở ngoài cung cấm vệ binh lực. Hiện tại Hoàng gia Lâm Viên Phương Hướng quân coi giữ tất nhiên trống vắng. Chính như hai người nghĩ tới như thế, này thời Hoàng Quê Hương Lâm Phương Hướng mật vệ đã đối với hoàng thành phát động tiến công, ở 10 cái thùng thuốc súng uy lực dưới, Hoàng gia Lâm Viên Phương Hướng cửa thành trực tiếp bị nổ nát tan. 300 cái mật vệ thành viên theo nổ tung cửa thành hướng về bích thủy các phương hướng mà đi, bọn họ hầu như đều cầm ống ngắn súng kíp, ở lý tam bên cạnh người nhưng là hai cái cầm tuyến thang thương binh lính. Vừa nãy trên cửa thành thủ tướng chính là bị hai người kia bắn giết âm âm súng kiếp âm thanh không ngừng vang lên, bởi vì lượng lớn binh lính đi tới cửa chính, nay phòng giữ Lâm Viên Phương hướng binh lính ít ỏi ở súng kiếp xạ kích dưới, đến đây ngăn cản binh lính của bọn họ môn rất nhanh ngã xuống. ở lấy cái kế hoạch này, trước Lý Tam liền hiểu rõ đến từ cái cửa thành này đến Bích Thủy các khoảng cách là ngắn nhất, ở đi vào cửa thành sau khi, bọn họ cấp tốc hướng về Bích Thủy các mà đi. rất nhanh, từng trận tiếng chém giết truyền vào lỗ tai của bọn họ, đồng thời bọn họ chú ý tới chính đang Bích Thủy các trên cầu đá át chiến binh lính. Nhanh, nhanh. Lâm viên cửa thanh ngay ở bích thủy các một bên, Lý Tam lúc này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. may mà bọn họ đến đúng lúc, nếu là thái tử người đến kiểu một bên khác, bọn họ nhưng là lại muốn tốn nhiều công sức. Ngắm nhìn bích thủy các, Lý Tam nói rằng, nhanh đi cứu nương nương. Dứt lời, hắn dẫn mật vệ chạy hướng về bích thủy các, đến của bọn họ đã sớm gây nên song phương chú ý, thái tử tự nhiên là tức giận chửi bậy không ngừng, thế nhưng đỗ hành nhìn thấy Lý Tam một khắc nhưng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lý Tam tham kiến Hoàng thượng, Trân Phi nương nương. Bích thủy cắt trước, Lý Tam không người nói rằng. Tiêu Văn Hiên đánh giá một phen Lý Tam, hắn nói rằng, Minh Nhi xem ra cũng đã có phát hiện, không sai, không sai, Ngươi hiện tại mau dẫn Trân Phi rời đi thôi. Hoàng thượng, điện hạ ý tứ là Hoàng thượng cùng Trân Phi cùng đi, đến Thanh Châu chúng ta lại bàn bạc kỹ càng. Lý Tam nói rằng, Tiêu Văn Hiên cười cợt, hắn nhớ tới chấm, chấm liền an tâm, thế nhưng chấm không muốn đi, cũng không nhúc ních, không muốn lãng phí thời gian nữa các ngươi đi nhanh đi lý tam lúc này nhìn về phía đỗ hành cùng chân phi trong lòng không quyết định chắc chắn được hắn không hiểu đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chính đang rằng co thời điểm đột nhiên một mật vệ nói rằng thống lĩnh người của chúng ta chính đang đánh tín hiệu cờ lý tam nghe vậy cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía hoàng gia lâm viên trên một cao điểm chỉ thấy một mật vệ chính đang nhanh chóng vung về quân cờ đọc xong tín hiệu cờ lý tam sắc mặt nhất thời thay đổi hắn đối với tiêu văn hiên nói rằng hoàng thượng không đi nữa nhưng là không kịp Triệu Vương Huyền giáp thiết kỵ đến, hắn trong quân còn có Man tộc cưới ngựa bàn cung. Man tộc cưới ngựa bàn cung. Tiêu Văn Hiên nhíu nhíu mày, tiếp theo hắn bỗng nhiên nở nụ cười, "Báo ứng, thực sự là báo ứng, đây là chấm báo ứng, các ngươi đi nhanh đi, không cần lo chậm." Các binh sĩ nhanh không chống đỡ được. Đỗ Hành nhìn về phía cầu đá, hiện tại cầu đá đã phần lớn bị thái tử người chiếm cứ, còn lại cấm vệ liên tục bại lui. Lý Tam sắc mặt lạnh xuống, hắn đối với phía sau mật vệ nói rằng, "Mau dẫn nương nương đi." "Vâng." Mật vệ tuân lệnh lập tức mạnh mẽ mang theo còn đang khóc chân phi hướng về hoàng gia lâm viên mà đi. Tiếp theo Lý Tam nhìn về phía lưu ly, hắn nói rằng, đi thôi, không đi nữa liền không kịp. Tiêu Văn Hiên lúc này vẫn là thờ ơ không động lòng, hắn nhìn về phía sông nhỏ một bên khác thái tử, trong mắt thần sắc phức tạp, thế nhưng hắn vẫn không có rời đi ý tứ. Đỗ hành nhìn chầm chầm Tiêu Văn Hiên, hắn đối với Lý Tam nói rằng, Hoàng thượng tâm ý đã quyết, không nên chờ nữa, chúng ta đi thôi. Lý Tam gật gật đầu mang theo một đám mật vệ hướng về Hoàng gia Lâm Viên mà đi, ở Hoàng gia Lâm Viên bên trong hai cái khinh khí cầu chính đang chuẩn bị ở trong, này đúng là bọn họ thoát đi kế hoạch, cũng là ổn thỏa nhất kế hoạch. Hoàng thượng, mặt tướng đi rồi, đỗ hành ở Tiêu Văn Hiên trước mặt quỳ xuống, đối với Tiêu Văn Hiên sâu sắc quỳ xuống lại. Tiêu Văn Hiên không nói gì, con mắt vẫn nhìn chính đang ác chiến binh lính, lúc này hắn nhấc chân lên từng bước một hướng đi cầu đá. Đỗ hành chạm lên, cuối cùng liếc nhìn Tiêu Văn Hiên. Hắn đuổi tới mật vệ bảo vệ chân phi hướng về Hoàng gia Lâm Viên mà đi. Thành Trường An ở ngoài, dây đặc kỵ binh dường như dòng lũ đen ngòm bình thường chính đang từ bắc hướng nam vây quanh thành Trường An. Ở thành bắc, thành phong doanh đã mở ra chính đắc môn, một cả người mặc giáp ông lão cùng Triệu Nguyên Lương cưỡi ngựa tiến vào thành Trường An. Ở ông lão phía sau đều đều là ăn mặc màu đen giáp trụ kỵ binh, những kỵ binh này dập khuôn từng bước đi theo Triệu Vương phía sau dường như lưới hái của tử thần. Phụ thân, nay thành Trường An rốt cục chúng ta Triệu Nguyên Lương hưng phân nói rằng, "Triệu Vương tóc đã có chút hoa râm, nhìn như hiền lành mặt bị mùi hương phá hoại, có vẻ có mấy phần quái dị khí chất, nghe vậy hắn nói rằng, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý." "Vâng, phụ thân." Triệu Nguyên Lương gật gật đầu. Lần này vì bắt Trường An, không khỏi mượn 10 vạn Huyền Giáp Thiết Kỵ điều động, đồng thời bọn họ còn từ Man tộc mượn 50 ngàn binh mã, tổng cộng là 15 vạn binh mã hướng về thành Trường An mà tới. Tiếp theo Triệu Nguyên Lương nói rằng, Phụ thân, chúng ta chẳng lẽ không đi cứu thái tử sao? Triệu Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhìn mình con nhỏ nhất, nói rằng, vì là tại sao phải cứu thái tử, hắn chết rồi chẳng phải là càng diệu, đã như thế thân là con trai trưởng mười tam hoàng tử liền có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Triệu Nguyên Lương thoáng suy tư một hồi, nhất thời cười nói, không trách phụ thân không một chút nào xuất ruột, này mười tam hoàng tử còn là một trẻ con, có thể so với thái tử dễ dàng khống chế nhiều lắm, từ nay về sau. Phụ thân liền có thể danh chính ngôn thuận địa phụ tá hoàng thượng giang quốc. Hửm, không sai. Triệu vương một bộ định liệu trước dáng vẻ, hắn đối với triệu nguyên lương tiếp tục nói, ngươi hiện tại đem thành trường an quan chức đều triệu tập lên, mười tam hoàng tử đăng cơ việc còn cần bọn họ. Trưng 522, phụ tử đối lập. Chiến mã cuốn lên bụi mù tung bay. Thiết kỵ chạy trồm âm thanh ở trong thành thậm chí đều rõ ràng có thể nghe, thành trường an bách tính vào đúng lúc này dường như chấn kinh thọ bình thường trốn dân trong phường Chỉ có mấy cái gan lớn người nhỏ ngó thân huyền giáp thiết kỵ ở thành trường an bên trong hoành hành. Man binh, là man binh. Mắt sắc bách tính nhìn thấy trong đội ngũ hôn tạp man tộc kỵ binh nhất thời kinh ngạc thốt lên trốn về, mà một ít bách tính nhưng là trên mặt mang theo cho ngội. Lâu dài sinh sống ở trường an tòa thành trì này bên trong, bọn họ đều là đối với quyền nữ cùng chiến tranh dị thường mẫn cảm. Lần này triệu vương dẫn dắt huyền giáp thiết kỵ cùng man binh khí thế hùng hổ, bọn họ trên căn bản nhìn ra sắp sửa phát sinh cái gì. Kết hợp trên phố khoảng thời gian này lời đồn đại chuyện nhảm, điều này làm cho bọn họ càng ngày càng xác nhận điểm này. Triệu Vương Binh Mã vào thành tin tức ngay đầu tiên truyền tới La Quyền cùng Phỉ Tể trong thai, Lý Tam lại biết được tin tức sau khi ngay lập tức phái người thông báo hai người. La Quyền Đại Tướng Quân, Phỉ Trung Thư, Lý Thống Lĩnh để cho các ngươi dẫn dắt binh sĩ hướng về Hoàng gia Lâm Viên đi, hiện tại Triệu Vương Binh Mã đang từ hai bên bọc đánh mà đến, chỉ có từ Hoàng gia Lâm Viên Phương hướng có thể lão tẩu, nên đến Trung Quy là đến rồi. La Quyền cùng phỉ tể liếc mắt nhìn nhau, sâu sắc thở dài, hắn hỏi mật biện hộ, hoàng thượng cùng nương nương thế nào rồi? Nương nương đã bị đưa tới hoàng gia lâm viên bên trong, hoàng thượng không chịu đi. Mật vệ nói rằng, La Quyền nghe vậy cả kinh nói, tại sao, phỉ tể đồng dạng lộ ra kinh sợ? Hoàng thượng nói thân thể của chính mình không chịu được nữa, mặc dù trốn cũng không cách nào sống sót chống đỡ đạt thanh châu, ngược lại sẽ liên lụy lần này Tề vương tỷ mỉ chuẩn bị cứu viện kế hoạch. Mật vệ nói rằng, ai? Hoàng thượng tính khí thực sự là một điểm không thay đổi, năm đó vì triệu hoàng hậu hắn đối mặt man tộc đại quân vẫn không lùi, bây giờ rồi lại là vì chân phi. Phỉ tể thở dài một tiếng, la quyền gật gật đầu, sợ là triệu hoàng hậu để hoàng thượng quá khuyết điểm vọng đi, bây giờ thái tử làm ra như vậy táng tận thiên lương việc cùng triệu hoàng hậu sủng lịch có chút ít quan hệ. Dứt lời, la quyền đối với la hoành nói rằng, ngươi hiện tại lập tức mang theo phỉ trung thư cùng một đám quan chức cùng với gia quyến hướng về hoàng gia lâm viên phương hướng đi. Ở lâm viên bên trong có điều đường nhỏ, theo đường nhỏ có thể đến trường An Bến Tàu, chỉ có theo thủy lộ đi các ngươi mới có thể chạy ra. Phụ thân, ngươi cùng phỉ trung thư đi thôi, để cho ta tới đoạn hậu. La hoành ánh mắt kiên định. La quyền lắc lắc đầu, hắn nói rằng, không, sau đó thiên hạ chính là hỏa khí thiên hạ, bây giờ ngươi đã đã hiểu như hà chỉ huy hỏa khí bộ đội, đôi này, chuyện này đối với tề vương tới nói có rất nhiều tác dụng, mà ta bây giờ căn bản theo không kịp bây giờ chiến trường tình thế. Hai người lẫn nhau tranh chấp thời điểm, Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nói rằng, đều vào lúc này các ngươi còn đẩy tới đẩy lui, không đi nữa, ai cũng đi không được, chúng ta đi, các ngươi tự cầu phúc. Dứt lời, Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mang theo mấy ngàn binh mã hướng về hoàng gia Lâm Viên phương hướng mà đi. La Hoành còn muốn lại nói, La Quyền bỗng nhiên cả giận nói, không nên nói nữa, đây là quân lệnh, đại du quốc trị này nguy vong thời khắc cái nào có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Nhất định phải có người ở đây ngăn cản Triệu Vương binh mã. Phỉ Tề thở dài, đối với La Hoành nói rằng, phụ thân ngươi nói không sai, ngươi hiện tại phải bảo vệ những người khác an toàn chống đỡ đạt thanh châu. La Hoành cắn răng gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia lệ quang. Tiếp theo hắn dẫn dắt hơn một ngàn tên người bắn súng kiếp hướng về hoàng gia lâm viên phương hướng bỏ chạy. Nhìn theo La Hoành cùng Phỉ Tề mọi người rời đi, lúc này La Quyền lần thứ hai nhìn về phía hoàng thành, quay về bên cạnh người pháo binh, hắn hô, nạp pháo. Rầm rầm rầm, ầm ầm tiếng pháo bên trong, hoàng cung cửa thành rốt cục vụn vặt. La Quyền rơi lên trong tay trường đao, hắn cao giọng hô: thái tử mưu nghịch hành thích đua, giết. Còn lại binh lính vốn là rơi vào hoảng loạn, thế nhưng nhìn thấy La Hoành bóng người sau khi bọn họ lần thứ hai bình tĩnh lại, quân thần La Quyền còn vẫn còn, bọn họ còn có cái gì đáng sợ sợ. Một người trước tiên, La Hoành đầu tiên nhảy vào hoàng cung, lúc này hắn nhớ tới năm đó cùng Tiêu Văn Hiên chinh chiến thiên dưới thời điểm, hắn rõ ràng những năm này Tiêu Văn Hiên dần dần đối với hắn có chút cảnh giác, thế nhưng hắn vẫn cảm nhiệm năm đó Tiêu Văn Hiên ơn tri ngộ không có tiêu văn hiền sẽ không có hắn la quyền hắn không chịu đi liền như năm đó như thế không chịu vứt bỏ chính mình chủ xoáy rời đi hắn không chịu đi bởi vì hắn la quyền sẽ không vứt bỏ chính mình binh lính một mình thoát thân hắn không đi đồng dạng đúng rồi bảo vệ đại đa số người tính mạng hy vọng có một ngày tề vương chấn chỉnh lại đại du quốc ở la quyền cổ vũ dưới các binh sĩ tinh thần lần thứ hai đắt đỏ lên bọn họ điên cuồng nhắm phía trong hoàng thành vì hoàng gia cuối cùng vinh quang cùng tôn nghiêm mà lúc này Bích thủy các trước nội cung cấm vệ thi thể nằm đầy cả tòa cầu đá. Cái cuối cùng cấm vệ binh sĩ ngã xuống sau khi, ở ngoài cung cấm vệ điên cuồng hướng về cầu đá phóng đi, chân phi mọi người còn chưa đi xa, hiện tại đuổi tới còn có hy vọng. Thế nhưng khi bọn họ xông về phía trước quá khứ thời điểm, một người che ở chính giữa cầu đá. Nhìn thấy cái thân ảnh này, hết thảy ở ngoài cung cấm vệ dừng bước, bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, thế nhưng không có một người dám đối với người này động thủ, dù sao người trước mắt nhưng là đại du quốc hoàng đế. Chui a, chui a. Thái tử âm thanh không ngừng truyền đến, điên cuồng vẫn, mắt thấy chân phi cái này thẻ đánh bạc liền muốn chạy trốn hắn lòng như lửa đốt. Tiêu gào thời điểm, hắn nhìn thấy một mình lập ở chính giữa Tiêu Văn Hiên, trong mắt lóe ra một tia báo độc, hắn trực tiếp đi lên phía trước. "Phu hoàng, ngươi tại sao không trốn? Chẳng lẽ ngươi đã biết mình không sống quá ngày hôm nay?" Thái tử khuôn mặt vặn mèo, nụ cười âm u quỷ dị. Tiêu Văn Hiên một trận buồn nôn, đột nhiên lại là phun ra miệng lớn máu tươi. Đồng thời sức lực toàn thân hầu như đều lập thể mà đi Hắn cầm trong tay lợi kiếm đâm trên đất Chống đỡ lấy thân thể của chính mình Trốn Không tận mắt ngươi cái này lịch tử chết ở chấm trước mặt Chấm làm sao có thể trốn Tiêu văn hiên lạnh lùng nói Thái tử cười lạnh nói Phụ hoàng, ngươi là biết rõ trốn không thoát đi Nô thái y phỏng trừng cái gì đều cùng ngươi nói rồi Có điều may mà ta phát hiện đúng lúc Không phải vậy hắn lại có thể cho ngươi sống thêm trên mấy ngày Ngươi cái này lịch tử Tiêu văn hiên lần thứ hai kịch liệt ho khăn lên, nô thái y ở hắn sau khi chúng độc liệu mạng tính mạng nói cho hắn chúng độc việc, đồng thời cũng đem độc phát thời gian cùng nhau nói cho hắn. Chính vì như thế, hắn hôm nay mới sẽ quyết định lưu lại, bởi vì tính toán thắng ngày, tính mạng của hắn cũng có điều ngay ở này một hai nhật, mà hôm nay hắn thổ huyết số lần tăng nhiều càng chứng minh điều ấy. Phu hoàng, ngươi không thể trách ta, chúng ta cái này ngôi vị hoàng đế chờ quá lâu, hiện tại ta đã 30 có thừa, nhưng hôm nay mẫu hậu lại sinh ra 13 đệ. Nếu là ngươi đổi chủ ý lập hắn vì là hoàng tử, nhi thần này ngôi vị hoàng đế liền cũng không còn hy vọng, ngươi không thể trách ta, này đều là ngươi buộc ta. Thái tử kêu to, trạng thái như phong ma, điên dại. Quả thế, quả thế. Tiêu văn hiên bi thương lầm bầm lộ bầu, thái tử trung quy là bởi vì mười tam hoàng tử đi tới con đường này. Hít một hơi thật sâu, hắn nói rằng, thế nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể đằng cơ vì là đế sao. Trưng 523, ngã xuống. Trên cầu đá. Thái tử cùng Tiêu Văn Hiên đối lập mà đứng. Tiêu Văn Hiên để Thái tử giận dữ. Hán quát, chỉ muốn ngươi chết, ta chính là đại du quốc hoàng đế. Không, ngươi sẽ không là đại du quốc hoàng đế. Ngươi có điều là triệu vương quân cờ. Từ mười tam hoàng tử sinh ra thời điểm hắn liền đang lợi dụng ngươi đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng được hắn muốn trí cao quyền lợi. Bây giờ triệu vương mang theo hắn nhân mà đến. Cái kê tiếp chết chính là ngươi, nghịch tử, ngươi phá hủy đại du quốc, phá hủy hoàng gia tất cả. Nói đến vẫn nộ chỗ. Tiêu Văn Hiên sắc mặt đống nhiên trở nên đỏ lên. Không thể, tuyệt đối không thể, ta mới là hoàng thượng, triệu vương cũng đến nghe ta, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Thái tử lắc đầu, đống nhiên giơ tay lên bên trong lợi kiếm đâm hướng về Tiêu Văn Hiên. Ở ngoài cung cấm vệ vào đúng lúc này, hoàng sợ nhìn về phía Thái tử, hành thích vua một màn ở tại bọn hắn trước mắt trình diễn. Máu tươi theo lạnh lẽo mũi kiếm chảy xuống, Tiêu Văn Hiên một ngụm máu lớn bình dị Thái tử trên người. Thời khắc này Tiêu Văn Hiên trong mắt đống nhiên lộ ra một tia giải thoát. Hắn không có đảo tẩu không phải vẹn vẹn bởi vì chúng độc đã sâu, không thể cứu vãn, càng nhiều hắn là đối với mình tự trách, nếu không là hắn ủng hộ Thái tử, bây giờ cũng sẽ không đi tới tình cảnh như thế. Nếu không là hắn đối với Triệu gia dung túng, Triệu Vương cũng sẽ không từng ngày từng ngày lớn mạnh, hung hăng, nếu không là hắn năm đó nghi kỵ, Ninh Vương cùng Khang Vương cũng sẽ không bỏ mình dẫn đến hoàng gia suy nhược, càng sẽ không man tộc chiếm lĩnh yến vân thập lục châu việc. Chấm xin lỗi liệt tổ liệt tông, xin lỗi trung thành tuyệt đối đại thần, xin lỗi chấm con dân sinh mệnh ở một chút trôi qua, Tiêu Văn Hiên trong lòng hối hận chống chất. ở một ngụm máu tươi phun ở Thái tử trên người sau khi Tiêu Văn Hiên dùng hết khí lực toàn thân vung kiếm bổ về phía Thái tử. lúc này Thái tử bị Tiêu Văn Hiên máu tươi kinh đến, khi hắn phục hồi tinh thần lại chỉ thấy Tiêu Văn Hiên một thanh kiếm sắc bổ về phía hắn, dưới sự kinh hãi hắn lập tức tiệm trốn đi. thế nhưng bởi vì cách nhau quá gần, hắn né tránh đã không kịp, một tiếng hét thảm vang lên, Thái tử ôm cánh tay kêu thảm thiết lên hắn một cái cánh tay bị Tiêu Văn Hiên chém rơi vào địa. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. đau nhức để Thái tử triệt để rơi vào điên cuồng. hắn một cước đá hướng về lão đại đá lão đạo Tiêu Văn Hiên. lúc này Tiêu Văn Hiên cũng nhịn không được nữa, hắn ý thức dần dần mơ hồ. đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Thái tử còn không hết hận, dùng hết toàn lực đá Tiêu Văn Hiên thân thể. thế nhưng bỗng nhiên mà đến một trận tiếng súng để hắn bỗng nhiên thức tỉnh. hắn nhìn về phía tiếng súng khởi nguồn nơi chỉ thấy ở ngoài cung cấm vệ ở hỏa thương binh từng vòng từng vòng xạ kích dưới không ngừng ngã xuống mà la quyển chính hướng về hắn nhìn bên này đến nhìn thấy tình cảnh này thái tử kinh hãi đến biến sắc hắn đối với bên người thân vệ nói rằng ngươi nhanh đi nhen lửa phong hỏa vâng điện hạ thân vệ tuân lệnh lập tức hướng về đông cung chạy đi không lâu lắm một đạo yên vụ thăng lên thiên không đốt chính hướng về hoàng cung thản nhiên mà đến triệu vương nhìn thấy phong hỏa nhất thời đại hỉ hắn nói rằng thái tử đã nhen lửa phong hỏa Tiêu Văn Hiên chết rồi, lập tức giết hướng về hoàng cung đem phản bội một lưỡi bắt hết. Vâng. Triệu Vương phía sau tướng lĩnh lập tức mang theo kỵ binh dọc theo Chu Tức Đại đạo hướng về hoàng cung phóng đi. Mà lúc này trong cung, ở hỏa thương binh tiến công dưới, ở ngoài cung cấm vệ rồn dập tán loạn, thái tử thấy thế cũng là theo cấm vệ hướng về đông cung bỏ chạy. Nhìn thấy trên cầu đá an mặc long bảo Tiêu Văn Hiên, La Quyền phóng ngựa vọt tới. "Hoàng thượng, hoàng thượng." La Quyền ở Tiêu Văn Hiên trước mặt quỳ xuống, nhẹ nhàng lung lay Tiêu Văn Hiên. Lựa hầu nghe đến la quyền âm thanh, Tiêu Văn Hiên hồi quang phản chiếu bình thường mở mắt ra, hắn đột nhiên một nắm chắc la quyền tay, nói rằng, chấm xin lỗi ngươi, đối với ngươi như vậy nghĩ kỵ, không nghĩ trước khi chết nhìn thấy giải quyết xong là ngươi. Hoàng thượng, la quyền âm thanh ngẹn nào? Tiêu Văn Hiên nắm chặt la quyền tay càng chặt, hắn tiếp tục nói, hiện nay thiên hạ có thể ngăn cơn sóng dữ người không phải tề vương không còn gì khác, chấm đã lập xuống di chiếu để hắn kế thừa đại thống, ngươi làm dường như phụ tá chấm bình thường phụ tá hắn, còn có Chấm không muốn tần phi, hoàng tử cùng công chúa gặp làm đủ, nếu là bọn họ không thể trốn đi, ngươi liền giết bọn họ đi. Vâng, hoàng thượng. La quyền tầng tầng gật gật đầu. Nói xong câu đó, tiêu văn hiên nhắm hai mắt lại, hắn giải la quyền, nếu là không có cuối cùng này mệnh lệnh, hắn tất nhiên tử chiến không lùi, thế nhưng hắn không muốn như vậy xương cánh tay chi thần cũng theo chính mình mà đi. Nhìn chầm chầm tiêu văn hiên, la quyền đột nhiên chạm lên. Lúc này trong cung đã đại loạn, tần phi, hoàng tử, công chúa muôn hỏng. Có chút tần phi theo chân phi hướng về hoàng gia Lâm Viên phương hướng bỏ chạy, mà có chút tần phi nhưng là sợ đến ô ô gào khóc, không biết làm sao bây giờ. Nhìn thấy tình cảnh này, La Quyền thở dài, hắn hạ lệnh, lập tức bảo vệ hoàng tử cùng công chúa về phía trước hướng về hoàng gia Lâm Viên. "Vâng, tướng quân." Lúc này La Quyền trong quân đội hỗn hợp hỏa thương binh, tư binh cùng một ít trong thành khoảng trường, trái phải vũ vệ sĩ binh, Triệu Vương đến tới vẫn là để rất nhiều binh sĩ hiểu được. Thế nhưng lúc này không thể cứu vãn, tường thành Cung tưởng còn ở Thái tử trong tay, quần quận không ngừng kỵ binh chính đang tiến vào thành Trường An, hiện tại hắn tụ tập lên binh lính có điều bảy, 8.000 người, phần lớn binh lính chạy từ tán. Tuy tung la quyền, các binh sĩ ở trong hoàng cung tìm tòi hoàng tử, công chúa và tần phi, phàm là đồng ý theo bọn họ rời đi người đều cùng hướng về hoàng gia lâm viên phương hướng mà đi. Mà này thời hoàng quế hương trong rừng, mật vệ đã hoàn thành nhiệt khí cầu đun nóng chuẩn bị, mà phỉ tể chờ người một đám chủ chiến phái đại thần cũng đều mang theo ra quyến chạy tới. La quyền mang theo binh sĩ xuất hiện để bọn họ vui mừng khôn xiết. Đại tướng quân, các ngươi nhanh mang người đi tới Trường An bến tàu, lần này ngừng ở Trường An bến tàu thành Châu Thương thuyền toàn bộ nhận được điện ra lệnh, các ngươi lên thuyền liền an toàn. Lý Tam nói rằng. La quyền nhìn nhiệt khí cầu nói rằng, chẳng lẽ không là cưỡi cái này sao? Đại tướng quân, hai người này nhiệt khí cầu chỉ là ở tình huống xấu nhất thời điểm sử dụng, hiện tại kế hoạch thực thi rất thuận lợi, không có cần thiết, hiện tại chúng ta muốn sử dụng nó dụ địch. Lý Tam nói rằng. Chân chính chạy trốn biện pháp vẫn là thuyền. La Quyền gật gật đầu, xem ra mật vệ có hai bộ phương án, này nhiệt khí cầu có điều là cuối cùng thủ đoạn, hơn nữa e sợ mục đích chỉ là vì cứu chân phi, mà này thuyền nhưng là đệ nhị bộ phương án, vậy thì là cứu ra phần lớn thoát đi người. La Quyền, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi. Phỉ tể bỗng nhiên cười nói, hắn nói rằng, đi nhanh đi, chân phi đã lên thuyền, còn lại chính là chúng ta những người này. La Quyền gật gật đầu. Hoàng thượng lưu lại di chiếu lập để tề vương kế thừa đại thống, lại mệnh ta bảo vệ công tử cùng công chúa, ta cũng chỉ có thể giữ lại này điều mặn già. Tề vương, phỉ tề gật gật đầu, dưới tình huống này làm ra như vậy lựa chọn cũng là cuối cùng cử chỉ sáng suốt, chỉ là mặc dù có di chiếu cũng không nhiều lắm tác dụng, đại du quốc chia năm sẻ bảy đã không cách nào tránh khỏi. Ngươi nói không sai, khắc họ phiên vương chờ hoàng thất suy vì đã đợi quá thời gian dài, hiện tại bọn họ rốt cục có thể danh chính ngôn thuận điệu tự lập. Là quyền thở dài một tiếng. Trưng 524, Thái tử kết cục. Nhiệt khí cầu theo chiều gió bay lên hướng về Bắc mà đi. Lý Tam ngắm nhìn trên trời nhiệt khí cầu xoay người theo hoàng gia lâm viên đường nhỏ hướng về trường An bến tàu mà đi. Mấy ngày nay hắn không ngày không đêm tìm cách lui lại con đường, hiện tại chính mình khổ cực không có bổn phí, xuống núi, hắn cùng còn lại mật vệ cùng chạy tới bến tàu. Lúc này bến tàu trên binh lính, quan chức, tần phi, cung nữ phần lớn đã lên thuyền mà một phần thương thuyền ở hắn không có đến trước liền hướng Thanh Châu mà đi. Hiện tại bến tàu trên đỉnh chính là cuối cùng một chiếc thương thuyền. Ngắm nhìn trên trời khinh khí cầu, Lý Tam mang theo mật vệ muôn leo lên thương thuyền. ở người chèo thuyền ký hiệu trong tiếng, thương thuyền theo hoàng hà dòng chạy xiết hướng phía dưới du tung bay đi. Chỉ cần bọn họ lên thuyền lấy hoàng hà rộng dai triệu vương kỵ binh chỉ có thể chớm mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Có điều phòng ngừa bị quy mô lớn kỵ binh vây đuổi chặn đường, hắn vẫn để cho khinh khí cầu cất cánh. Ở khinh khí cầu trên có mật vệ thành viên đội chân phi quần áo, bọn họ phụ trách hướng dẫn Triệu Vương truy binh. Ở Lý Tam chờ người lên thuyền thời điểm, Triệu Vương binh mã đã hoàn thành đối với thành trường An Vây Kín. Trước cửa Hoàng Cung, Triệu Vương cùng Triệu Nguyên Lương cưỡi ngựa từ cửa chính nên ngang điệu tiến vào Hoàng Cung. Phụ Vương, không nghĩ tới có một ngày chúng ta có thể cưỡi mã tiến vào Hoàng Cung, Triệu Nguyên Lương nhìn bên trong Hoàng Cung uy nga kiến trúc nói rằng. Triệu Vương nghe vậy thoải mái cười to, ha ha ha từ nay về sau chúng ta cũng có thể cưỡi ngựa ra vào hoàng cung, không chỉ có như vậy, chúng ta còn có thể ở trong cung ở lại. Phụ vương nói cực kỳ, có điều ở này trong hoàng cung ở lại tại sao không có mỹ nhân làm bạn, Nhi thần vậy thì là phụ vương ở này trong hoàng cung trảo mấy cái mỹ nhân lại đây, dù sao trong hoàng cung giai lệ tam thiên, có thể nói tụ tập thiên hạ mỹ nhân. Triệu vương càng ngày càng cao hứng, hắn đối với triệu nguyên lương nói rằng, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất tâm tư, không chỉ là mỹ nhân này thành trường an vô cùng phú thứ, chính có thể cung cấp cho chúng ta rèn đúc súng kiếp tiền tài. Vâng, phụ vương. Triệu Nguyên Lương gìm ngựa mang theo một đôi kỵ binh nhằm phía bên trong hoàng cung viện. Chính vào lúc này, Đông cung Vương hướng một đội cấm vệ cùng thái tử hướng bên này đi tới, nhìn thấy Triệu Vương, thái tử vô cùng mừng rỡ, hiện tại vết thương của hắn đã bị đem băng bó quá, nhẫn nhịn đau nhức, thái tử nói rằng, "Triệu Vương, ngươi có thể rốt cục đến, đến rồi." Triệu Vương ngồi trên lưng ngựa, một điểm không có hạ xuống ý tứ. Hắn nhìn về phía trên cầu đá tiêu văn hiên thi thể nói rằng, Hoàng thượng bị ngươi giết. Đương nhiên, chính như lúc trước kế hoạch như thế. Thái tử cắn răng nói rằng, hiện tại Hoàng thượng đã chết rồi, ta lập tức cũng phải nên xứng chấm, lần này triệu vương hộ giá có công, ta nhất định sẽ đại đại tưởng thưởng triệu vương. Thật sao? Cái này ngược lại cũng đúng muốn đa tạ thái tử. Triệu vương tử tốn nói, tiếp theo hắn đối với khoảng trường, trái phải tướng Linh nói rằng, thái tử hành thích vua xoán vị, người đến. Đem như vậy lòng lang dạ sói người bắt. Thái tử nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, hắn không dám tin tưởng mà nhìn Triệu Vương binh lính hướng về hắn đi tới, hắn gấp gáp hỏi, "Cậu, người đây là ý gì?" "Có ý gì, hành thích vua xoán vị chính là tội chết, lão thần đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối, tự nhiên là muốn thế thiên hành nói." Triệu Vương cất cao giọng nói, một độ nghĩa chính ngôn từ dáng dấp. Thời khắc này thái tử mặc dù có ngốc cũng rõ ràng, hắn sợ đến sắc mặt tái nhợt. Leng keng leng keng ngay ở Thái tử trần chờ bất định thời điểm Thái tử phía sau vang lên một trận binh khí rơi xuống đất âm thanh Thái tử phía sau cấm vệ tất cả đều bỏ lại giao băng cầm đầu cấm vệ tướng lĩnh nói rằng Điện hạ hành thích vua việc cùng chúng ta không quan hệ này đều là Thái tử một người gây nên Triệu Vương tha mạng Hừm chỉ muốn các ngươi có thể làm gốc vương hiệu lực bản vương miễn các ngươi vô tội Triệu Vương cười ha ha Thái tử trước có cụt tay nỗi đau bây giờ lại gánh vác hành thích vua tội danh Thời khắc này thân thể của hắn run rẩy kịch liệt Hoảng sợ ở trong lòng hắn nhanh chóng tràn ngập. lúc này hắn vang lên tiêu văn hiên. Triệu vương là không thể để hắn lên làm hoàng đế. Thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hết thể đều là triệu vương âm mưu. Nghĩ tới đây, hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, vì cầu sinh, hắn nước mắt giàn rùa địa nói rằng, cậu, ta có thể ngươi cháu ngoại trai nhà, cậu, cầu ngươi tha cho ta đi. Triệu vương không hề bị lay động, hắn đối với các tướng lĩnh nói rằng, còn đứng ngây ra đó làm gì đem thái tử giải vào đại lao chờ đợi tân đế đăng cơ sau tài quyết vâng điện hạ một đám hổ lang giống như binh lính lập tức chen trúc tiến lên đem thái tử nắm lấy hướng ra phía ngoài áp đi trên đường thái tử gào khóc thế nhưng không có bất kỳ người nào đồng tình hắn lúc này triệu vương hỏi một đám cấm vệ nói rằng hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử ở nơi nào điện hạ hoàng hậu nương nương cùng mười tam thái tử đều ở trong đông cung bị chặt chẽ trông giữ cấm vệ tướng lĩnh nói rằng mang bản vương qua thứ Triệu Vương nói rằng, cấm vệ môn gật gật đầu, đứng dậy mang theo Triệu Vương hướng về Đông Cung mà đi, ở cấm vệ dưới sự hướng dẫn, Triệu Vương đến Đông Cung bên trong một gian thiên điện. Điện hạ, Hoàng hậu liền ở ngay đây. Triệu Vương gật gật đầu, chần chờ một chút, hắn đẩy ra thiên điện môn. Viện dung, Trong thiên điện, Triệu Hoàng hậu chính ôm mười tam hoàng tử ở trầm thấp xướng một ca khúc khúc, âm thanh bị thương. Ngoài cửa động tĩnh làm cho nàng ngẩng đầu lên, xem thấy người tới khuôn mặt, nàng nhiên cười đống lên. Hóa ra là Triệu Vương, chúc mừng Triệu Vương Điện Hạ, nhiều như vậy năm chủ tính lại ngày hôm nay rốt cục thực hiện. Triệu Hoàng Hậu lạnh lùng để Triệu Vương trong lòng một trận khó chịu, hắn nói rằng, huyền dung, ngươi vì sao phải như vậy nói chuyện với ta, chúng ta nhưng là người một nhà. Người một nhà. Triệu Hoàng Hậu cười gắn lên, nếu ngươi đến rồi nói vậy là Hoàng Thượng nhất định chết rồi, Thái tử không co theo tới, nói vậy là bị ngươi lấy hành thích vua chi tội giam giữ đứng lên đi, ngươi đến đây lại há lại là vì ta. Mà là vì ta trong lòng mười tam hoàng tử chứ Bị triệu hoàng hậu toàn bộ nói đúng Triệu vương sắc mặt có chút cứng ngắc, Hắn nói rằng Nguyễn Dung, ngươi cùng tiêu văn hiên Có điều là phu thê Nhưng là chúng ta mới là huyết nục cốt thân Bây giờ chúng ta triệu hoa đạt được thiên hạ Lẽ nào ngươi không cao hứng sao Ta nên cao hứng sao Triệu hoàng hậu trong mắt mang theo cựu hận Ta phu quân chết rồi Nhi tử cũng lập tức sẽ chết rồi Trong lòng trẻ con có điều bị trở thành ngươi khối lỗi Tương lai đồng dạng sinh tử không biết. Ngươi nhưng hỏi có cao hứng hay không? Triệu vương cứng lại, hắn nói rằng, huyển dung, vì thiên hạ này, hết thể đều là đăng giá, ta biết ngươi mất đi rất nhiều, thế nhưng ngươi lại vì triệu gia tộc người đổi lấy chi cao hoàng quyền, chờ mười tam hoàng tử đại một chút, ta liền để hắn nhường ngôi cho ta, ta bảo đảm sẽ không giết hắn. Ngươi đừng hỏng. Triệu hoàng hậu con mắt đống nhiên trở nên đỏ đậm, nàng đột nhiên rơ lên trong lòng trẻ con, ta chính là ngã chết hắn cũng sẽ không để cho ngươi gian kế thực hiện được Triệu Vương cả kinh hắn lập tức sốt sáng mà nói rằng huyền dung ngươi đây là hà tết lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm đem chính mình thân cốt nhục hại chết sao ta đáp ứng ngươi không cho hắn nhường ngôi phụ trợ hắn vì là hoàng đế khỏe không triệu hoàng hậu lắc lắc đầu nói rằng ta không tin ngươi ngươi mơ tưởng được ngôi vị hoàng đế ngươi sẽ chỉ là đại du quốc loạn thần tật tử dứt lời nàng đột nhiên đem trong lòng trẻ con xuất đi chương 525, thanh châu nghị luận còn có hai chương hơi chậm một chút cặc cặc Một trận trẻ con tiếng khóc đông nhiên vang lên, đang muốn quẳng xuống trẻ con Triệu Hoàng hậu đông nhiên chần chờ một chút. Mẫu tính làm cho nàng tâm một trận không đành lòng, đang lúc này, Triệu Vương nắm lấy thời cơ, đột nhiên thân tay nắm lấy Triệu Hoàng hậu trong tay 13 hoàng tử. Triệu Hoàng hậu kinh hãi, thế nhưng lúc này đã chậm, Triệu Vương khí lực rất lớn, căn bản không cho nàng đến cướp đoạn. Đem 18 hoàng tử ôm ở xấu bên trong, Triệu Vương sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hắn đối với một bọn thị vệ nói rằng, coi chừng hoàng hậu, không, có ta mệnh lệnh. Bất luận người nào không thấy được nàng Vâng, điện hạ Màu đen khôi giáp binh lính lập tức đem thiên điện cửa đóng lại Chỉ để lại triệu hoàng hậu khàn cả giọng tiếng khóc Triệu vương đi tới ngoài cửa Đối với phía sau tướng lĩnh nói rằng Ngươi hiện tại lập tức đi trong thành Vì là mười tam hoàng tử tìm một lũ mẫu Không được đến chế Tướng lĩnh ôm quyền đáp một tiếng Mang theo một đám người rời đi Lúc này, lại một đội kỵ binh ở trước mặt hắn dừng lại Một người tướng lãnh từ trên ngựa hạ xuống nói rằng Điện hạ. Chân Phi chờ người phòng trừng ngồi trên trời đổ vật chạy. Triệu Vương lúc này ngẩng đầu nhìn hướng về thiên không, trong lúc đó hai cái to lớn vật thể từ trên trời chậm rãi thổi qua, ở hình cầu cực lớn phía dưới rổ bên trong là một ít ăn mặc tinh mỹ trang phục phụ nhân. Này nói vậy chính là nguyên lương trong miệng nhiệt khí cầu đi, hừ, này tề Vương ngược lại thật sự là bất nhất cái đơn giản đối thủ, có điều nguyên lương đã nói này nhiệt khí cầu phi không xa lắm, ngươi hiện tại lập tức mang theo một đám người đuổi theo. Triệu Vương nhìn trên trời khí cầu nói rằng Tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi, không lâu lắm lại một người tướng lánh trở về báo cáo, nói rằng, Điện Hạ, Trường An bến tàu có Thanh Châu thương thuyền rời đi, bến tàu trên người nói những này thương thuyền vận không ít binh sĩ cùng quan chức rời đi. Thanh Châu thương thuyền. Triệu vương nhíu mày lên. Hiện tại hắn đối với tiêu minh thái độ có chút phức tạp, bởi vì hiện nay triệu địa súng kiếp cùng pháo đều là từ Thanh Châu mua, lần này tề vương phái người trước tới cứu viện, nếu là đắc tội quá sâu, này súng đạn chuyện làm ăn tự nhiên là không có cách nào làm. Bất quá nghĩ đến bây giờ bọn họ đã nắm giữ ngòi lửa thương rèn đúc phương pháp, thêm nữa lần này lại bắt được không ít thành trường an tháo, liền hắn nói rằng, các ngươi đồng dạng phái ra một đôi nhân mã dọc theo bờ sông đuổi theo. Vâng, tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Lúc này triệu vương liếc nhìn nhiệt khí cầu, lại liếc nhìn bến tàu phương hướng, không khỏi có chút chần chờ, hắn hiện tại có chút không nắm chắc được này, chân phi đến cùng là theo thuyền đi rồi, vẫn là theo nhiệt khí cầu đi rồi. Chỉ là đã như thế hắn phái ra truy binh chỉ có thể binh chia làm hai đường truy kích. Lại liếc nhìn nhiệt khí cầu, triệu vương hướng về cầu đá đi đến, tiêu văn hiên chết rồi, thế nhưng ở mười tam hoàng tử đăng cơ trước nhất định phải vì là tiêu văn hiên cử hành quốc táng, đây là hoàng gia lễ nghi không thể phế. Mà ở quốc táng sau khi bọn họ mới có thể cử hành đăng cơ đại điện, là mười tam hoàng tử nâng lên ngôi vị hoàng đế bắt đầu hắn đối với đại du quốc thống trị. Đối với những này phức tạp lễ nghi hắn tự nhiên là chẳng muốn hỏi đến, có điều hắn đã phái người đem trường an quan chức triệu tập lên, có những người này. Tiêu Văn Hiên lễ tang liền có thể thuận lợi hoàn thành. Nghĩ đến lập tức liền có thể khống chế Trường An, Triệu Vương sắc mặt trở nên càng ngày càng sung sướng. Mà vào lúc này, gánh triệu Thành Trường An Lưu Vong Thanh Châu Thương Thuyền đã theo dòng chạy xiết đi rồi khoảng cách rất xa. xa xa nhìn Thành Trường An bên trong phong hỏa, La Quyền cùng Phỉ Tể tâm tình phức tạp. Này thật là quốc nạn, Đại Du quốc sĩ nhục đủ. Phỉ Tể biểu hiện khổ sở, ngữ khí có chút trầm thấp. La Quyền tâm tình đồng dạng hạ, hắn đối với Phỉ Tể nói rằng. Bây giờ sự thực như vậy, nhiều hơn nữa bóp cổ tay thở dài đều không có tác dụng, ngươi hiện tại vẫn là ngấm lại đến Thanh Châu làm sao cùng Tiêu Minh nói này gì chiếu sự tình đi. Không chỉ như vậy, nhiều như vậy triều thần theo lại đây, đến Thanh Châu cũng là một vấn đề. Phỉ tệ lắc lắc đầu. La Hoành lúc này nói rằng, Điện Hạ gần nhất vừa thông qua chính vụ cải cách, này phong quốc bên trong quan chức chỗ chống rất lớn, nói không chắc Điện Hạ đúng là rất hoang nghênh, chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao La quyên hỏi. Ở Thanh Châu thời điểm La Tín cùng ta nói rồi, kỳ thực Điện Hạ không ghét Thanh Châu ở ngoài quan chức, thế nhưng muốn ở Thanh Châu quan trường nhậm chức nhất định phải ở Bắc Văn Học Viện học tập, hơn nữa thông qua tương quan cuộc thi mới được. La Hoành nói rằng, Phỉ Tể gật gật đầu, cái này Nguyệt Nhi đúng là cùng ta nói rồi, nếu vào Thanh Châu, đương nhiên phải nhập ra tùy tụ, húng hồ hiện tại Điện Hạ lập tức liền muốn biến thành bệ hạ. Nói rằng cái này, ba người vẻ mặt có chút tối tăm La Quyền nói rằng, bây giờ Triệu Vương chiếm cứ Trường An. Tất nhiên sẽ nâng đỡ mười tam hoàng tử kế vị, nếu là như vậy bệ hạ di chiếu chẳng phải là vô dụng. Không chỉ có như vậy, năm đó bệ hạ để tề vương ký xuống đầu nhận dạng còn ở ngữ thư phòng, triệu vương càng là có thể cầm cái này chiêu cáo thiên hạ, không thừa nhận hoàng thượng hiện tại di chiếu.